548 thứ 574 chương muôn đời kinh luân trời tối người yên trong hoàng thành một chỗ trong lỗ cát thầm lãng lặng lặng ngồi ở một tủ sách sau đó hai con ngươi khép hở, không biết đang trầm tư cái gì hệ thống có thể bắt đầu triệu hoán thầm lãng hoàn thành khu trục yêu tộc nhiệm vụ hệ thống phần thưởng thầm lãng một lần triệu hoán cơ hội cho tới nay thầm lãng đều xuống ý thức không thèm nghĩ nữa hệ thống lai lịch nhưng mà theo thực lực của hắn không ngừng tiến bộ cũng cuối cùng bắt đầu đối mặt đứng lên tại trầm lãng ngỡ tới bên trong hệ thống tuyệt đối không phải đồ vật của cái thế giới này mặc dù hắn tiếp trước nhìn qua rất nhiều tiểu thuyết cũng có rất nhiều kinh nghiệm nhưng mà thật sự thân lâm kỳ cảnh hắn lại giống như ngắm hoa trong màn sương, không quá rõ ràng. trong ký ức của hắn, hệ thống lai lịch đơn giản chính là như vậy mấy cái, hoặc chính là giữa thiên địa đàn sinh dị trùng, hoặc chính là cái nào đó đại nhân vật sáng tạo mà ra, nhường hệ thống hỗ trợ bồi dưỡng cường giả. nhưng mà thẩm lãng cũng từng hỏi qua hệ thống, hệ thống nhưng chỉ là nhàn nhạt đáp lại hắn, thực lực ngươi bây giờ còn chưa đủ, còn chưa có tư cách biết. bất quá mặc dù hệ thống trả lời rất đả kích hắn, nhưng mà hắn lại không có sinh khí, chỉ là cười nhạt rồi một lần. hệ thống trong trên màn hình lớn bắt đầu chậm rãi chuyển động. Lần này hệ thống triệu hoán người vật đã không có lấy trước như vậy nhiều, Thẩm Lãng biết, theo thực lực đề thằng, có thể cung cấp triệu hoán nhân vật cũng sắp càng ngày càng ít. Hiện tại Trầm Lãng yên tĩnh quan sát hệ thống triệu hoán người vật thời điểm, một thân ảnh tại hệ thống điện tử đại bình màn bên trong chợt lóe lên, đó là một cái phong thái vĩ đại nam tử, mày kiếm mắt sáng, trên thân tản ra sáng chói lưu ly hào quang, tựa như trên chín tầng trời thần vương, khí thế cường đại kinh khủng, liền hệ thống trong không gian, tại nơi đạo nhân ảnh thoáng qua thời điểm, cũng hơi chấn động một cái. Thẩm Lãng nhíu mày trầm tư, lập tức trong đầu linh quang lóe lên, hắn nhớ tới tới, bóng người kia là ai? Diệp Thiên Đế, Diệp Hắc Tử. Diệp Phàm. Diệp Phàm chính là giả thiên trong đại đế mạnh nhất, mặc dù Vô Thủy, Ngoan Nhân chờ đại đế uy danh, cũng không hề yếu Diệp Phàm, nhưng mà tại trầm lãng ngờ tới bên trong, Vô Thủy, Ngoan Nhân có thể muốn yếu Diệp Phàm một bậc. Diệp Phàm không nói kỳ ngộ, liền nói chiến lực, cũng tuyệt đối là đồng cấp bên trong nhân vật vô địch, hơn nữa Diệp Phàm cùng nhau đi tới, muốn so Vô Thủy cùng Ngoan Nhân đại đế muốn nhiều tư nhiều màu, cuối cùng thành đế sau đó, chỉ dựa vào một thế chi thân, liền sống qua đại đế cực hạn, vạn năm trở lên, căn bản cũng không có sống đời thứ hai. Che trời thế giới, cùng chân vũ đại lục thế giới này có chút khác biệt, giả tiên là chiến lực mạnh, thoa nguyên ngắn. Nhưng mà chân Vũ Đại Lục chỉ cần có thể đạt đến tổ cảnh, liền có thể bất tử bất diệt, mặc dù không nhất định có thể đời đời bất hủ, nhưng là tuyệt đối sống so che trời đại đế rất dài nhiều. Bất quá diệp phàm mặc dù cường đại, nhưng mà hệ thống lại không có triệu hoán đi ra, trong đó một chút cường giả cũng có rất nhiều chợt lóe lên, hệ thống cũng không có dừng xuống. Thẩm Lãng lặng lặng đứng chờ lấy, hắn cũng không gấp, hệ thống triệu hoán thời gian càng dài, có thể nhân vật càng cường đại, đương nhiên cũng không nhất định thì có diệp phàm bọn người mạnh, chỉ có thể nói có tỉ lệ. Liên tại trầm lặng chờ đợi thời điểm, hệ thống điện tử đại bình màn rốt cục cũng ngừng lại. Đó là một tên khuôn mặt anh tuấn Người mặc màu vàng tăng bảo hòa thượng, cái kia danh hòa thượng môi hồng răng trắng, dáng dấp cực kỳ xinh đẹp. Hơn nữa trên thân không có phát ra chút khí tức nào, liền tựa như một cái bình thường sa di đồng dạng, cho người cảm giác vô cùng phổ thông. A, cái này tiểu hòa thượng là ai? Thẩm lãng nghi ngờ nhìn về phía tên kia chú tiểu tư liệu, làm thẩm lãng nhìn thấy tên kia chú tiểu tư liệu sau đó thần sắc hơi đổi. Nhân vật, một trang sách xưng hảo, muốn đợi kinh luân cảnh giới, nửa bước tổ cảnh, buộc phát tám bộ long thần hỏa cùng mười thần thiên thủ, có thể trong nháy mắt đạt tới tổ cảnh. Thơ hảo, thế sự như kỳ, càng không khó lường, cười tận anh hùng a. Xuất xứ, phích lịch túi hy kịch tư liệu, cao thâm thiền tu đại bản như cùng tu vi võ học, pháp tướng trang nghiêm, ý chí vô tư, quang minh lâm liệt, xuất đạo đến nay nhiều lần trợ giúp làm thật đúng là giắt tay cùng nhị bình võ lâm lang yên, thay đổi càn khôn hóa giải nguy cơ. Thân là phật môn cao tăng, thương xót như một tờ thiên thư độ hóa lạc hướng chúng sinh, nhưng tác phong làm việc quả quyết thanh thoát, ghen ác như thủ, xẻng gian trừ ác tuyệt không nương tay, vì chính đạo tinh thần chỉ tiêu cùng người lãnh đạo một trong, cùng người khác bất đồng muôn đời kinh luân, nửa khép đôi mắt nhìn hết thế tục người tầm thường, khẽ nhếch khóe miệng cười tận anh hùng thiên hạ. Nhìn thấy người này. Thẩm Lãng muốn so triệu hồi ra Diệp Phàm còn muốn kinh ngạc, một trang sách tại phích lịch bên trong, nhưng là một cái nhân khí cao vô cùng người, trung nguyên đệ nhất cao thủ, danh xưng kháng buột đệ nhất nhân, mặc kệ bất luận cái gì buột, một trang sách đều có thể tới đại chiến, hơn nữa còn có thể chiến thắng. Xem xong một trang sách giới thiệu, Thẩm Lãng hơi hơi gật đầu, một trang sách chiến lược quả nhiên kinh khủng, chỉ sợ sẽ là quá hoàng dữ nhất trang sách đại chiến, đoán chừng cũng không có cái gì quá lớn thắng lợi hy vọng, mặc dù Thái hoàng là đại đế, đồng cấp bên trong rất khó bị đánh bại, nhưng mà một trang sách thế nhưng là càng chiến càng hăng. Hai người ai mạnh ai yếu còn còn chưa thể biết được, hơn nữa một trang sách nếu như bộ phát tám bộ long thần hỏa cùng 12 thần thiên thủ, thái, hoàn đoán chừng thua có thể rất lớn, bởi vì một trang sách bộc phát ra toàn lực đã đạt đến tổ cảnh trình độ. 4. Sáng sớm hôm sau, Thẩm Lãng đẩy cửa phòng ra, An Mặc chỉnh tề đi ra. Chân Vũ Đại Lục lúc này đã đến lâm thu lúc, trước kia một đêm đều có chút hơi hơi thành lương, bất quá loại khí trời này, vô cùng thích hợp, không tính nóng cũng không tính quá lạnh, nhiệt độ vừa phải, rất nhiều người đều thích lúc này. Một cái thị nữ đi qua, nhìn thấy Thẩm Lãng, thân sắc thoáng qua một vòng tôn kính cùng sợ hãi, tham kiến chí tôn. Thẩm Lãng nhàn nhạt, nhạt gật đầu, người đi phục dịch phu nhân rửa mặt. Tiên kia thị nữ nghe được Thẩm Lãng phân phó, vội vàng cùng vàng, lập tức không người cáo lui, hướng về Thẩm Lãng căn phòng bước nhanh tới. Chí Tôn Điện, có vô số thị nữ cùng hộ vệ, bất quá ở đây thuộc về hậu viện, hộ vệ cũng không là như vậy quá nhiều, chỉ có một ít hộ vệ trông coi đại môn cùng mấy chỗ giao thông yếu đạo, đến nỗi trong hậu viện, có Thẩm Lãng tại, căn bản cũng không cần hộ vệ, nếu như có thể có người tránh thoát Thẩm Lãng nguyên thần cảm ứng, coi như muốn những hộ vệ kia cũng vô dụng. Lúc này phía trước điện chi trung, đã có một số người đang lặng lặng chờ đợi, Thẩm Lãng lúc này liền cùng quân vương không sai biệt lắm chỉ bất quá đổi một cái xương hô mà thôi, thực tế cùng hoàng đế không có gì khác biệt. Thẩm Lãng mới vừa từ hậu viện đi vào phía trước điện tri trùng, một chút các đại thế lực người cùng địa phủ nhân, nhao nhao cung kính hô, tham kiến chí tôn. Thẩm Lãng hơi hơi gật đầu, ra hiệu đám người miễn lễ, lập tức nói, đối với yêu tộc không thể phớt lờ, yêu tộc mặc dù bây giờ bị chúng ta áp chế, nhưng mà về sau nếu là ở xuất hiện một cái yêu tôn nhân vật như vậy, chỉ sợ bọn họ còn có thể dâng lên tâm tư khác, không muốn đoạn mất đối với yêu tộc giáng thị. Đám người nhao nhao gật đầu, không phải tộc ta trong lòng ngã suy nghĩ khác, đạo lý này bọn hắn vẫn hiểu, bất quá yêu tôn này loại nhân vật Vạn niên đều không có khả năng xuất hiện một cái, bọn hắn cũng không có lo lắng quá mức. Ngược lại Thẩm Lãng còn sống một ngày, yêu tộc coi như xuất hiện một cái yêu tôn, cũng không khả năng đối nhân tộc tạo thành tổn thương gì, Thẩm Lãng thực lực, bọn hắn rõ như ban ngày, yêu tôn người mạnh mẽ như vậy vẫn đều bị Thẩm Lãng đánh bại, xuất hiện người thứ hai yêu tôn, cũng là đưa đồ ăn phận. 549 thứ 575 chương đoạt kỷ Long Tỷ đến Tôn Minh phát triển, vô cùng tấn mãnh, ngắn ngủi thời gian nửa năm, liền đã tại chân vũ đại lục không ai không biết, từ phá toái cường giả, cho tới phổ thông máy tính, bây giờ mọi người đều biết, đến Tôn Minh minh chủ, là Thẩm Lãng không quan hệ thẩm lãng thực lực cường đại hay không, bởi vì mọi người ghi nhớ là thẩm lãng đánh bại yêu tôn, cứu vớt tất cả nhân loại, coi như thẩm lãng không có ở đây, sự tích của hắn cũng sẽ lưu truyền vào năm, bởi vì thẩm lãng chính là một cái truyền thuyết. Thẩm lãng người mặc hoa lệ từ kim chương bảo, bên trên theo thần bí đồ án, đầu đội mũ miệng, ngồi ở trong một chiếc xe ngựa, nhàn nhã nhìn xem phong cảnh phía ngoài, đây là đồng vực một chỗ quan đạo. Thẩm lãng lần này là phải về thẩm gia một chuyến, mặc dù thẩm gia giữ địa phủ sáp nhập, nhưng mà thẩm gia lại không có vào ở trí Tôn Thành, mặc dù đang bên ngoài xem ra, thẩm gia giữ đến Tôn Minh đã trở thành một cái chính thể nhưng mà thẩm gia dù sao cũng là một cái gia tộc nên có chuyển thừa hay là muốn có đến tôn minh thẩm lãng cũng không chuẩn bị nhường đời sau của hắn kế thừa đến tôn minh chỉ có cường giả mới có thể cư trì coi như thẩm lãng hậu đại nếu như không có thực lực cường đại cũng không khả năng kế thừa đến tôn minh đây là thẩm lãng căn cứ vào kinh nghiệm của kết trước sở thiết định quy củ bởi vì thẩm lãng biết rõ đến tôn minh muốn lâu dài phát triển chỉ có thể ra biện pháp này nếu như một vị chỉ làm cho người nhà mình chuyển thừa đến tôn minh sớm muộn cũng sẽ suy sụp thậm chí hủy đi đương nhiên thẩm lãng đã từng nghĩ tới nếu như về sau có người khác kế thừa đến tôn minh vị trí tư tâm quấy phá để cho mình hậu nhân tiếp tục nắm giữ quyền hành hắn cũng có phương pháp đối phó bất chi bất giác thẩm lãng gỗ xe đã tiến nhập trong một mảnh rừng rậm thẩm lãng khẽ cho mày ngoài xe đi theo hộ vệ cũng cảm thấy không đúng lập tức nhao nhao để phòng rồi lên thẩm lãng đôi mắt khẽ hở cảm thụ một chút lập tức khoẹt miệng hơi vểnh lên giấu đầu lộ đôi ra đi thẩm lãng thanh âm thư vô mà mịt phiêu đám tại toàn bộ trong rừng rậm theo thẩm lãng thanh âm rơi xuống một đạo tiếng cười duyên vang lên khách khách quả nhiên không hồ là chí tôn ta không có nhầm vào ngươi sợ ngươi phát giác chỉ là hơi cải biến một chút hoàn cảnh vậy mà liền để cho người phát giác một cái người mặc đồ trắng dáng người diêm dúa loẹt loẹt cô gái quyến rũ chậm rãi từ trên bầu trời đi xuống váy phiêu động tựa như trên chín tầng trời tiên nữ đồng dạng những hộ vệ kia nhìn thấy nữ tử này nho nhao đến kiếm xuất vỏ cảnh giác nhìn xem nàng thẩm lãng niét miệng lên lấy thực lực của ngươi muốn tính toán ta còn muốn có kém chút không biết ngươi tìm đến ta cần làm chuyện gì nữ tử này thẩm lãng không biết nhưng mà đi theo ở nữ tử xuất hiện sau lưng hai người lại làm cho thẩm lãng dâng lên một tia hung thủ hai người một người người mặt thanh bảo khuôn mặt nho nhã tựa như thư sinh đồng dạng. Trên mặt mang thánh hiển chi khí, mà đổi thành một cái, lại khí thế cường đại, toàn thân chiến ý ngập trời, để cho người ta không dám nhìn thẳng. Hai người này chính là nho pháp thánh vương cùng chín tiên chiến thần. Thẩm lãng biết, hai người này tuyệt đối sẽ không đối với chín long tỷ từ bỏ ý đồ, nhưng mà hắn không nghĩ tới, hai người này thật không ngờ lớn mật, cũng dám tới chân vũ đại lục tìm hắn. Phải biết, chân vũ đại lục thế nhưng là hắn thẩm lãng địa bàn, liền xem như nửa bước tổ cảnh cường giả, cũng chưa chắc có thể chiếm được xong đi. Thẩm lãng, giao ra chín long tỷ, chúng ta bây giờ liền rời đi, không làm khó dễ ngươi. Chín tiên chiến thần mà nói, cùng hắn tiên rất giống, vô cùng cường ngạnh. Thẩm Lãng cười lạnh một tiếng, chín Thiên Chiến Thần, ta nể tình ngươi đã từng bảo hộ nhân tộc có công, ta không giết ngươi, nếu như ngươi còn dám làm cạn, ta tất sát ngươi." Thẩm Lãng thanh kiếm rơi xuống, bên trên bầu trời phong vân đột biến, liền bị nữ tử kia thay đổi hoàn cảnh, đều trong chốc lát khôi phục lại, một lần nữa đã biến thành quan đạo. Nữ tử kia khẽ chau mày, nhàn nhạt phủi một mắt chín Thiên Chiến Thần, một tia lanh ý tại trong mắt thoáng qua. Chín Thiên Chiến Thần cảm nhận được nữ tử kia trong mắt lanh ý, thần sắc biến đổi, lập tức không nói nữa. Thẩm Lãng kinh ngạc nhìn xem một màn này, Cửu chín Thiên Chiến Thần thế nhưng là chân thần Cựu Trọng Thiên cường giả cư nhiên bị nữ tử kia một ánh mắt, bị hù không dám lên tiếng. Nữ tử này rốt cuộc là ai? Nho pháp thánh vương hướng về phía chín tiên chiến thần nhỏ bé không thể nhận ra lắc đầu một cái. Chín tiên chiến thần thần sắc biến ảo một cái trận, cuối cùng vẫn là nhị được. Thẩm lãng, phù hoàng ta chín long tỷ, thế nhưng lại trong tay ngươi. Nữ tử kia thu hồi ánh mắt, nhìn về phía thẩm lãng, cao cao tại thượng vẫn đạo. Thẩm lãng đối với cô gái tra hỏi, không có chút nào kinh ngạc. Tại nho pháp thánh vương cùng chín tiên chiến thần lúc xuất hiện, hắn liền đoán được một chút. Ân, thiên đế chín long tỷ, đúng là trong tay của ta. Thẩm lãng cẩn thận quan sát một chút nữ tử kia. Hán tử nữ tử kia trong lời nói biết một cái tin tức, nữ tử này vậy mà sưng hô thượng đế vi phụ hoàng, đạo kia nàng là thiên đế hậu đại, tựa như biết thẩm lãng suy nghĩ trong lòng, nữ tử kia thản nhiên nói, ta chính là thượng đế đệ nhị nữ Thiên Dung. Quả nhiên, thẩm lãng trong lòng hơi động, nữ tử này thật đúng là thiên đế hậu đại. Thiên đế họ gốc Viễn, tên là Yến Thanh Thiên. về sau theo thiên đế thực lực cường đại, đã có rất ít người biết thiên đế tên thật. Thiên Dung ở trên thiên đế mất tích phía trước, cùng chúng thần đại lục tên kia thiên hoàng cường giả mở dạng đều bị phong ấn đứng lên, vẻ sau bị nho pháp thánh vương cùng chín thiên chiến thần tỉnh lại. Cuối cùng tại Nho Pháp Thánh Vương cùng 9 tiên chiến thần khuyên bảo, cùng bọn hắn hợp tác, cùng tới Cấp Đoạn 9 Long Tỷ. 9 Long Tỷ bên trong có rất nhiều bí mật, đã biết thì có Thiên Đế Tâm Đắc tu luyện cùng quyền lợi tự trưng. Tiên Dung muốn quay về tiền giới, liền cần 9 Long Tỷ, có 9 Long Tỷ mới có trợ giúp nàng tại tiên giới đứng vững gót chân. Bây giờ tiên giới Tam Đại Tiên Hoàng đều đi truy tầm Thiên Đế mất tích Chi Mê, đang đứng ở trong hỗn loạn, chỉ cần nàng trở lại tiên giới, liền có khả năng một lần nữa thống trị tiên giới, lại sáng tạo ra nàng Huy Hoàng. Thượng đế thời kỳ đó, tiên giới là mạnh nhất thời điểm, tiên hoàng cường giả cũng không giới tại năm người, về sau theo Thiên Đế mất tích những cái kia tiên hoàng cường giả có đi theo thượng đế mà đi cũng có bị thượng đế phong ấn đứng lên vô số vạn năm đi qua những cái kia bị phong ấn tiên hoàng cường giả cũng sắp sắp xuất thế bất quá đoán chừng cũng liền một hai cái dù sao thiên đế bên cạnh còn đi theo hai ba tên tiên hoàng cường giả cho nên bị phong ấn lên tiên hoàng cường giả cũng không phải rất nhiều tính cả tên kia chúng thần đại lục tiên hoàng cường giả nhiều lắm là ba cái thầm lãng chín long tỷ mở ra cần ta phụ hoàng huyết mạch chỉ có ta mới có thể mở ra chín long tỷ thu được phụ hoàng truyền thừa chín long tỷ trong tay ngươi căn bản là vô dụng không bằng ngươi trả lại cho ta coi như ta thiếu nợ ngươi một cái nhân tình Như thế nào? Thẩm lãng thực lực cũng không thể khinh thường, Tiễn Dung không định trắng trợn tước đoạt, đương nhiên, cũng chỉ là tạm thời. Nếu như Thẩm lãng không cho nàng Chín Long tỷ mà nói, nàng khẳng định muốn dùng một chút thủ đoạn. Thẩm lãng cười nhạt một tiếng, Tiễn tiểu thư, không phải ta Thẩm lãng không cho ngươi, mà là cái này Chín Long tỷ đối với ta mà nói, cũng có đại dụng, coi như không có Thiên Đế truyền thừa, ta cũng sẽ không cho ngươi. Ân. Tiễn Dung nghe được Thẩm lãng mà nói, đôi mi thanh tú hơi nhíu, nàng không nghĩ tới, cái này Thẩm lãng lại không cho nàng mặt mũi. Phải biết, trước đây Thượng Đế còn không có mất tích thời điểm, bao nhiêu người không đúng hắn cấm như ve mùa đông, A Duẩn hít hót. Thẩm Lãng đi bộ, để cho nàng trong lòng dâng lên một cỗ phẫn nộ. "Thẩm Lãng, đừng tưởng rằng ngươi có nửa bức tổ cảnh cường giả bảo hộ, ta liền không làm gì được ngươi. Phải biết phụ hoàng trước đây thế, nhưng là phong ấn hai vị tiên hoàng cường giả, bọn hắn mặc dù sẽ không nghe lệnh của ta, nhưng mà có phụ hoàng ta tìm mặt, nếu như ta cầu bọn hắn, bọn hắn nhất định sẽ đáp ứng. Đến lúc đó liền xem như nửa bức tổ cảnh cường giả cũng bảo hộ không được ngươi, ngươi cũng không nên bởi vì chín long tỷ mà mất mạng." 550 thứ 576 chương bá đạo quyền ý thượng đế trước đây trùng phong ấn hai người, trước đây, chúng thần đại lục xuất thế cựu tiêu tiên hoàng chính là một cái trong số đó. Bất quá Cựu Tiêu Tiên Hoàng đối với Thượng Đế có vô cùng sâu cảm tình, không để ý đến chuyện khác, mà là trực tiếp truy tầm Thiên Đế mà đi. Mà đổi thành một người, Thẩm Lãng tạm thời còn không biết là Thiên Đế thủ hạ vị kia, chẳng qua nếu như thực sự là dựa theo Yến Dung nói tới, e rằng tên kia Tiên Hoàng cường giả thật có khả năng bị Yến Dung mời được, đến đây tìm hắn gây phiền phức, mặc dù Tiên Hoàng cường giả đều ở đây tổ cảnh, nhưng mà Thẩm Lãng cũng không sợ, có muôn đời kinh luân cùng thái hoàng, lại thêm hắn, liền xem như tổ cảnh cường giả cũng chưa chắc có thể chiếm được xong đi. Nhưng mà dù sao cũng là một cái tổ cảnh cường giả lấy hắn cùng địa phủ thực lực bây giờ đối đầu tổ cảnh còn có chút miễn cưỡng, bất quá thẩm lãng nhưng cũng sẽ không vì vậy mà giao ra chín long tỷ chín long tỷ mặc dù có thiên đế truyền thừa cùng một chút tượng trưng nhưng những thứ này đều đối hắn không có mảy may tác dụng thẩm lãng vì sao muốn khăng khăng lưu lại chín long tỷ mà lựa chọn đối kháng tổ cảnh cường giả là bởi vì hắn trong cõi u minh cảm thấy chín long tỷ chắc chắn cùng thượng đế mất tích có thứ quan hệ nào đó nói không chừng mang theo chín long tỷ thật ngoài ý muốn nổi lên thời điểm chín long tỷ sẽ giúp hắn trải qua kiếp nạn nhìn thấy thân sắc không ngừng biến ảo thẩm lãng Tiến Dung không có tiếp tục bức bách, bởi vì nàng biết nếu như quá mức bức bách, có thể sẽ gây nên thẩm lãng bất mãn, đến lúc đó khó tránh khỏi muốn khai chiến. Thẩm lãng tính cách, hắn đã từ nho pháp thánh vương cùng chín thiên chiến thần trong miệng hiểu một chút, nếu không phải là có lấy phụ hoàng huy hoàng, Tiến Dung nhất định sẽ tán thưởng thẩm lãng một câu. Dù sao thẩm lãng kinh lịch hòa thiên đế rất giống, hai người cũng là quật khởi tại không quan trọng, thậm chí thẩm lãng cất bước muốn so thượng đế còn muốn kém rất nhiều, thượng đế mặc dù xuất thân cũng không phải cái gì thế lực lớn, nhưng một chút tài nguyên lại so thẩm lãng mạnh hơn rất nhiều, thậm chí thượng đế còn nổi danh sư chỉ điểm. Thiên đế kinh lịch vô cùng phong phú đã từng có sư phó, bởi vì thượng đế đã từng gia nhập môn phái bên trong tu luyện qua, bái sư phó. Mà Thẩm Lãng không có danh sư chỉ điểm, nhưng lại có rất nhiều thủ hạ, những cái kia thủ hạ mặc dù thực lực cao thấp khác biệt, nhưng lại có thể chỉ điểm Thẩm Lãng. Dạng này xem xét, thượng đế cùng Thẩm Lãng thật đúng là rất tương tự, đồng dạng kinh tài tuyệt diễm như vậy, đồng dạng cường đại như vậy. Yến Dung có thiên đế tài nguyên, cũng có vô số cường giả chỉ điểm, lại cũng chỉ là cùng Thẩm Lãng cùng chỗ tại một cảnh giới. Nay liền chứng minh, Thẩm Lãng tiên tư tuyệt đối vượt qua nàng, cái này khiến Tiễn Dung rất là ghen ghét, bất quá bây giờ việc cấp bách, là muốn hồi thứ 9 Long Tỷ, không phải ghen tị thời điểm. Thẩm lãng trong lòng nghị định, lập tức ngẩng đầu, thản nhiên nói: Chín Long Tỷ ta sẽ không đưa cho ngươi. Quả nhiên ngươi muốn động thủ, liền cứ việc ra tay. Ta tiếp lấy chính là. Thanh âm rơi xuống, Thẩm lãng trên thân tản mát ra một cỗ cường đại khí thế, uy nghiêm, lang lệ, bá đạo. Đây là Yến Dung cùng Nho Pháp Thánh Vương, chín thiên chiến thần ba người cảm giác được. Yến Dung vẻ mặt nghiêm túc lên, Thẩm lãng không hổ là cùng nàng phụ hoàng có thể tranh phong nhân vật, đối mặt tổ cảnh cường giả cũng sẽ không lùi bước. Thẩm Lang, ta rất đội phục ngươi, nhưng mà thân là thiên đế nữ nhi, ta cũng sẽ không xem thường từ bỏ. Đã ngươi không cho ta, vậy ta chỉ có thể đoạn một chương cự thủ trong nháy mắt từ không trung trong tầng mây vô xuống bao phủ toàn bộ đông vực thẩm lãng thân hình trong nháy mắt biến mất ở trong xe ngựa xuất hiện thời điểm đã đi tới cựu thiên tri thượng một quyền đánh ra một cỗ uy nghiêm hạo đẳng khí tức bá đạo bộc phát ra tấm kia giả thiên cự thủ tại trầm lãng năm đấm phía dưới trong nháy mắt hóa thành hư vô đông vực một chút võ giả cường đại cùng một chút linh giác bén nhạy võ giả đều thấy được yến dung cơ ra cự thủ bất quá sau đó bọn hắn liền thấy tấm kia che trời kinh khủng cự thủ cư nhiên bị một quyền đánh nát tựa như là cường giả tại đại chiến chúng ta đi qua nhìn một chút một chút khoảng cách thẩm lãng giữ yến dung chiến đấu chi địa gần người hiểu chuyện nhau nhau khởi hành hướng về thẩm lãng đám người phương hướng chạy đến thẩm lãng tại đánh tan yến dung cự thủ sau đó tay gõ xuống không ngừng vẫn là cái kia bá đạo một quyền thẳng tắp đánh về phía yến dung yến dung vốn là tính toán né tránh nhưng mà mặc kệ hắn làm cái gì phản ứng đều rất giống sẽ bị một quyền kia đánh trúng nắm trong tay thiên địa chi lực sao yến dung có vô số tài nguyên liếc mắt liền nhìn ra thẩm lãng cảnh giới bây giờ yến dung cùng thẩm lãng đều ở vào chân thân cự trọng thiên đỉnh phong chỉ cần tại thêm một bước liền có thể đột phá đến nửa bước tổ cảnh thiên địa chi lực đó là có thể điều động một phương thế giới sức mạnh, mặc dù thẩm lãng còn không thể cùng trời đạo tương so, có thể tùy ý vận dụng, nhưng là đã có thể sơ bộ vận dụng. Tiễn giông tay ngọc nhẹ nhàng nô ra, tiểu tiểu tay nhỏ cùng thẩm lãng như núi cao biển rộng một quyền chạm vào nhau, trong chốc lát hai người không gian chung quanh liền tất cả đều phá hoại. Hai người không hẹn mà cùng một bộ bước ra, đi tới tinh không mênh mông bên trong, đây là vực ngoại chiến trường, hai người có thể tận tình đánh một trận. Vực ngoại chiến trường, không gian muốn so chân vũ đại lục không gian kiên cố rất nhiều, hơn nữa vũ trụ chi lực chữa trị cũng sắp. Nếu như hai người tại chân vũ đại trên lục địa đại chiến lời nói. E rằng trong chớp mắt cũng có thể diệt hết toàn bộ đông vực. Thẩm Lãng song quyền huy động liên tục, tựa như đang luyện tập quyền pháp một dạng, ngoại trừ uy thế cường đại, không có chút nào cái khác sức tưởng tượng. Tiễn Dung vừa mới giao thủ, vẫn bị Thẩm Lãng áp chế ở hạ phòng, bị Thẩm Lãng đè lên đánh. Thẩm Lãng một quyền mạnh hơn một quyền, căn bản vốn không cho Yến Dung cơ hội phản kích. Thẩm Lãng quyền pháp, chính là hắn tự sáng tạo mà ra, uy lực phi thường cường đại, chính là vì chiến đấu mà thành quyền pháp. Cuồn cuộn nước biển, chen nhau tràn vào bên bờ, lúc này Thẩm Lãng quyền pháp, thật giống như nước biển đồng dạng, bọn nước đò đóa, che giả mang mọc, thế đánh bại người đối diện mà Yến Dung cũng cảm nhận được nguy hiểm, tại trầm lãng một quyền đánh ra thời điểm, nàng đột nhiên khẽ kêu một tiếng, giò xét mây trưởng, to bằng cái thất tay trưởng, đẩy về phía trước ra, đem thẩm lãng quên ý, tất cả đều ngăn cản bên ngoài, bất qua Yến Dung lại không có mảy may do dự, tại ngăn lại thẩm lãng công kích sau đó, trong nháy mắt hướng về hậu phương tối lui. Cái ba, tựa như vật phẩm tiếng vỡ vụn vang lên, Yến Dung giò xét mây trưởng, tại trầm lãng cuồng bạo công kích, trong nháy mắt phá thoái, nhưng mà Yến Dung lại sớm đã rời đi công kích của hắn vì không cho thẩm lãng tiếp tục tiến công cơ hội. Thẩm lãng cười nhạt một tiếng, Yến Dung biểu hiện vô cùng nhường hắn hài lòng xem ra thượng đế không chỉ tự thân cường đại, đối với giáo dục hậu đại cũng có một chút thủ đoạn. Quyền nát sơn hà thẩm lãng không có ở dụng quyền toái tinh sông, mà là dùng hết quyền nát sơn hà. Mặc dù uy lực nhỏ hơn rất nhiều, thế nhưng là thắng ở công kích nhanh. Tiễn Dung dùng làm phòng ngự do xét mây trưởng, tại trầm lãng ba đạo quyền ý phía dưới, trong chốc lát bị phá. Tiễn Dung thân như lỡ liêu, tựa như không có chút nào trọng lượng đồng dạng, phiêu lãng. Thẩm lãng chậm rãi thu hồi năm đấm, có chút hăng hái đạo như thế nào? Còn đối với đoạt lại chín long thì ôm lấy hy vọng sao? Tiễn Dung không nói gì, mà là tích góp khí thế, chuẩn bị cùng thẩm lãng đại chiến một trận. Thẩm lãng không có kinh thượng mặc dù trong miệng nói chuyện, nhưng mà khí thế cũng tại bốc lên. Cao thủ chi chiến, tranh chính là một cơ hội. Nếu như khí thế có thể ngăn chặn đối phương, cũng rất có khả năng dẫn đến chiến bại. 46.551 thứ 577 chương tiên Vương ngự lá chắn trong nấy mắt, thư không phá toái. Hai người đại chiến chi mà, tinh không vô tận tất cả đều hóa thành lũ ám thâm thúy, trạng cảnh phi thường khủng bố. Mặc dù Thẩm Lãng Dữ Yến Dung chỉ là chân thần chi cảnh, nhưng mà hai người cũng là chiến lực cường đại người, mỗi một chiêu một thức ở giữa, đều mang lớn lao như thế. Thẩm Lãng Dữ Yến Dung chiến đấu, trong chốc lát chấn động động vực, tất cả mọi người đều cảm nhận được hai người chiến đấu khí tức. Thẩm Lãng Dư Yến dong đi tới vực ngoại chiến trường sau đó, khí thế không ngừng tăng lên, khi hai người khí thế đạt đến đỉnh phong sau đó, lại một lần nữa ra tay rồi. Âm vang ở giữa, Thẩm Lãng bá đạo đấm ra một quyền, mượn vô biên khí thế, tựa như muốn phá bỏ toàn bộ vũ trụ đồng dạng. Giờ khắc này, Thẩm Lãng uy thế ngập trời, tựa như chiến lượt cựu thiên thập địa thần vương đồng dạng, thế không thể đỡ, duy ngã độc tôn. Yến Dung đối mặt Thẩm Lãng một quyền này, vẻ mặt nghiêm túc, tay ngọc nhẹ nhàng nâng lên, nhẹ nhàng vẽ lên một cái vòng tròn, tựa như thái cực thủ thế đồng dạng. Theo thủ thế của nàng hoàn thành, Yến Dung xuất hiện trước mặt một cái bình chướng vô hình, tựa như phòng ngự tâm chắn đồng dạng. Thiên phương ngự lá chán, Thiên phương ngự lá chán chính là thượng đế trước kia khai sáng chiêu thức, là một chiêu cực kỳ cường đại phòng thủ chiêu thức, thượng đế dùng ra Thiên phương ngự lá chán, đã từng danh xưng vạn vật không phá, có thể nói là mạnh nhất phòng ngự chiêu thức. Đương nhiên Yến Dung chỉ là kế thừa thượng đế một chút gia lồng, căn bản là cùng trời đế dùng ra Thiên phương ngự lá chán trên lệnh rất xa, căn bản cũng không có khả năng so sánh. Nhưng mà chính là như thế, Yến Dung dùng ra Thiên phương ngự lá chán cũng không thể khinh thường, thẩm lãng quanh thân tản ra ngập trời chiến ý, thẳng tiến không lùi, mặc kệ phía trước có lấy cái gì ngăn cản, đều phải hủy diệt tại hắn một quyền này phía dưới. Vênh ba. Vũ trụ tinh không run dậy từng đợt tầm trầm thanh âm, phiêu đặng hướng tứ phương, hướng về tinh không chỗ sâu chuyển đi. Tiến dọc trước mặt thiên vương ngự lá chắn đông lại vô hình che chắn, rung nhẹ nhẹ, tựa như phải tùy thời phá tái đồng dạng. Nhưng mà mặc dù như thế, thiên phương ngự lá chắn đông lại che chắn, cũng may ngoan cường cứng, cứng chất lấy. Thẩm lãng quyền thế đã hết, nhưng mà thiên phương ngự lá chắn vẫn còn không có bị phá, thẩm lãng thần sắc không thay đổi, tại quyền thế vừa tận thời điểm. Ngay sau đó lần nữa vung ra một quyền, một quyền này không có mới vừa bá đạo cùng khí thế duy ngã đồ tôn, thế nhưng là có thủy triều cuốn quật, từng lớp từng lớp kình lực hướng về phía trước dũng mãnh lao tới, quyền thế không ngừng đánh thẳng vào thiên vương ngự lá chắn. Vốn là đã nhanh muốn đạt tới cực hạn thiên phương ngự lá chắn, ầm vang pha thoái, tiêu tan tại vũ trụ tinh không bên trong. Liên tại thẩm lãng dự yến doanh đại chiến chi lúc, ba bóng người xuất hiện ở bên trong chiến trường vực ngoại. Cái này ba bóng người, tất cả đều là khí thế người mạnh mẽ, mỗi người đều thần sắc lạnh lùng, trong hai con ngươi tản ra lạnh lẽo sắc cơ, nhìn trầm trầm cùng thẩm lãng giao chiến đến yến doanh. Ba người này chính là địa phủ tiên đạo chi chủ thái hoàng, a tu la đạo chi chủ hoàng Phủ cực, nhân đạo chi chủ thiên sách chân long. Thẩm lãng dự yến doanh lần thứ nhất giao thủ, liền đã chấn động toàn bộ chân vũ đại lục, đang cảm thụ đến thẩm lãng khí tức sau đó. Thiên Sách Chân Long ba người liền chạy tới, mặc dù Thẩm Lãng Thực Lực đã phi thường cường đại, nhưng mà bọn hắn nhưng cũng không yên lòng. Dù sao Thẩm Lãng Thực Lực cường đại, địch nhân chắc chắn biết. Tất nhiên rằng này, địch nhân kia còn dám phục kích Thẩm Lãng, liền nói rõ hoặc là đối với mình có tuyệt đối tự tin, hoặc là có âm mưu gì, ba người không dám thất lễ, vội vang chạy tới. A, Thái Hoàng nhìn thấy Yến Doanh, trong hai tròng mắt thoáng qua một kia tinh quang, lập tức trầm tư. Thế nào? Thiên Sách Chân Long chú ý tới Thái Hoàng thần sắc, nhiễu mày vấn đạo. Nữ tử này không đơn giản, trên người nàng lại có vật phẩm gì, có thể ngăn cản nguyên thần của ta rõ xét. Thái Hoàng nhiễu mày nói. Thái Hoàng đã là nửa bước tổ cảnh cường giả, liền xem như ban đầu yêu tôn cũng không thể hoàn toàn lẩn tránh nguyên thần của hắn do xét yêu tôn chính là một đời cự phách, thực lực muốn so hắn còn mạnh hơn bên trên một kia, bằng không trước đây vẹn vẹn khôi phục chín thành thực lực yêu tôn cũng không khả năng còn cùng hắn đánh hòa nhau. Nửa bước tổ cảnh bên trong cũng là có thực lực mạnh yếu, đạt đến nửa bước tổ cảnh cường giả đã bắt đầu lĩnh ngộ thiên địa chi lực, đối với thiên địa chi lực lĩnh ngộ càng sâu, thực lực thì sẽ càng càng mạnh mẽ. Nếu như là thanh hoàng cùng phòng thủ người qua đường loại kia tổ cảnh cường giả, e rằng giơ tay nhấc chân ở giữa đều có thể hủy diệt một cái thế giới, liền xem như chân vũ đại lục loại này đại thiên thế giới, cũng không chịu nổi công kích của bọn họ. Nghe được Thái Hoàng Hoa, Hoàng phụ cực hòa thiên sách chân long nhao nhao thí nghiệm một chút, lập tức xác định ra, Yến Long trên thân quả thật có đồ vật gì, có thể lần tránh cường giả nguyên thần dò xét. Nếu như Thẩm Lãng biết, nhất định sẽ hiểu rõ, vì cái gì Yến Long có thể tránh đi nguyên thần của hắn cảm ứng, từ đó mai phục hắn. Bất quá đây hết thảy đã không có ý nghĩa gì, tại Thẩm Lãng cảm thấy hoàn cảnh không đúng, cuối cùng bằng vào xong nguyên thần chi lực, cảm ứng được một kia Yến Long cùng nho pháp thánh vương khí tức của bọn hắn sau đó, liền đã không trong yếu. Lúc này Thẩm Lãng uy thế ngập trời, từng bước ép sát, mặc dù Yến Dung phòng ngự không lọt cả giọt nước, nhưng mà người sáng suốt đều biết, Tiễn Dung đã rơi vào hạ phòng. Mà Thẩm Lãng thành danh đao kiếm song tuyệt, đến bây giờ còn chưa từng xuất hiện, liền nói rõ, Thẩm Lãng còn không có dùng toàn lực, Thẩm Lãng dùng toàn lực lời nói, e rằng đao kiếm sớm đã ra khỏi vỏ. Tiễn Dung mặc dù rơi vào hạ phòng, nhưng mà không chút hoang mang, không ngừng phòng ngự lấy Thẩm Lãng công kích, tay kia trên không trung cân điểm, không biết đang làm cái gì. Nhưng mà Thẩm Lãng lại không có vết lở, mặc dù Yến Dung thực lực nhìn như muốn so hắn yếu hơn một bậc, nhưng mà ai cũng không dám đoán. Yến Dung không phải kỳ địch dĩ nhược, đang câu dẫn lấy Thẩm Lãng, từng bước từng bước hướng đi cái bẫy. Thẩm Lãng tại xuất thủ ở giữa, nguyên thần chi lực không ngừng quan sát đến trung quanh, nhất là Yến Dung ngón tay chỉ qua chỗ, nhưng mà bằng vào hắn song nguyên thần chi lực, vậy mà không có phát hiện bất kỳ chỗ khác nhau nào nơi tầm thường. Lại thêm hai người đại chiến tạo thành hư không phá thoái, trạng diện hỗn loạn, càng thêm không tốt phát hiện một chút đầu mối. Liên tại trầm Lãng hung mãnh lần nữa đánh ra một quyển thời điểm, một mực phòng ngự Yến Dung, cuối cùng ra tay rồi. Tụ. Một tiếng két tiêu, truyền khắp toàn bộ vũ trụ tinh không, Thẩm Lãng vị trí. Hào quang tỏa sáng, vô số cột sáng tạo thành một cái thiên địa lao tủ, đem thẩm lãng vây ở trong đó. Không tốt. Thẩm lãng phát giác thời điểm đã chậm, đã bị thiên địa lao tủ vây ở trong đó. Trong lao tủ tựa như một cái thế giới độc lập đồng dạng, nửa nửa hồng nửa bạch, một bên là giống như lửa lô địa ngục đồng dạng ánh lửa ngút trời, một bên là cực đông lạnh giá lạnh, gian nan vất vả bay múa. Viêm băng lao tủ, tiến dông nhìn thấy thẩm lãng bị vây ở viêm băng trong lao tủ, nhẹ nhàng thở ra, thẩm lãng mang cho nàng áp lực phi thường lớn, nếu không phải là thẩm lãng không biết kế hoạch của nàng, e rằng nàng thật có khả năng bị thẩm lãng đánh bại. Đương nhiên, Yến Dông cũng không lo lắng chút nào an nguy của mình, dù sao nàng chính là thượng đế chi nữ, một chút đồ vật bảo mệnh vẫn phải có. Thượng đế coi như tại cao ngạo, cũng không khả năng không cố kị người nhà mình an nguy, dù sao Yến Dông bọn người cũng là đời sau của hắn. 46552 thứ 578 chương Lửa Băng Lao Tổ Viêm Băng Lao Tổ, bên trong viêm hỏa chính là trước đây phụ hoàng thu thập từ tiên giới Hỏa Diệm Sơn Lửa Dương chi Tinh, cùng cực băng lạnh vực Băng Sương chi Tinh, cái này hai vật cũng là cực hạn chi vật, hai bên kết hợp, sinh ra uy lực có thể tương đương với nửa bước tổ cảnh cường giả một kích toàn lực. Yến Dung nắm giữ thế cục sau đó, Thành thực nói, thầm lãng, ngươi còn có cơ hội lựa chọn, chỉ cần ngươi giao ra 9 long tỷ, ta liền phóng ngươi đi ra. Nếu như trở đến lựa Dương Chi Tinh cùng băng Dương Chi Tinh triệt để tương dung thời điểm, khi đó coi như ngươi là chân thần cựu trọng thiên, cũng muốn hài cốt không còn, liền xem như nửa bước tổ cảnh cường giả, không chết cũng sẽ trọng thương. Tiến Dung đối với Viêm băng Lao Tù vô cùng tự tin, Viêm băng Lao Tù là thượng đế tự nghĩ ra một loại phong ấn chi thuật, mặc dù tương đối rườm rà, nhưng mà một khi thành công, uy lực cũng không cách nào tưởng tượng. Viêm Bang Lao Tù là thượng đế vì bọn thủ hạ cùng mình người nhà chuẩn bị, dù sao tổ cảnh cường giả chỉ mấy cái như vậy nếu như Yến Dung những thứ này hậu đại thật sự đụng tới tổ cảnh cường giả cũng sẽ ở kiên kỵ hắn tình huống phía dưới vung tha bọn hắn nhưng mà một chút ẩn nút nửa bớt tổ cảnh cường giả cùng một chút chân thần cường giả sẽ không nhất định dù sao uy thế của hắn còn không có bao phủ tất cả mọi người Yến Dung kỳ thực chính là đang đánh cược đánh cược Thẩm lãng không phát hiện được nàng âm thầm thiết chi viêm băng lao tù nếu như Thẩm lãng chỉ cần viêm băng lao tù mà nói nàng sẽ rất khó thành công vì thế thượng đế khoảng cách bây giờ quá mức xa xôi căn bản là rất ít người biết Thiên Đế một chút tin tức liền xem như Thiên Đế tên còn lạ bởi vì chín long tỷ cùng cựu tiêu thiên hoàng xuất thế mọi người mới biết một chút tin tức mà viêm băng lao tủ chính là thượng đế vì yến dung bọn người chuẩn bị đối kháng một chút nữa bước tổ cảnh cường giả át chủ bài một khi viêm băng lao tủ thiết trí thành công hơn nữa đem địch nhân vây khốn cái thứ hết thề đều đem kết thúc tổ cảnh phía dưới có rất ít người có thể phá vỡ viêm băng lao tủ thẩm lãng đứng tại lao tủ vị trí trung tâm nhìn xem hai bên không ngừng hướng về ở giữa lan tràn cực lửa cùng tuyết băng không kinh hoàng chút nào yến dung ta nói qua chín long tỷ không thể cho ngươi chính là không thể không ai có thể từ ta thẩm lãng trong tay cướp đi bất kỳ vật gì coi như ngươi là thượng đế chi nữ cũng không thể Thẩm Lãng tiến lên một bước, đi tới bệnh thành viêm băng lao tủ cột sáng trước mặt, ngón tay nhẹ nhàng đụng chạm, một chuỗi hỏa hỏa sáng lên. Thẩm Lãng dò xét một chút, nhóm này thành viêm băng lao tủ cột sáng cũng không phải phàm phẩm, muốn tại lửa dương chi tinh cùng cực băng chi tinh dung hợp phía trước, đánh vỡ cột sáng, căn bản cũng không có thể, thời gian quá ngắn. Thẩm Lãng cùng Yến Dung nói chuyện công phu, viêm băng trong lao tủ lửa dương chi tinh cùng cực hàn chi tinh liền đã đi đồng dạng, tại có mấy hơi thời gian, chỉ sợ cũng muốn dung hợp. Yến Dung cũng không gấp gáp, lặng lặng nhìn trong lao tủ Thẩm Lãng, nàng đến muốn nhìn một chút Thẩm Lãng đến cùng như thế nào phá giải cái này bệnh mắt lồng giam đương nhiên, tiến long cũng không nghĩ tới có thể giết thẩm lãng, bởi vì nàng thấy được thái hoàng ba người. thẩm lãng nếu quả như thật gặp phải nguy hiểm, e rằng thái hoàng ba người liền muốn ra tay. Đế quân, thiên sách chân long trong ánh mắt mang theo điều tra chi sắc, hắn muốn biết, thẩm lãng có cần hay không bọn hắn. tại viêm băng lồng giam trong thẩm lãng, không có bất kỳ cái gì ra hiệu, mà là cách lao tủ cột ánh sáng khoảng cách, lặng lặng nhìn đến tiến long. cái này viêm băng lao tủ chính xác cường đại, nhưng mà muốn vây khốn ta thẩm lãng, còn kém rất nhiều. thẩm lãng lâm thanh bình tĩnh nói. Ngay tại trong lúc nói chuyện, Thẩm Lãng một mực beo tại sau lưng tay trưởng, đột nhiên xuất hiện một cái tựa như dòng nước làm thành quăng cầu, theo chúng quanh thiên địa nguyên khí quấn trú, cái kia thủy cầu càng lúc càng lớn, cuối cùng biến thành một cái trường bằng banh bóng rổ hệ nở dị bạn. Tam nguyên hợp nhất Thẩm Lãng cổ họng nhấp nô, một đạo như có như không âm thanh truyền ra. Văng ba. Một tiếng chấn động hoàn vũ tiếng vang, vang vọng dựng lên, một hồi kèn kết thanh âm truyền ra, Viêm Băng lao tủ bốn phía cổ sáng từng chiếc đứt gãy, trong lúc nhất thời, Viêm Băng lão tổ ầm vang bị phá. Cái gì? Tiễn Dung nhìn thấy Thẩm Lãng phá vỡ Viêm Băng lão tổ, thần sắc hiển nhiên lại biến Tinh xảo trên dung nhan, lập lòe vẽ không dám tin. Cái này năm, cái này sao có thể? Tiễn Dung Nhị non nói, thẩm lãng phá vỡ viêm băng lao tủ, thật sự là quá làm cho nàng ngoài ý muốn. Chính là lấy nàng tâm cảnh tu vi đều có chút không bình tĩnh được. Không có gì là không thể, ta thẩm lãng dành nhất về đúng là sáng tạo kỳ tích, đem người khác không có khả năng biến thành có thể. Dư ba hạo đảng, không gian vật mèo, trang diện phi thường khủng bố, tựa như vũ trụ muốn hủy diệt đồng dạng. Một thân ảnh chậm rãi từ kinh khủng trong dư âm đi ra, người kia sau lưng còn đang không ngừng phát sinh tiếng nổ, trong đó vậy mà có thể mơ hồ nhìn thấy. Lựa Dương Chi Tinh cùng Cực Hạn Chi Tinh va chạm. Giờ khắc này, Thẩm Lãng biểu hiện ra tư thái là vô địch, đây là tất cả mọi người theo bản năng ý nghĩ. Hô ba. Tiễn Dung hít một hơi thật sâu, Thẩm Lãng biểu hiện, suýt chút nữa để cho nàng tâm cảnh bất ổn, dù sao thượng đế tại trong mắt của nàng chính là thần, mà thần sáng tạo đồ vật, cư nhiên bị phá, cho dù ai đều sẽ vô cùng chấn kinh. Thẩm Lãng chắp tay đi ra dư ba chỗ, đứng yên ở Yến Dung trước mặt, cứ như vậy lặng lặng nhìn nàng, không có chút nào muốn xuất thủ ý tứ. Mà Thẩm Lãng lại tại âm thầm khôi phục, tam nguyên hợp nhất là một cái vô cùng tiêu hao chân khí chiêu thức, nếu quả thật khí không đủ, sợ rằng sẽ chịu đến phản phệ, từ đó làm bị thương chính mình. Thẩm lãng, là ta tính sai, không nghĩ tới, ngươi đã vậy còn quá mạnh, xem ra chỉ có thể lần sau tại phân thắng bại. Yến Dung tỉnh táo lại, lần nữa khôi phục ngày xưa tư thái cao ngạo. Thẩm lãng, chín long tỷ bên trong có thiên đại bí mật, hy vọng ngươi có thể đủ giữ vững nó, chờ ta lần nữa trở về lấy nó. Thẩm lãng lắc đầu nở nụ cười, Yến Dung, ở đây chính là chân vũ đại lục, há lại ngươi nói đi thì đi sao? Sư ba, một thân ảnh xuất hiện ở Yến Dung sau lưng, đạo thân ảnh kia, thân hình cao lớn, ngũ quan tối lãng, chính là Thái Hoàng. Thẩm lãng cùng Yến Dung đối thoại đều bị Thái Hoàng bọn người nghe, làm Yến Dung lựa chọn rút đi thời điểm Thái Hoàng ra tay rồi, ở đây chỉ có Thái Hoàng mới có thể có trăm phần trăm cơ hội cầm xuống nàng. Bất quá đáng tiếc, Yến Dung không hổ là Thiên Đế hậu đại, đồ vật bảo mệnh nhiều lắm, chỉ thấy Yến Dung từ trong ngực lấy ra một tờ tựa như phủ đồ vật, tấm bùa kia vừa mới xuất hiện, liền bạo phát ra ngoài. Sau đó một cỗ kinh khủng không gian lực lượng dâng lên, Yến Dung thân ảnh cũng đi theo chậm chậm tiêu thất. Giờ khắc này Thái Hoàng đã ra tay, tại nơi Trương Phủ lúc xuất hiện, Thái Hoàng cũng cảm giác được không tốt, bất quá đáng tiếc, Thái Hoàng ra tay vẫn là chậm, không có để lại Yến Dung. Không gian đột phù một cái đem không gian lực lượng phong ấn phủ, không gian đột phù ít vô cùng, chỉ có mấy người như vậy nắm giữ, mà mấy người ở trong thì có ban đầu thượng đế. Lợi dụng không gian đột phù, có thể rời đi vô cùng khoảng cách rất xa, hơn nữa còn không có dấu vết, coi như Thẩm Lãng muốn đuổi theo, không, có tọa độ dưới tình huống, tại Mên Ngông vũ trụ tinh không bên trong, căn bản là không cách nào tìm được Yến Dung chạy trốn tới địa phương nào. 46553 thứ 579 chương chấn nhiếp Yến Dung thoát đi, nhường chín tiên chiến thần giữ nho pháp thánh vương sắc mặt hoàn toàn âm trầm xuống, tựa như mưa to tới trước một khắc đồng dạng. Vừa rồi Yến Dung hấp dẫn lực chú ý của mọi người, Thẩm Lãng bọn người không có phản ứng bọn hắn, nhưng là bây giờ Yến Dung chạy trốn, Thẩm Lãng chắc chắn sẽ không buông tha bọn hắn. Quả nhiên, hai người ý nghĩ vừa mới rơi xuống, liền thấy một bóng người xuất hiện ở trước mặt của bọn hắn. Hoàng phủ cực thần sắc lạnh lùng, nhàn nhạt, nhạt nhìn xem hai người bọn họ, tựa như tại nhìn người chết đồng dạng. Động thủ. Cửu Tiên Chiến Thần giữ Nho Pháp Thánh Vương tại ngắn ngủn trong một chớp mắt, liền nghiên cứu tốt đối sách, trong nháy mắt ra tay, một đạo như trầm thực cực công kích, tại Nho Pháp Thánh Vương trong tay bộc phát. Đạo kia công kích mang theo âm nhu sức mạnh, hết lần này tới lần khác tốc độ còn phi thường nhanh. Trong chớp mắt, Nho Pháp Thánh Vương công kích liền đi tới Hoàng Phủ Cực trước mặt. Hoàng Phủ Cực thần sắc không thay đổi, nhẹ nhàng giơ tay lên, một cỗ viêm dương chi lực bộ phát ra, tựa như sáng chói khói lửa đồng dạng. Tại thiên không bên trong nội tung, tất cả mọi người đều vì Hoàng Phủ Cực ra tay rung động. Nho Pháp Thánh Vương công kích, Hoàng Phủ Cực kỳ nhẹ nhàng ngăn cả tới, nhìn thấy Hoàng Phủ Cực nhẹ tô lại nhặt viết, phong khinh vân đạm, Nho Pháp Thánh Vương thần sắc biến đổi. Hắn không nghĩ tới, Hoàng Phủ Cực đã vậy còn quá mạnh, phải biết, hắn nhưng là thái cổ chân thần, chiến lực cũng là phi thường cường đại. Ngay tại Hoàng Phủ Cực kỳ nhẹ nhàng ngăn lại Nho Pháp Thánh Vương công kích thời điểm, một đạo trùng tiêu chiến ý bay lên. Chín thiên chiến thần toàn thân chiến ý ngập trời đạm không mà đến, nắm đấm nâng cao, công kích xuống. Chỉ có gọi sai tên, không có gọi sai xưng hảo, chín thiên chiến thần vì cái gì bị mọi người xưng là chín thiên chiến thần, cũng là bởi vì hắn công kích thời điểm, có khí thế một đi không trở lại, lại thêm chiến đấu, tựa như thiên thần hạ phàm đồng dạng, khí thế trùng thiên. Đỗ ba. Một tiếng vang thật lớn, hai bóng người trong chốc lát tách ra, hoàng phủ cực trên mặt mang một tia kinh ngạc, hắn không nghĩ tới, cái này chiến ý người mạnh mẽ, thực lực đã vậy còn quá mạnh. Ở chính diện giao thủ, có thể cùng hắn đánh ngang tay. Hoàng phủ cực nhanh lui thân ảnh bỗng nhiên dừng lại, thoáng qua ở giữa, một quyền đánh ra thưa không vỡ nát. trong chốc lát, một đạo kinh khủng mênh mông quyền ý tại hoàng phủ cực nắm đấm ở giữa mà ra. vanh 3. chín thiên chiến thần vừa mới bị hoàng phủ cực đánh lui, liền bị theo sát mà đến công kích đánh chúng. phước 3. chín thiên chiến thần phun ra một ngụm máu tươi, thân ảnh cao lớn, trong ngay mắt nhập vào trong lòng đất. hoàng phủ cực hồn thiên bảo dám sớm lấy tu luyện tới đỉnh phong, mỗi một chiêu một thức ở giữa đều mang uy lực cực lớn. chín thiên chiến thần mặc dù mạnh, nhưng mà cùng hoàng phủ cực ở giữa, vẫn còn có chút tranh lệch rất lớn. bất quá giờ khắc này, nho pháp thánh vương cùng chín thiên chiến thần đã nổi lên liều mạng chi tâm. đây là chân vũ đại lục, cũng là thẩm lãng địa bàn dung giả như mây, hơn nữa chỉ là thẩm lãng một người, hai người bọn họ coi như liên thủ, cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn. Cho nên giờ khắc này, hai người bọn họ căn bản cũng không chuẩn bị giữ lại, mà là buộc phát ra 200% thực lực, cùng Hoàng phủ cực lớn chiến đấu. Vừa mới bị Hoàng phủ cực đánh rơi mặt đất chín thiên chiến thần, trong nháy mắt phóng lên trời, giữ Nho pháp thánh vương liên thủ đại chiến Hoàng phủ cực. Trong lúc nhất thời, ba người đại chiến vô cùng kịch liệt, chỉ thấy Hoàng phủ cực tắt ở giữa, kinh khủng công kích đánh ra. Tinh hà nhật nguyệt luân chuyển, thiên địa ẩm đạm vô quang, thần uy trấn thiên. Mà chín thiên chiến thần Dữ Nho pháp thánh vương lại càng đánh càng kinh ngạc bọn hắn lúc này mới thật sự đối với địa phủ thực lực cảm thấy kinh khủng phanh phanh phanh ba bóng người giao thoa ba đạo nhân ảnh như cưỡi ngựa hoa đồng dạng không ngừng biến ảo thân ảnh thẩm lãng cùng trời sách chân long cùng thái hoàng lặng lặng đứng ở một bên quan sát hoàng phủ cực cùng chín thiên chiến thần cùng nho pháp thánh vương chiến đấu đối phó nho pháp thánh vương cùng chín thiên chiến thần hoàng phủ cực một người là đủ thẩm lãng bọn hắn căn bản cũng không cần ra tay lấy thực lực của bọn hắn cùng địa vị căn bản cũng không thèm tại lấy nhiều khi ít trừ phi chín thiên chiến thần giữa nho pháp thánh vương thực lực mạnh mẽ quá đáng hoàng phủ cực chính mình không cách nào đối kháng đột ba một tiếng vang thật lớn Hai bóng người từ không trung vẫn lạc, nện vào một tòa quần sơn trong, ngọn núi ầm vang đổ sụp, đầy trời bụi mù dâng lên, để cho người ta nhìn không rõ ràng khán bất chân thiết. Thấy cảnh này, tất cả quan chiến chi người, tất cả đều ngược lại hút một hơi khí lạnh. Lúc này, mọi người đã biết cùng địa phủ A Tu La đạo chi chủ chiến đấu người là người nào. Chính là thái cổ thời kỳ, nội danh nhất thời chân thần cường giả, chín tiên chiến thần dữ nho pháp thánh vương. Chín tiên chiến thần dữ nho pháp thánh vương tại thái cổ thời kỳ, không có chơi giết kiếm tôn cùng quan thánh đế hai người danh tiếng vang dội, nhưng mà hai người nhưng cũng danh tiếng vô cùng vang dội. Dù sao cũng là đã từng tham dự cùng yêu tôn trận chiến cuối cùng nhân vật, có thể tham dự vào cùng yêu tôn đánh một trận cường giả đều có thực lực tuyệt đối nhân, bằng không cưỡng ép đúng tay chỉ có thể thân tử đạo tiêu. Nhưng mà lúc này hoàng phủ cực lại dựa vào lực lượng một người đại chiến hai người, hơn nữa còn có thể chiếm giữ thượng phong tuyệt đối, đã chứng minh hoàng phủ cực thực lực tuyệt đối đạt đến trình độ kinh khủng. Kỳ thực chín thiên chiến thần giữ nho pháp thánh vương thực lực cũng không tính toán yếu, nhưng mà bọn hắn gặp hoàng phủ cực cái này vô hạn tiếp lửa bước tổ cảnh địa phủ a tu la đạo chi chủ chỉ có thể ôm hận bị thua. Chín Thiên Chiến Thần bởi vì cơ thể lớn mạnh một chút, còn có một chút chiến lực, mà Nho Pháp Thánh Vương cơ thể lại không có Chín Thiên Chiến Thần cường đại như vậy, lúc này đã bản thân bị trọng thương, không tiếp tục chiến chi lực. Địch huynh, ta lần này liên lụy ngươi. Nho Pháp Thánh Vương khổ sở nói, Chín Thiên Chiến Thần nguyên danh họ Địch, bản mệnh đã sớm bị người lãng quên, chỉ có cùng là Thái Cổ Chân Thần Nho Pháp Thánh Vương mới biết được Chín Thiên Chiến Thần tính danh. Chín Thiên Chiến Thần thần sắc lạnh lùng, không có chút nào sắp chết dã ngộ, mà là bình tĩnh nói, Thánh Vương Minh, chuyện này ta cũng đồng ý, tất nhiên quyết định, cũng không cần hối hận, hơn nữa chúng ta vốn là người đã chết qua một lần, chết một lần nữa, lại có sợ gì? Chín Thiên Chiến Thần nghĩ tương đối mở, dù sao bọn hắn sớm đã là chết qua năm tháng vô tận người, mặc dù mượn kỳ ngộ trọng sinh, nhưng lại có thể thản nhiên đối mặt cái chết. Lúc này, Thẩm Lãng từng bước từng bước từ không trung bên trong đi xuống, Cư Cao Lâm Hạ nhìn xuống Chín Thiên Chiến Thần giữ nho pháp Thánh Vương hai người. Hai vị, ta đã bỏ qua cho bọn ngươi một lần, đối với các ngươi những thứ này vì nhân tộc có công tiền bối, ta Thẩm Lãng là phi thường tôn kính, nhưng mà tất nhiên chúng ta không phải người một đường, đã đã biến thành địch nhân, ta Thẩm Lãng cũng sẽ không nhân từ nương tay, các ngươi còn có gì ngôn gì sao? Thẩm Lãng lần trước tại Trung Thân Đại Lục đã buông tha Chín Thiên Chiến Thần cùng nho pháp Thánh Vương hai người một lần. Hắn vốn cho rằng, coi như Chí Thiên Chiến Thần Dữ Nho Pháp Thánh Vương sẽ tìm đến hắn phiền phức, nhưng là sẽ không như thế nhanh, dù sao thực lực của hắn đặt ở nơi này bên trong, không, có đạt đến nửa bước tổ cảnh, căn bản cũng không có thể đối với hắn tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Chí Thiên Chiến Thần Dữ Nho Pháp Thánh Vương vẫn là khinh thường, bọn hắn vốn tưởng rằng dựa vào lấy thượng đế chi nữ Yến Dung, liền có thể đối kháng Thẩm Lãng, nhưng mà cuối cùng, Yến Dung hay không địch Thẩm Lãng, không thể không bại trốn. Thẩm Lãng kể từ khi biết Yến Dung thân phận sau đó, liền không có chuẩn bị có thể đánh giết nàng, bất kể là thân phận, vẫn là Yến Dung át chủ bài, hắn đều không cách nào lưu lại Yến Dung coi như Yến Doanh không có không gian đột phụ, Thẩm Lãng cũng sẽ thả nàng. Thẩm Lãng không muốn nhiệm Thiên Đế nhân quả, bởi vì Thượng Đế chính là thống ngự chư Thiên một đời bá chủ, thực lực của hắn bây giờ còn không thích hợp trộn lẫn. 7446554 thứ 580 chương Thượng Đế truyền nghề Thẩm Lãng, chúng ta bại, tất nhiên rơi xuống tay ngươi, mặc cho ngươi xử lý. Cựu Tiên Chiến Thần thân hình kiên cường, không có một tia yếu lượng, chỉ là lặng lặng cùng Thẩm Lãng đối mặt cái này. Thẩm Lãng nhàn nhạt, nhạt lắc đầu một cái, lập tức phân phó nói, mang về bốn. Theo sự kiện lần này kết thúc, chân vũ đại lục lần nữa dâng lên một trận gió mưa. Khắp nơi đều lưu truyền thẩm lãng lần này bị mai phục sự tình, lời đồn mãi mãi cũng là càng truyền càng thái quá. Có người sau bữa ăn hội đàm luận mai phục thẩm lãng người chính là cái gì trước đây bị thẩm lãng diệt môn thế lực lớn dương nghiệt, cũng có người biết chuyện sẽ dựa vào lý lẽ biện luận. Toàn bộ chân vũ đại lục trên giang hồ, khắp nơi là cao đẳng khoát luận người. Ma chí tôn trong thành, thẩm lãng lặng lặng ngồi ở chí tôn trên mặt ghế, bên tay trái trên mặt bàn để một khối cựu long bảo vệ ngọc tỷ triệu đồ vật. Thẩm lãng ngón tay vô ý thức đập tay vện tại ghế, toàn bộ đại điện tri bên trong đều phiêu đãng một loại có tiết tấu vật luật. Nếu có thực lực không mạnh người ở đây ẽ e rằng tại trầm lãng đánh bên trong, liền sẽ buồn bực thả ra tiên huyết, thậm chí chính là trọng thương cũng có thể. Liền tại trầm lãng trầm tư thời điểm, một mực để ở trên bàn chín long tỷ đột nhiên thả ra một vòng hào quang. Theo tia sáng rơi xuống, một đạo cơ thể hư ảo, khuôn mặt bóng người mơ hồ, xuất hiện tại trầm lãng trước mặt. Thẩm Lãng cũng nhìn thấy người kia, hai người cũng không có nói gì, mà là cứ như vậy lặng lặng nhìn nhau. Cuối cùng, tại đại điện chi bên trong, yên tĩnh đến tiếng kim rơi cũng có thể nghe được thời điểm, đạo kia bóng người mơ hồ cuối cùng nói chuyện. "Ngươi gọi Thẩm Lãng a?" Hư ảo bóng người thanh âm, hư vô mà mịt, tựa như từ phía chân trời nhẹ nhàng rơi xuống đồng dạng để cho người ta có một cô áp bách cảm giác, thầm lãng thần sắc bình tĩnh, nhưng mà trong hai con ngươi chớp động tinh quang, lại tuyên thệ trong lòng của hắn không bình tĩnh. Là đạo nhân ảnh kia giống như gật đầu giống như lắc đầu, thầm lãng, ngươi một ý chuyện, ta đây đạo nguyên thần tại chín long tỷ bên trong đều biết đến, đến rồi, trên người của ngươi có đại bí mật, ta không cách nào suy tính ra đó là cái gì, nhưng mà ta có thể nói cho ngươi, coi như ngươi có bí mật, bằng vào ta đây đạo nguyên thần cũng có thể dễ dàng gạt bỏ ngươi, nhưng nhìn tại ngươi thả qua dung nhi một mạng, ta lần này liền bỏ qua ngươi một lần. Thầm lãng nhàn nhạt, nhạt gật đầu, không có phủ nhận người kia lời nói, bởi vì lúc này. Hắn đã biết rồi đạo nhân ảnh kia thân phận, Thượng đế, chính là thống ngự qua tiên giới cùng chư thiên thượng đế, cũng chỉ có thượng đế mới có thể cho hắn uy thế như vậy. Mặc dù, trước mặt hắn bóng người chỉ là thiên đế một tia nguyên thần, nhưng mà Thẩm Lãng lại tại thiên đế trên thân cảm nhận được so thái hoàng còn mạnh hơn rất áp. Thượng đế không có tiếp tục cái đề tài này, mà là ngược lại nói ra, "Thẩm Lãng, ta biết ngươi sẽ truy tìm ta mất tích chi mê, nhưng mà ta quên ngươi, vẫn là chờ đến thực lực tại mạnh một chút, tại tham dự vào, ta bởi vì một chút nguyên nhân, không thể cùng ngươi cẩn thận nói, nhưng mà ta lại có thể nói cho ngươi, liền xem như tổ cảnh cứng giả, nếu như tham dự vào" cũng là cựu tử nhất sinh, những cái kia truy tìm ta người mất tích, lúc này đã tiến vào một khu vực như vậy, bọn hắn có thể sống, xuất hay không, thì nhìn vận mệnh của bọn hắn. Thẩm lãng một mực bình tĩnh thần sắc, cuối cùng có chút biến hóa, hắn bị thượng đế thối lộ tin tức, chấn kinh. Phải biết, tổ cảnh cường giả, thế nhưng là đã đạt đến thế giới đỉnh phong, căn bản cũng không có người có thể đối bọn hắn tạo thành nguy hiểm, trừ phi là đồng cấp nhân, nhưng mà liền xem như tổ cảnh cường giả, vậy mà cũng sẽ có nguy hiểm, cái chỗ kia, rốt cuộc làm một cái thế giới như thế nào? Thẩm lãng không nói gì, tiếp tục chờ thượng đế tự thuật. Thượng đế cũng không chuẩn bị nghe thẩm lạng nói chuyện, mà là đạo thế giới kia. Bây giờ còn chưa phải là ngươi nên quan tâm, đã ngươi lấy được 9 long tỷ, liền nói rõ ngươi cùng ta có duyên, cuộc đời của ta cảm nộ, ngươi chỉ có một ít trợ giúp, lại không cách nào cho ngươi quá lớn tạo hóa. Ta bây giờ chuyển thụ cho ngươi một thức ta tự nghĩ ra võ công, ngươi xem tốt, ta cái này sợi nguyên thần chỉ có thể thi triển một bên. Theo thiên đế thoại âm rơi xuống, một cỗ chấn động toàn bộ hoàn vũ khí thế đung nhiên bộc phát ra. Giờ khắc này, bất kể là thái hoàng vẫn là hoàng phủ cực bọn người đều cảm nhận được một cỗ áp lực. Sau đó bọn hắn liền gặp được một đạo vô biên quân ý tràn ngập toàn bộ chân vũ đại lục. Oanh ba. Tất cả mọi người đều chỉ có thấy được một đạo phóng lên trời ánh sáng, tại chí tôn trong thành dâng lên, vũ trụ chi bên trong một khắc hoang phế tinh cầu đống nhiên nổ tung, tinh cầu mảnh vụn phân tán bốn phía mà không phải là chân vũ đại lục bên trong đều có cái tinh cầu kia mảnh vụn rơi xuống. Chân vũ đại lục chấn động, cuối cùng khôi phục bình tĩnh, tựa như cái gì cũng không có xảy ra đồng dạng. Thầm Lãng ngồi ở chí tôn trên đế, thật lâu không có tình hồn, trong đầu không ngừng lập loè thượng đế quyển ra một quyển kia. Quyển này tên là Thượng Đế quyển, là ta trở thành thượng đế sau đó, mở thống trị chư thiên vạn giới cảm ngộ sáng tạo ra chiêu thức, đời này ta chỉ dùng qua hai lần, lần đầu tiên là ta tại sáng chế một chiêu này thời điểm, cảnh giới thăng hoa, dùng hết một lần, lần thứ hai chính là ta tại cái kia thế giới dùng ra qua một lần, nhưng mà mặc dù đánh lùi địch nhân, nhưng ta cũng bị trọng thương. Thẩm lãng trong đầu không ngừng vang vọng thiên đế âm thanh, mà tại trầm lãng triệt để ghi nhớ thượng đế quyền sau đó, thiên đế thân ảnh đã tiêu thất, mà chín long tỷ mặt ngoài cũng đã nứt ra vô số vết dạng, mặc dù còn không có triệt để vỡ vụn, nhưng mà đoán chừng cũng đã không chịu nổi quá lớn chấn động. Thẩm lãng bàn tay vung lên, chín long tỷ bị hắn thu vào không gian giới chỉ bên trong, chín long tỷ đã vô dụng. Bởi vì chín Long tỷ bên trong thượng đế cảm nộ đã bị hắn ấn khắc trong đầu. Hiện tại hắn tại cảm nộ thượng đế một quyền kia cùng tất cả cảm nộ sau đó, cảnh giới lại có bước lỏng, vậy mà ẩn ẩn có muốn đột phá đến nửa bước tổ cảnh cảm giác. Một thanh âm truyền vào hoàng phủ cực chờ địa phủ nhân trong thai ta muốn bế quan một chút thời gian, chuyện ngoại giới, liền giao cho các người, nếu có chuyện không giải quyết được, có thể đi tìm thái hoàng cùng muôn đợi kinh luân. Theo thẩm Lãng thanh âm rơi xuống, thẩm Lãng thân ảnh biến mất ở đại điện chi bên trong, không có ai biết thẩm Lãng đi nơi nào, liền xem như hoàng phủ cực bọn người, cũng không biết thẩm Lãng ở nơi nào bế quan. Có thể toàn bộ Trần Vũ lại lục chỉ có nhan như ngọc sẽ biết thầm lãng một tia tin tức, nhưng mà không có ai đi hỏi, tất cả đều làm từng bước làm lấy chính mình sự tình. 4. Chân Vũ Đại Lục bắp Bênh hơn 10 năm, cuối cùng tiến nhập tiên tính ngắn ngủi bên trong, theo yêu tộc cùng nhân tộc thời kỳ hòa bình, yêu tộc cũng có thể đến nhân tộc địa bàn đi lại, thậm chí thế hệ trẻ tuổi còn có thể lẫn nhau làm bạn, người trên bảng, vậy mà cũng có yêu tộc thế hệ tuổi trẻ vào ở, bất quá đại bộ phận vẫn là nhân tộc một mực chiếm cứ lấy người giúp hàng đầu. Mỗi năm một lần nhân bảng thi đấu, cuối cùng lại một lần bắt đầu, lần này người bảng thi đấu, muốn so dĩ vãng mỗi một giới đều phải náo nhiệt rất nhiều. Liền xem như thẩm lãng lần đó, người bảng thi đấu đều phải ảm đạm một chút. Trí tôn trong thành, có đầu châu thân người yêu tộc, cũng có phong thần anh tuấn nhân tộc thiên tài. Trong đó, lại có nhân tộc thiên tài, vậy mà thân phóng lưu ly chi quang, thiên tài chi tư, triển lộ không bỏ sót. 91555 thứ 581 trường xung đột mau nhìn, lại là Hoa Thiên Mây, Trương huynh, thật là Hoa Thiên Vân sư huynh. Hai tên nhân tộc thiên tài, trong đó một tên chừng 17, 8 tuổi thiếu niên, chỉ vào một cái dáng người kiệt tượng, khuôn mặt mày kiếm mắt sáng nam tử nói, mà bị 17, 18 tuổi thiếu niên gọi Trương huynh thiếu niên, cũng nhìn thấy tên kia mày kiếm mắt sáng nam tử lập tức trong hai con ngươi thoáng qua một tia tinh quang, mặt mang kinh ngạc nói, ân, thật là Hoa Vân Phi sư minh. Hoa Vân Phi, người bảng đệ tam, có thể nói có thể so với năm đó Tiểu chân Nhân, Hoa Vân Phi từng bị nhiều chuyện giả sưng là Tiểu Kiếm Tiên, kể từ Lý Mộ Bạch gia nhập Hà Phủ sau đó, vẫn không có người có thể kế thừa hắn sưng hảo. Trong những năm này, đã từng có thiên tài kiếm đạo xuất thế, nhưng mà những thiên tài kia từ đầu đến cuối kém một chút hỏa hậu, liền Lý Mộ Bạch đệ tử Lý Minh đều kế thừa không được Lý Mộ Bạch sưng hảo. Thẳng đến ba năm trước đây, một cái duy ta kiếm tông thiên tài kiếm đạo đột nhiên xuất hiện, mới có người đem tiên kia thiên tài dội lên Tiểu Kiếm Tiên sưng hảo. Hoa Vân Phi, danh xưng duy ta kiếm tông tông chủ, chớ thương khung đệ nhị, chớ thương khung trời sinh kiếm thể. Đối với kiếm pháp lĩnh ngộ phi thường cường đại, năm đó còn là người bình thường thời điểm, liền có thể đoạt được hậu thiên vũ giả bên hông bảo kiếm. Bất luận cái gì bảo kiếm tại chớ thương khung trước mặt, đều sẽ sinh ra cảm ứng. Mà Hoa Vân Phi cũng không phải trời sinh kiếm thể, cũng không có chớ thương khung đối với kiếm đạo biến thái lực lĩnh ngộ. Nhưng mà Hoa Vân Phi nhưng lại có tuyệt thế thiên tư, bất luận võ công gì hắn cũng có trong thời gian ngắn lĩnh ngộ tinh tuy trong đó tiến tới tu luyện tới đại thành. Bất quá Hoa Vân Phi đối với võ đạo lực lĩnh ngộ mặc dù biến thái nhưng là không phải tất cả võ công đều có thể nhẹ nhõm lĩnh ngộ, tỉ như một chút siêu việt địa cấp thiên cấp công pháp, Hoa Vân Phi liền cần thời gian rất lâu mới có thể lĩnh ngộ mộ một bộ phận, còn không thể toàn bộ lĩnh ngộ. bất quá chỉ là như thế, cũng không phải thường nhân có thể bằng. lại thêm Hoa Vân Phi sức chiến đấu cũng phi thường cường đại, hai bên kết hợp, Hoa Vân Phi từ xuất đạo bắt đầu liền một đường đột nhiên tăng mạnh, trực tiếp tiến vào người bảng trước ba. Hoa Vân Phi lúc này đang đứng tại một nữ tử bên người, nữ tử kia dáng dấp tiểu diễm như hoa, nhất cử nhất động bên trong đều mang khí chất cao quý, xem xét cũng không phải là người bình thường. nhan sư muội, lần này người bảng thi đấu các ngươi nhan già cũng tham gia sao? Hoa Vân Phi nghi ngờ hỏi. Nhan Khuynh Thành gật gật đầu, trên gương mặt xinh sắn lộ ra một vẻ cười nhạt. Hoa Sư Minh tổ phụ nói, Nhan Giang nếu đã tới chân vũ đại lục, liền muốn hòa tan bảo, mặc dù có tiểu cô phương diện, nhưng là vẫn cưỡng đảm thực địa tốt, tiểu cô coi như có thể chiếu cô gia tộc, cũng không thể vĩnh viễn chiếu cố, về sau còn phải dựa vào chính mình. Nhan Khuynh Thành chính là võ thần đại lục Nhan Giang người, kể từ cùng yêu tộc đại chiến chi phía sau, Nhan Như ngọc phụ thân Nhan Nguyên Bay liền đem Nhan gia một nhóm người lưu tại chân vũ đại lục. Dùng võ thần đại lục tứ đại cổ tộc ánh mắt, làm sao có thể không đem ra tộc tại chân vũ đại lục lưu lại một chút? Chân vũ đại lục có thẩm lãng, bây giờ thẩm lãng như mặt trời ban trưa, về sau chân vũ đại lục nhất định sẽ tại trầm lãng dẫn đầu dưới. Nhất phi chủ tiên coi như không thể chịu đổi so thiên giới, nhưng là tuyệt đối có thể ở đại thiên thế giới bên trong đứng hàng đầu. Cho nên tứ đại cổ tộc đều tại chân vũ đại lục lưu lại huyết mạch, chuẩn bị đem tứ đại cổ tộc khai chi tặng diệp tại chân vũ đại lục đứng vững gốc chân, hào đối với sau này phát triển có chút trợ giúp. Bất qua tứ đại cổ tộc cũng không coi ỉ vào thực lực cường đại, liền tại chân vũ đại lục làm mưa làm gió mà là điệu thấp vô cùng, hết thảy đều dựa vào chính mình thực lực, không có chút nào mượn thầm lãng quan hệ. Người bảng thi đấu chính là tứ đại cổ tộc thấy hy vọng, chỉ cần đệ tử của bọn hắn có thể tại cùng tuổi cùng trong cảnh giới, tại người bảng thi đấu bên trong biểu hiện tốt, bọn hắn tứ đại cổ tộc liền có thể khai hỏa danh khí. Ai, nhan tổ phụ nói rất đúng, trước đó cũng là bởi vì chúng ta những thứ này thế lực lớn quá mức bản thân, dẫn đến nội đấu không ngừng, cuối cùng nhường một chút đạo trích chui chỗ trống, dẫn đến chiến hỏa không ngừng, cuối cùng suýt chút nữa bị yêu tộc chiếm tiện nghi. Hoa Vân Phi biểu lộ cảm xúc đạo: Nhan Khuynh Thành mặc dù còn trẻ, đối với một ít chuyện còn không phải hiểu rất rõ, nhưng mà Trần Vũ Đại Lục, nhân tộc cùng yêu tộc đại chiến, nàng lại biết một chút. Hoa Vân Phi không trung đạo trích chỉ hẳn là Vĩnh Sinh Điện, đến nỗi Thẩm Lãng, coi như Nhan Khuynh Thành mượn hắn mấy cái lòng can đảm, cũng không dám nói ra. Mặc dù Thẩm Lãng cùng Vĩnh Sinh Điện tính chất không sai biệt lắm, cũng là khoé động Chân Vũ Đại Lục phong vân kẻ cầm đầu, nhưng mà Thẩm Lãng thắng, tất cả lịch sử cũng là người thắng viết, mặc kệ hiện tại Thẩm Lãng còn tại Chân Vũ Đại Lục, vẫn là sau đó không có ở đây, cũng sẽ không có quá nhiều người đi trở đối, bởi vì Thẩm Lãng đã xâm nhập nhân tâm, tất cả mọi người đều có lấy tính sợ cùng e ngại. Trầm lãng địa vị, giống như hắn ở tiền thế, vị kia tổ quốc vĩ nhân, mặc kệ đúng với sai, cũng sẽ không có người đi nói, bởi vì có vị kia vĩ nhân mới có bây giờ an bình. Ngay tại Nhan Khuynh Thành cùng Hoa Vân Phi nói chuyện phiếm thời điểm, hư lệnh một tiếng âm thanh tại hai người bên tai vang lên. "Hừ, nếu không phải là các ngươi chí tôn cuối cùng ra tay, thừa dịp yêu tộc ta yêu tôn bệ hạ đại chiến một trận, khí lực không đủ thời điểm, chiếm được tiên nghi, ta yêu tộc như thế nào có thể sẽ bại?" Nhan Khuynh Thành cùng Hoa Vân Phi cùng nhau quay đầu nhìn về phía sau lưng, đó là một tên lông mày thô trọng, tựa như bút mực phủ lên, thân hình cao lớn, giống như tiểu sơn vậy nam tử cái kia danh nam tử có một đôi con mắt màu đỏ, hai tay tựa như quả hương bù, theo người kia đi lại, quả hương bù một dạng đại thủ, không ngừng nắm chặt bung ra. bất quá người chung quanh chỉ là cảm nhận được cái kia danh nam tử khí thế cường đại, mà hoa vân phi cùng nhan khuynh thành hai người trong mắt lại xuất hiện kinh ngạc. bởi vì bọn hắn hai người thấy được cái kia danh nam tử hai tay nắm quyền cùng bung ra ở giữa, lại có thể dẫn động không gian biến hóa. nhìn danh nam tử khuôn mặt, đoán chừng cũng liền chừng 20 mươi tuổi, hẳn là tới tham gia người bảng thiên tài. một cái có thể tại dơ tay nhấc chân ở giữa, dẫn động không gian biến hóa người, nhìn thế nào cũng không phổ thông. ngươi là? Mặc dù cái kia danh nam tử mùi thuốc súng rất đậm, nhưng mà Hoa Vân Phi vẫn là duy trì phong độ. Hừ, làm bộ làm tịch, quả nhiên phụ thân bọn hắn luôn nói, nhân tộc cũng là sảo trá hạng người. Cái kia danh nam tử nhìn thấy Hoa Vân Phi biểu hiện, không khỏi thì thầm nói: "Hoa Vân Phi cùng Nhan Khuynh thành là bực nào thực lực, bọn họ đều là đã đạt đến tiên thiên tột cùng thiên tài." Chúng chi cái kia danh nam tử tiếng lẩm bẩm căn bản là không có làm che giấu, hai người nghe rõ ràng. Nghe được cái kia danh nam tử mà nói, Hoa Vân Phi cùng Nhan Khuynh thành thần sắc biến đổi, hai người bọn họ biết, nam tử này, căn bản cũng không phải là nhân loại, mà là yêu tộc người. Nếu biết hắn thân phận Hoa Vân Phi cùng Nhan Khuynh Thành cũng không ở khách khí, Hoa Vân Phi bước ra một bước, một cỗ cường đại khí thế hướng về bốn phía phát ra mà đi, tựa như gió nhẹ thổi qua đồng dạng, mặt đất cho bụi bị thổi hướng một bên, trong chốc lát, Hoa Vân Phi sở tại chi địa, bị thanh không một mảnh. Vị huynh đài này, ngươi cũng đã biết, ở đây chính là chúng ta tộc Thánh Thành, Chí Tôn Thành, trước đây nếu không phải Chí Tôn nhân tử, cho ngươi yêu tộc một chút hy vọng sống, chỉ sợ ngươi căn bản cũng không có thể đứng ở chỗ này nói câu nói này, ngươi nói chúng ta tộc xảo trá, vậy xin hỏi, ngươi yêu tộc có phải hay không tại vong ngân phụ nghĩa? 91556 thứ 582 chương bay trên trời công tử ngay tại hoa vân phi những lời này rất tiếng thời điểm, chung quanh một chút người vây xem, nhao nhao lớn tiếng khen hay lên. Một cái thiếu niên, không khỏi hô, "Hoa sư huynh tốt, bọn hắn yêu tộc căn bản chính là một chút người vong ân phụ nghĩa, một đời lại yêu, chung thân lại yêu, vĩnh viễn không thể nào là người." Mỗi một cái trùng tộc, đều sẽ lấy tự thân làm ngạo, nhân tộc người, đều sẽ lấy thân là nhân loại vẻ vang, mà yêu tộc liền sẽ lấy yêu tộc vẻ vang, tên thiếu niên kia mà nói, chính là tại xích lỏa lỏa khinh bị yêu tộc. Cái kia danh nam tử nghe được chung quanh âm thanh ủng hộ cùng tiếng chửi rủa, sắc mặt tái xanh, ngay tại tất cả mọi người tại miệng giết cái kia danh nam tử thời điểm, Hoa Vân Phi đột nhiên quát lên một tiếng lớn, cẩn thận! Mặt đất run dậy, một thân ảnh giống như ra khỏi nóng như là tháo, trong nháy mắt phá vỡ đám người, từ trong bể người tìm được vừa rồi thứ nhất mở miệng chửi rủa thiếu niên, một cô tựa như có thể lực lượng rời núi lấp biển nằm đấm, hướng về kia tên thiếu niên đánh tới. Tên thiếu niên kia chỉ có ngày hôm sau cảnh giới, đối mặt kinh khủng này một quyền, căn bản cũng không có chút nào ngăn cản chi lực. Nhìn xem không ngừng tại trong mắt trở nên lớn nằm đấm, tên thiếu niên kia mặt hiện lên hoảng sợ, cái chán hiện lên mồ hôi lạnh, hai chân đều run rẩy lên mà ra tay tên kia yêu tộc thiếu niên khoẹ miệng lại mang theo cười tản nhẫn ý hử dám mắng ngươi nhu ra ra ta liền để ngươi chết hoa vân phi mặc dù một mực tại cảnh giác cái kia danh nam tử nhưng mà cái kia danh nam tử ra tay quá mức đột nhiên cùng chậm một bước cho nên không cách nào ngăn cản cái kia danh nam tử đối với thiếu niên ra tay mọi người ở đây cho là tên thiếu niên kia sẽ chết tại nơi tên yêu tộc nam tử dưới quyền thời điểm một thân ảnh xuất hiện ở thiếu niên trước mặt nhẹ nhàng đẩy ra một trường thời hợt đỡ được yêu tộc nam tử một quyền một cú kình phong hướng về bốn phía thổi đi nhường một chút cách gần người tất cả đều nhịn không được hướng về đằng sau thối lui hai người giao thủ chỉ ở trong một chớp mắt, đợi đến đám người tỉnh hồn lại thời điểm, yêu tộc nam tử đã bị người đột nhiên xuất hiện ảnh, bước lui, ngăn lại yêu tộc nam tử kinh thế quyền lực nhân, là một gã người mặc đồ trắng, cầm trong tay quả sếp thiếu niên, tên thiếu niên kia mi tâm mang theo một cái ấn ký, cái kia ấn ký lập lòe màu vàng ánh sáng, mặc dù không tính toán quá rực rỡ, nhưng là vô cùng để người chú ý, mà tên thiếu niên kia ngoại trừ ấn ký bên ngoài, tướng mạo cũng vô cùng anh tuấn, mặc dù không có đạt đến yêu dị trình độ, nhưng cũng là hiếm thấy mỹ nam tử, bất quá những thứ này đều không phải là đám người kinh ngạc, đám người kinh ngạc chính là Tên thiếu niên kia lại là bọn hắn vẫn muốn gặp kỳ nhân, lại vô duyên gặp mặt nhân bảng đệ nhất nhân, Trầm phi, Trầm phi cái tên này rất phổ thông, nhưng mà nếu như nâng lên họ trầm, đó cũng không có người sẽ cảm thấy bình thường. Tại chân vũ đại lục, họ trầm là một cái vô cùng tôn quý dòng họ, bởi vì thẩm lãng là nhân tộc trí tôn, thẩm gia là chân vũ đại lục đệ nhất gia tộc, cho nên chỉ cần là họ trầm, có thể có được mọi người tôn kính. Nhưng mà nếu như chỉ là thông thường họ trầm, mặc dù cũng sẽ nhận được một chút lễ ngộ, nhưng là sẽ không quá để người chú ý, mà chẩm phi cũng không phải thông thường họ trầm, bởi vì hắn chính là thẩm gia thế hệ này thế hệ trẻ tuổi đệ tử thiên tài nhất. Thẩm lãng bây giờ đã là sắp 40 người, khoảng cách thẩm lãng vừa mới xuất đạo chính là cái kia thời điểm, đã qua hơn 10 năm, thẩm gia thế hệ trẻ tuổi đã hoàn toàn trưởng thành lên, không ở giống trước đây như thế, giật gấu và vai, chỉ có như vậy tầm 2-3 người giữ thể diện. Thẩm gia có thẩm lãng làm hậu thuẫn, còn có địa phủ ủng hộ, thần công bí tịch vô số, liền xem như tiên cấp công pháp, cũng không dưới tại năm sáu cái, bất quá chủ nhà họ thẩm một mạch. Tu luyện công pháp vẫn là lấy Chân Long Quyết làm chủ, thẩm lãng từ quan thánh đế thủ ở bên trong lấy được qua hết cả bản Chân Long Quyết, lại thêm thẩm lãng trở thành chân thần cường giả sau đó, đem Chân Long Quyết cùng Hàng Long Thập Bát trưởng, Long tượng bàn nguyệt công, tất cả đều dung hợp, uy lực càng thêm cường đại, như quả Chân Long Quyết có thể tu luyện tới đỉnh phong, coi như không thể hóa thân chân long, cũng tuyệt đối có thể so với long tộc chi thân. Cường đại vô cùng. Trầm phi mặt mang nụ cười ấm áp, tựa như vừa rồi ngăn lại yêu tộc nam tử công kích, đối với hắn không hề ảnh hưởng đồng dạng. Bất quá tên kia yêu tộc nam tử công kích Cũng chính xác đối với Trầm Phi không có ảnh hưởng quá lớn, yêu tộc nam tử công kích chính xác cường đại, nhưng mà đại bộ phận sức mạnh đều bị hắn rời đi ra ngoài, còn giữ lại một chút sức mạnh bị hắn nhẹ nhõm hóa giải, hơn nữa còn có thể mượn cố lực lượng này, đem yêu tộc nam tử bức lui, Trầm Phi một bộ này tá lực đả lực, dùng lô hỏa thuần thanh, người ở bên ngoài xem ra, yêu tộc nam tử cùng Trầm Phi căn bản cũng không phải là cấp số người. Ngươi chính là bay trên trời công tử, Trầm Phi. Yêu tộc nam tử cũng đã được nghe nói Trầm Phi tên, lập tức âm thanh ngưng trọng vấn đạo. Yêu tộc nam tử là Ngưu Ma nhất tộc thiên tài, lần này hắn đi tới nhân tộc, chính là vì khiêu chiến tất cả nhân tộc thiên tài. Hy vọng có thể thông qua nhân tộc thiên tài, để rèn luyện tự thân. Lưu Đình Thiên tên vô cùng phổ thông, nhưng mà tại yêu tộc thế hệ trẻ tuổi bên trong nhưng lại có lớn vô cùng danh khí, tại toàn bộ yêu tộc thế hệ trẻ tuổi bên trong, Lưu Đình Thiên tuyệt đối cũng là trước ba thực lực. Chấm phi danh sương bay trên trời công tử, đây là toàn bộ chân vũ đại lục nhân công nhận. Bởi vì chấm phi tu luyện chính là phong thần thối cộng thêm thiên sơn quyền, phong thần thối đã bị chấm phi tu luyện đến cực hạn, phong thần thối vừa ra, không ai có thể tìm được chấm phi thân ảnh, chỉ có bị động bị đánh, mà không cái gì sức hoàn thủ. Từng có qua rất nhiều tuổi trẻ một đời thiên tải, nhằm vào qua phong thần thối làm nghiên cứu nhưng mà đáng tiếc, phong thần thối chính là mượn gió chi lực, vô ảnh vô hình, chỉ cần có phong chỗ, liền vĩnh viễn không cách nào bắt giữ. Trầm phi thực lực đương nhiên sẽ không chỉ thế thôi, còn có một số át chủ bài, đến nay vẫn chưa có người nào có thể ép hắn dùng ra. Thẩm gia thần công bí tịch vô số, trầm phi lại là tuyệt thế thiên tài, thầm vô danh nhất định sẽ không keo kiệt, tuyệt đối âm thầm chuyển thụ một chút cường đại võ công. Thẩm chí tôn, chính là ta trầm gia kiêu ngạo, cũng là nhân tộc chí tôn, há lại cho ngươi như thế chủ đối? Mặc kệ ngươi là thân phận gì, ta hôm nay đều phải dạy dỗ ngươi một chút, nhường biết cái gì gọi là thiên ngoại hiu thiên, nhân ngoại hiu nhân. Trầm Phi cùng Nưu Đỉnh Thiên cũng là thế hệ trẻ tuyệt thế thiên tài, hai người chiến đấu, không có ai ngăn cản, bởi vì hai người không tồn tại ai khi dễ ai, hai người mặc kệ ai bại, đều chỉ có thể là chính mình học nghệ không tinh, không oán được người khác. Ngay tại Trầm Phi cùng Nưu Đỉnh Thiên khí thế đối bính thời điểm, trong đám người hai bóng người khẩn trương nhìn chăm chú lên trong sân Nưu Đỉnh Thiên, Nưu Đỉnh Thiên là Nưu Ma nhất tộc tộc trưởng nhi tử, hai người cũng là được phái tới bảo hộ Nưu Đỉnh Thiên, vừa rồi hai người thật là làm cho Nưu Đỉnh Thiên cuồng nôn hù dọa. Phải biết nơi này chính là một cái đầm rồng hang hổ a, đừng nói hai người bọn họ, liền xem như bọn hắn yêu tộc yêu hoàng cũng không dám tới đây làm càn a phải biết, vị kia thế nhưng là còn tại chân vũ đại lục đâu, hơn nữa nơi này còn là nhân tộc đệ nhất thế lực địa phủ đại bản doanh, nếu là chọc giận địa phủ nhân, bọn hắn vài phút liền phải bị giết. Một tòa 9 tầng cao trên kiến trúc, hai bóng người đón gió mà đứng, hai tay vòng ngực, trên người hắc kim hoa phủ, bị gió thổi phần phật văng rội, lặng lặng quan sát trẩm phi bên kia chuyện phát sinh, bọn hắn không có chút nào ý xuất thủ. Đầu châu, nơi đó náo nhiệt như vậy, chẳng lẽ chúng ta không đi nhìn một chút sao? Xem trước một chút bọn tiểu bối biểu diễn, kết thúc công việc chúng ta tại đi. 108557 thứ 583 chương bật hết hỏa lực lần này, trí Tôn Thành mở người bảng thi đấu, duy trì trật tự cũng là thẩm lắm nhân, trong đó một chút công tác bảo an cũng là địa phủ nhân. Vừa rồi nếu không phải Trầm Phi ra tay, Ổ quay Minh Vương cùng Kiệt Không Thần cũng sẽ ra tay, bọn hắn không có khả năng nhìn xem yêu tộc người đang trí Tôn Thành sát lục nhân tộc người. Trầm Phi cùng Nhu Đỉnh Thiên chiến đấu, vô cùng kịch liệt, Nhu Đỉnh Thiên mỗi một quyền đều có uy lực lớn, nhưng mà Trầm Phi lại tựa như trong gió tơ liếu sở không được giới hạn, thân hóa gió lốc, phiêu phiêu đang đãng, không có trọng lượng. Phanh ba. Nhu Đỉnh Thiên một quyền đánh ra, có khai sơn chi lực dưới chân đá xanh trải liền sàn nhà, từng khúc giật nước hướng về bốn phía lan tràn, nhưng mà huy lực mạnh mẽ một quyền đối mặt thân hóa gió mát Trầm Phi căn bản cũng không có may may tác dụng. Một chút người đứng xem thấy cảnh này nhao nhao âm thầm gật đầu, Trầm Phi không hổ là người bảng đệ nhất thiên tài, bảng vào một thân này khinh công liền có thể hạ xuống bất bại chi địa. Trầm Phi tàn ảnh lấp lóe mỗi lần cũng sẽ ở cực kỳ nguy cấp lúc né tránh Lưu Đỉnh Thiên thế đại lực trầm quyền lực, hơn nữa đang tránh né Lưu Đỉnh Thiên công kích thời điểm Trầm Phi còn có thể phản kích. Chỉ thấy Trầm Phi tại né tránh Lưu Đỉnh Thiên cường đại một quyền sau đó. Đột nhiên con ngón tay gảy nhẹ, một đạo vô hình vô tướng kiếm khí, tại hắn đầu ngón tay bay ra, tựa như rắn chườn đồng dạng, quanh có hướng về Nưu đỉnh thiên quanh thân huyệt khiếu ra vào tới. Chương 3. Sắt thép va chạm tiếng vang lên, Nưu đỉnh thiên bên ngoài thân xuất hiện một tầng chân khí hình thành vòng bảo hộ, đỡ được chấm phi kiếm khí. Chấm phi thần sắc không thay đổi, đột nhiên một chia làm hai, hai hòa bốn, đem Nưu đỉnh thiên vây quanh ở trong đó, tất cả huyễn ảnh tất cả đều giơ tay lên, hướng về Nưu đỉnh thiên bắn ra từng đạo kiếm khí. Âm vang không ngừng, tựa như rèn sắt đồng dạng, Nưu đỉnh thiên quanh thân lồng năng lượng không ngừng chấn động, tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ phá toái đồng dạng. Nhiêu đỉnh Thiên biết, cứ tiếp như thế không phải biện pháp, giống hắn loại này cơ thể cường đại, độ linh hoạt hơi kém người, gặp phải trầm phi loại này đối thủ, thất bại tỷ lệ rất lớn. Dù sao, có tại cường đại công kích, không cách nào đánh tới địch nhân, cũng vô dụng. Dống ba, gầm lên giận dữ, chấn người màng nhĩ vù vù, ngắn ngủi mất thông, mang nhưu tiếng giống chấn kinh hoàn vũ, hết thề mọi người đại não tất cả đều chống dống xảy ra trong mê muội, mà đứng mũi chịu sào trầm phi cũng nhận một chút ảnh hưởng, vốn là có vận luật bộ pháp, cũng xuất hiện ngắn mũi hỗn loạn. Ngay tại giây phút này ở giữa, Niu đỉnh tiên ra tay rồi chân trái hung hăng dậm một cái mặt đất, mặt đất chấn động, tựa như ra khỏi nòng như đã tháo, bắn về phía mất đi tấc vung trầm phi. lúc này đám người cũng trở về qua thần tới, quan chiến chi người, bởi vì khoảng cách xa xôi tại tăng thiên lưu đỉnh thiên không phải nhắm vào bọn họ, cho nên bọn hắn đến không có phí quá nhiều khí lực, liền khôi phục lại. khi bọn hắn nhìn thấy lưu đỉnh thiên thân ảnh to lớn kia xuất hiện ở trầm phi trước mặt thời điểm, tất cả đều nhao nhao biến sắc. mặc dù rất nhiều người trong lòng đều ghen ghét hoặc cửu thị trầm phi, nhưng mà đối mặt ngoại tộc thời điểm, bọn hắn lại không hẹn mà cùng cùng trầm phi đứng ở cùng một trận chiến tuyến phía trên, cùng chung mối thủ. trầm phi lúc này cũng khôi phục lại đáng tiếc hắn đã mất đi tiên cơ, muốn tránh né đã không có khả năng, chỉ có thể chính diện đón đỡ. Lưu Đỉnh Thiên chính diện giao thủ thực lực không thể bảo là không cường đại, tất cả mọi người đối với Trầm Phi dâng lên lo ngại chi tâm, Trầm Phi có thể đón lấy Lưu Đỉnh Thiên công kích sao? đám người lo lắng thời điểm, Trầm Phi ra tay rồi, mặc dù mất tiên cơ, nhưng mà hắn vẫn như cũ phiêu nhiên như tiên, không có chút nào hoảng. Anh ba. Một tiếng nổ ầm ầm tiếng vang lên, chỉ thấy vốn là hung uy ngập trời Lưu Đỉnh Thiên, vậy mà lấy do so lúc đến còn nhanh hơn tốc độ, bay ngược ra ngoài, mà Trầm Phi lại giống như như thần linh, quanh thân tràn ngập một cỗ cường đại khí thế mặc dù thực lực còn không có đột phá đến hư cảnh, nhưng mà tuyệt đối đạt đến cảnh giới tiên tiên đỉnh phong, thậm chí có thể so với nhập môn hư cảnh người. giống ba, trầm phi trên thân tràn ngập chân khí, ngưng kết thành một đầu màu vàng cự long, quay quanh tại trầm phi quanh thân, đem trầm phi sấn thắc thần thánh lại uy nghiêm. cái này, đây là trầm gia hàng long thập bắt trưởng. một chút chi thức rộng nhân nhìn thấy trầm phi quanh thân xuất hiện dị tượng, kinh ngạc nói, cái này trầm phi, vậy mà cũng tu luyện hàng long thập bắt trưởng, nghe nói trước kia, trí tôn liền đã tưởng dự vào cái này hàng long thập bắt trưởng, quét ngang người bạn thi đấu, liền xem như lôi ra tuyệt thế thiên tài lôi minh đều thua ở Chí Tôn dưới một chiêu này. Tân, vị huynh đài này nói không sai, Hàng Long thập bát trưởng mặc dù chỉ có địa cấp, nhưng mà chính xác một môn phi thường cường đại luyện thể công pháp, nếu như có thể luyện đến đại thành mà nói, tuyệt đối có thể có thể so với một chút cấp thấp thiên cấp công pháp, thập bát trưởng tế suất, ngày càng ngạo nghễ. Mọi người ở đây nghị luận ầm ĩ thời điểm, một cái đầu đội khăn trích đầu, cầm trong tay quả xếp, khuôn mặt nho nhã nam tử, gật gù đắc ý nói. Đám người nghiêng đầu nhìn thấy tên kia nho nhã nam tử, nhao nhao theo bản năng hướng về đằng sau lui một bước, tính toán tưởng tận thương sinh huyền đạo đệ. Huyền đạo đệ Thiên cơ các thế hệ này thiên tài, nghe nói Huyền đạo Tề vừa mới xuất đạo thời điểm, đã từng dựa vào tổng thể, chiến thắng một vị hư cảnh cường giả, mặc dù cũng có vị kia hư cảnh cường giả khinh thường thành phần ở bên trong, nhưng cũng không thể khinh thường, hơn nữa khi đó Huyền đạo Tề chỉ có hậu thiên chi cảnh, hai người trên lệnh một cái đại cảnh giới, Huyền đạo Tề còn có, có thể thắng được, bởi vậy có thể thấy được, Huyền đạo Tề tuyệt đối không đơn giản. Huyền đạo Tề đối với phản ứng của mọi người, không thèm để ý chút nào, mà là có chút hăng hái nhìn xem trong sân chiến đấu, hơn nữa một mực bình tĩnh trong hai trăn mắt, đang nhìn hướng Trầm Phi thời điểm, vậy mà thoáng qua một tia ít có chiến ý. Bất luận cái gì tu luyện thôi diễn chi đạo người, đều là vô cùng tỉnh táo người, bọn hắn tất cả thủ đoạn cũng là lấy kết cục luận thành bại, có thể dùng âm lưu, liền tuyệt đối sẽ không dùng vũ lực. Lúc này, Trầm Phi khí thế đạt đến đỉnh phong, kim Long cuốn quanh, kèm theo Trầm Phi thân ảnh, hóa thành một đạo kim quang, hướng về Nưu đỉnh thiên phóng đi, đám người chỉ thấy một vệt kim quang thoáng qua, Nưu đỉnh thiên liền phun ra một ngụm máu tươi, lần nữa bay ngược ra ngoài. Một mực đứng xem nhàn khuynh thành cùng Hoa Vân Phi đều thần sắc ngưng trọng lên, vốn là bọn hắn nhìn thấy Nưu đỉnh thiên cùng Trầm Phi chiến đấu, chỉ cảm thấy hai người coi như thực lực cường đại, cũng cùng bọn hắn sàn sàn với nhau, nhưng là không nghĩ đến Trầm Phi đột nhiên bùng nổ thực lực, để bọn hắn hai người cảm nhận được áp lực. Coi như đem Nưu đỉnh tiên độ thành hai người bọn họ, đoán chừng đối mặt lúc này bật hết hỏa lực Trầm Phi, cũng không cách nào may mắn thoát khỏi, khó thoát thất bại kết cục. Không phải bọn hắn xem thường chính mình, mà là đối với trước kia Thẩm Lãng thành danh võ công, bọn hắn quá hiểu, bọn hắn thế hệ này, cũng là nghe Thẩm Lãng cố sự lớn lên, mặc dù Thẩm Lãng chỉ so với bọn hắn đại nhị 10 tả hữu tuổi, nhưng mà Thẩm Lãng đạt tới độ cao, đã là bọn hắn đời này không cách nào sánh bằng. Thẩm Lãng võ công có mấy cái là nhân nhóm không cách nào quên, một cái chính là Thẩm Lãng Sương Hào, ngạo kiếm cùng đao, một cái khác chính là Thẩm Lãng vẫn rất ít dùng ra Tam phân Quy Nguyên khí, cái cuối cùng chính là Thẩm Lãng luyện thể công pháp, Long tượng bàn nhược công cùng hàng long thập bát trưởng, chân long quyết. Mấy cái này võ công chính là Thẩm Lãng căn bản, mặc dù hiện tại Thẩm Lãng đem tất cả võ công đều dung hợp lại với nhau, một đấm xuất ra, vạn pháp phá, Thẩm Lãng chiến đấu không còn vận dụng những cái kia công pháp, thế nhưng là sẽ không bị đám người quên. Mà lúc này, Trầm Phi dùng ra Thẩm Lãng tuyệt kỹ thành danh trong lòng mọi người đều tức giận một cú áp lực liền xem như xếp hạng tại đệ nhị tiểu kiếm tiên hoa vân phi cùng thứ ba tính toán tưởng tận thương sinh huyền đạo tề cũng không dám khinh thường 558. thứ 584 trăm chương một quyền chi uy nắm giữ khai sơn lực nhưu đỉnh tiên đối mặt giáng long thập bắt trưởng đại thành trầm phi căn bản là không cách nào chống cự trầm phi mỗi một trường đánh ra nhưu đỉnh tiên đều sẽ không ngừng lui về phía sau mặt đất gạch đá xanh đều bị giấm ra từng đạo dấu chân kháng long biểu hối trầm phi khoảng cách nhưu đỉnh tiên đại khái hơn mười m đột nhiên hai tay đồng loạt đẩy ra một đạo kim long giống giận từ trầm phi hai tay ở giữa bay ra hướng về nhưu đỉnh tiên mạnh mẽ đâm tới mà đi. Đám người biết, theo Trầm Phi một trưởng này đánh ra, Lưu Đỉnh Thiên bại vòng đã thành định cục, Lưu Đỉnh Thiên thực lực không kém, dựa theo người bảng so sánh thực lực mà nói, tuyệt đối có thể ổn tiến năm vị trí đầu, nhưng mà đáng tiếc, hắn đối mặt là càng thêm biến thái Trần Phi, chỉ có thể ôm hận bị thua. Bất quá không có ai đối với Lưu Đỉnh Thiên thương hại, bởi vì hắn là yêu tộc, nhân tộc cùng yêu tộc mặc dù đang đứng ở thời kỳ hòa bình, nhưng mà vạn cổ còn để lại thù hận, lại không có mảy may phai nhạt, ngược lại còn tại lên cao, chỉ bất quá có một vài đại nhân vật tấp chế, mới không có lần nữa bùng phát. Mắt thấy Kim Long sắp đánh trúng Lưu Đỉnh Thiên, một đạo càng thêm dáng người hùng vĩ thân ảnh. Xuất hiện ở Ngưu đỉnh thiên trước mặt, lớn ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, Trầm Phi kháng long lưu hối, liền bị đánh nát, hóa thành đầy trời kim quang, tiêu tan giữa thiên địa. Xuất hiện ở Ngưu đỉnh thiên trước người người chính là Ngưu đỉnh thiên hộ vệ, cũng là yêu tộc Ngưu Ma nhất tộc phái tới bảo hộ Ngưu đỉnh thiên cao thủ. Tiên địa cao hậu thân xuyên vải thô áo gai, đi chân đất, toàn thân ngăm đen, tựa như thác sắt, to bằng ngón tay, xem xét chính là khổng vũ hữu lực, lực bộ phát mạnh người. Lẫn nhau lượt bàn, Hà tất ra tay tác động, chẳng lẽ các ngươi nhân tộc chính là như vậy đãi khách sao? Tiên địa hắc tiết thấp một dạng cương giả, âm thanh đù ỉu nói. Trầm Phi cười nhạt một tiếng, đánh xuống áo bào, thần sắc như thường đạo đối đai khách nhân cũng muốn phân tình huống, quý khách có thể rượu ngon, ác khách có thể côn đồng, đến nôi các người, ta muốn, không cần ta nói là một loại nào đi. Trầm Phi mà nói, tất cả mọi người đều biết ý tứ, đám người nhao nhao trong lòng cho hắn nhân cái lai, like, yêu tộc người tuyệt đối là ác khách, căn bản cũng không cần khách khí, hơn nữa còn lang lưu đỉnh tiên trước tiên tìm chuyện, chuyện này ở đâu, bọn hắn đều chiếm lý. Tiên tiên hấp thiết tháp đại hán nghe được Trầm Phi mà nói, thần sắc biến đổi, bọn hắn yêu tộc vốn là giỏi về tranh mệt lưỡi, nếu như lúc này là yêu hổ nhất tộc người đang ở đây còn có thể có thể cùng trầm phi biện luận một phen nhưng mà vốn là bất tiện tranh miệng lưỡi lưu ma nhất tộc lại suýt chút nữa không khí giận sôi lên tiểu bối nếu như là ngươi trưởng bối nói lời này ta còn không sẽ cùng tính toán nhưng mà ngươi cũng dám cùng ta nói như thế xem ra ta muốn thay người lớn nhà ngươi cùng thế hệ giao hấn ngươi một chuyện hắc thiết tháp đại hán thẹn quá hóa giận dưới mặt mũi không tới đài giận dữ hướng về trầm phi ra tay người này ra tay đã không phải là lưu đỉnh tiên ra tay như thế chỉ có hình mà không thực đây mới thật sự là khai sơn chi lực di sơn đảo hải liền xem như một toà núi nhỏ đối mặt người này một quyền đều sẽ bị đánh ngát Trầm Phi tại thiên tài, thực lực trên lệnh quá lớn, hắn cũng không cách nào ngăn cản, chỉ có thể cố gắng vận chuyển phong thần thối, để có thể né tránh Đại Hán công kích. Bất quá mặc cho Trầm Phi cố gắng thế nào, hắn đều bị phong tỏa ở nơi này đạo quyền ý phía dưới, căn bản là không cách nào né tránh, chỉ có thể trơ mắt nhìn quyền ảnh phóng đại. Vô Anh Ba, đám người trong dự liệu thảm kịch không có phát sinh, Trầm Phi không có chết ở nơi này vì thế một quyền khinh khủng phía dưới, mà là tên kia ra quyền Đại Hán, lùi lại mấy bước, thần sắc khó coi nhìn đứng ở Châm Phi người phía trước. Người kia người mặc hấp kim hoa phục, mang theo đầu trâu mặt nạ, trung bênh hư không hơi hơi và mèo, chỉ là tản ra một kia khí thế liền khuấy động hư không không yên. Địa phủ, đầu châu câu hồn làm cho. Nhìn thấy ổ quay minh vương, bất kể là nhân tộc hay là yêu tộc, tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh, toàn thân nhịn không được run. Người có tên cây quả bóng, địa phủ thế nhưng là chân vũ đại lục người thống trị tuyệt đối. Đừng nói ổ quay minh vương vẫn là địa phủ quỷ thần, liền xem như địa phủ một người bình thường, tất cả mọi người cũng sẽ e ngại, bởi vì địa phủ tuyệt đối là một cái không nói lý thế lực, phải là treo chọc địa phủ nhân, còn không có sống sót. Ban đầu cản võ đế quốc, chính là tốt nhất ví dụ. Nhìn thấy đầu châu câu hồn làm cho. Trầm Phi toàn thân chấn động, nhưng mà hắn cũng không phải sợ, mà là kinh hỉ, lập tức vội vàng hai tay ô quyền, cung kính nói, "Thẩm gia, Trầm kiến đầu châu tiền bối." Trầm Phi là người của Thẩm gia, cùng địa phủ có thiên ti vạn lũ quan hệ, có thể nói là, Thẩm gia chính là địa phủ tiền thân, vốn chính là người một nhà, Trầm Phi đương nhiên không cần e ngại đầu châu. Đầu châu không có để ý đám người, mà là quay đầu liếc mắt nhìn Trầm Phi, phơi bày ở ngoài hai con người, thoáng qua vẻ hài lòng, "Ngươi rất không tệ." Không, có ném đi trầm gia khuôn mặt, đối với một chút của một người, không dùng tay phía dưới lưu tình, cứ ra tay chính là, không cần phải để ý đến hắn là người nào coi như trời sợ, có cũng có người cho người treo lên. Đầu châu vừa dứt lời, đột nhiên quay người lại đánh ra một quyền. Một quyền này ẩn có long tượng thanh âm ở trong đó, long tượng thế minh. Một cỗ man hoang khí tức truyền đến, tất cả mọi người đều tựa như đi tới long tượng thế giới. Đầu châu sau lưng kim quang lượn lờ, vô cùng rực rỡ, nhưng mà đối mặt đầu châu quyền được người lại không có nhìn thấy rực rỡ, ngược lại người được khí tức tử vong. Phanh ba, tên kia hấp thiết tháp đại hán nội giận gầm lên một tiếng, đỉnh đầu xuất hiện hai quả sừng trâu, khuôn mặt và mèo gân xanh nảy lên, thần sắc dữ tợn vung ra một quyền, đón lấy đầu trâu một quyền này. Hai đạo uy thế kinh khủng quyền lực chạm vào nhau, không gian run nhẹ nhẹ, vang lên một hồi ken két tiếng vỡ vụn, tại mọi người ánh mắt hoảng sợ phía dưới, tên kia hất thiết thắp một dạng lưu ma nhất tộc cường giả, trong nháy mắt bay ngược ra ngoài, ngược vỡ vụn, vang lên một hồi kéo kẹt kéo kẹt thanh âm, trong hai tròng mắt xanh cơ ảm đạm, đã tăng giá. Bị tên kia ngưu ma nhất tộc cường giả đẩy ra đến an toàn phương lưu đỉnh thiên, cái chán trượt xuống một tia mồ hôi lạnh, cổ họng nhấp nô, nuốt nước miếng. Toàn trường lặng ngắt như tờ, trong tích tắc, ở đây tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, đột nhiên yên tĩnh, mang đến sợ hãi vô ngần. Trầm vi trong hai tròng mắt lập lòe vẻ hứng vấn, quá mạnh mẽ đây mới là cường giả nên có tư thái một cái yêu tộc động hư chi cảnh cường giả vậy mà một quyền đã bị đánh chết thực lực này có bao nhiêu mạnh ổ quay minh vương cũng không có đột phá đến tiên võ chi cảnh nhưng mà chiến lược của hắn cũng đã vượt qua động hư chi cảnh tại động hư cảnh bên trong ổ quay minh vương tuyệt đối vô địch nhất là ổ quay minh vương đem long tượng bàn nhược công tu luyện tới tầng 13, 13 long thập tam tượng chi lực tuyệt đối nghịch tiên đầu châu tại đánh giết tên kiêm yêu ma nhất tộc cường giả sau đó quét mắt đám người lạnh giọng nói đây là trí tôn thành bất luận cái gì đấu nhau đều đưa coi là đối với ta địa phủ khiêu khích có ân oán có thể đi giao đấu chẳng Nơi đó có thể sinh tử quyết đấu, sẽ không, có người ngăn cản các người, nhưng mà nếu như tại trong âm thầm chiến đấu, ta liền sẽ ra tay gạt bỏ. Nói rất lời phía sau, Tổ quay Minh Vương hướng về trong đám người liếc mắt nhìn, một chút dấu ở trong đó yêu tộc thiên tài cùng cường giả yêu tộc, tất cả đều dùng mình một cái, địa phủ hy thế, cũng không phải nói một chút, tại không có yêu tôn cùng yêu hoàng làm hậu thuận dưới tình huống, bọn hắn vẫn là thành thật một chút a, có chuyện, có thể đi luận võ đài tìm trở về, nơi đó mới là bọn hắn phát tiết chỗ. Tổ quay Minh Vương nói rất lời phía sau, xoay người, chậm rãi nói, lần này người bảng thi đấu, thiên tài vô số, không muốn kiêu ngạo, đến lúc đó vừa nhưng là tan xương nát thịt. 1.559 thứ 585 chương thiên tài chi chiến theo yêu tộc sự tỉnh kết thúc. Hai ngày sau đó, người bảng thi đấu chính thức bắt đầu. Lần này người bảng thi đấu quần tinh rực rỡ, vô số thiên tài tất cả đều tràn vào trí tôn trong thành, làm cho cả trí tôn thành náo nhiệt, rồng rắn lẫn lộn, yêu tộc người cũng chỗ nào cũng có. Trí tôn thành người bảng sân đấu vọt trong đất, một chút cường giả tất cả đều ngồi ở thượng vị, lặng lặng quan sát người bảng thi đấu tranh tài. Vô anh ba luận võ đài một hồi run rẩy, một cái nhân tộc thiên tài bị yêu tộc thiên tài đánh rất xuống luận võ đài. Tiên đia yêu tộc thiên tài đánh bại nhân tộc thiên tài sau đó phách lối quét mắt một mắt luận vo phía dưới đài người đang ngồi tộc thiên tài, khiêu khích chi ý, hết sức rõ ràng. Trần Phi nhàn nhạt nhìn xem tên kia yêu tộc thiên tài, khóe miệng hơi nhếch lên. Tính toán tưởng tận thương sinh huyền đạo tề cùng tiểu kiếm tiên hoa vân phi, cũng bình tĩnh nhìn so Vũ Thái thượng yêu tộc thiên tài, bọn hắn đối với yêu tộc thiên tài khiêu khích, không có chút nào tức giận, mà là tựa như tại nhìn người chết. Đối mặt yêu tộc, liền xem như một mực siêu nhiên vật ngoại huyền đạo đệ cũng không thể may mắn thoát khỏi, đều đối yêu tộc trời sinh có cự thị cảm giác. Chân tiếp theo, Nhan Khuynh thành đối chiến vô ảnh đao lực đại. Một cái người chủ trì bảng tranh tài hư cảnh cường giả, đứng tại so Vũ Thái thượng đạo Hoa, là khuynh thành tiên tử, khuynh thành tiên tử quá đẹp. Một đám người quan chiến, nhao nhao ở nào lên nói. Nhan khuynh thành xinh đẹp không thua nhan như ngọc, mặc dù ít này sao một kia khí chất đặc biệt, nhưng là có vô số người truy phục. Nhan khuynh thành từng bước từng bước đi lên luận võ đài, yêu nhã diễm lệ, khiêu khích một hồi dậy sóng. Vô ảnh đao lục đại là một gã thần sắc lạnh lùng, dáng người gầy gò thiếu niên, bên hông mang theo một thanh đen vỏ trường đao, mảnh mà hẹp, cả người đều giống như một thanh ra khỏi vỏ trường đao, tài năng lộ rõ. Nhìn xem lục đại bên hông trường đao, nhan khuynh thành thần sắc nghiêm túc sùn dưới, vô ảnh đao lục đại vẫn rất có danh tiếng tại người bảng xếp hạng đệ thất lúc chiến đấu am hiểu công kích cùng lục đại giao thủ trẻ tuổi một đời có rất ít có thể ngăn lại lục đại công kích lục đại bên hông trường đao tên là phân thủy bích nguyệt đao là lục đại gia tộc trưởng bối, tại lục đại thành danh thời điểm cho hắn chế tạo phân thủy bích nguyệt đao vừa mới đúc thành thời điểm đã từng một đao chém ra một mảnh hồ nước khuynh thành tiên tử xin chỉ giáo lục đại lời nói cùng hắn nhân rất giống vô cùng đơn giản trực tiếp nhan khuynh thành mỉm cười lục huynh khuynh thành tiên tử chỉ là mọi người nâng đỡ tiên tử chi danh tiểu nữ tử không dám nhận thỉnh lục đại không cùng nhan khuynh thành nói nhảm bàn tay nhẹ nhàng duỗi ra xin chỉ đạo. Cái 3. Một vòng sáng chói ánh đao lướt qua, lục đại trung quanh mặt đất, nền đá gạch từng khúc giãn nước, một đạo tựa như ngân nguyệt vẩy xuống đao quang xuất hiện ở nhan quynh thành trước mặt. Nhan quynh thành tay ngọc nhẹ rơi lên, vỗ nhẹ phân thủy bích nguyệt đao khía cạnh, chém vào lục đại công kích. Ngay tại lục đại công kích bị chém vào thời điểm, nhan quynh thành xuất thủ lần nữa. Tại biết là cùng lục đại đối với chiến trí chi lúc, nhan quynh thành liền nghĩ đến phương pháp đối phó. Lục đại lấy am hiểu công kích mà nổi tiếng, thủ đoạn phòng ngự hơi kém, chỉ cần nàng có thể áp chế lại lục đại công kích, thì có hy vọng chiến thắng nếu như không thể đánh phá lục đại tiết tấu tấn công, nhan khuynh thành coi như có thể thắng lợi, cũng sắp vô cùng gian khổ. phanh ba, lục đại nhìn thấy nhan khuynh thành cướp công, khe cho mày, phân thủy bích nguyệt đao thu hồi, lần nữa chém ra một đao, lần này lục đại công kích không bao giờ lại là mới vừa nhanh, mà là thế đại lực trầm, phá núi đoạt nhạc, một thanh nhỏ dài hẹp đao, nhường hắn dùng ra chả mã đao khí thế. tranh, nhan khuynh thành tay ngọc vung khẽ, ở giữa không dung phát lúc, tránh đi phân thủy bích nguyệt lưỡi đao lưỡi đao, thân hình chuyển đổi, đột tiến đến lục đại nội vi, thiếp thân công kích đứng lên. trường binh có trường binh chỗ tốt, nhưng mà một khi bị địch nhân lấn đến gần quanh người thời điểm liền muốn chịu đến rất nhiều cả tay. Bất quá lục đại cũng là trải qua chiến trận người, đối mặt Nhan Khuynh Thành phương thức công kích, trong tay phân thủy bích nguyệt đao đột nhiên thay đổi, xét ngược phân thủy bích nguyệt đao, cùng Nhan Khuynh Thành cận thân chiến đấu lên. Tốc độ của hai người thật nhanh, tựa như hai đạo cái bóng đồng dạng, không ngừng đang so vũ thai thượng gián tiếp xê dịch, những nơi đi qua, gạch xanh vỡ vụn, một mảnh hỗn độn. Nhìn thấy Nhan Khuynh Thành công kích vậy mà cũng như vậy của bạo, tất cả mọi người đều theo bản năng nuốt ngụm nước miếng, một mực Nhan Khuynh Thành cho người cảm giác, liền tựa như thiên ngoại tiên tử, thần thánh không thể xâm phạm, nhưng là bây giờ Nhan Khuynh Thành, lại cho mọi người một loại nữ bạo long cảm giác. Vành ba. Một tiếng vang thật lớn truyền đến, hai người tách ra thân hình, nhưng mà lục đại ngực nhưng lại có một đạo trợ ấn, khóe miệng chậm rãi lưu lại một tia tiên huyết. "Gã thua rồi." Lục đại liếc mắt nhìn chằm chằm Nhan Khuynh Thành, quay người không chút do dự nhảy xuống luận võ đài. Bại chính là bại, Lục đại không phải người thua không trả tiền, Nhan Khuynh Thành thực lực, còn cao hơn hắn bên trên một bậc, hắn bại tâm phục khẩu phục. Nhan Khuynh Thành nổ một ngụm trọng khí, lập tức bình tĩnh ung dung đi xuống luận võ đài. Tính toán tưởng tận thương sinh huyền đạo tệ, bay trên trời công tử trầm phi, tiểu kiếm tiên hoa vân phi, tất cả đều đối với Nhan Khuynh Thành thực lực, cảm nhận được vẻ khiếp sợ. Vô ảnh Đao lục đại thực lực không thể bảo là không mạnh, nhưng mà chính là như thế, vẫn là bị Nhan Khuynh Thành nhẹ nhõm đánh bại, thực lực của nàng rốt cuộc mạnh cỡ nào? Một số người bảng đứng hàng đầu nhân, tất cả đều cảnh giác, Nhan Khuynh Thành tuyệt đối không thể khinh thường. Tiên điem người chủ trì bảng thi đấu hư cảnh cương giả, lần nữa nhảy lên luận võ đài, cao giọng tuyên bố trận tiếp theo tranh tài. Theo thừa hải gian trôi qua, một chút thực lực không đủ người, tất cả đều bị đào thải xuống, chỉ còn lại người bảng trước 20 cùng một chút yêu tộc thiên tài. Bây giờ cuối cùng tiến nhập kịch liệt thời khắc, rất nhiều nhân tộc thiên tài, tất cả đều ma quyền sắc trưởng, chuẩn bị hung hăng giày vò một chút yêu tộc người. Mà yêu tộc thiên tài cũng nín một hơi, chờ đợi tranh tài bắt đầu. Bạch Linh đối chiến trong gió bay cắt bụi cắt bụi là một gã nam vực thiên tài, cắt bụi bản thân khinh công siêu tuyệt, lại thêm bùi dị chớ biện thất tuyệt trường. Đối với chiến chi lúc, có rất ít người có thể phòng ngự ở mà cắt bụi đối thủ Bạch Linh, chính là yêu tộc linh hồn nhất tộc, cũng là cựu vị yêu hoàng hậu đại. Cuối cùng đã tới yêu tộc cùng nhân tộc thiên tài, cường cường đụng nhau thời điểm. Một chút quan chiến chi người, tất cả đều nương thở, chậm đợi đại chiến bắt đầu. Trong gió bay cắt bụi, dưới chân nhẹ nhàng điểm một cái, hóa thành một hồi thanh phong xuất hiện ở so vũ thái thượng. Mà Bạch Linh cũng phiêu nhiên dục tiên lang không hư độ rơi xuống so vũ thái thượng, tranh tài vừa mới bắt đầu, bạch linh con người như nước bên trong tiểu ra hiện ba cái cánh hoa, sau đó cánh hoa luân chuyển, một cỗ như cột như không ba động, từ quanh thân nàng tàng ra, vừa mới muốn hành động cắt bụi, cũng cảm giác tựa như lâm vào vũng bùn đồng dạng, hai chân trầm trọng, giống như quả ánh duyên, hành động ra khổ, một thân khinh công, không cách nào thi triển, mà liên tại cắt bụi cảm thấy cơ thể khó mà di động thời điểm, trong đầu đột nhiên truyền đến đau đớn một hồi, sau đó liền chớp mắt, hôn mê bất tỉnh. 1560 thứ 586 chương tàn sát lang nhìn thấy một màn quỷ dị này, đám người tất cả đều mê mang đứng lên. bọn hắn vốn đang chuẩn bị nhìn một hồi long tranh hổ đấu đại chiến kịch liệt, nhưng mà không đợi giao thủ, nhân tộc thiên tài cắt mũi liền không giải thích được cái gì ở luận võ đài. Chấm phi đám nhân tộc thiên tài không có chút nào ngoài ý muốn, bởi vì yêu hồ nhất tộc am hiệu chính là nguyên thần công kích, cắt mũi không có chuẩn bị bị bạch linh đánh một cái trở tay không kịp, thua trận, rất bình thường. Theo cắt mũi bị thua, nhân tộc khí thế rất xuống ngàn trượng, một chút xem cuộc chiến võ giả tất cả đều thần sắc khó coi, ngồi ở chỗ đó không biết đang suy nghĩ cái gì. Trận tiếp theo. Tiểu kiếm tiên hoa vân phi đối chiến Lang Vương Đổ Thiên phía dưới, Tiểu kiếm tiên hoa vân phi ra sân, để nhân tộc đê mê khí thế, có chỗ khôi phục, tất cả mọi người đều tại hô to Tiểu kiếm tiên, Hoa công tử nhất định định phải thật tốt giáo hữu những yêu tộc kia, mà cùng Hoa vân phi đối chiến Lang Vương Đổ Thiên phía dưới, lùi bước phạt trầm trọng, vẻ mặt nghiêm túc hướng về luận võ lên trên một đi. Lang Vương là một gã mọc ra mắt sói, dáng người cao gầy, trên mặt mang một kia âm ngoan nam tử. Lang Vương cùng Hoa vân phi tưởng như hai người, một người tựa như lợi kiếm, tài năng lộ rõ, một cái tựa như xảo trá cô lang. Hai người tới luận võ đài, Hoa vân phi bên Hồng phi Vân kiếm chiến minh tựa như đang đối chiến đấu khát vọng, Mà Lang Vương hai tay mang theo một đôi giống như vớt sói vậy thủ sáo, lập lẹo lạnh lẹo lộc lấy. Tiểu Kiếm Tiên, không biết ngươi là có hay không danh phủ kỳ thực, không muốn giống Bạch Linh đối thủ như thế, một chiêu liền bại, như thế sẽ để cho ta cảm giác vô cùng không thú vị. Lang Vương rỗi ra đầu lưới đỏ tươi, tàn nhẫn liếm lấy mép một cái. Hoa Vân Phi thần sắc bất vi sở động, thản nhiên nói, ngươi nếu có thể ngăn lại ta ba kiếm, ta tha cho ngươi một mạng. Hai người mới vừa đến đại luận võ bên trên, lại bắt đầu khí thế giao phòng, mặc dù hai người tựa như lại lẫn nhau giễu cợt đối thủ, thế nhưng là cũng tại ẩn nhượng khí thế chỉ cần hai người có một người trong lời nói rơi vào hạ phòng cũng sẽ bị khí thế của đối phương áp chế. Vành ba. Đột nhiên, toàn bộ luận võ đài đều tối sầm xuống, tựa như thái dương bị che lại. Đúng lúc này, một tia sáng thoáng qua, trong bóng tối xuất hiện một cặp móng hướng về Hoa Vân Phi hậu tâm chụp tới. Nếu như Hoa Vân Phi bị một chảo này bắt trúng, coi như không chết cũng sẽ trọng thương. Hoa Vân Phi thân hình bất động, bên Hồng Phi Vân kiếm đột nhiên ra khỏi vỏ, một tiếng kiếm minh, theo hậu nhất đạo ánh sáng đuổi tất cả hắc ám, đợi đến trong mắt mọi người khôi phục tỉnh táo thời điểm, Hoa Vân Phi Phi Vân Kiếm đã chống đỡ ở Lang Vương Vớt Sói trong lòng bàn tay, chỉ cần Lang Vương Vớt Sói tại tiến thêm một bước, cũng sẽ bị Phi Vân Kiếm đâm xuyên trong lòng bàn tay. Lang Vương trên chán trượt xuống một tia mồ hôi lạnh, mới vừa rồi một khắc này, hắn cảm nhận được một cỗ khí tức tử vong. Hoa Vân Phi kiếm quá nhanh, quá sắc bén, hắn căn bản cũng không có nhìn thấy Hoa Vân Phi là thế nào ra kiếm. Bất quá Lang Vương cũng không phải tốt cùng thế hệ, nhất kích không trúng, trốn xa ngàn hắn dặm, hóa thành một đi tàn ảnh, xuất hiện ở Hoa Vân Phi khía cạnh, song chào giao nhau, mười đạo sâm nhân chào ảnh, bao phủ Hoa Vân Phi quanh thân, không cho hắn một tia tránh né không gian. Chênh ba một chuỗi âm thanh sắt thép va và chạm văng lên, mười đạo trảo ảnh đều bị ngăn cản xuống, mà Hoa Vân Phi từ đầu đến cuối cũng không có khẽ động một bước, chính là lặng lặng đứng ở nơi đó, vung vẩy trong tay phi vân kiếm, ngăn cản Lang Vương tiến công. Lang Vương thân hóa tàn ảnh, không ngừng tại Hoa Vân Phi quanh thân lướt lõe, từ khác nhau góc độ tiến công lấy. Chiến đến bây giờ, liền xem như không biết võ công người đều đã nhìn ra, Lang Vương thực lực cùng Hoa Vân Phi căn bản cũng không phải là một cái cấp bậc, Hoa Vân Phi vẫn luôn đang thoải mái ngăn cản Lang Vương tiến công. đệ nhất kiếm tinh Hà rơi xuống, quang hoang ngàn vạn, kiếm quang sáng chói, đột nhiên xuất hiện ở Lang Vương trước mặt. Lang Vương quanh thân yêu lực vận chuyển, nội giận gầm lên một tiếng. Cô Lang Tiếu Nguyệt một tiếng sói gạo, chấn động toàn bộ luận võ đài, từng tiếng kim loại tiếng ma sắt vang lên. Lang Vương trên tay mang theo vớt sói thủ sáo, tất cả đều bị xoắn nát. Kiếm thứ hai tinh hà rơi xuống, Ngân Nguyệt dâng lên, Nguyệt Quang ngàn hoa chiếu dội Lang Vương quanh thân, ngắn ngủn trong một chớp mắt, thân thể của Lang Vương bên trên tiểu gia hiện vô số kiếm thương, những cái kia kiếm thương chỉ thương mặt ngoài, mà không có xâm nhập, tựa như Lang chỉ đòn dạng thương mà không chết. Lang Vương trong miệng gào thấu khổ lấy, thế nhưng là chẳng ăn thua gì, Hoa Vân Phi căn bản cũng không vì mà thay đổi, trong tay Phi Vân kiếm lần nữa đánh ra. Kiếm thứ ba mặt trời mới mọc mới sinh, sinh cơ bừng bừng, nhưng mà trong đó lại cất giấu một chút xíu tử khí, khiến người ta cảm thấy nắng ấm bên trong có lấy một tia băng lãnh. Lang Vương vốn là tại Hoa Vân Phi một kiếm này phía dưới, đau đớn có chút hòa dịu, nhưng mà thoáng qua ở giữa, từ bàn chân phía dưới dâng lên một cột ý lạnh. Lang Vương yêu tộc một phương, đột nhiên có người bắt đầu gieo họ đứng lên, tựa như đang nhắc nhở hắn. Nhưng lúc này đã đã muộn, Hoa Vân Phi tiêu dương chi kiếm đã tới trước mặt hắn. Phá ba. Lang Vương căn bản cũng không có may may sức chống cự, mi tâm chỗ xuất hiện một tia vết máu, sau đó chậm rãi nứt ra, xương máu vươn ra dưới ánh mặt trời, thế mỹ mà diễm lệ, kiếm thu người đi, hoa vân phi chỉ cấp người lưu lại một cái cao ngạo bóng lưng, thân là một cái kiếm khách, liền muốn đối tự thân có tuyệt đối tự tin, đang bay vân kiếm đâm vào lang vương mi tâm thời điểm, hoa vân phi liền đã thanh kiếm thu vỏ, quay người rời đi, bởi vì căn bản không cần đang dừng lại, hắn một kiếm, là đoạt mệnh một kiếm, mặc cho lang vương thực lực có mạnh hơn nữa, cũng tuyệt không may mắn thoát khỏi. lang vương trước khi chết, nhận lấy lang chỉ nỗi khổ, cuối cùng tử vong thời điểm, trên mặt mang một tia giải thoát ý cười, bởi vì hắn không chết thời điểm, sống không bằng chết, chỉ có chết mới cảm giác được giải thoát. phanh ba Yêu tộc Nhất Phương một trương trên ghế ngồi, một cái ánh mắt âm ngoan Trung Nhân Nhân, một trưởng đem chỗ ngồi tay ghế bắc gãy, uyên thân tản ra một cỗ kinh khủng sát ý liền tại đây danh nam tử trên thân dâng lên sát ý thời điểm. Nhân tộc Một Phương đột nhiên có một đạo ngất trời kiếm ý dâng lên, tên kia cường giả yêu tộc cảm nhận được vẻ này kiếm ý, thần sắc trên mặt âm tình biến ảo, cuối cùng vẫn là thu hồi toàn thân sát ý hoa vân phi bên cạnh, ngồi một cái thần sắc lạnh lùng Trung Nhân Nhân, cái kia danh Trung Nhân Nhân trên thân không có một kia khí tức hiển lộ, nhưng mà lúc này người xung quanh lại tất cả đều nhìn hướng cái kia danh Trung Nhân Nhân, bởi vì vừa rồi vẻ này trùng tiêu kiếm ý chính là cái kia danh trung niên nhân phát ra vô cực kiếm lệnh trường không địa bảng tiếng tâm lừng lấy cường giả cũng là duy ta kiếm tông đệ nhất trưởng lão một thân thực lực sớm đã tiến vào tiên võ đỉnh phong bây giờ theo chân vũ đại lục khôi phục quá cổ chi thì khí tượng thiên địa nhân ba bảng cũng theo đó thay đổi người bảng vẫn là hậu thiên đến tiên tiên tuổi trẻ thiên tài nhưng mà địa bảng nhưng là hư cảnh đến tiên võ chi cảnh mà thiên bảng chính là phá toái cùng chân thần cường giả lệnh bầu trời đích thực lực phi thường cường đại đã từng cùng địa phủ kiếm thần tây môn Suy tuyết từng có một trận chiến mặc dù cuối cùng bại nhưng mà hắn lại thường tổn tới sở giang vương tây môn Suy tuyết tuy bại nhưng vinh Vừa rồi tên kia cường giả yêu tộc, nếu là dám có dị động, tuyệt đối sẽ chịu đến Lạnh bầu trời Đích công kích, mặc dù tên kia cường giả yêu tộc cũng tại Tiên Võ chi cảnh, nhưng chưa chắc có thể tại Lạnh bầu trời Đích dưới kiếm, còn sống sót 561. Thứ 587 chương tử nhan chiến tính toán tường tận thương sinh một đoạn khúc nhạc dạo ngắn, cứ như vậy đi qua, đám người lần nữa đợi, chờ đợi tiếp xuống đại chiến. Trận tiếp theo, tính toán tường tận thương sinh huyền đạo tề đối chiến Hỏa Phượng hoàng tử nhan. Theo tên kia người chủ trì bảng thi đấu cường giả âm thanh rơi xuống, lần nữa đưa tới một đợt thủy triều. Tính toán tưởng tận thương sinh nhân khí không chút nào thấp hơn trầm phi cùng hoa vân phi, bởi vì tính toán tưởng tận thương sinh là nhân bảng đệ nhị cường giả gần với trầm phi, cao hơn hoa vân phi. Tính toán tưởng tận thương sinh bước chân phong long, toàn thân tản ra khí tức huyền ảo, khiến người ta cảm thấy tại ngắm hoa trong màn sương, căn bản là thấy không rõ tính toán tưởng tận thương sinh diện mục chân thật, tựa như người này là du tẩu ở trong hư vô ưu linh, không nhìn thấy sở không được. Bất quá tính toán tưởng tận thương sinh chỉ là để cho người ta kinh ngạc một hồi, bởi vì tính toán tưởng tận thương sinh thực lực còn tại đó, đám người sẽ không quá kinh ngạc, nhưng mà để bọn hắn kinh ngạc chính là cùng tính toán tưởng tận thương sinh đối với chiến chi người. Hòa Phượng Hoàng Tử Nhan. Đối với Tử Nhan, Quan Chiến Chi người chỉ có có chút nhận thức, bởi vì Tử Nhan là võ thần Đại Lục Nhân. Bây giờ chân vũ Đại Lục cùng võ thần Đại Lục đã đả thông, địa phủ cùng một chút đại thế lực cường giả tại chúng thần mộ địa dọn dẹp ra một đầu an toàn thông đạo, có thể nhường hai cái Đại Lục võ giả tùy ý đi xuyên. Bất quá muốn đi đến một cái khác Đại Lục cần giao nạp nhất định phí tổn. Tử Nhan tại võ thần Đại Lục thời điểm, danh khí cũng không tính toán quá văng vội, chỉ biết là Tử Nhan là một cái tiêu cục thiên kim, làm người cũng không tính toán quá có thiên phú, chỉ là tại đoạn thời gian gần nhất mới đột nhiên của thời, có rất nhiều người nợ tới. Tử Nhan là lấy được viễn cổ phượng hoàng truyền thừa, mới đột nhiên quật khởi, một đường đột nhiên tăng mạnh. Tử Nhan Phượng hoàng thân phận, nhưng rất nhiều người nghĩ tới trí tôn thẩm lãng phu nhân, Nhan Như Ngọc. Nhan Như Ngọc là tử cực tiên vương truyền thế, về sau tử cực tiên vương bị thẩm lãng khu trục, đem bộ phận truyền thừa lưu tại Nhan Như Ngọc trong thân thể, lại thêm nhan giá huyết mạch tiên phú, bây giờ Nhan Như Ngọc tại võ thần đại lục cùng chân vũ đại lục hai cái trong đại lục cũng coi như là nổi danh cường giả. Tử Nhan người mặc toàn thân áo đen, trên mặt lạnh lùng như băng, như mặt nước trong con người, lập loè ý chí chiến đấu dày đặc. Nhìn thấy Tử Nhan, tính toán tưởng tận thương sinh tu hồi hiện họa. Trên thần sắc dâng lên vẻ ngưng trọng. Tính toán tưởng tận thương sinh tại tử nhan trên thân thấy được núi thây biển máu, nhất là tử nhan sau lưng dâng lên cái kia một vòng huyết nguyệt. Người khác không nhìn thấy tử nhan trên người huyết tinh chi khí, nhưng mà tính toán tưởng tận thương sinh lại dùng thuật bói toán, thấy được tử nhan hết thảy. Tử nhan đi tới đài luận võ bên trên, thần sắc lãnh đạm đạo, "Tính toán tưởng tận thương sinh." Tính toán tưởng tận thương sinh mỉm cười gật gật đầu, "Tử nhan tiểu thư, thịnh." Hai người cùng thuộc nhân tộc, không có thâm cừu đại hận gì, tương đối hòa khí, không giống Hoa Vân Phi cùng Lang Vương đi lên lúc mùi thuốc súng như vậy đủ. Tử nhan điểm nhẹ gật đầu, "Thịnh." Theo tiếng nói rơi xuống, Đại luận võ bên trên, trong nháy mắt khí thế dâng lên. Tử Nhan không có chút nào lưu thủ, trong nháy mắt buộc phát toàn lực, một đạo từ hỏa diễm tạo thành phượng hoàng hư ảnh ở sau lưng nàng dâng lên. Tử Nhan phượng hoàng huyết mạch là thẩm lãng cho nàng vẫn huyết, Tử Nhan không để cho thẩm lãng thất vọng, lại thêm nàng tự thân cố gắng, trong khoảng thời gian ngắn đã đột phá đến rồi tiên tiên đỉnh phong. Nếu không phải là nàng một mực tại áp chế cảnh giới, hy vọng lấy trạng thái hoàn mỹ đột phá đến hư cảnh, bây giờ nàng cũng sớm đã trở thành hư cảnh cường giả. Đột phá hư cảnh có rất nhiều loại con đường, chính là có thủy đến tụ thành đột phá cũng có là đem tự thân điều chỉnh tới đỉnh phong, một bước lên trời, trực tiếp trở thành hư cảnh trong từng giả, cũng có vừa mới có chút cảm giác đã đột phá đến hư cảnh, nhưng mà cái loại người này, thường thường đột phá đến hư cảnh, tiến bộ sẽ vô cùng gian khổ, hơn nữa tự thân chiến lực cũng vô cùng yếu. Từ nhan chính là một cái hy vọng nhường tự thân đạt đến hoàn mỹ đột phá đến hư cảnh người. Không phải tất cả mọi người đều giống thẩm Lãng như thế, ngắn ngủn trong vài năm, liền trở thành hư cảnh thậm chí tiên võ chi cảnh, coi như thiên tài như Trầm Phi, cũng là hơn 20 tuổi mới trở thành tiên tiên đỉnh phong, cùng thẩm Lãng căn bản là không cách nào so, thẩm Lãng giống bọn hắn loại đến tuổi này thời điểm, đã là hư cảnh Phượng Hoàng Hư ảnh phun ra ra vô biên hỏa diễm, tựa như hỏa diễm lừng ram, bao phủ toàn bộ luận võ đài, đài luận võ bên trên nền đá gạch, tất cả đều bị đốt cháy đen, ẩn ẩn hưu hóa dịch quy hướng. Huyền đạo Tề vẻ mặt nghiêm túc, trong lúc giao thủ, hai người chắc chắn đều sẽ tận toàn bộ thực lực, nếu như nhất thời không thu tay lại được, thương vong vẫn là có khả năng. Lúc này Tử Nhan công kích, nếu như Huyền đạo Tề không làm phòng ngự lại nói, nhất định sẽ trong nháy mắt bị đốt thành cho bụi. Huyền đạo Tề trên tay nắm nuốt quỷ dị ấn quyết, chân đạp huyền di bước chân, ở trong biển lửa dữ tẩu, Tử Nhan Phượng Hoàng chi hỏa, không có một tia thiêu đốt đến trên người hắn. Tử Nhan tựa như trong lửa tiên tử, bị ngọn lửa bao phủ trong đó, một thanh tử hỏa diễm tạo thành trường kiếm xuất hiện ở trong tay nàng, sau đó một kiếm đâm ra, vô số hỏa diễm trường kiếm tạo thành một đạo kiếm long, nối gót hướng về huyền đạo tề chạy tới. Từ hàng kiếm điện thẩm lãng đang cấp tử nhan phượng huyết thời điểm, cùng nhau chuyển cho nàng từ hàng kiếm điện. Từ nhan không để cho thẩm lãng thất vọng, tại thực lực đề thăng đồng thời, từ hàng kiếm điện cũng tu luyện đến đỉnh phong, mặc dù còn không có hoàn toàn lĩnh ngộ, nhưng là không yếu. Huyền đạo tề trên người áo bào tung bay, vô biên hỏa diễm cũng bị gió nhẹ lay động chập chờn. Huyền đạo tề trong hai tròng mắt có nhật nguyệt tinh hà luân chuyển cuối cùng hóa thành vô biên hấp động, tựa như phải chiếm đoạt hết thể đồng dạng. Thiên diễn huyền bí, thiên cơ các chấn tông công pháp thiên diễn pháp điển bên trong một thức. một đạo khí tức huyền ảo phiêu đã mà ra, tử nhan chém ra từ hỏa diễm tạo thành kiếm long, ở nơi này đạo huyền ảo khí tức phía dưới, tất cả đều một lần nữa biến thành hỏa diễm, hòa tan vào trung quanh trong biển lửa. Hóa sơ vì bắt đầu, một chút nhãn lực cao minh người, tất cả đều nhìn ra huyền đạo tề một chiêu này áo nghĩa. Thiên diễn chi đạo, tính toán tường tận hết thể, cũng có thể đem hết thể quay về hư vô, vô cùng huyền ảo, tử nhan cùng huyền đạo tề cùng chỗ một cảnh giới, tử nhan công kích bị huyền đạo tề diễn hóa thành ban đầu nhưng mà tử nhan thần sắc lại không có mảy may biến hóa tại những cái kia hỏa diễm tạo thành kiếm long bị phá thời điểm vẫn dấu kín ở trong đó chân chính sát chiêu xuất hiện ban sơ ngưng kết tại tử nhan trong tay hỏa diễm trường kiếm tại trong trước mắt xuất hiện ở huyền đạo tề trước mặt một kiếm này chẳng phá hết thảy huyền đạo tề quanh thân huyền ảo khí tức tại trong lúc vô hình vang lên một tia vật thể bị chém đứt thanh âm ba một mực tại vì huyền đạo tề cung cấp nguy hiểm dọa thám biết huyền ảo khí tức bị chém đứt sau đó một cỗ nguy hiểm kinh khủng khí tức đập vào mặt đã bao nhiêu năm Huyền đạo tề một mực siêu nhiên vật ngoại, kể từ hắn xuất đạo bắt đầu, liền không có cảm nhận được qua cái gì là cảm giác tử vong, nhưng mà Tử Nhan đây tuyệt đời một kiếm, lại làm cho hắn cảm nhận được cảm giác tử vong. Tử Nhan quanh người bị ngọn lửa bao phủ, thấy không rõ thân ảnh, đám người chỉ có thể nhìn thấy trong biển lửa, lộ ra cái kia một thanh đoạt mệnh trường kiếm. Đám người ngừng thở, bọn hắn không nghĩ tới, người bảng đệ nhị tính toán tường tận tương sinh, vậy mà lại bị Tử Nhan bức bách đến như vậy cảnh hiểm nguy. 562 thứ 588 chương tháng bại. Huyền đạo tể ngón tay nhẹ rối, một chỉ điểm ra, vô biên biển lửa, trong nháy mắt mở đi, biến thành nhiều đám ngọn lửa tựa như tùy thời có thể dập tắt đồng dạng. Mà Tử Nhan đâm về Huyền đạo Tề một kiếm, bị Huyền đạo Tề ngón tay của chống đỡ, hai người giao thủ trong nháy mắt, toàn bộ thế giới đều rất giống ngừng lại, Tử Nhan thân ở trên không, bị ngọn lửa hơi nâng lấy, đứng lơ lửng trên không, trong tay hỏa diễm tạo thành trường kiếm, đang cùng Huyền đạo Tề ngón tay của tương giao thời điểm, đã một lần nữa đã biến thành hỏa diễm. Huyền đạo Tề sắc mặt tái nhợt, khoe miệng tràn ra một tia tiên huyết, một chỉ này, là Huyền đạo Tề chi nhiều hơn tu bộ phận tinh huyết thúc dục, bởi vì Huyền đạo Tề nếu không thôi động tinh huyết, rất có thể không chống đối nổi Tử Nhan một kiếm này, hơn nữa còn có có thể bị Tử Nhan một kiếm này đâm xuyên cơ thể coi như không chết cũng sẽ trọng thương, thậm chí lần này người bạn thi đấu hắn đều không cách nào tham gia. Tử Nhan quanh thân hỏa diễm cũng mở đi, phiêu phù ở bầu trời cơ thể cũng rơi vào mặt đất. Chỉ cần không có đạt đến hư cảnh, căn bản là không cách nào bay ở trên không. Tử Nhan có thể dựa vào hỏa diễm chi lực dừng lại trong dây lát tại hư không, nhưng nàng dù sao không phải là hư cảnh cường giả, căn bản là không cách nào lưu lại lâu dài tại hư không. Tử Nhan thần sắc lạnh như băng nhìn xem Huyền Đạo Tề, không có chút nào vì Huyền Đạo Tề ngăn cản nàng một kiếm này hảo não, chỉ là bình tĩnh nhìn hắn, mà như Ngọc Vệ bàn tay cách không xa xa hướng về phía Huyền Đạo Tề nhẹ nhàng nắm chặt. Vốn là ảm đạm hỏa diễm lần nữa bắt đầu cháy rừng rực, biến thành ngập trời biển lửa, Luận Võ Đài trong nháy mắt hạ xuống một đoạn, tất cả đều bị ngọn lửa kinh khủng hòa tan, dưới chân đá xanh biến thành trùng mật dịch nhợn, tựa như nham tương đồng dạng chậm chậm lưu động. Tử Nhan thực lực, làm cho tất cả mọi người đều kinh hãi đứng lên, chính là Trầm Phi cũng ngồi ngay ngắn thân hình, cơ thể vươn về trước, vẻ mặt nghiêm túc nhìn xem Đài Luận Võ bên trên Tử Nhan. Trầm Phi vẫn luôn là đem Huyền Đạo Tể xem như đối thủ lớn nhất, bởi vì Huyền Đạo Tể thiên diễn chi đạo, quá mức quỷ dị khó lường, chỉ cần không thoát ly thiên đạo phạm chủ. Huyền đạo tề liền có thể thôi diễn ra đối thủ lần công kích sau chiêu thức, loại này đối thủ rất để cho người nhức đầu. Cùng Huyền đạo tề đối chiến, trong lòng nhất định muốn giếng cổ không vỡ sóng, không thể có bất kỳ ý tưởng gì. Mỗi một chiêu một thức đều phải ngẫu nhiên mà phát, không để Huyền đạo tề suy tính ra chiêu. Tiếp theo biến hóa. Nhưng mà chính là như vậy, Huyền đạo tề vẫn là tại Tử Nhan thủ hạ ăn phải cái lô vốn, từ đó có thể biết Tử Nhan thực lực lại mạnh hơn tới trình độ nào. Người bảng thi đấu sân bãi ra một tòa kiến trúc cao lớn phía trên, yêu nguyện cùng nữ đế lặng lặng đứng ở phía trên, nhìn xem đài luận võ bên trên Tử Nhan, yêu tộc âm thanh lạnh lùng nói. Nữ tử này chính là Đế quân Đồ đệ a." Nữ đế lười biếng duỗi lưng một cái, có chút hăng hái đạo, hẳn là không sai được, Đế quân trước khi bế quan đã tưởng tính ra, nàng sẽ xuất hiện tại người bảng thi đấu phía trên, để chúng ta chú ý quan sát, nếu như thực lực không tệ mà nói, có thể dẫn vào trong địa phủ. Yêu Nguyệt gật gật đầu, đối với Tử Nhan thực lực, nàng vô cùng tán thành, dựa theo Tử Nhan bây giờ biểu hiện ra thực lực, nếu như hai người bọn họ ở vào đồng cấp bên trong, đoán chừng cũng không nhất định là Tử Nhan đối thủ, đương nhiên cũng chỉ là phỏng đoán, không có cụ thể đấu qua một hồi, ai cũng khó mà nói. Địa phủ nhân, đại bộ phận cũng là thẩm lãng tử trong không gian hệ thống gọi tới cũng là đồng cấp bên trong thực lực tương đối cường đại người, mặc dù Tử Nhan có phượng huyết gia thân, lại thêm từ hàng đơn giản trợ giúp, nhưng mà Địa phủ nhân cũng riêng phần mình có lá bài tẩy của mình, sinh tử tương bạc, hiệu chết vào tay ai còn có cũng chưa biết. Tỷ thí kết thúc, có thể đem nàng dẫn vào Địa phủ. Nữ đế trầm giai nói. Tử Nhan lúc này còn không biết nàng đã bị tán thành, còn đang vị cùng với chính mình mục tiêu nỗ lực, Huyền đạo tề chính xác cường đại, Tử Nhan mặc dù chiếm được một tia tựa phong, nhưng nàng cũng không có mấy may sơ suất, bây giờ nàng đã áp chủ bại ra hết, Huyền đạo tể cũng không có chịu đến thương thế nghiêm trọng, chứng minh Huyền đạo tể còn có lại chiến chi lực. Huyền đạo tề sắc mặt càng ngày càng tái nhợt, nhưng mà ngón tay của hắn cũng đang không ngừng kết động, tất cả cách hắn vào phượng hoàng hòa diễm, tất cả đều dập tắt xuống. Giờ khắc này, Huyền đạo tề liền tựa như một cái lấy chúng sinh làm quân cờ người đánh cờ, một chỉ điểm ra, một chỉ này, bình thản không có gì lạ. Ngón tay vừa điểm ra, hắn bước chân một bước, chân đạp bắt quái, xúc địa thành tuấn, đã đến rồi tử nhan trước mặt, ngón tay không như lệ, ở giữa tử nhan mi tâm, tử nhan đối mặt Huyền đạo tề một chỉ này, tựa như căn bản là không cách nào phản kháng, cơ thể định tại chỗ, căn bản cũng không có mảy may ngăn cản, tùy ý Huyền đạo tề ngón tay của điểm tại mi tâm, thấy cảnh này, tất cả quan chiến chi người, tất cả đều nhướng mày, bọn hắn không biết, lấy tử nhan thực lực, làm sao có thể bị huyền đạo tề công kích, dễ dàng như thế mệnh chung. mọi người ở đây cho là chiến đấu đã kết thúc, tử nhan chiến bại thời điểm, tử nhan cơ thể đột nhiên hóa thành một đám ngọn lửa, biến mất ở huyền đạo tề trước người, hỏa linh chi thể. các đại thế lực cường giả, tất cả đều nhao nhao đứng lên, cái kia tên là tử nhan nữ tử, vậy mà tu luyện ra hỏa linh chi thể, phải biết hỏa linh chi thể cùng kiếm thể sấp xỉ như nhau, kiếm thể có thể trời sinh ngự kiếm, mặc kệ cái gì kiếm, đều sẽ chịu đến không chế của hắn, mà hỏa linh chi thể lại càng kỳ dị hơn có thể lấy thân hóa hỏa diễm, tới tránh né bất kỳ năng lượng nào hình thức công kích. Ngay tại Tử Nhan sau khi biến mất, luận võ bên bàn duyên khu vực, một đạo hỏa quang bút lên, Tử Nhan thân ảnh chậm rãi xuất hiện ở Liêu Na Lý. Huyền đạo tề khoe miệng khẽ cong, tựa như đã sớm biết Tử Nhan xuất hiện vị trí đồng dạng. Tử Nhan vừa mới xuất hiện, Huyền đạo tề liền đã xoay người, ống tay háo bên trong, một thanh lập loè ánh sáng rực rỡ trường kiếm, đột nhiên xuyên ra, rơi vào lòng bàn tay của hắn. Hậu đức tái vật, quân tử lấy không ngừng vươn lên một kiếm chém là thế, cũng là hư vô mở miệng đạo. Tử Nhan cùng Huyền đạo tề giao thủ, nhường mọi người thấy cường đại, hai người chỉ có cảnh giới thiên thiên. Vậy mà chiến đấu, giống như hư cảnh cường giả chiến đấu, đủ loại đạo và lý, tất cả đều ẩn chứa trong đó, cùng hư cảnh cường giả lúc giao thủ sắp xỉ như nhau. Tử Nhan mặc dù tu luyện ra hỏa linh chi thể, thế nhưng là không thể một mực vận dụng hỏa độn chi pháp, đối mặt huyền đạo tề cái này ẩn chứa đạo và lý đan vào một kiếm, nàng không có ở chém nẻ, mà là dùng hết từ hàng kiếm điện một thức sau cùng. Kiếm ra không ta, kiếm tâm thông minh hai tay chập ngón tay như kiếm, tại Tử Nhan trong mắt, toàn bộ thế giới chỉ có huyền đạo tể thân ảnh. Ông ba, hai đạo công kích tương giao, một cú không gian ba động truyền ra, mặc dù hai người công kích không có đánh phá không gian, nhưng mà sinh ra khí thế lại phi thường khủng bố luận võ đài trong nháy mắt đổ sụt, hai người bị một đạo hào quang rực rỡ bao phủ biến mất hình bóng siêu siêu ba hai thân ảnh xông vào luận võ đài bên trong yêu nguyệt cùng một đạo nhân đều xuất hiện ở luận võ trên đài một người trong tay mang theo một cái người bay ra luận võ đài tử nhan tình huống tốt một chút chỉ là nhận lấy một chút xung kích thậm chí có chút hôn mê mà huyền đạo tề lại miệng phun tiên huyết bản thân bị trọng thương một trận chiến này mặc dù nhìn như là lưỡng bại cầu thường nhưng mà người sáng suốt đều biết kỳ thực là tử nhan thắng bởi vì nếu như là sinh tử chi chiến mà nói Huyền đạo tề bản thân bị trọng thương, đợi đến Tử Nhan khôi phục ý thức, chết nhất định là hắn. Đương nhiên Huyền đạo tề cũng có khả năng thừa dịp Tử Nhan thần trí mơ hồ thời điểm chém giết Tử Nhan, hai người đều có đánh giết đối phương cơ hội. Đến cùng kết cục như thế nào, ai cũng không biết. 563 thứ 589 trăm tám trường trầm phi vs xỉ hòa Vân phi theo Tử Nhan cùng Huyền đạo đủ kết thúc chiến đấu, cuối cùng nên đón một cái khác cao trào. Trận tiếp theo, bay trên trời công tử trầm phi chiến tiểu kiếm tiên hoa Vân phi. Vô người chủ trì bảng thi đấu tiếng người âm rơi xuống, cả người bảng thi đấu đấu trường vang lên một hồi tiếng hoan hô. Chấm phi cùng Hoa Vân phi đích nhân khí cao vô cùng, dù sao hai người đều xuất thân từ võ đạo đại tông, hơn nữa hai người cũng là người giúp trước ba thiên tài, nhất cử nhất động của bọn họ đều được mọi người chú ý. Trầm phi dưới chân khẽ động, thân hóa gió nhẹ, trong nháy mắt xuất hiện ở luận võ trên đài. Chấm phi bạch lý tung bay, mày kiếm mắt sáng, hấp dẫn vô số nữ võ giả ánh mắt. Theo chấm phi đi tới luận võ đài, đột nhiên luận võ dưới đài dâng lên một cỗ sông thẳng lên trời kiếm ý. Hoa Vân phi giống như một thanh kiếm sắc giống như, phi thân đi tới đài luận võ bên trên. Hoa huynh, rất lâu không thấy kiếm đạo của ngươi lại có tinh tiến a. Chấm phi mỉm cười nói, nho nhã lê độ. Hoa Vân Phi sắc mặt lạnh lùng, trong tay sách theo Phi Vân kiếm, nghiêm túc nói: "Trầm Vinh, ta biết các ngươi thẩm gia có vô số thần công bí tịch, lá bài tẩy của ngươi cũng có rất nhiều, nhưng mà một trận chiến này, ta tất thắng." Hoa Vân Phi cũng không biết mình có thể hay không thắng qua Trầm Phi, nhưng mà thân là kiếm giả, phải có lấy khí thế một đi không trở lại. Trầm Phi gật gật đầu, không nói thêm gì, mà là nâng tay trái, hướng về phía trước mở rộng, thản nhiên nói: "Hoa huynh, thỉnh. Hoa Vân Phi có tất thắng tín niệm, Trầm Phi sao lại không phải? Hắn chính là thẩm gia thế hệ này mạnh nhất thế tài, hắn không có khả năng thua, bởi vì chân vũ đại lục chí tôn, là hắn người của thẩm gia hắn như thua, chính là đang cấp thẩm lãng môi nhỏ. tranh 3. trường kiếm ra khỏi vỏ, một vòng ngân hà vẩy xuống, bao phủ trầm phi quanh thân, tựa như muốn đem trầm phi thôn phệ đồng dạng. tại hoa vân phi ra tay thời điểm, trầm phi thân ảnh liền đã tiêu thất, tựa như một hồi gió nhẹ. phiêu nhiên thoát ra hoa vân phi công kích, ngân hà rơi xuống đất, luận võ trên đài, vẩy xuống một mảnh sư bạc, mà trầm phi thân ảnh tại thoát ly mở hoa vân phi công kích sau đó, nhanh chóng tiến lên, hóa thành từng đạo tản ảnh, lần đến gần đến hoa vân phi trước người, một trường đánh ra, chân khí nội liễm, bàn tay những nơi đi qua, dẫn động không gian cũng hơi chấn động. hoa vân phi vẻ mặt nghiêm túc. Đối mặt Trầm Phi, không người nào dám sơ suất, bởi vì chỉ cần nhường Trầm Phi bắt được cơ hội, tuyệt đối không có thắng có thể. Trầm Phi chiến tích là từng chàng đánh ra, cũng không phải dựa vào Trầm gia thân phận có được. Ông ba, Trường Kiếm thu về một thước đoạn nhạc chém ngang, quét về phía Trầm Phi cổ, tấn công địch chi nhất định cứu. Đây là Hoa Vân Phi phương thức chiến đấu, thân là kiếm ứng giả, hắn cho tới bây giờ cũng không biết phòng thủ là vật gì. Dưới đài, lệnh Trường Phong nhìn thấy Hoa Vân Phi một kiếm này, hơi hơi gật đầu, đối chiến Trầm Phi loại thiên tài này, tuyệt đối không thể bị động phòng thủ, chỉ có tiến công, không để hắn tìm được công kích tiết đấu mới có chiến thắng có thể đối với Hoa Vân Phi cùng Trầm Phi chi chiến, lệnh Trường Phong cũng cho rằng Hoa Vân Phi có thể thắng. Mặc dù Hoa Vân Phi là duy ta kiếm tông nhân, nhưng mà không thể không đối mặt thực tế. Trầm Phi trên thân tuyệt đối có trầm ra một chút thần công. Trường Kiếm chém trúng Trầm Phi, nhưng mà Trầm Phi thân ảnh lại tại dần dần tiêu tan, cuối cùng tiêu tan tại Hoa Vân Phi trước mặt. Hoa Vân Phi thần sắc biến đổi, ngay một khắc này, Hoa Vân Phi cảm giác sau lưng dâng lên một cột ý lạnh. Trầm Phi chẳng biết lúc nào đã tới Hoa Vân Phi sau lưng, băng xương chi lực bộc phát, không khí bị đông cứng, kết thành từng đạo vũ băng, tạo thành mũi nhọn hướng về Hoa Vân Phi phía sau lưng vọt tới. Trầm phi hai tay bị băng xương chi lực bao khỏa, hai tay trở nên trắng, rực rỡ chói mắt. Hoa Vân Phi dưới chân nhập động, trường kiếm lượn tròn, tại chỗ quay người, một đạo kiếm khí thành hình bán nguyệt, hướng về băng trụ quét tới. Phanh 3. băng xương văng khắp nơi, kiếm khí ngang dọc, toàn bộ luận võ đài đều bị hai người công kích chặn ập. Ngay tại hỗn loạn khí lưu này sinh lúc, Trầm phi thân ảnh từ trong sương ra, thiên sư quyền đóng băng hết thảy, đánh về phía Hoa Vân Phi. Phanh ba, mặt đất bị một tầng hàn băng bao trùm, Hoa Vân Phi gión mũi chân, hướng về đằng sau thối lui, tránh đi Chậm phi công kích chấm phi tại công kích song sau nắm quyền hai tay thành trưởng chậm rãi ép xuống một đạo khí lãng hướng về bốn phía quét ngang mà đi hoa vân phi vừa mới thân hình rơi xuống thần sắc biến đổi thời khắc ngàn cân treo sợi tóc hơi nhún chân phóng lên trời trên không trung lúc nghiêng người một chút đầu dưới chân trên phi vân kiếm tản ra khí thế bén ngoạn hướng về chấm phi đâm tới chấm phi không có đón đỡ hoa vân phi rơi xuống một kiếm loại công kích này thường thường cũng là ở phía dưới người ăn thịt cõi chấm phi tránh ra hoa vân phi công kích thế nhưng là lâm vào hoa vân phi tiết tấu bên trong Chỉ thấy Hoa Vân Phi trường kiếm điểm nhẹ mặt đất, thân hình lần nữa xông lên trời, từng đạo kiếm khí vẩy xuống, tựa như như hạt mưa, hướng về trầm Phi vào tới. Trầm Phi phong thần thối đã luyện đến đỉnh phong, tại dày đặc kiếm khí bên trong, giống như giống như cá bơi, vừa đi vừa về tranh nẽ, dày đặc kiếm khí, không có dính vào trên người hắn một chút. Ngay tại dày đặc kiếm khí tiêu tan lúc, trầm Phi xuất thủ lần nữa, không đợi Hoa Vân Phi rơi xuống đất, trầm Phi bắn ra một ngón tay. Một đạo màu cam kiếm khí, trong tay hắn phát ra. Đạo kiếm khí này muốn so Hoa Vân Phi chỗ phong kiếm khí cường đại rất nhiều, liền hư không cũng hơi chấn động lên, hơn nữa kiếm khí chỗ công kích chỗ chính là Hoa Vân Phi rơi xuống chỗ. Hoa Vân Phi không có đạt đến hư cảnh, không cách nào thời gian dài bảo trì, chỉ có thể rơi xuống, chính diện nên tiếp trầm phi lục mạch thần kiếm. Trường Hà mặt trời lặng tiêu dương bay xuống, viêm dương chi lực bộc phát, Hoa Vân Phi trên thân bị một tầng hỏa diễm bao khỏa, trường kiếm trong tay bỗng nhiên chém đứt ra. Vanh ba. Hoa Vân Phi không ngừng lùi lại, khóe miệng xuất hiện một vệt máu. Lục mạch thần kiếm mật phi thường cường đại, đồng cấp bên trong, có rất ít người có thể hoàn hảo không hao tổn kế tiếp. Trầm phi ngón tay không ngừng, liên tiếp bắn ra mấy đạo kiếm khí, bất quá lục mạch thần kiếm tiêu hao quá lớn, hắn lại không có thẩm lãng hùng hậu nội lực. Chẳng Bằng Thẩm Lãng trước đây dùng Lục Mạch Thần Kiếm lúc, nhẹ nhàng như vậy tự nhiên, sắc mặt biến thành hơi trở nên trắng. Trầm Phi thân là trầm gia trẻ tuổi một đời đệ nhất thiên tài, có tiến vào thẩm gia tàng kinh cất chọn lựa công pháp cơ hội, cho nên, Trầm Phi đang học Phong Thần thối hòa thiên xương quyền sau đó, lần nữa học được Lục Mạch Thần Kiếm. Trầm gia Chấn Tông thần công là thực sự long quyết cùng Tam phân Quy Nguyên khí, trong đó chân long quyết là thẩm lãng cải tạo qua, trong đó xen lẫn dáng long thập bát trưởng cùng long tượng bản ngữ công, sự chân long quyết càng thêm hoàn mỹ, bất quá tam phân quy nguyên khí càng thêm cường đại, bởi vì có thẩm lãng sáng lập ra tam nguyên quy nhất, cho nên chân long mẹo sở so tam phân quy nguyên khí yếu một ít. Trầm Phi không có học được chân long quyết cùng tam phân quy nguyên khí, nhưng mà người mang lục mạch thần kiếm cùng gió thần thôi, thiên sư quyền cũng đã có thể làm cho hắn ngang dọc thế hệ tuổi trẻ. Nếu như lần này, Trầm Phi có thể tại người bảng thi đấu bên trên tiếp tục đoạt được đệ nhất, trở về thì có khả năng học tập càng cường đại hơn công pháp. Trầm gia tàng kinh các là tất cả người tha thiết ước mơ chỗ, bất quá thẩm gia cùng địa phủ gia người, chỉ có thể trông mà thèm, mà không cách nào hành động. Bây giờ thẩm gia thế, nhưng là đầm rồng hãm hổ, ai dám nghĩ cách, không khác tự tìm cái chết. 564 thứ 590 Trương Thiên Long Chùa dị động tối hậu nhất đạo kiếm khí rơi xuống, Hoa Vân Phi thân ảnh cũng tại luận võ giới đại, hắn là bị Trầm Phi dùng lục mạch thần kiếm, xinh xinh chấn phía dưới luận võ đài. Xem cuộc chiến đáng người, hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì, bọn hắn đã từng nghĩ tới, Hoa Vân Phi có thể sẽ bại, cũng có thể sẽ bị Trầm Phi dùng tuyệt đối thực lực nghiền ép, nhưng là không nghĩ đến lại là kết quả này, Trầm Phi lại đem Hoa Vân Phi bước phía dưới luận võ đài. Trầm Phi vận xuống khí, trên mặt lần nữa khôi phục hưng nguyện, hướng về phía dưới đài Hoa Vân Phi ôn quyến nói, "Hoa huynh, đã tạm." Hoa Vân Phi cũng vô cùng thản nhiên, bại chính là bại liền xem như lần nữa tới, hắn cũng không khả năng thắng, bởi vì Hoa Vân Phi còn có một số át chủ bài không cần. tỉ như trước đây cùng Lưu Ma nhất tộc thiếu tộc trưởng Lưu Đỉnh Tiên lúc chiến đấu giáng Long Thập bắt trưởng, coi như hắn không bị đánh xuống luận võ đài, hắn cũng là thua. Trầm gia nội tình quá hùng hậu, mặc dù Duy Ta Kiếm Tông cũng là võ đạo đại tông, muốn so thẩm gia tồn tại thời gian còn dài hơn xa, nhưng là bởi vì thẩm lãng quan hệ, thẩm gia đã kể đến sau cư lên. Hoa Vân Phi đối với Trầm Phi chắp tay xuống, lập tức Phi Vân kiếm vào vỏ, quay người về tới chỗ ngồi của mình phía trên. Hoa Vân Phi cùng Trầm Phi kết thúc chiến đấu sau đó, người bảng thi đấu cũng sắp đến hồi kết thúc, trong đó có một đoạn khúc nhạc dạo ngắn, nhường đám người nói chuyện say sưa, một mực thần bí khó lường, thực lực kinh khủng Hỏa Phượng Hoàng tử Nhan, vậy mà tại cùng Trầm Phi trong chiến đấu, bỏ cuộc, còn giữ lại Nhan Khuynh Thành, cũng không phải Trầm Phi đối thủ, cuối cùng, người bảng thi đấu kết quả chính là Trầm Phi vẫn là tên thứ nhất, bất quá tên thứ hai lại có một chút biến động, Hỏa, Phượng Hoàng tử Nhan trở thành người bảng đệ nhị, Tiểu Kiếm Tiên Hoa Vân Phi đệ tam, tính toán tưởng tận tương sinh huyền đạo cùng đệ tứ, Nhan Khuynh Thành đệ ngũ. Trận này người bảng thi đấu Vô cùng đặc sắc, chân vũ đại lục các ngóc ngách đều lưu truyền người bảng thi đấu tiếng thảo luận, trong đó mấy trận kiệt tác chiến đấu càng làm mọi người thảo luận đối tượng. Một tòa đại điện chi bên trong, đây là chí tôn thành một chỗ địa phủ cứ điểm, đồng dạng hoàng phủ cực chờ địa phủ cao tầng người thảo luận chuyện thời điểm, cũng là ở đây. Đại điện chi bên trong, Từ Nhan lặng lặng đứng ở nơi đó, phía trên ngồi hai người, theo thứ tự là Thiên Sách Chân Long cùng Hoàng Phủ Cực. Từ Nhan, đế quân từng có gia phó, nếu là ngươi tìm tới, chỉ cần tại người bảng thi đấu phía trên biểu hiện xuất sắc, liền có thể thu ngươi nhập địa phủ. Thiên Sách Chân Long âm thanh uy nghiêm nói, tràn ngập tại toàn bộ đại điện chi bên trong. Hoàng Phủ cực ngồi ở chỗ đó không nói gì, mà là hài lòng nhìn xem Tử Nhan. Tử Nhan thực lực phi thường cường đại, Thiên Phú cũng không tệ, chỉ cần có thể trưởng thành, tuyệt đối không thua yêu nguyện bọn người. liền xem như về sau tấn nhập phá tối cảnh, cũng không phải không có khả năng. Dù sao người mang vẫn huyết, Thiên Phú và cơ thể đều chiếm được cường hóa, tiền đồ bất khả hà lượng. Tử Nhan gật gật đầu, thần sắc bình tĩnh đạo. Ta cùng với Đế Quân đã từng có đước định, chỉ cần ta chiếm được tán thành, liền có thể trở thành đồ đệ của hắn. Không biết Đế Quân nhưng có nói qua. Thiên Sách chân long gật gật đầu, ân, Đế Quân đã từng đúng là đã nói, ngươi bây giờ chính là của hắn đồ đệ hy vọng ngươi về sau không nên phụ lòng đế quân đối ngươi mong đợi. một mực thần sắc lạnh lùng từ nhan nghe được thiên sách chân long mà nói trên mặt dâng lên một nụ cười, tựa như tiểu hài nhận được tâm nghi đồ chơi đồng dạng. ân. ngay tại thiên sách chân long cùng hoàng phủ cực cùng tử nhan nói chuyện thời điểm hai người bọn họ đột nhiên khẽ cho mày. ngươi cảm thấy sao? hoàng phủ cực điểm gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc đạo cảm thấy dựa theo khí tức chuyển tới phương hướng, giống như tại phương tây thiên long chùa hẳn là không sai được. thiên long chùa lại muốn làm cái gì? như thế nào đột nhiên có cường đại như vậy khí tức tràn ra? phân phó nhường thẩm gia cùng địa phủ nhân thì mỹ chú ý thiên long chùa động tĩnh thiên sách chân long lớn tiếng hô âm thanh truyền vào tại đại điện phụ cận địa phủ thành viên trong hai bốn ngay tại chân vũ đại lục một bộ bình thản thời điểm tây vực phất quốc đột nhiên xuất hiện kỳ biến chỉ thấy một mực đóng cửa không ra thiên long chùa đột nhiên có vô số sa di tuân ra lấy thiên long chùa làm trung tâm hướng về trung quanh truyền đạo thiên long chùa cử động nhường đất phủ coi trọng bên trên thứ thiên long chùa dị động liền bị thiên sách chân long cùng hoàng phủ cực cảm thấy không dài thời gian thiên long chùa tiêu ra hiện dị động không thể không khiến người suy nghĩ sâu sắc Nguyên Trân Nhân, ngươi đi một chuyến Tây vực à? Thiên Long chùa đột nhiên xuất hiện dị động, giống như cũng không đơn giản. Thiên Sách Trân Long đưa tới Nguyên Trân Dương, phân phó nói. Nguyên Trân Dương hai con ngươi hấp lại, ngón tay không ngừng nắn, đang tính toán cái gì? Không dài thời gian, Nguyên Trân Dương đột nhiên mở to mắt, trong hai con ngươi lấp lóe một tia tinh quang. Nhân đạo chi chủ, lần này hơi rắc rối rồi. Thiên Cơ bị che đậy, nhưng mà ta lại thấy được tám cái cột sáng tại phương tây dâng lên, xem ra Thiên Long chùa lần này là có chuẩn bị mà đến à? Thiên Sách Trân Long cười lạnh một tiếng, đám hòa thượng này thực sự là không khiến người ta yên tĩnh. Đối với Phật môn, chúng ta những người này đều không phải là quá quen thuộc, cũng là ngươi tự mình đi một chuyến, tìm hiểu một chút a. Thiên sách chân long nói tới chưa quen thuộc, chính là Phật môn quá mức thần bí, hơn nữa bí pháp còn nhiều, bọn hắn những người này đi, có khả năng bị Phật môn người che đậy, mà không công mà lui, chỉ có Nguyên chân dương loại này thôi diễn chi đạo người, mới có thể đối kháng Phật môn bí pháp. Nguyên chân dương gật gật đầu, ta bây giờ liền đi qua, chỉ cần có manh mối, liền truyền âm cho các ngươi. Vạn sự cẩn thận bốn. Tây Vực Phật Quốc, lúc này ở đây đã trở thành Phật môn miết bản, vô số người mặc tăng bào sa di tại hướng về mọi người truyền thụ Phật môn giáo nghĩa, nói thiên hoa loạn truy, còn kém không nói có thể thành Phật làm tổ, vụ hóa thành tiên. Nguyên Trân Dương cầm trong tay một cây quân cờ, trên đó viết tính toán sinh tính toán không chết tính toán mình. Nguyên Trân Dương đi tới Tây Vực, đã nửa tháng có thừa, trong đó cũng bị mở tra được một tia dấu vết để lại, nhưng mà hắn không có gấp gáp, bởi vì này điểm đường tắc, còn không cách nào chuyển trở về. Lúc này Nguyên Trân Dương đi tới một cái tiểu hòa thượng bên cạnh, lặng lặng nghe tiểu hòa thượng tại nơi lại nhải, sư vị, ta Thiên Long chùa có lao tổ trở về truyền thụ cho chúng ta đại thần thông, có thể nhường chúng ta kéo dài tuổi thọ, cảnh giới nhanh chóng đề thăng. Nếu như các ngươi không tin, có thể đi ta Thiên Long chùa xem. Nếu như mất linh mà nói, các ngươi tùy thời có thể ra khỏi. Chẳng qua nếu như linh lời nói, hy vọng chư vị thí chủ có thể đưa lên hương hỏa. Nguyên Trân Dương nghe được Tiểu Hoa Thượng nói thẳng, thần sắc hơi đổi, bất quá hắn không có dám biểu lộ, chỉ là lặng lặng đứng ở nơi đó. Tiên kia Tiểu Hoa Thượng cũng nhìn thấy Nguyên Trân Dương, nhưng mà không có chút nào chú ý. Nguyên Trân Dương mặc dù nổi danh, nhưng mà Thiên Long chùa một chút phổ thông tăng nhân, căn bản cũng không nhận biết Nguyên Trân Dương, chỉ cho là Nguyên Trân Dương là thông thường phiêu bạt giang hồ lừa đảo đúng lúc này, một cái người mặc đỏ chót cả xa tăng nhân đi tới, cái kia danh tăng nhân chắp tay trước ngực đạo, nộ minh, nhưng có thí chủ nguyện ý đi tới trong chùa. tiểu hòa thượng vội vàng chắp tay trước ngực đáp lễ, tham kiến chân tuệ sư thúc, có các vị thí chủ nguyện ý đi trong chùa cầu lấy đại thần hùng. hảo, vậy trước tiên mang các vị thí chủ trở về chùa bên trong a, đến lúc đó mấy vị thí chủ thí nghiệm xong, bọn hắn tự sẽ trợ giúp chúng ta tuyên truyền. nói xong, tiên đưa chân tuệ hòa thượng liền mang theo tiểu hòa thượng cùng mấy danh vũ giả hướng về phương xa đi đến. nguyên chân dương đợi một hồi, xác định chân tuệ hòa thượng sau khi đi xa, dưới chân khé động biến mất ở tại chỗ. 565 thứ 591 chương bại lộ đi tới Thiên Long chùa con đường phía trên, chân Tuệ Hòa Thượng mang theo một đám võ giả chậm rãi hướng về phía trước bước đi. Nửa đường bên trong, chân Tuệ Hòa Thượng đột nhiên dừng bước. Đối với Ngộ Minh đạo, Ngộ Minh, ngươi trước mang kế vị thí chủ trở về chùa, ta có một chút chuyện quan trọng muốn làm. Ngộ Minh không biết chân Tuệ đột nhiên dừng lại có chuyện quan trọng gì, đầu óc mơ hồ đạo là sư thúc. Theo Ngộ Minh mang theo một đám võ giả rời đi sau đó, chân Tuệ đột nhiên ngửa đầu nhìn về phía phía chân trời, cất cao giọng nói, phía trên vị thí chủ này, ngươi đã theo bẩn tăng một đường, không biết là có chuyện gì không. Trên bầu trời, ẩn tàng thân hình Nguyên Chân Dương, nghe được chân tuệ mà nói, lông mày hơi động một chút, hắn không nghĩ tới, cái này chân tuệ linh giác đã vậy còn quá linh mẫn, hắn đã thu liêm khí tức, lại còn bị phát giác. Nếu như đã bị phát hiện, Nguyên Chân Dương cũng không chuẩn bị tại ẩn dấu, lập tức thân hình mở ra, từ không trung hiện ra thân hình. Nguyên Chân Dương đã khôi phục nguyên bản hình dạng, người mặc một thân trường bào màu xanh, bên trên thêu huyền ảo đồ án, để cho người ta nhìn một chút, nhịn không được mê thất ở trong đó. Nguyên Chân Dương chậm rãi thân hình rơi xuống, đi tới chân tuệ trước mặt đạo, các ngươi như thế truyền bá giáo nghĩa, đến cùng có cái gì mưu đồ? trước đây thế nhưng là các ngươi đáp ứng muốn phong sơn trăm năm bây giờ mới mười năm hơn các ngươi liền mở rộng sân môn rộng truyền giáo nghĩa thế nhưng là vi phạm với ban đầu lời thề, chẳng lẽ các ngươi thiên long chùa không biết vi phạm lời thề kết quả sao chân tuệ hòa thượng chắp tay trước ngực tiếng động lớn một tiếng vật hiệu nguyên lai là nguyên thí chủ ở trước mặt bần tăng chân tuệ gặp qua nguyên thí chủ nguyên chân dương không muốn cùng chân tuệ hư cùng xả ủy mà là truy vấn các ngươi đến cùng muốn như thế nào chân tuệ hỏi một đằng trả lời một nẻo trước kia bắt tổ sáng tạo thiên long chùa làm đúng là thiên hạ có thể thái bình người người bình đẳng trung sáng tạo nếp bản nhưng mà trời không tội lòng người Yêu tộc lấy người tộc làm thức ăn, để nhân tộc sinh hoạt tại trong nước sôi lửa bỏng, ăn bữa hôm lo bữa mai. Nếu không phải là bát tổ cùng quan thánh đế chờ thái cổ chân thần trấn áp yêu tôn, trả thiên hạ thương sinh một cái yên ổn. E rằng bây giờ nhân tộc sớm đã diệt vong. Lần này ta chịu. Đến bát tổ đưa tin, muốn đem phật môn phát dương quang đại, nhường chân vũ đại lục trở thành nứt bàn, không có chém giết cùng ngươi lửa ta gạt, cho nên ta thiên long chùa mới không thể không rời núi. Truyền bá giáo nghĩa, mong rằng nguyên thí chủ có thể bẩm báo chi tôn, để cho ta thiên long chùa lễ tạ thần. Nguyên chân dương thần sắc biến đổi, nghe được chân tuệ mà nói, hắn rốt cũng biết, trước đây bói toán thời điểm. Tây vực bên này xuất hiện tám đạo cổ sáng là chuyện gì xảy ra? Nguyên Lai là Thiên Long chùa bắt tổ trở về, hắn bây giờ đã đem có chuyện, đều vớt rõ ràng. Thiên Long chùa sở dĩ dám không chút kiên kỵ làm trái lời thề, Nguyên Lai là Thiên Long bắt tổ ở sau lưng nó đỡ. Lớn mật, trước đây cùng đế quân ký kết lời thề, các ngươi vậy mà cũng dám vi phạm lời thề, chẳng lẽ các ngươi cho là bắt tổ đã trở về, liền có thể không nhìn đế quân sao? Nguyên chân Dương thần sắc băng lãnh, quát lớn đạo. Nghe được Nguyên Trân Dương quát lớn, Trân Tuệ thần sắc biến đổi, cơ thể hơi run một cái, thẩm lãng như thế, tuyệt đối không có người dám không nhìn coi như bát tổ thực lực có thành tiệu trở về, tại chân tuệ trong tiềm thức cũng không có thẩm lãng uy thế mạnh. trận chân tuệ thần sắc biến đổi, vốn là cùng tiện khuôn mặt, đã biến thành lạnh lùng. nguyên thí chủ, chuyện này bát tổ tự có tính toán, còn xin trở về bẩm báo chí tôn một tiếng. bát tổ ít ngày nữa liền sẽ đến nhà bái vọng. nguyên chân dương cười lạnh một tiếng, đến nhà bái vọng, ta xem là kẻ đến không thiện a? các ngươi thiên long chùa vẫn là như vậy tự đại, chí tôn thủ hạ cường giả như mây, há lại các ngươi nho nhỏ thiên long chùa liền có thể đối kháng? lần này nếu như các ngươi không cho đế quân một cái công đạo, chỉ sợ các ngươi thiên long chùa rất khó tránh thoát một kết này. Nói xong, Nguyên Chân Dương liền phóng lên trời, hướng về trung vực bay đi. Đúng lúc này, một trương giả thiên cự trưởng, bao phủ toàn bộ bầu trời, hướng về Nguyên Chân Dương chụp tới. Ân cảm nhận được giả thiên trưởng lực cực lớn uy thế, Nguyên Chân Dương thần sắc biến đổi, phía sau lưng trường kiếm trong nháy mắt ra khỏi vỏ, như cánh tay chỉ điểm, đi theo Nguyên Chân Dương ngón tay của huy động, hướng về giả thiên cự trưởng chém tới. Phô ba, tựa như bông gòn bị xé, nứt âm thanh vang lên, giả thiên cự trưởng bị Nguyên Chân Dương trường kiếm chém phá. Nhưng mà công kích không có liền như vậy mà dừng, tại giả thiên cự trưởng bị chém phá lúc, một ngón tay từ cự trưởng sau đó nhô ra. Quấn về Nguyên Chân Dương nén mà đi. Phanh ba. Nguyên Chân Dương thân hình từ trên bầu trời suy sụp, nện vào trong lòng đất, đại địa khe chấn động rồi một lần. Phụp. Nguyên Chân Dương phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch, mặc dù Nguyên Chân Dương thực lực đã đạt đến tiên võ đỉnh phong, khoảng cách phá toái chi cảnh chỉ có cách xa một bước, nhưng mà hắn cuối cùng không phải phá toái chi cảnh, đối mặt phá toái cường giả công kích, hắn căn bản cũng không có mảy may ngăn cản chi lực. Một cái người mặc màu vàng tang bảo, người khoác huyết hồng cà sa hòa thượng, đạp công mà đến, cái kia danh hòa thượng mặt mũi tràn đầy dữ tợn, tựa như trận mắt kim cương đồng dạng. Duy Dũng sư thúc Chân tuệ nhìn thấy cái kia danh tăng nhân, thần sắc cả kinh, lập tức vội vàng thi lễ. Duy Dũng chính là Duy Trần cùng Duy Trống không sư mình, Duy Dũng là ở Phật Vực bên trong bế quan một vị tồn tại. Trước đây Thiên Long chùa cùng trời tôn đại chiến chi lúc, Duy Dũng lúc đầu cũng nghĩ đi ra trợ quyền, nhưng mà đối mặt thiên tôn cấp độ kia chân thần cường giả, hắn coi như đi ra cũng vô dụng, cho nên mới không có từ Phật Vực bên trong đi ra. Cái này thứ Thiên Long chùa Viễn cổ bắt tổ trở về chính là dùng người tay lúc, Duy Dũng mới từ Phật Vực bên trong đi ra. Vừa rồi Duy Dũng nghe được Viễn cổ bắt tổ truyền gọi, nhưng hắn đến đây đem nguyên chân Dương bắt, tận lực dây dưa địa phủ nhận được tin thời gian tận lực cho Thiên Long chùa tranh thủ thời gian, mà Thiên Long chùa Viễn cổ bát tổ lần này sở dĩ muốn rộng truyền giáo nghĩa, thu lấy lư hỏa, vì chính là cho bọn hắn tám người tăng cường thực lực. Phật môn xem trọng nhân quả, chỉ cần hương hỏa đầy đủ, bọn hắn liền có thể thu được sức mạnh. Trước đây Thiên Long chùa Viễn cổ bát tổ vừa mới lúc trở lại, vốn là chuẩn bị đi chiếu cố thẩm lãng cùng địa phủ nhân, nhưng mà nghe được duy đội không người giới thiệu sơ lược, bọn hắn tám người lại thu hồi tâm tư, chuẩn bị đem thực lực tăng cường một điểm, tại đi tìm thẩm lãng. Nguyên Trân Dương mặc dù nhận lấy trọng thương, thế nhưng là không loạn chút nào, vạn sinh diễn hóa quyết vào chuyện, một đạo mê vụ dâng lên mà nguyên chân dương thân ảnh nhưng dần dần giảm đi, biến mất ở duy dũng cùng chân tuệ trước mặt. Không tốt, hắn muốn chạy trốn. Chân tuệ không cảm giác được nguyên chân dương khí tức, thần sắc không khỏi biến đổi. Hôm nay bọn hắn tiên long chùa đối với nguyên chân dương ra tay rồi, địa phủ cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Bọn hắn bây giờ cần thời gian, tuyệt đối không thể để cho địa phủ biết. Duy dũng lạnh rên một tiếng, các ngươi về trước chùa, ta đi bắt hắn. Thoại âm rơi xuống, duy dũng thân ảnh cũng biến mất ở bên trên bầu trời. Chân tuệ biết, tất nhiên duy dũng ra tay rồi, nguyên chân dương hy vọng chạy trốn rất xa vời. Thiên võ chi cảnh cùng phá toái chi cảnh, căn bản chính là hai thế giới. Coi như Nguyên Chân Dương thực lực tại cường đại, nhưng mà đối mặt phá thoái cường giả, cũng căn bản không cách nào phản kháng. Nguyên Chân Dương trong miệng hò khan tiên huyết, một đường hướng về trung vực bỏ chạy, bây giờ thời gian cấp bách, hắn chỉ hy vọng có thể tìm được một cái địa phương an toàn, cho quỷ đế cùng nhân đạo chi chủ bọn người truyền tin. 566 thứ 592 chương đến giúp trung vực, chí tôn trong thành. Trong một gian mật thất, một cái khuôn mặt tuấn tú tiểu hòa thượng, ngồi xếp bằng trên giường, trung quanh Phật quang lập lòe, tựa như Phật tổ đồng dạng. Đột nhiên, tiên kia tiểu hòa thượng đột nhiên mở ra hai con ngươi, trong hai tròng mắt có tinh thần luân chuyển, ủy dị khó lường. Tiên đia tiểu hòa thượng chậm rãi đi xuống giường, đẩy cửa phòng ra đi ra ngoài. Tiểu hòa thượng đi tới địa phủ tại chí tôn trong thành nghị sự đại điện chi bên trong, vừa hay nhìn thấy phương nam quỷ đế ma tôn đang tại đại điện chi bên trong. Ma tôn cũng nhìn thấy tiểu hòa thượng, bất quá mặc dù nhỏ hòa thượng khuôn mặt người vật vô hại, cho người ta một loại vô cùng cảm giác thân cận, nhưng mà ma tôn nhưng thân thể căng thẳng lên. Phương nam quỷ đế ma tôn tham kiến địa tạng vương. Nếu như lúc này ma tôn câu nói này truyền đến chân vũ đại lục bên trong, sợ rằng sẽ gây nên sóng to gió lớn. Địa tạ vương, địa phủ tuyệt đối cao tầng một trong, có thể nói là cùng thẩm lãng thiên tề nhân thánh đại đế. Phong đô đại đế Tịnh Xưng địa phủ tam bá chủ, mà địa tạng vương thân phận, chính là thẩm lãng lần trước đánh giết yêu tôn, hoàn thành khu trục yêu tộc nhiệm vụ gọi tới muôn đời kinh luân một trang sách. Một trang sách xuất thế sau đó, vẫn không có ở thế gian đi lại, bởi vì bây giờ địa phủ, căn bản là không cần đến hắn loại này nửa bước tổ cảnh cường giả đứng ra. Nhưng mà lần này, một trang sách nhưng lại không thể không đi ra, địa phủ ngoại trừ nguyên chân Dương, còn không có cái khác hiểu thôi diễn chi đạo người, mà một trang sách mặc dù cũng không hiểu thôi diễn chi đạo, thế nhưng lại biết được nhân quả chi lực. Ma Tôn, ta vừa mới tâm huyết dâng trào, cảm thấy nguyên chân giường có thể gặp một chút phiền toái. Ngươi bây giờ liền chạy tới nhìn xem. Một trang sách âm thanh bình thản, không có chút rung động nào, nhàn nhạt, nhạt phân phó nói. Ma Tôn thần sắc biến đổi, lập tức nghiêm túc nói, Địa Tạng Vương yên tâm, ta liền tới đây xem. Ma Tôn bước ra một bước, trong nháy mắt biến mất ở đại điện trì bên trong. Ngay tại Ma Tôn rời đi sau đó, Thiên Sách Chân Long cùng Hoàng Phủ Cực đang cảm thụ đến một trang sách khí tức sau đó, cũng tới đến rồi đại điện trì bên trong. Địa Tạng Vương, là đã ra chuyện gì sao? Thiên Sách Chân Long nhíu mảy vấn đạo. Một trang sách lắc đầu, còn không xác định, bất quá chờ đến Ma Tôn trở về, hẳn là liền biết tây vực một tòa trong núi hoang nguyên chân dương lẳng lặng vận công điều tức thời gian của hắn gấp vô cùng ép một nơi hắn căn bản cũng không dám chờ lâu một chén trà thời gian hắn liền rời đi chuyển sang nơi khác bởi vì nguyên chân dương trong mơ hồ tính tới duy dũng từ đầu đến cuối dán tại phía sau hắn đang tìm hắn nếu như tại bị duy dũng đuổi kịp chỉ sợ hắn muốn nguy hiểm van ba ngay tại nguyên chân dương điều tức thời điểm hắn trốn ở ngọn núi đột nhiên kịch liệt đun đưa tựa như lúc nào cũng có thể sẽ đổi sốc đường dạng nguyên chân dương thần sắc biến đổi cái này duy dũng đuổi tới đã vậy còn quá nhanh vẫn chưa tới thời gian uống cạn nửa chén trà liền để đã tìm được hắn Nguyên Trân Dương cười khổ một tiếng, xem ra lần này hắn muốn cựu tử nhất sinh. Nguyên Trân Dương thương thế cũng khôi phục năm thành, nhưng mà đối mặt Duy Dũng cái này phá toái cường giả, liền xem như hắn toàn thịnh thời kỳ, cũng không cách nào ngăn cản. Thúy Chi bây giờ nửa tàn hắn. Duy Dũng, ngươi chẳng lẽ không biết kết quả sao? Hôm nay ngươi như giết ta, liền xem như ngươi thiên long chùa viễn cổ bát tổ bảo hiểm tất cả không được ngươi. Nguyên Trân Dương không đợi Duy Dũng lần sau công kích phát ra, liền xông ra núi hoang, hướng về phía trên bầu trời Duy Dung hô. Duy Dung lạnh giền một tiếng, người khác sợ ngươi địa phủ, nhưng mà ta Duy Dung cũng không sợ, phải không? Ngay tại Nguyên Trân Dương chuẩn bị chế dối lại, kéo dài thời gian thời điểm, một đạo mang theo một chút sát cơ âm thanh truyền tới từ xa xa. Sau đó Nguyên Trân Dương cùng Duy Dũng liền thấy một bóng người từ bên trong không gian hư vô đi ra. Phương Nam Quỷ Đế. Nguyên Trân Dương nhìn thấy Ma Tôn, thần sắc không khỏi vui mừng. Hắn vốn cho rằng, coi như địa phủ nhận được tin tức, cũng muốn trong thời gian ngắn mới có thể chạy tới. Hắn còn đang suy nghĩ tại sao cùng Duy Dũng kéo dài thời gian đâu, không nghĩ tới Ma Tôn đã vậy còn quá nhanh liền chạy tới. Ma Tôn bước ra một bước không gian, ma khí ngập trời tàng ra, che khuất bầu trời, liền thiên địa đều tối sầm xuống. Duy Dũng nhìn thấy Ma Tôn, vẻ mặt nghiêm túc xuống dưới, cường giả ở giữa đều có cảm ứng. Ma Tôn thân là phá toái đỉnh phong cường giả, Duy Dũng làm sao có thể không cảm giác được? Của ta phủ há lại như ngươi loại này ám miêu a cầu có thể khiêu khích, đã ngươi tự tìm cái chết, ta liền thành toàn ngươi. Ma Tôn ba câu nói không đến, liền trong nháy mắt ra tay, vô số tia sáng hướng về Ma Tôn trong hai tay hội tụ, một quyền đánh ra, tựa như hấp động đồng dạng, vô số quang hoa nội liễm. Ma Nguyên Trân Dương sớm đã bị Ma Tôn đưa ra ở ngoài nàn dặm, phòng ngừa hai người đại chiến dư Ba Lan đến gần. Vô Ba mặc dù duy dũng không nghĩ tới ma tôn nói ra tay tiểu ra tay nhưng mà phản ứng cũng không tính toán chậm quanh thân kim quang đại phóng một nguồn năng lượng cháo bao phủ quanh thân cứng rắn chịu được ma tôn một quyền thiên long chùa có 12 bí thuật mà duy dũng tu luyện chính là kim cương bất hoại bí thuật cơ thể phi thường cường đại mặc dù đỡ được ma tôn công kích nhưng mà duy dũng cũng bị trấn lùi về phía sau ma tôn khẽ miệng khẽ cong, nụ cười tàn nhẫn phủ hiện ở trên mặt ma quang vô cực thiên địa trong chốc lát trở nên tối sầm xuống một tia sáng cũng không có tựa như tận thế đồng dạng ma tôn trung quanh phạm vi ngàn dặm bên trong đều biến thành tối om đưa tay không thấy được năm nón không gian chỉ có duy dụng quanh thân tán phát kim quang ẩn hiện trong đó phanh phanh phanh ba không ngừng vang lên oanh minh duy dụng căn bản là không cách nào tìm được ma tôn thân ảnh chỉ có dựa vào lấy kim cương bất hoại bí thuật ngăn cản cái này ma tôn công kích nhưng mà mặc dù ma tôn trong thời gian ngắn không có đánh phá phòng ngự của hắn nhưng lại không phải kế lâu dài tiếp tục như thế hắn sớm muộn sẽ bại vong giống ba một cỗ rung động hoàn vũ tiếng giống tại duy dụng trong miệng truyền ra thiên long trụ ấm ba công một đạo gợn sóng hướng về bốn phía truyền đi quét ngang mà ra ma tôn vừa mới xuất hiện tại duy Dũng sau lưng liền bị đạo này tiếng giống đánh hướng về hậu phương tối lui ở trong nháy mắt này, duy dũng tìm được ma tôn dấu vết, kim cương la hàn pháp tướng tại hắn sau lưng ngưng kết, kim cang quyền lực đánh, đánh ra, cường thế vô cùng hướng về ma tôn đánh tới. ma tôn mặc dù bị âm ba công xung kích đến rồi, thế nhưng là không có chịu đến ảnh hưởng gì, huy quyền liên kích cùng duy dũng kim cương pháp tướng cứng đối cứng. một tiếng tiếng vang kịch liệt truyền ra, ma tôn cùng duy dũng nhao nhau hướng về hậu phương lùi một bước, chuyển xuống núi hoang ẩm vang đổ sụp, căn bản là chịu không được hai người chiến đấu dư ba. ma tôn rối ra đầu lưỡi đỏ tươi, liếm lấy mép một cái, máu đỏ trong hai tròng mắt thoáng qua một tia lanh mang chẳng thể trách duy dũng dám như thế cuồng vọng nguyên lai là có một chút bản lĩnh thật sự, bất quá cũng chỉ thế thôi. Ma tôn thân hòa ưu minh, hòa tan vào trong bóng tối, chỉ có từng đạo quang ảnh thoáng qua, không ngừng hướng về duy dũng công kích. duy dũng có pháp tướng hộ thân, mỗi lần ma tôn công kích đều có thể bị hắn dự đoán cảm rất được. hai người đại chiến vô cùng kịch liệt, trung quanh bị hai người đại chiến phá hư tàn phá không chịu nổi, thật giống như bị đạn đạo hoành tạc qua đồng dạng. nhưng mà mặc dù duy dũng cùng ma tôn chiến đấu lực lượng ngang nhau, chỉ có duy dũng chính mình mới biết hắn kỳ thực đã đã rơi vào hạ phong tiết tấu chiến đấu một mực bị ma tôn nắm giữ lấy, hắn chỉ có thể bị động đánh trả. 567 thứ 593 trương thảo Phạt thanh ba một đạo trùng thiên tiếng vang chỉ thấy một thân ảnh từ trên bầu trời ngã xuống mặt đất khẽ chấn động duy dũng miệng phun tiên huyết thân hình chật vật nhìn lên bầu trời bên trong ma tôn bầu trời tăm tối chậm rãi khôi phục ánh sáng bao phủ phạm vi ngàn dặm hắc ám cuối cùng khôi phục lại ma tôn cũng nhận một chút vết thương nhẹ thế nhưng là không có ảnh hưởng gì người thiên long chuột cũng dám đụng đến ta địa phủ nhân thật là sống không kiên nhẫn được nữa ma tôn chân đạp hư không ma diễm ngập trời thần sắc lạnh như băng nhìn xem duy dũng duy dũng nổi giận gầm lên một tiếng Trong nháy mắt phóng lên trời, ngay tại Ma Tôn cho là Duy Dũng còn muốn cùng hắn một chiến thì chi lúc, Duy Dũng trên người huyết hồng cả sa đột nhiên ở trên người hắn bay lên, hướng về Ma Tôn bao phủ tới. Ma Tôn một quyền đánh ra, ánh sáng xung quanh tuyến nội liễm, ngưng kết trong tay hắn, một quyền đánh nát cả sa, nhưng mà lúc này Duy Dũng thân ảnh đã biến mất rồi. Quỷ đế, Duy Dũng chạy trốn, Thiên Long chùa viễn cổ Bát Tổ đã trở về, không thể truy, chúng ta về trước chi Tôn thành lại nói. Phương Sa Nguyên Chân Dương nhìn thấy Ma Tôn muốn truy Duy Dũng, vội vàng lên tiếng kêu. Thiên Long Bát Tổ rời đi chân vũ đại lục thời điểm, liền đã chân thần chi cảnh, lần này trở về thực lực có thể sẽ càng mạnh hơn, nếu như bọn hắn ra tay, Ma Tôn căn bản là không ngăn cản được, hay là trở về về trước địa phủ, cam đoan tự thân an toàn làm trọng. Ma Tôn mặc dù bạo ngược, thế nhưng là không đốc, biết rõ Thiên Long bát tổ thực lực cường đại, hắn không thể lại đi chịu chết. Lập tức, Ma Tôn bàn tay vung lên, mang theo nguyên chân dương một bước bước vào bên trong hư không, biến mất hình bóng. Ngay tại Ma Tôn rời đi không dài thời gian, một cô ba động cùng bố, đung xuống ở mảnh này khu vực, đạo kia khí tức kinh khủng tại điều tra một phen không có kết quả sau đó, dần dần biến mất mà đi. Chí Tôn Thành, nghị sự đại điện chi bên trong, một trang sách, Thiên sách chân long Hoàng phủ Cực Tĩnh Tĩnh ngồi ở chỗ đó, nghe Nguyên Chân Dương tự thuật tại Tây vực biết hết thảy. Nghe xong Nguyên Chân Dương mà nói, Hoàng phủ Cực lạnh cười một tiếng, Thiên Long chùa thật đúng là chưa từ bỏ ý định cho là bắt tổ trở về, liền có thể cùng chúng ta chống lại sao? Thiên Sách Chân Long trầm tư một chút, không nên coi thường Thiên Long Bắt Tổ, theo ta được biết, trước kia Thiên Long Bắt Tổ rời đi thời điểm, mạnh nhất thiên chúng cùng lòng chúng, đã có thể cùng trời giết kiếm tôn, quan thánh đế trở thái cổ chân thần sánh vai. Càng cường đại càng tốt, dạng này mới có thể để cho máu tươi của ta sôi trào lên. Hoàng phủ Cực khẽ miệng khẽ cong, cười ta nói, ngay tại Thiên Sách Chân Long cùng Hoàng phủ Cực thảo luận thời điểm, vẫn không có nói chuyện một trang sách, đột nhiên nói chuyện, các ngươi cũng không cần lo lắng, thiên chúng cùng lòng chúng cho dù có chỗ kỳ ngộ, cũng không khả năng đột phá đến tổ cảnh, bằng không bọn hắn cũng sẽ không tốn công tốn sức ngưng kết hương hỏa chi lực, tăng thêm thực lực. Hơn nữa, ta giữ thái hoàng cũng đã tấn nhập nửa bước tổ cảnh, coi như trí tôn bây giờ không xuất quan, chúng ta cũng có thực lực tuyệt đối cùng trời long chùa khai chiến. Hảo, vậy cứ quyết định như vậy, chúng ta đều ở nơi này, cũng không cần vay dây trí tôn, chuẩn bị một chút, có thể đối với thiên long chùa ra tay rồi, không dùng tại cho bọn hắn thời gian. Thiên sách chân long đứng lên, quyết định nói, trước đây thầm lặng bế quan thời điểm đã đem tất cả quyền lợi chuyển xuống, do trời sách chân long cùng hoàng phủ cực bọn người chủ trì đại cuộc. Theo thiên sách chân long đám người quyết định, trong lúc nhất thời toàn bộ chân vũ đại lục đều bao phủ ở một bầu không khí quái dị bên trong. Rất nhiều võ giả, bất kể là thực lực cường đại hay không cường đại, tất cả đều trong lòng dâng lên một cố cảm giác bất an, tựa như phải có cái đại sự gì phát sinh đồng dạng. Quả nhiên, không đợi bọn hắn loại đè nén này cảm giác đi, liền nghe người chí tôn thành tuyên bố tuyên bố. Thiên Long chủ vi phạm lời thề, phong sơn kỳ hạn chưa tới, nghiễm khai sơn môn, truyền bá giáng nghĩa, yêu ngôn hoặc chúng, mê hoặc võ giả đưa lên hương hỏa chí lực, kỳ tội nên trảm. Theo tuyên bố tuyên bố, toàn bộ chân vũ đại lục gây nên một hồi thủy triều, các ngõ ngách đều có mọi người đang thảo luận chuyện này. Một gian tiểu lâu bên trong, một đám võ giả ngồi vây chung một chỗ, bàn luận xôn xao. Này, nghe nói không? Thiên Long chùa rời núi, hơn nữa còn tại tây vực truyền bá giáo nghĩa, mê hoặc người cho bọn hắn tiễn đưa hương hỏa. Ngồi chung quanh võ giả ở trong, một cái rộng mặt hai to võ giả, hướng về phía chung quanh võ giả nói. Nghe nói, nghe nói, ta còn nghe nói, Thiên Long chùa giống như viễn cổ bát tổ đã trở về, Thiên Long chùa mới dám rời núi, truyền bá giáo nghĩa, thu thập hương hỏa. Một cái khác danh vũ giả gật đầu phụ hòa nói. Ấn, ta cũng nghe nói, bất quá thiên long chùa lần này thế nhưng là có chút không lý trí, vốn là thiên long chùa cùng địa phủ thù hận đã hóa giải, an tinh chờ đợi trăm năm, đến lúc đó coi như địa phủ đối bọn hắn có thể có bất mãn, cũng không khả năng sẽ ở ra tay, nhưng là bây giờ, thiên long chùa cách làm, thuộc về tại đánh địa phủ mặt của, chuyện này làm sao có thể làm tốt, ta đoán chừng địa phủ gần đây phải có động tác. Một cái hai con ngươi lóe lên tinh quang, tướng mạo tinh minh võ giả, như có điều suy nghĩ nói. Vị huynh đài này nói không sai, thiên long chùa ngay tại khiêu khích phủ dựa theo địa phủ tác phong làm việc cái này thứ thiên long chùa nếu như không chống đối nổi địa phủ thiên công e rằng ban đầu thiên hạ đệ nhất thế lực liền muốn tại chân vũ đại lục xóa tên cái kia danh vũ giả tiếng nói rơi xuống những người còn lại nhao nhao bổ sung giải thích của mình thảo luận quên cả trời đất địa phủ cùng trời long chùa khai chiến rất nhiều người đều chờ đợi đứng lên hai cái thế lực này cũng là chân vũ đại lục mạnh nhất thế lực thiên long bát tổ chưa có trở về thời điểm thiên long chùa từ đầu đến cuối bị địa phủ đè lên bây giờ thiên long bát tổ trở về thiên long chùa mới có thể chân chính cùng địa phủ chống lại bất quá đám người cũng không coi trọng thiên long chùa địa phủ uy áp quá sâu toàn bộ chân vũ đại lục nhân đều đối địa phủ có một cỗ không rõ cảm giác sợ hãi, coi như thiên long chùa có viễn cổ bát tổ chèo trống, nhưng mà đám người cũng không cảm giác thiên long chùa có thể ngăn lại địa phủ thảo phạt. 4. ngay tại tuyên bố tuyên bố 3 ngày sau, đám người hy vọng bên trong tràng cảnh cuối cùng xuất hiện, chỉ thấy chi tôn thành bầu trời, đột nhiên xuất hiện rất nhiều người ảnh, trong đó có địa phủ diêm vương còn có quỷ đế chờ địa phủ cao tầng. bất quá quỷ đế trên địa phủ cao tầng, mọi người lại không có nhìn thấy, nhưng mà cái này không ảnh hưởng suy đoán của bọn hắn, quỷ đế trên người cũng đã là cường giả đứng đầu, nhất định sẽ ở trên thiên long bát tổ ra tay thời điểm mới có thể xuất hiện tay vực bên trong thiên long chùa bắt đầu toàn viên đề phòng rồi lên địa phủ động tĩnh lớn như vậy bọn hắn như thế nào có thể không có nhận được tin tức thiên long chùa nỗ bị tạ bảo điện chi trung tám đạo thân ảnh theo thứ tự mà ngồi lúc này thượng thủ vị thứ nhất hòa thượng nói chuyện cái này danh hòa thượng tướng mạo tứ bi tựa như phật tổ tại thế đồng dạng quanh thân tản ra thần thánh quan huy. mấy vị sư đệ địa phủ sự tình các ngươi đều hẳn là nghe nói tất nhiên chúng ta không tránh được chỉ có thể đánh với bọn họ một trận hy vọng các sư đệ có thể bảo trọng địa phủ cường giả như mây không cần thiết sơ suất thiên chúng là thiên long bát tổ thủ lĩnh cũng là sáng tạo thiên long chùa lao tổ một trong Theo Thiên Trúng tiếng nói rơi xuống, một cái khuôn mặt hung thần ác sát, trên thân cơ bắp nô lên, khí thế uyên nga hỏa thượng lạnh giọng nói: "Sư huynh, chúng ta cũng không cần giải trí khí người khác diệt uy phong mình, địa phủ cường giả là nhiều, nhưng mà thực lực của chúng ta cũng không yếu, lấy sư huynh ngươi và lòng chúng sư huynh nửa bất tổ cảnh thực lực, bọn hắn sẽ rất khó xử lý." 568 thứ 594 chương ta liền là thiên tiên long chùa bên ngoài, bên trên bầu trời, đột nhiên nứt ra từng đạo khẽ hở, từng người từng người bóng người từ trong đi ra. Những bóng người kia tất cả đều mặc hắc kim hoa phục, đầu đội quỷ thần mặt nạ. Một chút biết được địa phủ kết cấu người, dựa theo trên mặt nạ khắc họa khuôn mặt, phân biệt ra được thân phận của bọn hắn. Cùng địa phủ cùng một chiến tuyến thẩm ra còn có võ thần đại lục tứ đại cổ tộc, cũng không có ra tay, bởi vì đối mặt Thiên Long chủ còn không cần bọn hắn ra tay, nếu như địa phủ còn bắt không được Thiên Long, coi như bọn hắn ra tay, cũng chưa chắc liền có thể tăng thêm bao nhiêu tỷ số thắng. Loại thế lực này ở giữa chiến tranh, thường thường nhìn chính là song phương người mạnh nhất. Chỉ cần người mạnh nhất có thể chiến thắng đối phương, trận chiến tranh này coi như kết thúc. Thiên Sách Chân Long thân ảnh, từ trong tầng mây hiện ra, bước ra một bước, đi tới địa phủ mọi người phía trước. Nhìn phía dưới tựa như một mảnh Phật Quốc Thiên Long chùa, âm thanh lạnh lùng nói, "Thiên Long chùa, ngươi có biết tội của ngươi không?" Âm thanh đủ phiêu đăng tứ phương, hơn phân nửa Tây vực, đều nghe rõ ràng. Toàn bộ chân vũ đại lục ánh mắt, đều nhìn về ở đây, mặc dù khoảng cách xa người, không nhìn thấy tình hình nơi này, thế nhưng là không trở ngại sự chú ý của bọn họ. Một thân ảnh từ Thiên Long trong chùa đi ra, đó là một tên râu tóc bạc phơ lão hòa thượng, tên điên lão hòa thượng mới vừa đi ra Thiên Long chùa liền chắp tay trước luật đạo, "Địa phủ chư vị thí chủ, các ngươi hưng sư động chúng như vậy mà đến, cần làm chuyện gì?" Ta Thiên Long chùa chỉ là truyền bá một chút giáo nghĩa, chẳng lẽ cái này làm trái luân lý chi đạo sao? Thiên sách chân long hai con người băng lãnh, toàn thân khí thế ngưng kết, quần quần uy áp, hướng về lão hòa thượng bao phủ tới. Nhưng mà tên kia lão hòa thượng thần sắc không thay đổi, dưới chân vững như bàn thạch, không có chút nào chịu đến thiên sách chân long khí thế áp bách. Ừ, ngươi nên là Thiên Long bát tổ một trong a. Thực lực vẫn còn không tệ, các ngươi Thiên Long chùa vi phạm lời thể trước đây, lại dùng Phật lý thiền pháp mê hoặc chúng sinh lại phía sau. của ta phụ thân là trưởng khống chúng sinh, cao nhất người chấp trưởng, các ngươi làm như thế phái, chính là cố ý khiêu khích ta địa phủ, chẳng lẽ đây không phải tội lỗi sao? Thiên sách chân long lấy thế đè người, câu câu chiếm giữ đại nghĩa, không chút nào cho lão hòa thượng chỗ tài miệng lưỡi lực cơ hội. A di đà phật, chúng sinh bình đẳng, không có cái gì thống trị. Ta thiên long chủ phụng thiên đạo chi ý, nhường đắng người lòng có nếp bản. Cái này chính là không bản mà hợp thiên đạo chi ý. Chẳng lẽ thiên đạo chi ý của ngươi phụ cũng nghĩa vi phạm sao? Lão hòa thượng không cùng thiên sách chân long xoắn xuýt với đạo nghĩa, mà là khiêng ra thiên đạo, phản bác thiên sách chân long. Thiên sách chân long khinh thường lợn lũ cười thiên đạo. Thiên đạo là cái gì? của ta phụ chính là thiên, chính là đạo, phạm là dám can đảm kẻ làm trái, tất cả phải bị trừng phạt coi như ngươi Thiên Long chùa cũng không ngoại lệ. Nếu như hôm nay ngươi Thiên Long chùa tiếp tục khư khư cố chấp, ta nhất định diệt chi. Quân vọng, Thiên đạo chính là chúng sinh ý chí, há lại ngươi người, người phạm tục có thể thay thế mà chi? Thiên Long trong chùa vang lên một đạo tiếng hét phẫn nộ, một thân ảnh từ Thiên Long trong chùa xung ra, còn không có thấy rõ bóng người, một đạo hiện ra kim quang quyền lực liền hướng Thiên Sách chân Long đánh tới, ánh sáng đông đóm cũng dám tỏa hào quang. Trên bầu trời, một thanh âm rủ xuống, tựa như thần vương buông xuống, hoàng phủ cực quanh thân tiêu đốt lên ngọn lửa màu tím, thẳng tắp ngăn ở kim sắc quyền lực phía trước. Vành ba, màu tím tinh hà treo ngược phía chân trời trong chốc lát bao phủ kim quang tại màu tím tinh hà bao phủ kim quang thời điểm một cú cực hạn đến băng hàn địa ngục vậy ba động bộc phát ra băng phong thiên lý tất cả mọi người huyết dịch đều đọc lại bất quá còn tốt hoàng phủ cực không phải nhằm vào tất cả mọi người địa phủ người đều là thực lực cường đại người hơi vận chuyển công lực liền hóa giải cô này đóng băng chi lực nhưng mà đối mặt đối mặt hoàng phủ cực quỷ dạ xoa chúng lại cảm nhận được áp lực lớn lao tạch tạch tạch ba từng đợt tan vỡ âm thanh vang lên bị đóng băng chi lực đông quỷ dạ xoa chúng quanh thân bộc phát vô lượng kim quang hóa giải hoàng phủ cực đóng băng chi lực Nhưng mà không đợi quỷ dạ xoa chúng phản ứng lại, một cỗ ẩn chứa mặt trời mới mọc lực công kích bộ phát ra. Kim sắc quang mang lập lòe, tựa như kim ô hóa thân, kim quang trói mắt, để cho người ta hai con ngươi trong nháy mắt mù, căn bản là không cách nào quan sát. Hoàng phủ cực thân hóa kim sắc cự điểu, thu minh lấy, hai tay hóa thành móng vuốt sắc bén, hướng về quỷ dạ xoa chúng trộm tới. Quỷ dạ xoa chúng hai con ngươi mù, chỉ có thể bằng vào cảm ứng, để ngăn cản hoàng phủ cực công kích. Giãy ba. Tiếng sắt thép va chạm vang lên, quỷ dạ xoa chúng trên thân xuất hiện một bộ áo giáp, sau lưng hư ảnh ngưng hiện, đó là cầm trong tay ba cỗ trùng tiên tiên, khuôn mặt dữ tợn si vật. Quỷ Dạ Xoa vốn là tà vật, về sau quy y Phật môn trở thành tám bộ chúng, nhưng mà mặc dù quy y Phật môn, tính cách lại không có bao nhiêu thay đổi, vẫn như cũ tàn nhẫn yêu chiến, tính khí bạo ngược. Tại Quỷ Dạ Xoa Pháp tướng xuất hiện sau đó, Quỷ Dạ Xoa chúng khí thế bỗng nhiên lần nữa để cao một đoạn, ba cỗ trùng thiên xuyên rơi lên cao cao, dựa theo trong cảm giác chôn đâm tới, không gian bị xé nứt, thời không loạn lưu khuấy động, thổi phật toàn bộ bầu trời cũng hơi run rẩy lên. Phanh ba, hoàng phủ vô cùng có kim quang này hộ thể. Không có ở quỷ dạ xoa công kích chịu đến thương thế, nhưng mà mặc dù quỷ dạ xoa chúng công kích không có kiến công, nhưng lại ngăn trở hoàng phủ cực tiếp tục công kích trí niệm. Hai người đại chiến chỉ ở trong nấy mắt, nếu không phải là chân vũ đại lục đã khôi phục quá cổ chi thì tình huống e rằng tại hai người lần giao thủ này phía dưới liền bị hủy diệt hơn phân nửa. Địa phủ cùng trời long chùa khai chiến, yêu tộc cũng nhận được tin tức, côn hồ yêu hoàng chờ cường giả yêu tộc nhao nhao từ hải ngoại chạy đến, rất xa quan sát địa phủ cùng trời long chùa đại chiến. Bất qua yêu tộc cũng không có ôn hào tâm tư, thiên long bắt tổ cường thế trở về, địa phủ tuyệt đối không có khả năng dễ dàng chiến thắng. Đến lúc đó nếu như địa phủ cùng trời long trụ lưỡng bại câu thương, bọn hắn yêu tộc có khả năng sẽ có cơ hội bay về đại lục. Đương nhiên, bọn hắn cũng chỉ là suy nghĩ một chút, cho tới bây giờ, Thẩm Lãng còn chưa có xuất hiện, liền nói rõ địa phủ còn không có đem hết toàn lực, mà Thiên Long trụ thiên chúng cùng Long chúng cũng không có xuất hiện, hai phe tạm thời còn tại duy trì khắt chế, còn không có làm to chuyện. Hoàng phủ cực thân ảnh hóa hư, biến mất ở trong thiên địa, sương mù bốc lên, một điểm khí tức đều cảm giác không đến. Hồn Tiên bảo giám, tu luyện là năng lượng kỳ dị, cùng võ giả chân khí có khác biệt rất lớn, cho nên Hoàng phủ cực thủ đoạn vừa ra, nhường vị dạ xoa chúng trong thời gian ngắn căn bản là nghị không ra biện pháp phá giải, chỉ có thể bị động phòng ngự. Hoàng phủ vô cùng tốt như nước sương mù tạo thành cơ thể, xuất hiện ở quỷ dạ xoa chúng sau lưng, một quyền đánh ra, như núi cao biển rộng, khí thế bằng bạc. Phanh ba. Quỷ dạ xoa chúng bị hoàng phủ cực đánh chúng, pháp tướng tại hoàng phủ cực một quyền này phía dưới hơi hơi rung động, lúc nào cũng có thể phá vỡ. Nhưng mà hoàng phủ cực công kích cuối cùng vẫn là suýt chút nữa, không có một quyền cho quỷ dạ xoa chúng giúp cho trọng thương. Quỷ dạ xoa chúng khôi phục lại, đột nhiên quay người, trung thiên xin quét ngang mà ra, bước lui hoàng phủ cực. Hai người đại chiến vô cùng kịch liệt, nếu không phải là Thiên Long Chùa có một cỗ lực lượng vô danh đang bảo vệ, bây giờ chỉ sợ sớm đã bị hai người đại chiến dư ba san bằng. 569 thứ 595 chương kể tận anh hùng hoàng phủ cực hồn thiên bảo giám tu luyện là năng lượng kỳ dị, không giống với võ giả chân khí, hồn thiên bảo giám có thể điều động thiên địa chi lực, phi thường cường đại. Từ khai chiến đến bây giờ, ngoại trừ quỷ dạ xoa chúng vừa mới thi triển pháp tướng thời điểm, Miễn Cương có thể cùng hoàng phủ rất đúng kháng bên ngoài, bây giờ đã bắt đầu rơi vào hạ phong. Quỷ dạ xoa chúng là thiên long bát tổ bên trong bài danh thứ 3 cường giả, mặc dù thiên long bát tổ mỗi người đi qua 5 tháng vô tận tu luyện, đều đạt đến chân thần chi cảnh, nhưng mà cũng có mạnh có yếu, trong đó yếu nhất mới chỉ có chân thần thất trọng tiên. Thiên sách chân long cùng địa phủ một đám cường giả đều ở đây phương xa quan chiến, hoàng phủ cực tất nhiên ra tay rồi, bọn hắn cũng không cần gấp gáp rồi. băng xương chi lực bộc phát, tựa như không gian đều muốn bị đóng băng đồng dạng, liền suốt đêm trên chúng pháp tướng cũng bắt đầu chậm trễ. Vô ba, một tiếng băng thật lớn, quỷ dạ xoa chúng pháp tướng run nhẹ nhẹ, quanh thân bị đông cứng, tại hoàng phủ cực bá đạo dưới một quyền bắt đầu nức nẹt đứng lên, mắt thấy pháp tướng sắp phá thoái, quỷ dạ xoa chúng cũng lại không giữ được bình tĩnh, nội giận gầm lên một tiếng tựa như từ địa ngục leo ra mà pháp tướng giữ tận nửa mặt lên trời gào thét trong tay trùng thiên xiên vạch phá thời gian đống nhiên xuất hiện ở hoàng phủ cực trước mặt hoàng phủ cực thần sắc không thay đổi tựa như đã sớm biết quỷ dạ xoa chúng sẽ liều mạng một lần đồng dạng cơ thể dần dần hóa thành hư vô tựa như sương mù bốc hơi biến mất ở quỷ dạ xoa chúng trước mặt nhất kích đánh hụt quỷ dạ xoa chúng ngưng trọng trên mặt đống nhiên biến sắc nhưng mà không đợi hắn lấy lại tinh thần hoàng phủ cực liền đột phá rồi phòng ngựa của hắn đi tới trước mặt hắn một quyền đánh vút ra hỏa diễm tiêu đốt quỷ dạ xoa chúng thân ảnh trong nháy mắt từ không trung rơi đập ở trong lòng đất Hoàng Phủ Cực chiếm hết thượng phòng, nhưng mà không có chút nào lưu thủ dự định, đuổi tận giết tuyệt. Đêm lúc này bắt chéo thủ Hoàng Phủ Cực một quyền sau đó, căn bản cũng không có sức hoàn thủ, chỉ có thể chớm mắt nhìn Hoàng Phủ Cực công kích tới đến trước mắt. Nhưng vào lúc này, một cỗ ngập trời uy thế tại Thiên Long trong chùa bộc phát, thần thánh mà uy nghiêm, liền toàn bộ tây vực đều bị cỗ này khí thế kinh khủng chấn động lên. Người mặc tăng bảo, người khoác huyết hồng cà sa, cà sa bên trên khắc chói mắt tinh thạch, từng bước từng bước đạp không mà đến. Long chúng là một gã sắc mặt lạnh lùng nam tử trung niên, trong hai con ngươi có nhật nguyệt luân chuyển, tựa như ẩn chứa vô hạn tinh không đồng dạng, toàn bộ hoàn vũ đều đều ở trong mắt của hắn. Long chúng vừa mới xuất hiện, liền hướng về phía Hoàng Phủ Cực phương hướng. Một trưởng ngũ gia, hư không đổ sụp, trưởng Trung Phật Quốc, ẩn có Kim Long gầm thét. Hoàng Phủ Cực đã sớm tại phòng bị Thiên chúng cùng Long chúng. Hiện tại Long chúng xuất hiện, Hoàng Phủ Cực không chút do dự, trong nháy mắt hướng về hậu phương tối lui. Mặc dù hắn cách nửa bước tổ cảnh chỉ có cách xa một bước, nhưng mà dù sao không phải là nửa bước tổ cảnh, hắn tại tự đại, cũng không khả năng đi châu trâu đa xe. Trưởng Trung Phật Quốc từ trên bầu trời rơi đập, chân áp hết thảy, liền vương xa thiên sách chân Long bọn người đều cảm nhận được một cú áp lực. Đối mặt Long chúng một kích này, Thang không dậy nổi mảy may ngăn cản chi lực đúng lúc này một cái khác kình thiên cự thủ từ không trung rò rét trong nháy mắt liền tan vỡ trưởng trung phật quốc bên trong gầm thét kim long dên dỉ một tiếng tiêu tan ở trong thiên địa long chúng không chút nào ngoài ý muốn địa phủ có nửa bước tổ cảnh cứng giả bọn hắn đã sớm biết hắn muốn cũng không chuẩn bị có thể đánh giết hoàng phủ cực theo trưởng trung phật quốc phá diện dư ba khuấy động một thân ảnh từ trong dư âm chậm rãi đi ra kinh khủng dư ba sẽ rách hết thảy thế nhưng là không có cách nào đối với đạo nhân ảnh kia tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì một chút quan chiến chi người khi nhìn rõ đạo thân ảnh kia thời điểm tất cả đều khẽ cho mày bởi vì người xuất hiện không phải là mọi người đều biết Thiên đạo chi chủ Thái hoàng, cũng không phải địa phủ chi chủ Thẩm Lãng, mà là một cái mặt như ngọc, dáng người gầy gò tiểu hòa thượng. Tiên kia tiểu hòa thượng thần sắc bình tĩnh, vô hỉ vô bi, không vì ngoại vật mà thay đổi, chỉ là như vậy từng bước từng bước từ không trung đi xuống. Vốn là phương ngoại chi nhân, tội gì bước vào cái này hỗn loạn hồng trần. Nhìn thấy một trang sách, Long chúng nhíu mày vấn đạo, người là người nào? Thế nhưng là địa phủ người. Thế sự như kỳ, càng khôn có lượng, cười tận anh hùng a. Muôn đời kinh luân một trang sách, địa phủ địa tạng vương. Một trang sách màu trắng tang bảo, theo gió phiêu lãng, Phật văng rọi, khí thế bên nga. Địa Tạng Vương. Tất cả nghe được một trang sách nhân, tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh. Cho tới nay, địa phủ đều không có ở đây giống như trước, cường giả tầng tầng lớp lớp, bọn hắn vốn cho rằng địa phủ thực lực đã toàn bộ xuất hiện, mặc dù đã phi thường khủng bố, nhưng cũng tại mọi người tiếp nhận trong phạm vi, nhưng là bây giờ một trang sách xuất hiện, lại làm cho người cảm giác địa phủ vẫn là như vậy thần bí không thể dự đoán. Lần này địa phủ cùng trời long chùa khai chiến, vốn là mọi người đều ở đây chờ mong, Chí Tôn Thẩm Lãng có thể hay không cũng ra tay, Thẩm Lãng đã rất lâu không có ở chân vũ đại lục đi lại, tất cả mọi người không biết Thẩm Lãng đang làm gì. Nhưng mà bọn hắn cũng mơ hồ đoán được, Thẩm Lãng hẳn là đang bế quan, đợi đến Thẩm Lãng xuất hiện thời điểm, nhất định sẽ càng thêm cường đại. Thẩm Lãng bế quan, để cho người ta một trận cho là, địa phủ lần này cùng trời long chùa khai chiến, chỉ dựa vào Thiên đạo chi chủ thái hoàng chính mình, chưa chắc có thể ngăn cản phía dưới Thiên Long bắt tổ, thiên chúng cùng lòng chúng liên thủ, nhưng mà sự tình quả nhiên nằm ngoài dự tính, địa phủ vẫn là trước kia địa phủ, vẫn là như vậy để cho người ta không thể nắm lấy. Tiếp theo, mọi người lại nghĩ tới, địa phủ có tam đại cử đầu, Thiên tế nhân thánh đại đế, Phong đô đại đế, Địa Tạng vương Bây giờ thiên tề nhân thánh đại đế cùng địa tạng vương đều xuất hiện, cái kia phong đô đại đế lại tại phương nào? Lần này cùng trời long trụ đại chiến, phong đô đại đế có thể xuất hiện hay không? Bất quá đám người không có chờ được phong đô đại đế, lúc này một trang sách cũng đã cùng lòng chúng nộp lên tay. Địa phủ vốn chính là vì tiêu diệt thiên long trụ mà đến, nên đi đi ngang qua sân khấu đã đi qua, căn bản cũng không cần nói nhảm, trực tiếp khai chiến liền có thể. Một trang sách sau đầu mang theo kinh luân, tựa như phật tổ tại thế, như lai tái sinh, quên thân tản ra khí tức thánh kiết, bất luận cái gì cảm nhận được một trang sách khí thế người trong lòng cũng không khỏi dâng lên một cỗ quên đi tất cả trốn vào khoảng không môn chi niệm không tốt mau lui lại một cái tiên võ chi cảnh tán tu trong đầu nguyên thần run rẩy thần sắc sợ hãi nội giận gầm lên một tiếng hướng về phương xa bỏ chạy nửa bước tổ cảnh như thế thật sự là quá cường đại căn bản cũng không phải là hắn nhóm có thể tiếp nhận mặc dù chỉ có một tia khí thế nhưng là không thể chịu đựng một trang sách đứng tại bên trong hư không nhẹ nhàng gõ tiếp theo thẳng sắc bén chi ý đập vào mặt vô tận hư không phá toái trong chốc lát biến thành vũ trụ mênh mông long chúng còn không có ra tay liền bị một trang sách kéo vào bên trong chiến trường vượt ngoại Bất quá long chúng cũng không có ngăn cản, mà là trực tiếp tiến nhập vượt ngoại chiến trường, đối mặt một trang sách một ngón tay, long chúng một quyền đánh ra, vô tận kim quang bộc phát, long ngâm gào thét, hướng về một trang sách ngón tay của thôn phệ mà đi. Phá giáp mũi bảy xoáy chỉ bảy cỗ bén nhọn khí lưu sen lẫn nhau lưu chuyển, hóa thành phá diệt chi khí, điểm chúng đầu rồng, kim long tiêu tan, nhưng mà một trang sách bảy xoáy chỉ cũng bị ngăn cản xuống. 570 thứ 596 trương Phật vượt một ngón tay sau đó, một trang sách tại độ ra tay, sinh chi lực lưu chuyển, tại một trang sách trong tay phun ra, sinh chi cực là vì chết, bất luận một loại nào năng lượng đạt đến cực hạn, đều sẽ chất biến mặc dù long chúng đã đạt đến nửa bước tổ cảnh có thể sống ngũ kim tối nguyệt nhưng mà đối mặt một trang sách một kích này cũng không dám sơ suất sinh cơ tiêu tan chính là nửa bước tổ cảnh cũng sẽ thân tử đạo tiêu long chúng huy trưởng thành trảo từng mảnh từng mảnh vảy rồng xuất hiện ở bàn tay hắn phía trên trở thành long trảo chi hình chụp vào một trang sách ngón tay của một trang sách tuấn tú trên khuôn mặt vô hỉ vô bi đối với long chúng một chảo này không có chút nào ý tránh né phanh ba hai đạo công kích chạm vào nhau vảy rồng vang khắp nơi sinh chi lực bắn ra bốn phía tuấn về hư không vô tận chỗ sâu vào tới hai người đại chiến tại vực ngoại chiến trường vô cùng rộng rãi tựa như chư thần chiến tranh đồng dạng để cho người ta âm thầm thở lưỡi. thiên sách chân long nhìn một hồi một trang sách cùng long chúng chiến đấu lập tức quay đầu bàn tay vung lên lanh đạm đạo diệt thiên long chùa xiu xiu xiu ba vô số đạo thân ảnh trong nháy mắt bay ra huyền thiên tả đế trong tay thần binh đung nhiên bắn ra bộc phát vô biên kiếm khí hướng lên trời long chùa vào tới ông ba một nguồn năng lượng gắn vào thiên long trong chùa dâng lên ngăn cản huyền thiên tả đế công kích nhưng mà chỉ là một cái chớp mắt liền bị theo nhau mà đến công kích bao phủ tựa như một tầng màng mỏng bị xuyên phá đồng dạng bùng một tiếng lồng năng lượng phá diệt Huyền Thiên Tà Đế chờ địa phủ quý đế đều ở đây phá toái chi cảnh, trong đó Phật nghiệm song thân càng là đã đạt đến chân thần chi cảnh, lại thêm Vũ Văn Tà cái này tấn nhập chân thần lục trọng thiên cường giả, Thiên Long chùa lực lượng phòng ngự, căn bản là không cách nào ngăn cản. Bất quá còn tốt, Thiên Long chùa có viễn cổ bát tổ chèo trống, mặc dù long chúng cùng quỷ dạ xoa chúng bị một trang sách cùng hoàng phủ cực ngăn lại, nhưng mà còn giữ lại vài tên tám bộ chúng nhưng cũng ra tay rồi. Trong mấy mắt, toàn bộ Tây vực đều ở khí thế kinh khủng bao phủ bên trong, tất cả võ giả tất cả đều hướng về Tây vực bên ngoài bỏ chạy, sợ bị lan đến gần, đến nỗi thông thường mất tính, chỉ có thể cầu nguyện không muốn liên lụy đến bọn hắn thần tiên đánh nhau, phàm nhân gặp nạn. Thiên sách chân long thân hình khẽ động, xuất hiện ở một cái vẻ mặt giàn mua hòa thượng trước mặt. Cái này danh hòa thượng là thiên long bát bộ chúng bên trong càn tháp bà, càn tháp bà danh sương nhạc thần, lấy âm nhạc công kích, mỗi một chiêu một thức đều có nhiều nhân tâm cảnh âm thanh pha tạp ở trong đó, để cho người phiền lòng ý loạn. Bất quá thiên sách chân long cũng không phải kẻ yếu, thất khiếu che đậy, không để âm nhạc thanh âm truyền vào trong tai, phòng ngừa bị quấy nhiễu tâm cảnh, dẫn phát tâm ma. Nhưng mà càn tháp bà âm nhạc thanh âm nhằm vào là nhân nguyên thần, coi như thất khiếu phong bế, cũng không cách nào hoàn toàn che đậy ra. Thiên sách chân long một thân thực lực chỉ có thể phát huy ra bảy thành, còn giữ lại ba thành, dùng để ngăn cản càn thát bà âm ba công kích. Một bài chúng sinh khúc, vượt qua hết người lưu duyên. Mê hoặc âm nhạc thanh âm, tại càn thát bà trong miệng truyền ra, phiêu đạn hướng bốn phía, chính là huyền tiên tà đế chờ địa phủ cường giả, đều hứng chịu tới một tia quấy nhiễu, cùng trời long chúa cường giả đối chiến, không dám dùng ra toàn lực. Thiên sách chân long lạnh rên một tiếng, sóng âm loạn tâm trí, loại thủ đoạn này căn bản là lên không được nơi thanh nhã, hôm nay ta liền phá ngươi ầm bà công, nhìn ngươi còn có thủ đoạn gì nữa. Thâu thiên hoàng long ấn tiên sách chân long ngón tay không ngừng biến ảo ấn quyết bộc phát, một chiếc đại ấn trong tay hắn ngưng kết hình thành, trong chớp mắt hóa thành giả thiên đại ấn, hướng về càn thát bà lập tới, tựa như ngũ chỉ sơn buông xuống, muốn chấn áp hết thảy đồng dạng. Càn thát bà trong miệng không ngừng gầm thét, từng đạo sóng âm tại hắn trong miệng truyền ra, không ngừng xung kích sâu thiên hoàng long ấn. Hoàng long ấn từ che khuất bầu trời, hóa thành tiểu sơn, cuối cùng rất khó thu nhỏ, cuối cùng mãi đến tiêu thất, còn không có công kích được càn thát bà liền bị hóa giải. Nhưng mà hoàng long ấn mặc dù không có kiến công, lại chế trụ càn thát bà âm ba công, cho huyền thiên tà đế bọn người cơ hội thở dốc. Mặc dù càn thát bà không có chủ yếu nhắm vào huyền thiên tà đế bọn người dư ba nhưng cũng không phải bọn hắn có thể tiếp nhận, chân thần cường giả đối với phá toái cường giả áp chế quá khổng lồ. 4. Một mảnh kim quang thế giới, vô số hương hỏa chi lực hướng về một danh tăng nhân trong thân thể chui vào, trong khoảng thời gian ngắn, cái kia danh tăng nhân khí thế liền cường đại một chút, mắt thấy khí thế đang không ngừng tăng thêm, lại tại lúc này, một đạo kiếm quang sáng chói, từ trong hư vô bắn ra, xé rách bầu trời, đi tới cái kia danh tăng nhân trước mặt. Kiếm quang mới vừa tới Lâm, cái kia danh tăng nhân liền mở mắt, kiếm quang phá diện, hóa thành hư vô. Thái hoàng, một người một kiếm, từ bên trong hư không đi ra, thần sắc lạnh lùng hai con ngươi lãnh đạo nhìn về phía cái kia danh tăng nhân thiên chúng ngươi muốn mượn hương hỏa chi lực đột phá bản thân e rằng không cách nào hoàn thành thiên chúng trên mặt mang từ bi chi sắc thái hoàng đột nhiên xuất hiện nằm trong dự liệu của hắn dù sao cũng là nửa bước tổ cảnh song phương đều có thể cảm giác được mệnh này kim quang thế giới là thiên long trụ phật vực cũng là tám bộ chúng trước đây cùng một chỗ khai sáng tiểu thế giới thái hoàng khi tiến vào đến phật vực thời điểm thiên chúng cũng cảm giác được các ngươi địa phủ thật chẳng lẽ chuẩn bị muốn đuổi tận giết sạch thiên chúng trầm rãi đứng lên quát hỏi hiện tại hắn cần chính là thời gian vô tận năm tháng đến nay. Hắn rốt cuộc tìm được một đầu con đường thông thiên, mặc dù có chụp đường tác hiền nghi, đến lúc đó coi như đột phá cũng sẽ thực lực không đạt được hoàn mỹ, nhưng mà hắn không thể không làm như vậy, bởi vì hắn tiềm lực đã tiêu hao hết, chỉ có thể dùng loại phương pháp này đột phá. Hương hỏa chi lực là Phật gia tăng cao thực lực chủ yếu đường tắt, đồng dạng Phật gia cao tăng, thành Phật làm tổ, đều là từ thân chứng đạo, nhưng mà thiên chúng lại không có cơ duyên kia, chỉ có thể dựa vào hương hỏa chi lực tới đột phá tự thân, thực sự trở thành tổ cảnh, cùng trời đồng tề. Từ xưa đến nay, đột phá tổ cảnh người chỉ có mịt mờ mấy người kia, thượng đế thời đại kia, cường thịnh nhất thời điểm cũng không có đạt đến mười cái phía sau thời cổ đại tiên giới có thanh hoàng ba người mà thế gian chỉ có phật tổ cùng đạo tôn cùng đế vinh tín ba người này chung vào một chỗ cũng mới sáu người vẫn là vô tận năm tháng để giành tới có thể nói một vạn năm đều chưa hẳn có thể có một tổ cảnh kẻ thành đạo đây chính là vì cái gì tổ cảnh khó như vậy đột phá mà thiên long bắt tổ tại vũ trụ tinh không bên trong cũng không có tìm được đột phá cơ duyên cuối cùng chỉ có thể ra hạ sách này lợi dụng hương hỏa chi lực hoàn thành tự thân đạo vốn là chân vũ đại lục có địa phủ liền vô cùng nguy hiểm nhưng mà bọn hắn vì hương hỏa chi lực cũng chỉ có thể bất chấp nguy hiểm đắc tội địa phủ bên ngoài đại chiến thiên chúng cũng không có ra ngoài vì chính là giành giật từng giây hy vọng tại địa phủ diệt vong thiên long trụ phía trước hắn có thể đủ đột phá cảnh giới bây giờ bị thái hoàng đánh gãy thiên chúng kế hoạch thất bại trong gan thức thái hoàng trong tay nhân hoàng kiếm tản ra hào quang sáng chói tuyên kỳ thái hoàng ý tứ chân vũ đại lục chính là đế quân chí hạng bất luận cái gì dám can đảm phá hư người đều chỉ có hủy diệt coi như ngươi thiên long trụ cũng không thể ngoại lệ trước đây các ngươi thiên long trụ lựa chọn bế núi trăm năm đế quân từng bỏ qua cho bọn ngươi một lần bây giờ các ngươi lần nữa nhấc lên bận sóng như thế nào có thể sẽ bỏ qua cho bọn ngươi 571 thứ 597 chương 8 bộ Long thần hỏa Trân vũ đại lục, là của mọi người Trân vũ đại lục, thẩm lãng có tài đức gì, có thể thống trị Trân vũ đại lục. Thiên chúng miệng phạt bút giết, âm thanh lạnh như băng nói. Thái hoàng cười lạnh một tiếng, quyền lợi, thường thường đều ở đây cường giả trong tay, đế quân uy lâm thiên hạ, không ai có thể ngăn cản, ngươi thiên long chủ tất nhiên dám vi phạm, vậy cũng chỉ có diệt vong. Vênh ba. Một đạo kiếm quang sáng chói, hạo đãng tại toàn bộ Phật vực bên trong, chiếu sáng vô biên Phật vực. Thiên chúng bàn tay nhẹ nhàng vung lên, chúng Phật lộ ra giống, thiên âm từng trận, thái hoàng rực rỡ kiếm khí, trong chốc lát tiêu trừ cho vô hình. Thái Hoàng bước ra một bước, ngàn vạn phật tượng ngăn không được Thái Hoàng bước chân, một kiếm chém đúng ra, khai thiên tịch địa. Thái Hoàng thực lực, tại nửa bước tổ cảnh bên trong, xem như phi thường cường đại, thiên chúng cũng là nửa bước tổ cảnh bên trong người nổi bật, lại thêm đoạn thời gian gần nhất thu thập hương hỏa chi lực, ẩn ẩn đã đạt đến lần danh đột phá. Cho nên hai người một trận chiến, toàn bộ Phật vực đều chấn động đứng lên, liền ngoại giới, thiên long trong chùa đều đưa tới cộng minh. Vực ngoại chiến trường, một trang sách sau lưng quang hoàn lượn lờ, vô cùng thánh kiết, tựa như Phật tổ tại thế đồng dạng, đem toàn bộ vực ngoại tinh không đều chiếu sáng đứng lên. Long chúng quanh thân long âm thanh gào thét, tựa như viễn cổ long hoàng vì thế của quận một trang sách trong thai vang lên tiếng long âm nhường hắn tâm phiền ý loạn vốn là mười thành thực lực chỉ có thể phát huy bảy thành long chính là viễn cổ thần thú không chỉ thực lực cường đại vô cùng chính là tiếng long âm đều mang nhiều loạn tâm trí tác dụng Liên tại long chúng ỉ vào tiếng long âm muốn áp chế một trang sách thời điểm một trang sách đột nhiên giống giận đứng lên lấy so long chúng tán phát tiếng long âm còn lớn hơn gấp đôi tiếng long âm tại một trang sách trong miệng gầm thét mà ra Đạo này sóng âm chấn kinh hoàng vũ vô số thiên thạch nho nhau nổ nát vụ uy thế cực kỳ khủng bố một trang sách thiên long giống tại toàn bộ phích lịch bên trong cũng là đứng hàng đầu âm ba công pháp đối mặt cỗ này kinh khủng sóng âm, long chúng thất khiếu chảy máu, liền trên mặt da thịt cũng bắt đầu nứt ra, có tí ti tiên huyết lưu lại, hình như ác ma. A, long chúng nổi giận gầm lên một tiếng, quanh thân khí thế phồng lên, quần áo tung bay, tựa như một cái viên cầu đồng dạng. Diệu pháp chúng sinh, diệu pháp chúng sinh chính là long chúng từ kinh liên hoa diệu pháp bên trong lĩnh ngộ mà ra, lấy chúng sinh nguyên lực đánh ra nhất kích. Liên tại long chúng dùng ra diệu pháp chúng sinh thời điểm, chân vũ đại lục thiên long trong chùa, vô số tăng nhân xếp bằng ngồi dưới đất, trong miệng thiện sướng và âm, một cỗ hư vô mở miệng khí tức, hướng về vượt mọi chiến trường lướt tới, từng kia từng sợi, Phật vượng bên trong. Giữ thái hoàng đại chiến thiên chúng như có nhận thấy tao mày nói chúng sinh nguyện lực đây là long chúng diệu pháp chúng sinh đến cùng người nào có thể đem long chúng bức bách đến loại trình độ này thái hoàng trong tay nhân hoàng kiếm nhất kiếm chém ra sáng chói kiếm khí quần cuộn hướng về thiên chúng chém tới trong miệng âm thanh lạnh lùng nói ta không có đó sai cùng long chúng giao thủ hẳn là của ta phủ địa tạm vương địa tạm vương thực lực liền xem như ta cũng nhìn không ra sâu cả long chúng gặp phải hắn e rằng rất khó toàn thân trở ra nghe được thái hoàng mà nói thiên chúng thần sắc gầm trầm xuống hắn không nghĩ tới địa phủ ngoại trừ thái hoàng bên ngoài vẫn còn có nửa bức tổ cảnh cường giả hơn nữa còn là địa ngục bất hùng, thề không thành Phật địa tạng vương. Địa tạng vương không riêng gì đám người không biết, chính là thiên chúng cũng không biết địa tạng vương tồn tại. Toàn bộ chân vũ đại lục chỉ có địa phủ nhân mới biết được địa tạng vương tồn tại. Mặc dù bọn hắn cũng tại nghi hoặc, địa tạng vương là lúc nào đi nương nhờ thầm lãng, nhưng mà bọn hắn nhưng cũng không có tìm kiếm. bên trong chiến trường vượt ngoại, long chúng dùng ra diệu pháp chúng sinh sau đó khí thế phi tốc tăng trưởng, trong chớp mắt thì đến được nửa bước tổ cảnh đỉnh phong, một thân khí thế liền vượt ngoại tinh không đều chấn động đứng lên. long chúng một trường đánh ra, hư không chấn động, vỡ vụn thành từng mảnh, tựa như tấm gương phá toái đồng dạng, những nơi đi qua. Toàn bộ hóa thành hư vô. Một trang sách tại Long chúng dùng ra diệu pháp chúng sinh thời điểm, liền đã làm chuẩn bị, tại Long chúng đánh ra công kích sau đó, một trang sách đột nhiên xuất hiện sau lưng một cái bóng mở, đó là một cái quỷ dị Phật Đà, tại nơi Phật Đà xuất hiện sau đó, vô thần trong hai trong mắt, bắn ra ti ti lũ lũ tia sáng, cuối cùng hóa thành một đầu hỏa diễm hướng về Long chúng công kích mà đi. Tám bộ Long thần hỏa. Trong chớp mắt, hai đạo công kích chạm vào nhau, vừa ngoại chiến trường tại hai người đại chiến chi phía dưới, hóa thành hư vô, biến thành chất không, tựa như trở về nguyên thủy đồng dạng. Ba đạo cùng bố, liền chân vũ đại lục người trên, đều nhìn rõ ràng, vốn là bầu trời xanh thẳm đột nhiên tối sầm xuống, tựa như tinh hà vỡ lạc, tận thế đồng dạng. Cái này, đến cùng chuyện gì xảy ra, như thế nào có khủng bố như vậy cảnh tượng xuất hiện, tất cả mọi người đều nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh, thần sắc sợ hay nói. Thiên sách chân long một chiêu bước lui cản tháp bà, vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía bầu trời, trên mặt thoáng qua một tia lo nghĩ. Một trang sách dù sao cũng là lần thứ nhất ra tay, hơn nữa long chúng vẫn là quá cổ chi thì liền đã thành đạo cường giả, không phải do thiên sách chân long không lo lắng, nếu như một trang sách chiến bại lời nói, thầm lãng không xuất quan, e rằng rất khó có thể đệ xuống thiên long chùa. Hơn nữa một cái nửa bức tổ cảnh cường giả huy thế. Địa phủ chỉ sợ sẽ có thương vong to lớn. Địa phủ xuất hiện cực lớn thương vong, đợi đến Thẩm Lãng xuất quan thời điểm, chỉ sợ sẽ có Lôi Đình tức giận, liền xem như hắn cũng khó từ tội lỗi. Bất quá không đợi hắn lo nghĩ thả xuống, liền thấy bên trong chiến trường bên ngoại, hai bóng người nhao nhao xuất hiện, sau đó liền thấy một tiếng chấn động thiên địa âm thanh xuất hiện. Cười tận anh hùng a." Theo thanh âm rơi xuống, một thân ảnh từ không trung rơi xuống, ầm vang đện vào trong lòng đất, vô biên cho bụi dâng lên, mà theo đạo thân ảnh kia rơi xuống, một thân ảnh khác cũng từ trên bầu trời bay xuống, khi thấy đạo thân ảnh kia thời điểm, thiên sắc chân long trên mặt chạy ra một nụ cười đạo kia bay xuống thân ảnh, chính là một trang sách, một trang sách mặc dù có chút chật vật, thế nhưng là không có chịu đến quá lớn tương thế. Địa phủ nhất phương người thả xuống tâm, nhưng mà thiên long chủ lại bao phủ tại một cỗ trong bóng dâm, long chúng chiến bại, nhường thiên long chủ nhân, người được một cỗ khí tức tử vong. Cho ta giết. Thiên sách chân long ra lệnh một tiếng, địa phủ nhân khí thế như hồng, hướng về phía thiên long chủ nhân triển khai đồ sát, mặc dù thiên long chủ ngăn cản chi lực còn tại, thế nhưng là cũng không có khí thế. Phật vực bên trong, thiên chúng cảm nhận được phía ngoài tiếng kêu thảm thiết, vốn là từ bi chi tướng trên mặt đống nhiên trắng bệ. Thái Hoàng khẽ miệng hơi cong một chút, địa tạng vương quả nhiên thực lực cường đại. Vốn là giữ thái hoàng ngang sức ngang tài thiên chúng, tại Long chúng bị thua sau đó, tâm thần quấy động, bị thái hoàng áp chế ở hạ phong. Ngã Phật Từ bi, Ngàn vạn kiếm khí đi tới trước mặt, thiên chúng chắp tay trước ngực, thấp giọng nỉ non, một đạo lồng ánh sáng màu vàng xuất hiện ở quanh người hắn, ngăn cản giống như giọt mưa vậy kiếm khí. Thiên chúng mặc dù là Long chúng chiến bại lo nghĩ, nhưng không có mất đi tâm trí, còn tại giữ thái hoàng đại chiến kịch liễu lấy. 572 thứ 598 chương Diệt Tiên Long Chúa Phương Trượng, đại sự đi rồi. Một cái pháp chữ lọt tâm nhân, trên mặt mang vết máu, vị ai nói bị cái kia danh tăng nhân xưng hô Phương Trượng một cái mặt tròn dưới chán mang theo dâu bạc trắng hoa thượng, Phương Trượng người mặc đỏ tươi cà sa, tay cầm Phật châu, không ngừng vận động, tuy kỳ trong lòng không bình tĩnh. Ai, bát tổ vẫn là quá gấp, sớm nghe ta, từ từ lưu tính, như thế nào lại có hôm nay diệt môn chi kiếp. Trước đây Thiên Long bát tổ trở lại chân vũ đại lục thời điểm, hắn liền từng khuyên qua, địa phủ thực lực phi thường cường đại, thẩm lãng càng thêm thần bí nào đó chắc, liền vĩnh sinh điện đều bị đuổi ra chân vũ đại lục, lại hướng chi bọn hắn Thiên Long chùa, mặc dù Thiên Long bát tổ thực lực đều được đề thằng, nhưng mà đối đầu địa phủ cũng không có cái gì phần thắng đáng tiếc Thiên Long Bát Tổ lại bởi vì quá mức tự đại dẫn đến đem Thiên Long chùa đưa vào như thế hiểm cảnh Diệt môn chi nguy ép ở trước mắt Phương Trượng chúng ta rút lui a Thiên Tiêu Pháp Chữ Lót Tăng Nhân mở miệng khuyên nhủ Phương Trượng yếu ớt thở dài một tiếng hướng về nơi nào rút lui Toàn bộ chân vũ đại lục đều ở đây địa phủ thống trị bên trong căn bản cũng không có chúng ta đất đặt chân chẳng lẽ chúng ta còn muốn rời đi chân vũ đại lục sao Cái này muốn Thiên Tiêu Pháp Chữ Lót Tăng Nhân á khẩu không trả lời được chính xác không có rút lui chỗ liền xem như những đại thế lực kia tại địa phủ uy thế phía dưới cũng không dám thu lưu bọn hắn. Bọn hắn chỉ có một con đường, chỉ có thể cùng địa phụ tử chiến đến cùng. Phương Trượng trong tay Phật Châu trong nháy mắt đứt gãy, Phật Châu đinh đinh đương đương rơi xuống đất, Phương Trượng tựa như làm to lớn quyết định, lập tức nói, chúng ta bây giờ chỉ có thể gửi hy vọng ở Thiên Chúng Tiên Tổ, Thiên Chúng Tiên Tổ bây giờ cũng đã hấp thu rất nhiều hương hỏa chi lực, khoảng cách đột phá chỉ có cách xa một bước, chúng ta làm đánh cược lần cuối a. Theo Phương Trượng quyết định rơi xuống, Thiên Long trong chùa, tất cả tăng nhân, tất cả đều một lần nữa xếp bằng ở trên mặt đất, trong miệng nhắc tới Phật môn chân luôn. Thiên Long chùa chúng tăng nhân nỉ non, hóa thành từng đạo hương hỏa chi lực, trôi hướng Phật vực bên trong mà ở giữa thái hoàng giao chiến thiên chúng tại thu đến những cái kia tăng nhân hương hỏa chi lực sau đó uy thế đột nhiên tăng mạnh theo khí thế tăng trưởng thiên chúng công kích càng thêm kinh khủng liền quá hoàng đô cảm nhận được một cú áp lực mà ở ngoại giới bên trong một trang sách tựa như cảm giác được cái gì lập tức hướng về phía thiên sách chân long nói ở đây giao cho ngươi ta đi trợ giúp thiên đạo chi chủ ân thiên long chuột chuẩn bị tử chiến đến cùng ngươi phải cẩn thận một trang sách vẻ mặt nghiêm túc một bước bước vào hư không tiến nhập phật vượt bên trong ngay tại một trang sách xuất hiện ở phật vượt bên trong phía sau liền thấy thái hoàng đang cùng thực lực đại tướng thiên chúng đại chiến kịch liệt lấy một trang sách xuất hiện, nhường thiên chúng cảm nhận được áp lực, hắn đang tại mượn nhờ hương hỏa chi lực đột phá, muôn ngàn lần không thể nhường hắn được như ý. Thái hoàng nhìn thấy một trang sách đi tới phật vực, lớn tiếng hô, thiên chúng quanh thân Phật quang lượn lờ, tựa như Phật tổ tại thế đồng dạng, thánh khiết mà uy nghiêm. dưới chân hoa sen xuất hiện, ngay tại một trang sách ra tay thời điểm, thiên chúng khí thế đột nhiên tăng mạnh, uy thế ngập trời, toàn bộ phật vực đều bị thiên chúng tán phát khí thế bao phủ. cái gì? quá hoàng hoa nhất trang sách, không nghĩ tới thiên chúng đột phá đã vậy còn quá nhanh, ngựa thiên long trụ tăng nhân hương hỏa chi lực lại ở đây khẩn yếu có đầu, đột phá đến tổ cảnh. Bất quá thiên chúng là dựa vào lấy đường tắt đột phá đến tổ cảnh, thực lực cũng không có đạt đến đế vĩnh tín cùng long hoàng đám người trình độ. Bất quá mặc dù dạng này, nhưng là thực lực phi thường khủng bố, tuyệt đối so với nửa bậc tổ cảnh thời điểm phải cường đại hơn rất nhiều. Một trang sách giữ Thái Hoàng đồng loạt ra tay, thế nhưng là bị thiên chúng nhẹ nhõm đánh tan, hai người bị thiên chúng uy thế cường đại áp chế ở hạ phong. Đúng lúc này, một trang sách đột nhiên truyền âm cho Thái Hoàng, "Thiên đạo chi chủ, ngươi điểm hộ ta, ta chuẩn bị dùng 12 thần thiên thủ." 12 thần thiên thủ? Thái Hoàng trong mắt lóe lên vẻ nghi hoặc, không biết 12 thần thiên thủ là cái gì tri thức. Một trang sách không có giảng giải, bây giờ thời gian cấp bách, trực tiếp chuẩn bị. Thiên chúng cũng giống như cảm giác được cái gì, tại Thái Hoàng cuốn lấy hắn lúc, một mực đang tìm cơ hội, chuẩn bị đánh hũy một trang sách 12 thần thiên thủ. Oanh ba! Một tiếng vang thật lớn, Thái Hoàng trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, bay ngược mà ra, liền trong tay nhân hoàng kiếm đều mở đi. Mà đúng lúc này, một trang sách chuẩn bị cũng đã hoàn thành, một cỗ chấn động trừ thiên uy thế tại một trang sách trên thần bộ phát. Phật vực phạm vi ngàn dặm bên trong, tất cả đều thành khoảng không, biến thành một mảnh hư vô thế giới. Đây là cái gì chiêu thức, uy thế đã vậy còn quá kinh khủng. Đột phá đến tổ cảnh thiên chúng, Thần sắc kỳ biến, đối mặt một trang sách gần đây thần chi chiêu, chính là lấy hắn tổ cảnh tu vi, đều cảm nhận được một cú áp lực. Cái gì là gần thần chi chiêu, chính là một cái có thể hủy thiên diệt địa chiêu thức. Một trang sách lúc này uy thế phi thường cường đại, liền khí tức cũng không yếu hơn thiên trung cái đột phá này tổ cảnh người, một trang sách hai con ngươi lạnh lùng, tựa như bao quát chúng sinh thần đồng dạng, quanh thân bị 12 thần thiên thủ bao phủ, một trường chậm rãi đánh ra, đánh hư không đổ sụp, Phật vực hủy diệt. Đối mặt một trang sách 12 thần thiên thủ, tiên chúng cơ thể bắt đầu dần dần ẩm đạo, hóa thành hư vô, liền một tia ngăn cản chi lực cũng không có. Sa Sa Thái Hoàng, nhìn thấy một trang sách một chiêu này, thần sắc bỗng nhiên biến đổi, hắn không nghĩ tới, một trang sách vẫn còn có lá bài tẩy như vậy, mặc dù thiên chúng chỉ là dựa vào hương hỏa chi lực đột phá tổ cảnh, xem như ngụy tổ cảnh, cùng chân chính tổ cảnh còn có một tia chênh lệch, nhưng mà thực lực cũng không thể khinh thường, nhưng ở một trang sách dưới một chiêu này, vậy mà căn bản cũng không có ngăn cản chi lực, liền bị hoanh thành hư vô. Một trang sách tại dùng ra 12 thần thiên thủ sau đó, khí thế bắt đầu hạ xuống, cuối cùng tựa như phổ thông nhiên đồng dạng, từ hư vô bên trên bầu trời rơi xuống. Thái Hoàng bàn tay vung lên, Một trang sách liền lở lững, sau đó bị Thái Hoàng mang theo bay ra mảnh này hư vô không gian. Ngay tại quá hoàng hòa nhất trang sách rời đi sau đó, mảnh này hóa thành hư vô thế giới, ầm vang pha toái, không còn tồn tại. Thiên Long chùa tăng nhân tại dâng ra hương hỏa chi lực sau đó, tất cả đều thất khiếu chảy máu, tính tỏa trên mặt đất, không có chút nào âm thanh, liền tiên võ chi cảnh tăng nhân, đều rối rít tỏa hóa, không có ở đứng lên. Một trận chiến này, theo Long chúng hỏa thiên chúng tử vong, còn dư lại vài tên tiên long bát bộ chúng cũng ناو nhau bị địa phủ chấm giết, toàn bộ thiên long chùa đều bị địa phủ diệt vong, không có người nào còn sống, uy áp một đời thiên long chùa trôn vào trong bụi bặm của lịch sử. Thiên Long Chùa vượt địa phủ một trận chiến, tại toàn bộ chân vũ đại lục nhấc lên từng cơn sóng lớn, mà hết thể này đều bị ghi lại ở chân vũ đại lục kỳ yếu bên trong, vì thẩm lãng chuyển hướng kỳ tăng thêm nồng đậm một bút. Toàn bộ chân vũ đại lục tại địa phủ diệt Thiên Long Chùa sau đó, lần nữa khôi phục bình tĩnh. Ngay tại một năm sau đó, chân vũ đại lục bắc vượt ra cực hạn chi địa, đột nhiên bỗng phát ra một cô ba động khủng bố, chấn kinh toàn bộ chân vũ đại lục. Cực hạn chi địa bùng nổ khí thế, liền thân ở trong địa phủ quá hoàng hoa nhất trang sách đều thần sắp cùng nhau biến đổi, bọn hắn lại ở đây cố khí thế bên trong, cảm nhận được một tia áp lực. 573 thứ 599 chương tiên tính toán tiên vương một thân ảnh từ cực hàn chi địa rậm chân mà ra, vương như sắt thép băng sơn, đống nhiên nổ nát vụn, theo đạo thân ảnh này bước ra, toàn bộ cực hàn chi địa cũng không còn tồn tại, chỉ có vô tận chỗ sâu cực hàn băng tinh chiếu lấp lánh, trần trùi trên mặt đất chỗ sâu. Trần Lãng tóc xóa, một thân bạch bảo, không nhiễm trần thế, tựa như trích tiên đồng dạng, trưởng thành theo tuổi tác cùng thực lực địa vị biến hóa, đã sớm đúc nên vô biên uy thế, coi như không tỏa ra khí thế, cũng cho người một cô uy nghiêm cảm giác. Liên tại Trần Lãng xuất quá hai thân ảnh từ trong hư không bước ra một bước, thái hoàng cầm trong tay nhân hoàng kiếm một trang sách người mặc xanh nhạt tăng bảo mi thanh ngục tú hai người nhìn thấy thẩm lãng thần sắc hơi động một chút lập tức cùng nhau đạo cùng nên đế quân xuất quan thẩm lãng nhàn nhạt gật đầu thiên long chùa sự tình giải quyết thẩm lãng mặc dù đang bế quan nhưng mà nguyên thần chi lực lại phi thường cường đại thiên long chùa cùng địa phủ đại chiến chấn động toàn bộ chân vũ đại lục thẩm lãng như thế nào có thể không cảm giác được bất quá thấy phủ nắm trong tay thế cùm thẩm lãng liền không có xuất quan mà là tiếp tục tu luyện mãi cho đến đột phá nửa bước tổ cảnh mới xuất quan khởi bẩm đế quân thiên long chùa trên dưới toàn bộ tiêu diệt không có người sống sót chỉ có một ít phật môn phổ thông tăng nhân sống tiếp được Thái Hoàng nghe được Thẩm Lãng tra hỏi, trả lời. Thẩm Lãng gật đầu một cái, những cái kia phổ thông tăng nhân chỉ là một chút người bình thường, không quan hệ phong nhã, chạy trốn bỏ chạy. Thẩm Lãng xuất quan, toàn bộ chân vũ đại lục trong nháy mắt đều biết tin tức. Dù sao Thẩm Lãng xuất quan lúc như thế, thật sự là quá mạnh mẽ, liền trước đây yêu tôn cùng yêu tộc như phá phong ấn, cũng không có thanh thế như vậy. Địa phủ trí tôn điện chi trung, trí tôn điện kệ từ Thẩm Lãng bế quan sau đó, vẫn không có người đến qua, liền xem như thiên sách chân long chờ địa phủ cao tầng, cũng không có tiến vào trí tôn điện, trí tôn điện chỉ có Thẩm Lãng ở thời điểm mới có thể mở ra, bởi vì trí tôn điện tượng trưng cho chân vũ đại lục cao nhất quyền lợi tượng trưng. Thẩm lãng ngồi ở cao lớn trí tôn trên mặt đế, trong hai con người uy nghiêm quét nhìn phía dưới địa phủ người. Bản đế quân lần bế con này đã đột phá nửa bước tổ cảnh, chân vũ đại lục các loại sự nghi đã giải quyết, ta chuẩn bị trở lại chúng thần đại lục, truy tầm thiên đế dấu vết. Lần này có thể sẽ cựu tử nhất sinh, nếu như ta chưa có trở về mà nói, địa phủ liền từ thiên sách chân long cùng hoàng phủ tự trường quang. Thẩm lãng lãnh đạm phân phó nói, địa phủ đáng người, nghe được thẩm lãng mà nói, thần sắc cùng nhau biến đổi, bọn hắn tại thẩm lãng trong lời nói cảm thấy một luồng khí tức nguy hiểm. Thượng đế chính là thống trị một thời đại nhân vật tuyệt thế. Nghe nói Thiên Đế thực lực đã đạt đến tổ cảnh đỉnh phong, nhưng mà chính là nhân vật như vậy, còn ly kỳ mất tích, rốt cuộc là cái gì lực lượng mới có thể để cho Thượng đế lặng yên không tiếng động mất tích? Thẩm lãng cũng biết lần này đi, nhất định sẽ có rất nhiều nguy hiểm, nhưng mà hắn nhưng lại không thể không đi. Thực lực của hắn đã đạt đến bình cảnh, nếu như an tâm chờ tại chân vũ đại lục, có thể trăm năm ngàn năm sau đó, có hy vọng đột phá tổ cảnh. Thế nhưng không phải hắn hy vọng, hắn luôn có loại nguy cơ vô hình cảm giác, loại cảm giác này vô cùng đột nhiên, hắn không biết cảm giác nguy cơ từ chỗ nào mà đến, nhưng mà hắn lại vô cùng tin tưởng hắn trực giác liên tại trầm lãng vân phó sự nghi thời điểm trong đầu đột nhiên vang lên âm thanh của hệ thống điều tra thượng đế mất tích trì mê chú nhiệm vụ này vì tử vong nhiệm vụ nghe trong đầu vang vọng hệ thống âm thanh thẩm lãng trong lòng cả kinh lần này hệ thống nhiệm vụ vô cùng khắc thưởng di vãng cũng là giới thiệu vô cùng kỹ càng hoặc có hoàn thành nhiệm vụ ban thưởng cùng trừng phạt nhưng mà lần này hệ thống vậy mà không có cho bất luận cái gì nhiệm vụ ban thưởng cũng không có trừng phạt xem ra lần này thượng đế mất tích nhiệm vụ chỉ sợ sẽ không đơn giản như vậy thậm chí thẩm lãng còn tại ngờ tới thiên đế nhiệm vụ có thể hay không cùng hệ thống cũng có liên hệ nào đó Thẩm Lãng vẫn không có tìm được hệ thống lai lịch, mặc dù hắn đã từng hỏi thăm qua, nhưng mà hệ thống lại không có trả lời qua hắn. Nếu không phải là nói cho hắn biết thực lực, còn không có đạt đến. Thẩm Lãng cho tới bây giờ liền không có nghĩ tới, hệ thống lại là đồ vật của cái thế giới này, bởi vì hệ thống triệu hóa nhân, cũng là hắn kiếp trước trong tiểu thuyết võ hiệp nhân vật, cùng thế giới này một điểm liên hệ cũng không có. Liên tại Thẩm Lãng trầm tư thời điểm, một thân ảnh từ trong đám người đi ra, Nguyên chân Dương trong hai con ngươi lập lòe không rõ thần sắc. Đối với Thẩm Lãng nói, khởi bẩm Đế Quân, vừa mới lòng ta có cảm giác, tính bất khỏe. Đế Quân lần này hành trình sẽ có sát thân chi kiếp, ta muốn cùng Đế Quân cùng đi, có thể sẽ có trợ giúp. Ân. Thẩm Lãng lông mày hơi nhíu, Nguyên Trân Dương cũng là một cái nhân vật thần bí, không có ai biết hắn là truyền thừa tại người nào. Trước đây Thẩm Lãng đã từng đã đoán Nguyên Trân Dương là tiên giới một vị nào đó tiên nhân chuyển thế, nhưng mà Nguyên Trân Dương một chút cũng không có thức tỉnh kiếp trước chi thân dấu hiệu. Nguyên Trân Dương, người rốt cuộc là người nào, bây giờ có thể nói một chút sao? Thẩm Lãng lạnh dọn vấn đạo, một cỗ như có như không áp, bao phủ tại toàn bộ chí tôn điện chi trung. Thiên sách chân long chờ địa phủ cường giả cũng nghiêng đầu nhìn về phía Nguyên Trân Dương, thần sắc như có điều suy nghĩ. Nguyên Trân Dương nghe được Thẩm Lãng hỏi thăm, yếu ớt thở dài, Đế Quân, ta không có giấu giếm ngươi ý tứ, ta vốn là tiên giới Thiên tính Toán Tiên Vương chuyển thế chi thần, nhưng mà ngay tại Thiên tính Toán Tiên Vương sắp thức tỉnh kiếp trước thời điểm, hắn đột nhiên tính ra, nếu là hắn chuyển thế thành công, sẽ có nguy cơ to lớn, cho nên hắn chia ra nguyên thần, tự mình rời đi, đem chuyển thừa lưu tại ta. Bây giờ ta vừa có thể lấy nói là Thiên tính Toán Tiên Vương, cũng có thể nói là Nguyên Trân Dương. Nguyên Trân Dương nói dứt lời phía sau, Thẩm Lãng mảy may không có chút nào kinh ngạc, bởi vì hắn đối với Nguyên Trân Dương thân phận sớm đã ngờ tới. Bởi vì Nguyên Chân Dương thiên diễn chi đạo lại có vô cùng kỳ dị, liền xem như thiên cơ các loại kia vạn cổ truyền thừa đều không thể cùng Nguyên Chân Dương so sánh. Thiên tính toán tiên vương, ngươi chính là cái kia tính ra lớn nhất biến số của mọi người thần đại lục tiên giới tiên vương. Thẩm Lãng trầm rãi vấn đạo. Nguyên Chân Dương gật gật đầu, "Đế quân, ta liền là thiên tính toán tiên vương, trước đây ta dùng ra giá cả to lớn, tính ra thiên đế dấu vết, bạn ý là muốn cáo chi thanh hoàng cùng long hoàng bọn hắn, nhưng mà bọn hắn lại bởi vì kiêng kỵ ta, đối với ta động sát khí, ta mặc dù thôi diễn chi đạo mạnh phi thường, nhưng mà thực lực lại dự thanh hoàng bọn hắn chênh lệch rất xa." cho nên chỉ có thể ve sầu thoát xác, luân hồi chuyển thế, tránh né bọn họ truy sát. Thẩm lãng lông mày hơi nhíu, ngươi tất nhiên tính ra Thiên Đế dấu vết, nhưng biết Thiên Đế mất tích, đến cùng bởi vì loại nguyên nhân nào? Nguyên Trân Dương nhíu mày suy nghĩ một chút, nguyên nhân cụ thể ta cũng không phải quá rõ ràng, bất quá tại trong trí nhớ của ta, Thiên Đế mất tích có một người hẳn phải biết một chút. Ai? Thẩm lãng cơ thể nghiêng về phía trước, ngưng Thanh vấn đạo, Thanh Hoàng. Nguyên Trân Dương trầm giọng nói, quả nhiên là hắn. Thẩm Lang nhìn non, đối với Thanh Hoàng, hắn vẫn biết một chút. Thanh Hoàng là Thượng Đế cùng chúng tiên hoàng mất tích sau đó. Thiên giới thứ nhất xuất hiện tiên hoàng, thanh hoàng vô cùng thần bí, mặc dù là nhân tộc, nhưng hắn trở thành tiên hoàng trước đây tư liệu vô cùng mơ hồ, căn bản cũng không có người có thể nói ra hắn rốt cuộc là từ nơi đó đi ra ngoài. 574 thứ 600 chương Thiên Không Tiên Điện Thẩm Lãng đang cùng địa phủ đám người nghị sự sau đó, liền đi tới phía sau điện tri trung. Thanh hoàng chuyện, Thẩm Lãng chẳng qua là cho Nguyên Chân Dương bọn người đơn giản thảo luận một chút, cụ thể sự nghi còn được đến lúc yên lặng theo dõi kỳ biến. Nhan Như Ngọc tại trầm Lãng bế quan sau đó, cũng không có đang lặng lặng tu luyện, địa phủ cùng trời lòng chùa đại chiến, nàng cũng không có tham dự, địa phủ cường giả Như Mây coi như nàng đi cũng tăng thêm không là cái gì chiến lược. Thẩm lãng nhìn xem nhan như ngọc kinh thế nhan cho, mỉm cười, phu nhân, rất lâu không thấy, ngươi lại trở nên đẹp. Nhan như ngọc ôn nhu đạo, phu quân, ngươi thế nhưng là đột phá. Thẩm lãng gật gật đầu, ân, mặc dù không có đột phá tổ cảnh, nhưng mà có thiên đế cản ngộ, lại thêm thực lực đã đạt đến làn dây đột phá, rất thuận lợi đột phá. Phu quân, ngươi chuẩn bị đi truy tầm thiên đế sao? Nhan như ngọc mặc dù không có tham gia thẩm lãng đám người nghị sự, nhưng cũng đoán được một chút. Trước đây thẩm lãng mới vừa từ chúng thần đại lục sau khi trở về, liền đã từng đề cập tới muốn đi truy tầm thiên đế dấu vết. Thẩm Lãng vẻ mặt nghiêm túc gật đầu, "Chuyến này, ta phải đi, thượng đế sự tình, ta cảm giác sẽ không đơn giản như vậy, nếu như không tìm ra thượng đế mất tích chi mê, chúng ta chỉ sợ sẽ có nguy hiểm to lớn." Nhan Như Ngọc không nói thêm gì, thẩm Lãng quyết định đuổi theo Tầm Thiên Đế mất tích chi mê, nàng liền chuẩn bị đi theo. Sáng sớm hôm sau, thẩm Lãng mang theo quá hoàng dữ nhất trang sách cùng Nguyên Chân Dương, Nhan Như Ngọc lần nữa tới đến rồi chúng thần trong mộ địa. Lần nữa về tới đây, thẩm Lãng có rất nhiều cảm khái, tại hắn thống trị chân vũ đại lục sau đó, chúng thần mộ địa chính là dẫn dắt hắn đạp vào hành chính chỗ. Lần nữa đi tới Chúng Thần Mộ Địa thông hướng Chúng Thần Đại Lục Không Gian Thông Đạo cửa vào, Thẩm Lãng năm người một bước bước vào trong đó, biến mất hình bóng. Thẩm Lãng lần này đi, đem sốc lên một cái ầm ầm sóng dậy thế giới. Chúng Thần Đại Lục mênh mông trong sa mạc, năm thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở bên trên bầu trời. Đầy trời cắt vàng, che khuất bầu trời, hoàn cảnh cực kỳ ác liệt, nhưng mà đối với Thẩm Lãng năm người, không có ảnh hưởng chút nào, năm người phân biệt phương hướng một chút, lập tức hướng về phía trước bay đi. Thẩm Lãng lần này chuẩn bị từ Cựu Tiêu Tiên Hoàng xuất thế chỗ, tiến vào tinh không mênh mông bên trong, chuẩn bị dọc theo thanh hoàng bọn người rời đi quỹ tích truy tìm mà đi liên tại trầm lãng lần nữa trở lại cựu tiêu tiên hoàng xuất thế chỗ thời điểm ở đây lại có một bóng người lặng lặng phiêu phù ở bên trong hư không a lại là hắn trầm lãng nhìn thấy đạo thân ảnh kia hơi hơi kinh ngạc rồi một lần mà đạo thân ảnh kia lúc này cũng nhìn thấy trầm lãng khoe miệng mỉm cười trầm minh rất lâu không thấy trầm lãng cũng cười mỉm mỉ nói lý Huynh, không nghĩ tới lại ở nơi này thấy lần nữa ngươi ta biết ngươi nhất định sẽ truy tầm thiên đế cho nên ta tại ngươi rời đi sau đó một mực ở nơi này chờ đợi lý tông cao giọng nói ân lý minh ngươi cũng nghĩ đi trầm lãng kinh ngạc hỏi Lý Tông gật gật đầu, ta cảm giác thực lực đã đạt đến bình cảnh, coi như tiếp tục lưu lại chúng thần đại lục cũng sẽ không có tiến bộ gì, còn không bằng truy tầm thiên đế. Xem bạn cổ chi mê đến cùng cất giấu bí mật gì, nếu như có thể có thu hoạch, đời này cũng không tiếc. Nếu như thân tử đạo tiêu, ta cũng sẽ không hối hận. Đối với thượng đế sự tình, không có ai sẽ cho là không có nguy hiểm, nhưng mà bọn hắn thân là cường giả tuyệt thế, lại đều có bính bát dũng khí. Hảo, Lý Huynh có ý đó, vậy chúng ta liền cùng đi nhìn một chút. Thẩm lãng hảo khí hướng mây nói, tăng thêm Lý Tông, Thẩm lãng một nhóm, hết thảy sáu người trong nháy mắt phóng lên trời, hướng về tinh không mê nông tiến phát. Sáu người đi tới tinh không mênh mông bên trong, hóa thành lục đạo lưu quang, đột nhiên biến mất ở vũ trụ tinh không bên trong. Liên tại trầm lặng sáu người tiến lên không biết bao nhiêu vạn dặm xa, bọn hắn đột nhiên thấy được một chỗ bỏ hoang tinh cầu, cái tinh cầu này một mảnh hoang vu, thật giống như bị lực lượng cường đại phá hư qua, vô cùng tàn phá, không có chút nào sinh tức. Sáu người đi tới nơi này hành tinh bên trong, một trang sách nhắm mắt cảm thụ một chút, lập tức vẻ mặt nghiêm túc nói: Đế quân, ở đây hẳn là phát sinh qua cường giả đại chiến, toàn bộ thế giới đều bị phá hư, thế giới chi lực tiêu vong, cho nên ở đây mới có thể biến thành dạng này. Có thể suy tính ra thời gian dài bao lâu sao? thẩm lãng nhiễu mày vấn đạo hẳn là tại ngàn năm tà hiu một trang sách như có điều suy nghĩ nói ngàn năm lý tông hơi kinh ngạc thiên đế mất tích chắc chắn không chỉ ngàn năm vậy đã nói rõ ở đây hẳn là thượng đế mất tích sau đó mới bị phá hư như thế đến nay vậy đã nói rõ truy tầm thiên đế mất tích chi mê chắc chắn không chỉ bọn họ và thanh hoàng bọn người còn có khắc cường giả cũng gia nhập trong đó thẩm lãng lục nhân không có ở dừng lại thêm mà là bay ra tinh cầu tiếp tục tiến lên lên tiến lên không dài thời gian bọn hắn sáu người lại thấy được một tòa đổ nát cung điện cô độc phiêu phù ở vũ trụ tinh không bên trong Tòa cung điện này mặc dù rách nát, thế nhưng là tản ra thần tính hào quang, tỏ rõ lấy bất phàm của nó. Cái này, đây là thiên cung tiên điện. Nguyên Trân Dương nhìn thấy tòa kia đổ nát tiên điện, thần sắc khẽ biến nói, thiên cung tiên điện. Thẩm lãng năm người nghi ngờ nhìn về phía Nguyên Trân Dương. Nguyên Trân Dương thở nhẹ một cái, đè xuống kiếp sợ trong lòng, lập tức giải thích nói, thiên cung tiên điện chính là thượng đế ngồi xuống, thiên cung tiên hoàng mang bên mình cung điện. Thiên cung tiên điện là dùng vượng ngoại kỳ thạch chế tạo thành, mà chế tác thiên cung tiên điện vượng ngoại kỳ thạch là một khối vô cùng hiếm thấy kỳ thạch, phi thường to lớn. Cuối cùng bị thượng đế một lần tình cờ đã được cuối cùng chế tác cả ngày khung tiên điện đưa cho thiên khung tiên hoàng tất nhiên đây là thiên khung tiên hoàng tiên điện vậy đã nói rõ thượng đế chính xác đi qua qua ở đây mà nhìn tiên điện tổn hại trình độ ở đây hẳn là xảy ra một hồi đại chiến như thế nói đến cái kia lúc trước chúng ta thấy hoàng vu tinh cầu hẳn là thiên khung tiên hoàng cùng người đại chiến tạo thành đi chúng ta vào xem thẩm lãng đang suy đoán một cái phiên sau đó bàn tay vung lên mang theo nguyên chân dương năm người hướng lên trời khung tiên điện bay đi thiên khung tiên điện đại môn sớm đã tổn hại thẩm lãng lục nhân trực tiếp tiến nhập trong đó bên trong khắp nơi là đổ nát thê lương vô cùng hoang vu tựa như trải qua to lớn hư hao liên một kiện hoàn chỉnh vật phẩm cũng không có. Liên tại trầm lãng sáu người tiến vào tiên điện chi trùng, một đạo hấp ảnh từ trong đại điện xóa xình em vũ chỗ chợt lóe lên. ai? trầm lãng nguyên thần chi lực phi thường cường đại, đạo hấp ảnh kia vừa mới thoáng qua liền bị hắn cảm giác được. nhưng mà trầm lãng mặc dù cảm nhận được bóng đen, lại tại trong nháy mắt lại mất đi bóng đen dấu vết. trầm lãng lục nhân vốn cho rằng ở đây đã không có người nào, nhưng mà bóng đen xuất hiện, nhường sáu người cảnh giác. nhưng mà trầm lãng lục nhân kẻ tài cao gan cũng lớn, không hề rời đi ở đây, mà là tiếp tục hướng về tiên điện chỗ sâu đi ra. tại trầm lãng sáu người rời đi đại điện chi phía sau hai đạo hồng quang tại đại điện một chỗ âm vũ chỗ trầm rãi hiện lên theo hồng quang xuất hiện toàn bộ đại điện đều âm lênh xuống đi ở phía sau nhất thái hoàng như có nhận thấy một dạng chuyện qua những mày quét bốn phía cuối cùng tại không có phát hiện gì sau đó lại quay người đi theo 575 thứ sáu linh một chương phiên thiên ấn thiên không tiên điện chia làm nội điện cùng ngoại điện mà vừa rồi thẩm lãng lục nhân vị trí chính là thiên không tiên điện ngoại điện thẩm lãng lục nhân đi ra ngoại điện đi tới một chỗ đổ nát trong hoa viên ở đây cũng là tiên hoa thiên thảo cũng là trước tiên giới tất cả chi vật nhưng mà ở phía sau thời cổ đại thiên không tiên điện chi trùng thiên hoa thiên thảo đã sớm tuyệt tích nhìn xem bốn là vĩnh viễn sẽ không khô héo tiên hoa, bây giờ tàn lụi xuống, thẩm lãng lục nhân dâng lên bao nhiêu cảm khái, bọn hắn có thể tưởng tượng trước kia thiên khung tiên điện không có rách nát thời điểm sẽ có cỡ nào huy hoàng, tiên thạch làm bàn đá đã vết dạn dày đặc, thật giống như bị cường đại gì năng lượng chỗ chấn vỡ, mà liên tại trầm lãng đám người đi tới một chỗ quảng trường thời điểm, bọn hắn nhao nhao thần sắc đống nhiên biến đổi, lớn như vậy quảng trường lại có một cái to lớn trường ấn, thiên khung tiên điện không biết đi qua bao nhiêu năm tháng, nhưng mà đạo này to lớn trường ấn vẫn còn có một tia uy thế còn lòn dư, liền quá hoàng hòa nhất trang sách loại này nửa bước tụ cảnh cường giả đều ở đây đạo trưởng ấn uy thế còn dư bên trong, cảm nhận được một cỗ áp lực mà so quá hoảng hòa nhất trang sách yếu rất nhiều nguyên chân lưng giường, toàn thân vậy mà khẽ run đứng lên. Thẩm lãng khẽ cho mày, cất bước đi tới trưởng ấn biên giới, xem xét cẩn thận lên. Nhìn một hồi sau đó, thẩm lãng bàn tay hơi hơi ép xuống, một đạo to lớn trưởng ấn trong tay hắn phát ra, vừa vặn chùm lên cực lớn trưởng ấn phía trên. Dùng ra một trưởng này sau đó, thẩm lãng thở ra một hơi dài, vẻ mặt nghiêm túc đạo, đánh ra một trưởng này người, thực lực hẳn là phi thường cường đại, ít nhất phải so với ta mạnh hơn rất nhiều. Bất quá thẩm lãng mà nói, không có người trả lời mà là tất cả mọi người đều đang kinh hãi nhìn xem Thẩm Lãng, bọn hắn không biết đánh ra đạo kia trưởng ấn chính là người nào, nhưng mà Thẩm Lãng biểu hiện ra thực lực, nhưng lại làm cho bọn họ cảm nhận được cùng đạo kia trưởng ấn tán phát uy thế còn dư một dạng uy áp. Đám người đè xuống khiếp sợ trong lòng sau đó, Nguyên Chân Dương đĩnh trụ áp lực, đi tới Thẩm Lãng bên cạnh, Thẩm Lãng khí thế phát ra, trợ giúp Nguyên Chân Dương hóa giải áp lực. Nguyên Chân Dương vây quanh trưởng ấn đi một vòng, thần sắc như có điều suy nghĩ, lập tức nghi ngờ nói: "Đế Quân, không biết ngươi có từng nghe qua Phiên Thiên ấn?" Phiên Thiên ấn? Thẩm Lãng nghe được Nguyên Chân Dương mà nói, trong lòng cả kinh suýt chút nữa nhịn không được dâng lên sắc ý, bởi vì phiên tiên ấn, hắn quá đã biết, phiên tiên ấn chính là hắn kiếp trước thời điểm, xền giáo tiên nhân rộng thành tự chiêu thức, xền giáo chính là nguyên thủy thiên tôn sáng tạo, thủ hạ có thập nhị kim tiên, trong đó rộng thành tự chính là một trong thập nhị kim tiên. thế nhưng là đó cũng chỉ là kiếp trước, hắn bây giờ chỗ thế giới, căn bản cũng không phải là kiếp trước huyền hoàng vũ trụ, thế giới này, hắn không biết là vũ trụ gì, nhưng mà chắc chắn tuyệt đối sẽ không cùng huyền hoàng vũ trụ có chỗ quan hệ. nhưng là bây giờ nguyên chân dương đột nhiên nói lời, nhường hắn đã nghĩ tới rất nhiều, thẩm lãm trầm giọng nói, nguyên nói tiếp, nguyên chân dương chắp tay sau lưng đứng lên kỳ niệm đạo, ta từng tại tiên giới từng chiếm được một bản thời thái cổ muốn. Nghe nói thượng đế thống trị tiên giới phía trước, từng có một đoạn lịch sử, đoạn lịch sử kia đã từng đi ra rất nhiều đại năng, liền xem như tổ cảnh cường giả, cũng có rất nhiều, liền xem như thượng đế loại thực lực đó cường giả, cũng không phải số ít. Nhưng mà không biết nguyên nhân gì, những người kia đều ly kỳ mất tích, cùng thượng đế một dạng biến mất ở vũ trụ tinh, không bên trong, mà ở ghi chép bên trong, để cho ta khắc sâu ấn tượng chính là đã từng có một cái xa lạ cường giả đi tới qua tiên giới, tiên kia xa lạ cường giả thực lực cũng không coi là quá mạnh, chỉ có tổ cảnh tu vi, nhưng mà tên kia xa lạ cưỡng giả, lại dựa vào một thức phiền thiên ấn, quét ngang toàn bộ tiên giới, cuối cùng nếu không phải là vạn cổ tiên đế ra tay, e rằng toàn bộ tiên giới đều muốn bị người kia lật trời. Nguyên Trân Dương tiếng nói rơi xuống, Thẩm Lãng vẫn không nói gì, Lý Tông ngược lại là trước tiên ngược lại hút một hơi khí lạnh, như thế cưỡng giả, thật sự đã từng xuất hiện thế gian. Nguyên Trân Dương nhìn thấy Lý Tông là cùng Thẩm Lãng nhận biết, không có không nhìn hắn, mà là vẻ mặt nghiêm túc gần đầu đạo, thiên chân vạn sắc, đây là ta một lần tình cờ được một quyển thời thái cổ muốn lên đi lại, phải làm không phải giả vờ. Lúc này. Thái hoàng nhíu mày nhìn về phía Nguyên Trân Dương, Ngũ Quan Vương, ngươi vô duyên vô cớ nhắc lên người này, chẳng lẽ đạo dấu tay này chính là ngươi trong miệng nói tới Phiên Thiên Uẩn? Nguyên Trân Dương trầm giọng nói, không tệ, ta vừa rồi kiểm tra cẩn thận một chút đạo dấu tay này, mặc dù thời gian trôi qua rất lâu, nhưng mà lưu lại trong hơi thở, còn có một tia Phiên Thiên Uy thế còn dư. Nói đến đây, Nguyên Trân Dương thần sắc cổ quái nhìn về phía Thẩm Lãng, nghi ngờ nói, Đế Quân, vừa rồi ngươi đã từng đánh ra một trưởng, trong đó Uy thế cùng cái này Phiên Thiên Uẩn không sai biệt lắm, Đế Quân ngươi chẳng lẽ cũng biết Phiên Thiên Uẩn? Thẩm Lãng lắc đầu, không nói gì mà là ánh mắt phức tạp nhìn xem trước mặt cực lớn thủ ấn, hắn bây giờ đã hoàn toàn xác định một sự kiện, hắn kiếp trước huyền hoàng vũ trụ chắc chắn cùng thế giới này có chỗ liên hệ. nguyên chân dương biết thẩm lãng chắc chắn biết thứ gì, nhưng mà thẩm lãng không nói, hắn cũng không dám hỏi. mặc dù thẩm lãng mới vừa sát cơ không có biểu lộ ra, nhưng mà nguyên chân dương lại tại một sát na dâng lên một câu nguy cơ cảm giác. ngay tại nguyên chân dương còn chuẩn bị nói tiếp rộng thành tử sự tình thời điểm, đột nhiên nguyên chân dương hậu phương chỗ tối tăm, xông ra một đạo hắc ảnh, đạo hắc ảnh kia nhanh như tiềm điện, trong chớp mắt liền đi tới nguyên chân dương sau lưng, thủ chảo như cây gỗ khô, trắng bệnh toản dài, tựa như tử thần thủ chảo muốn cấp đoạt nguyên chân dương sinh mệnh. Nguyên chân dương chỉ có tiên võ chi cảnh, thực lực kém xa kiếp trước, giờ khắc này, một cơn lạnh leo thấu xương, tại hắn sau lưng dâng lên, cảm giác tử vong trong chốc lát tới người, bao phủ tại hắn tâm linh phía trên. Hừ, ngay tại nguyên chân dương sẽ phải bị hãng hại ảnh đánh giết thời điểm, một đạo tiếng hừ lạnh vang lên, đạo hắc ảnh kia ở nơi này tiếng hừ lạnh âm thanh phía dưới, thân hình có chút dừng lại, liền tại đây trong một chớp mắt, thập lãng bàn tay giống như cánh thạch đồng dạng, vững vàng bắt được bóng đen cái kia giống như cây gỗ khô vậy cổ tay. Đã sớm phát hiện ngươi, lại còn dám ở trước mặt ta ra tay, tự tìm cái chết. Trầm Lãng hơi hơi phát lực, đạo thân ảnh kia liền bị, nhưng phi ra ngoài, ngay tại bóng đen bị ném bay lúc, một đạo kiếm quang sáng chói chiếu sang cả thiên khung tiên điện, Thái Hoàng ra tay rồi, tại trầm lãng âm thanh rơi xuống thời điểm, Thái Hoàng liền đã ra tay rồi, tiện tay chém ra một kiếm, vừa vặn chạm tại trầm Lãng nhưng phi bóng đen quý tích phía trên. Ngã Phật Từ Bi một trang sách cũng liên tiếp ra tay, căn bản cũng không cho bóng đen cơ hội phản kháng. Giống ba, gầm lên giận dữ, bóng đen bị kim quang bao phủ, quanh thân chi chi dâng lên một đám khói trắng, biểu lộ dữ tợn, nhưng mà lờ mờ ở giữa, có thể thấy rõ là một người còn trai khuôn mặt. Vành ba, thiên khung thiên điện chấn động. Thái Hoàng Kiếm Quang bị hãm hại ảnh một chảo bẻ vụn, mà đạo hắc ảnh kia không có chút nào ý niệm trốn chạy, vậy mà quay người tiếp tục hướng về nguyên chân dương phong đi. Thẩm Lãng thân hình bất động, một quyền đánh ra, uy thế bằng bạc, toàn bộ thiên khung tiên điện cũng hơi rung rung đứng lên, cái thế quyền lực uy áp hoàn vũ. 576 thứ 602 chương thiên khung tiên hoàng đối mặt Thẩm Lãng uy thế này ngập trời một quyền, bóng đen vậy mà lầm vào ngắn ngủi thất thần. Oanh ba. Bóng đen sau lưng tiên điện vách tường ầm vang đổ sụp, chấn động toàn bộ tiên điện hơi rung nhẹ rồi một lần. Thẩm Lãng tại bóng đen thất thần thời điểm, hơi hơi cải biến công kích phương hướng. Không có đánh trúng bóng đen, hắn bây giờ đối với tại bóng đen phi thường tò mò, hắn đã sớm nhìn ra, bóng đen căn bản cũng không phải là người, mà là một đạo tàn niệm, hẳn là người chết đi để lại xuống, cho nên hắn cảm giác, bóng đen này hẳn phải biết cái này thiên khung tiên điện phát sinh qua cái gì. Thượng đế, bóng đen tự lẩm bẩm, máu đỏ hai con ngươi, vững vàng nhìn chằm chằm Thẩm Lãng, trong miệng không ngừng lặp lại lấy Thượng đế tên. Ngươi là ai? Thẩm Lãng lạnh giọng vấn đạo. Thượng đế ngươi đã trở về, ta một mực chờ đợi ngươi. Bóng đen tựa như như là lên tu đan, nói để cho người ta nghe không hiểu lời nói. Thẩm Lãng thần sắc khẽ động, khí tức trên người biến hóa Bắt trước trước đây thượng đế truyền thụ cho hắn quyền ý thời điểm khí tức. Tại đại Ma, ngươi làm sao còn ở chỗ này? Bóng đen đang cảm thụ đến thẩm lãng bắt trước thiên đế khí tức sau đó, phịch một tiếng quỷ trên mặt đất, khóc thầm đạo thiên khung không có bảo vệ tốt người, bị người kia đánh bại, liền ngài một lần cuối cùng cũng không có nhìn thấy, là thiên khung vô năng, không ngăn được tường định. Cái gì? Ngoại trừ thẩm lãng, tất cả mọi người đều ngược lại hút một hơi khí lạnh, bóng đen này lại chính là trước kia thượng đế ngồi xuống tiên hoàng cường giả, thiên khung tiên hoàng. Thẩm lãng âm thanh không có biến hóa chút nào, mà là tiếp tục vấn đạo, biết thân phận của người kia sao? Thiên khung tiên hoàng tàn niệm đạo, thuộc hạ vô năng. Không có đánh nô ra thân phận của hắn, nhưng mà người kia trước khi rời đi đã từng tự xương rộng thành tử. Quả nhiên là hắn sao? Thẩm lãng trong lòng hơi động, thầm nghĩ, nhưng mà thẩm lãng bây giờ lại dâng lên vẻ nghi hoặc. Dựa theo thực lực so sánh, rộng thành tử liền xem như sỉn giáo một trong thập nhị kim tiên, nhưng thực lực cũng không nên có thể đạt đến đánh giết tiên hoàng trình độ. Tiên hoàng cường giả mỗi một cái cũng là tổ cảnh tu vi, coi như thiên khung tiên hoàng thực lực không phải tổ cảnh bên trong tối cường, nhưng cũng là tổ cảnh cường giả tuyệt thế. Rộng thành tử chỉ dựa vào phiên thiên lớn, liền có thể đánh giết thiên khung tiên hoàng. Không có ai sẽ cho là thiên khung tiên hoàng sẽ yếu, có thể đạt đến tổ cảnh. Không người nào là thần kinh bách chiến, thiên tư tuyệt thế, mới có thể đột phá đến tổ cảnh, liền Thẩm Lãng đều tự nhận không có trời lớn cơ duyên dưới tình huống, muốn đột phá tổ cảnh, cũng muốn rất khó. Ngươi có biết chúng ta mục đích cuối cùng nhất muốn đi đâu?" Thẩm Lãng tiếp tục vấn đạo. Thiên khung Tiên Hoàng Tàn Nghiệm nghe được Thẩm Lãng câu nói này, đột nhiên ngẩng đầu lên, thần sắc lần nữa giữ tợn, "Không, ngươi không phải trời đế, ngươi rốt cuộc là ai? Vì sao muốn giả mạo thượng đế, thượng đế há lại các ngươi có thể giả mạo, ta muốn giết các ngươi." Thiên Không Tiên Hoàng Tàn Nghiệm nổi giận gầm lên một tiếng, phóng lên trời, hướng về Thẩm Lãng đánh ra một chưởng, âm phong đập vào mặt, quỷ khí âm trầm nhưng mà thiên khung tiên hoàng trong công kích còn ẩn mang theo một cố diệt thế chi lực diệt thế chi lực là thiên khung tiên hoàng lúc còn sống diệt thế phù đồ kinh tu luyện ra năng lượng kỳ dị phàm là bị diệt thế chi lực đánh trung chi nhân coi như cơ thể tại cường đại đều sẽ thân tử đạo tiêu thẩm lãng lần này không có ở lưu thủ tất nhiên thiên khung tiên hoàng đã không có giữ lại giá trị hắn cũng sẽ không tại lưu thủ tuyệt thế quyền ý lần nữa hiện thế liền thiên khung tiên hoàng diệt thế chi lực đối mặt thẩm lãng một quyền này đều giống như vũ trụ mênh mông hùng quang chi hỏa lộ vẻ nhỏ bé đứng lên doanh ba thiên khung tiên điện tại cũng không chịu nổi công kích dư ba ầm van pha toái hóa thành đá vụn Hướng về vũ trụ tinh không phân tán bốn phía mà bay. Ma Thẩm Lãng bọn người cũng xuất hiện ở tinh không mênh mông bên trong, Thẩm Lãng tại đánh ra một quyền kia sau đó, liền không có tại xuất thủ, mà là gác tay đứng yên ở bên trong hư không. Thiên Không Tiên Hoàng tàn Nghiệm, bay ngược mà ra, mặc dù hắn khi còn sống là tổ cảnh cường giả, nhưng mà tàn nghiệm chỉ có hắn một bộ phận thực lực, lại thêm 5 tháng vô tận ma diện, thực lực bây giờ sớm đã 10 không còn một, có thể miễn cưỡng còn lại nửa bước tổ cảnh thực lực, đã coi như là thiên không tiên hoàng thực lực rất cường đại. Quá hoàng hòa nhất trang sách liên thủ công kích, lại thêm có Phật quang khắc chế, bị hai người áp chế gắt gao tại hạ phòng. Bất quá thiên cung tiên hoàng không hổ là đã từng thiên đế thủ hạng, diệt thế chi lực nang rộng, liền xem như quá hoàng hòa nhất trang sách cũng rất khó thời gian ngắn đánh giết hắn. Theo chiến đấu kéo dài, thiên cung tiên hoàng lại có muốn khôi phục ngày xưa quan huy, vốn là khô gầy như tuổi cơ thể, vậy mà bắt đầu phát ra thần tính hào quang. Thẩm lãng khẽ cho mày, thiên cung tiên hoàng mặc dù chết đi vô tận năm tháng, không thể lại phục sinh, nhưng mà nếu như thời điểm khôi phục nhất thời, cũng sắp rất để cho người nhất đầu, dù sao cũng là tổ cảnh cường giả, lấy thực lực của bọn hắn, bây giờ đối phó tổ cảnh cường giả còn rất miết cưỡng. Cho nên thẩm lãng không có ở khuynh tay đứng nhìn mà lại tại quá hoàng hoải nhất trang sách đánh ra sau một kích, đột nhiên ở hậu phương, cách khoảng cách rất xa, một trường vô ra. Một trường này có khuynh thiên chi lực, tựa như toàn bộ thiên địa đều bị một trường này đè xuống, thần ẩn, ẩn có phiên thiên uy thế. Là ngươi? Thiên Không Tiên Hoàng tàn nghiệm đang cảm thụ đến thẩm lãng một trường này khí thế, giống giận đứng lên, hắn đối với cái này phiên thiên chi lực quá quen thuộc, bởi vì hắn chính là bị một trường này đánh chết, trước đây hắn dưới một trường này, thế nhưng là cảm nhận được chưa từng có xuất hiện qua tuyệt vọng. Vành ba, vũ trụ tinh không chấn động, tựa như muốn đổ sụp đồng dạng. Thiên khung Tiên Hoàng Tàn Niệm, tại trầm lãng dưới một trường này, căn bản cũng không có cơ hội phản kháng, trực tiếp bị diệt sát. Quá hoàng hòa hoà nhất trang sách lòng còn sợ hãi, thần sắc kinh hãi nhìn xem thẩm lãng, thẩm lãng là lúc nào học được phiên thiên ấn? Thẩm lãng vừa rồi phát ra một trường, vậy mà cùng bọn hắn tại Thiên khung Tiên Hoàng trong sân rộng, cảm nhận được bàn tay to lớn giống nhau như lúc, hơn nữa so thẩm lãng lần thứ nhất bắt trước phiên thiên ấn lúc càng thêm giống nhau. Thẩm lãng vun ra một ngụm cho khí, sát mặt biến thành hơi trắng mịt đi, lập tức khôi phục hưởng nhuận, nhưng mà không có ai biết, hắn tại đánh ra một trường kia sau đó, vậy mà suýt chút nữa hư nhược từ trên bầu trời rơi xuống nếu không có tam phân quy nguyên khí trào trống tam nguyên lưu truyền sinh sôi không ngừng e rằng thẩm lãng đã liền thân hình cũng đứng không yên thẩm lãng âm thầm lưu lưỡi cái này phiên tiên ấn quả nhiên không hổ là có thể tại phong thần chi chiến chi bên trong đánh giết vô số tiên nhân tuyệt thế thần kĩ trước đó hắn còn tưởng rằng những tiên nhân kia cũng là một chút bất nhập lưu mà hàng bị rộng thành tử phiên tiên ấn nhẹ nhõm đánh giết nếu là đổi thành dương tiên cùng na cha này loại nhân vật chắc chắn sẽ không có hiệu quả như thế nhưng là bây giờ xem ra liền xem như dương tiên cùng na cha nếu là không có đại khí vật tại người đoan trưởng cũng có bị đánh chết có thể đế quân thiên cung tiên hoàng đều vẫn là chúng ta còn phải tiếp tục truy tìm thượng đế sao? một mực bị thẩm lãng bảo vệ nguyên trần dương đi tới thẩm lãng bên cạnh thần sắc lo lắng hỏi thẩm lãng cười nhạt một tiếng đương nhiên tiếp tục liền xem như rộng thành tử lại như thế nào bằng vào chúng ta thực lực bây giờ liền xem như gặp phải rộng thành tử cũng không phải không có một chiến chi lực thẩm lãng lục nhân mặc dù không có tổ cảnh cường giả cũng không đại biểu không thể cùng tổ cảnh cường giả chống lại không nói quá hoàng hòa nhất trang sách đang liều mạng thời điểm có thể bộc phát viễn siêu thực lực bản thân liền nói hắn hệ thống trong phụ thể công năng liền tuyệt đối có thể cùng rộng thành tử vịn một chút cổ tay, bất quá Thẩm Lãng tương đối kiêng kỵ chính là hư vô kia Nguyên Thủy Thiên Tôn, rộng thành tử tất nhiên xuất hiện, cái kia Nguyên Thủy Thiên Tôn có thể hay không cũng tồn tại đâu. Thượng Đế phải chăng cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn từng có giao tế? 577 thứ 603 chương sinh vật thần bí Thẩm Lãng tại một trường Diệt Sát thiên Không Tiên Hoàng sau đó, sáu người không có dừng lại, mà là tiếp tục hướng về phía trước bay đi. Tinh Không Minh Mông bên trong sáu người cô đơn mà đi, toàn bộ tinh không rộng lớn vô ngần, trống rỗng cùng u ám, để cho người ta nhịn không được dâng lên một cỗ tịch mịch cảm giác. Nếu không phải là sáu người kết bạn mà đi, đổi thành một người, e là cho dù không bị vũ trụ chi bên trong không biết sinh vật giết chết, cũng sẽ bị tịch mịch nổi điên. Lý Tông bay đến thẩm lãng bên cạnh, do dự một chút nói, Trầm Minh, chúng ta cứ như vậy chẳng có mục đích tìm kiếm sao? Thẩm lãng mỉm cười, phương hướng của chúng ta không có sai, tất nhiên gặp thiên khung tiên hoàng, liền nói rõ thượng đế đúng là cái này con đường, dựa theo tốc độ của chúng ta, hẳn là không được bao lâu thời gian. Lý Tông gật gật đầu, thẩm lãng mà nói, để cho hắn yên tâm xuống tâm, kể từ gặp phải thiên khung tiên hoàng tản hồn sau đó, Lý Tông liền dâng lên một câu nghĩ lại mà sợ, nếu không phải là hắn đi theo thẩm lãng, như thế là mình đến đây chỉ sợ sớm đã bị thiên khung tiên hoàng tàn hồn đánh chết. Thiên khung tiên hoàng mặc dù chết đi vô tận năm tháng, nhưng mà thực lực hay là khủng bố như vậy, liền xem như thông thường nửa bước tổ cảnh đoán chừng đều tại thiên khung tiên hoàng tàn hồn trước mặt, không chiếm được lợi lộc gì. liền tại trầm lãng sáu người bay đến một chỗ vắng lặng tinh vực thời điểm, bọn hắn vậy mà thấy được cảnh tượng tận thế, chỉ thấy nhật nguyệt luân chuyển, chim chim nổi nổi, mặt trăng hiện lên huyết hồng sắc, thái dương tản ra nóng bỏng chi lực, trong đó lại có không rõ sinh vật ở trong đó ẩn hiện. Đế quân, cẩn thận, nơi này có chút quỷ dị. Thái hoàng vẻ mặt nghiêm túc nói. Trầm lãng hơi hơi gật đầu. Lập tức hướng về phía Lý Tông cùng Nguyên Chân Dương, Nhan Như Ngọc nói, ba người các ngươi không nên rời bỏ ta bên cạnh, vũ trụ chi bên trong có lấy quá nhiều không biết, bằng thực lực của các ngươi, nếu như gặp phải những thứ không biết, rất có thể gặp nguy hiểm. Nhan Như Ngọc ba người gật gật đầu, hướng về Thẩm Lãng bên cạnh kháo long tới, thần sắc cảnh giác nhìn xem xung quanh. Lập tức Thẩm Lãng đám người không có dừng lại, mà làm một đầu đâm vào mảnh tinh vực này bên trong. Ngay tại sáu người mới vừa tiến vào mảnh tinh vực này, lại đột nhiên dâng lên một cỗ hấp lực, vẻ này hấp lực phi thường khủng bố, tựa như vũ trụ chi giữa hấp động đồng dạng, làm cho không người nào có thể chống cự. Cho ta định Trầm Lãng gầm két một tiếng, quanh thân khí thế phát ra, giống như giống như núi cao, Ngụy Nga bất động, đem nhan như ngọc bọn người vững vàng ổn định ở tại chỗ. Giống ba, thôn tiên chi lực không có kiến công, gầm lên giận dữ ở vùng tinh vực này bên trong vang lên, một tòa tựa như tòa thành vậy cực lớn hung thú, xuất hiện tại Trầm Lãng sáu người trước mặt. Cái kia hung thú tựa như bóng ra, không có đầu cùng chân, tại vũ trụ tinh không bên trong trôi nổi, chỉ có một đôi băng lãnh vô tình, lập lòe tàn nhẫn chi sắc mắt, ở đầu phía trước, nhìn chòng chọc vào Thẩm Lãng bọn người. Đây là vật gì? Nguyên Chân Dương ngược lại hút một hơi khí lạnh, khiếp sợ nói, ông ba Không có người trả lời nguyên chân dương, chỉ thấy thái hoàng cầm trong tay nhân hoàng kiếm, một kiếm chém đúng ra, kiếm quang sáng chói, chiếu rọi toàn bộ tinh vực, hướng về kia con hung thú cực tốc bay đi. Vang ba, một tiếng vang thật lớn, chấn động toàn bộ vũ trụ tinh không, nhưng mà thái hoàng kiếm khí vô cùng cường đại, vậy mà đối với hung thú không có tạo thành tổn thương chút nào. Cái này làm sao có thể? Lý Tông nhìn thấy thái hoàng công kích, vậy mà không có đối với hung thú tạo thành thương thế, kinh ngạc nói. Thẩm lãng khẽ cho mày, thái hoàng công kích, cử thế vô song, liền xem như tổ cảnh cường giả, cũng không khả năng không nhìn thái hoàng công kích, nhưng mà thần này bị hung thú lại có thể không phát hiện chút tổn hao nào ngăn lại thái hoàng công kích, đây rốt cuộc là sinh vật gì? Mọi người ở đây chấn kinh thời điểm, một trang sách nhìn ra một chút manh mối, cẩn thận, cái này hung thú quanh thân có thần bí từ trường, có thể đem công kích tiêu giảm đến thấp nhất, tại tăng thêm bản thể của hắn đẹp, cho nên tiên đạo chi chủ công kích mới không có đối với hắn tạo thành thương thế. Thì ra là thế. Một trang sách giảng giải, nhường đám người bừng tỉnh đại ngộ, cái này hung thú bởi vì là tại vũ trụ tinh không bên trong sinh tồn, đã sớm bị vũ trụ tinh không tự trường đồng hóa. Chúng ta lẫy qua. Thẩm Lãng quyết định thật nhanh, cùng cái này không có mấy may ý thức hung thú ở đây tiêu hao căn bản cũng không có ý nghĩa gì, vẫn là lách quá tốt. Đầu hung thú kia nhìn thấy Thẩm Lãng bọn người thoát đi, tựa như đang tức giận, vậy mà tại đằng sau đuổi theo lên. Bất quá cũng may, Thẩm Lãng bọn người tốc độ rất nhanh, đem đầu hung thú kia bỏ rơi. Vũ trụ thần bí, lần này đám người là lệnh giao đến, đến rồi, đầu hung thú kia, mặc dù thực lực chưa chắc có mạnh cỡ nào, nhưng mà tuyệt đối khó chơi, khó mà phá phòng ngự, liền vô cùng để cho người nhức đầu. Thẩm Lãng Lục Nhân tại hất ra đầu hung thú kia sau đó, lần nữa hướng về phía trước bay đi. Bất quá bọn hắn còn không có bay ra mảnh tinh vực này, lần nữa bị một cái thần bí sinh vật ngăn trở xuống. Đó là một đầu toàn thân thiêu đốt hỏa diễm điều hình sinh vật, chính là thẩm lãng bọn người thấy tại Thái Dương trong sinh vật. Đầu này hỏa điểu không giống đầu hung thú kia giống như không có chút nào ý thức, chỉ có bạo ngược cùng sát lục, hỏa điểu trong mắt vậy mà lập lòe linh động chi sắc. Lần này e rằng nếu không mở, sinh vật này có ý thức của mình. Thẩm Lãng trầm giọng nói, mặc dù còn cách rất xa, nhưng mà Thẩm Lãng Lục Nhân lại tại hỏa điểu trên thân, cảm nhận được một luồng khí tức nguy hiểm, đầu này hỏa điểu thực lực, é e rằng tuyệt đối không kém gì nửa bước tổ cảnh. Thẩm Lãng xuất thủ trước, không do dự chút nào, lật tay Già Thiên, to lớn trường lực, bá đạo đè xuống, liền mảnh tinh vực này đều chấn động đứng lên. Thu ba. Một tiếng kêu to, hỏa diễm trùng thiên, chiếu sáng vô số ngôi sao, Thẩm Lãng trưởng lực đang cùng hỏa diễm gặp nhau thời điểm, cư nhiên bị trong nháy mắt đốt cháy thành hư vô. Thẩm Lãng biết hắn một trưởng này chắc chắn sẽ không có thành công, lập tức thân hình bỗng nhiên xung ra, tam nguyên chân khí bao khỏa quanh thân, đem kinh khủng kia hỏa diễm ngăn cản bên ngoài, lần đến gần đến hỏa điểu bản thể, phách thế quyền lực đánh ra, tinh thần rơi diện. Hỏa điểu móng đuôi sắc bén cầm ra, cùng Thẩm Lãng phách thế quyền lực chạm vào nhau, một cỗ kinh khủng dữ ba, hướng về bốn phía quét tán ra. Đúng lúc này, một đạo kiếm mang sáng chói phá vỡ hỏa diễm, thẳng đến hỏa điểu dưới bụng chém tới. Trên ba. Đốm lửa bắn tứ tung, hỏa điệu quanh thân Long Vũ, tựa như tướng quân khôi giáp, đỡ được Thái Hoàng kiếm khí, chỉ ở phía trên lưu lại một vòng bệnh vấn. Hỏa điệu bị Thái Hoàng kiếm khí đánh lén, ngựa mặt lên trời kêu to đứng lên, vô số hỏa cầu bắn ra, tựa như đạn đạo, hướng về thẩm Lãng bọn người bao phủ mà đi. Tam Nguyên Quy nhất một đạo vô hình lồng năng lượng, đem Nhan Như Ngọc, Hỏa Nguyên Chân Dương, Lý Tông ba người bảo hộ ở trong đó, hỏa cầu đâm vào lồng năng lượng phía trên, vang lên một hồi ầm ầm thanh âm. Ngay tại cái cuối cùng hỏa cầu bị ngăn lại thời điểm, Thẩm Lãng Tam Nguyên Quy nhất cũng cuối cùng hao hết, tiêu trừ cho vô hình. Một trang sách giữ Thái Hoàng không cần bảo hộ đám người không có chịu đến hỏa cầu ảnh hưởng, tại ngăn cản hỏa cầu thời điểm, còn tại làm phản kích, đang tại trong tinh không, cùng hỏa điểu đại chiến kịch liệt lấy, hai người vây quanh hỏa điểu, không ngừng phát động công kích, chỉ thấy vũ trụ tinh không bên trong, không ngừng vang lên nổ thật to thanh âm. 578 thứ 604 chương Lý Tông nguy cơ liền tại trầm lãng chuẩn bị ra tay, chuẩn bị phối hợp một trang sách cùng thái hoàng chém giết hỏa điểu thời điểm, mọi người hậu phương cũng vang lên gầm lên giận dữ. Lập tức Thẩm Lãng bọn người liền thấy, đầu kia tựa như bóng da vậy tinh không hung thú vậy mà cũng đuổi theo. Nguyên Chân Dương nhìn thấy đầu hung thú kia, sắc mặt tái nhợt đứng lên, đáng chết, nó vậy mà cũng đuổi đi theo. Thẩm lãng lệnh rên một tiếng, âm thanh lạnh đạm đạo, Thái Hoàng, một trang sách, các ngươi trước tiên đối phó nó, ta đi ngăn lại cái kia hung thú. Lúc này có thể tham gia chiến đấu chỉ có Thái Hoàng cùng một trang sách, Lý Tông cùng Nhan Như Ngọc chỉ có thể từ bên cạnh phụ trợ. Phu quân, ta có thể tiêu giảm lửa kia điều hòa diễm chi lực, bất quá còn lại chỉ có thể nhìn các ngươi. Liên tại trầm lãng chuẩn bị ra tay thời điểm, Nhan Như Ngọc đột nhiên nói. Thẩm lãng hơi hơi kinh ngạc liếc mắt nhìn Nhan Như Ngọc, lập tức thoải mái, Nhan Như Ngọc kế thừa tím hoa tiên vương bộ phận truyền thừa, cũng coi như có bộ tộc Phượng Hoàng huyết mạch, Phượng Hoàng chính là hỏa diễm bên trong vương, giả. Đầu kia hỏa điệu mặc dù sinh tồn ở Thái Dương bên trong, trời sinh có hỏa diễm chi lực, nhưng mà đối mặt Phượng Hoàng, hay là muốn bị áp chế. Chỉ thấy Nhan Như Ngọc mi tâm hiện ra ngọn lửa ân ký, một vòng ngọn lửa màu tím tại Nhan Như Ngọc quanh thân phát ra, vốn là cháy hừng hực đại hỏa, vậy mà tựa như gặp đế hoàng đồng dạng, bắt đầu giảm bớt xuống, vốn là Thái Hoàng cùng một trang sách cần hao phí rất lớn tinh lực ngăn cản hỏa diễm, để bọn hắn giảm bớt áp lực. Thầm Lãng nhìn thấy Nhan Như Ngọc quả nhiên đè xuống hỏa điệu quanh thân tán phát hỏa diễm, mỉm cười, lập tức thần sắc chuyển sang lạnh lẽo, hướng về kia ra đầu cẩu một dạng hung thú phóng đi. Vành ba mới vừa đến đầu hung thú kia trước mặt, thẩm lãng một quyền đánh ra, lại có chấn áp hoàn vũ khí thế ở trong đó. thẩm lãng một quyền này bên trong, có thượng đế quyền quyền ý ở trong đó. trước đây thượng đế dùng ra thượng đế quyền thời điểm, thế nhưng là có thể đánh sập một phương tinh vực tồn tại. mặc dù thẩm lãng thực lực còn không có đạt đến thượng đế khủng bố như vậy, nhưng là uy thế ngập trời. phanh ba, đầu hung thú kia đối mặt thẩm lãng một quyền này, trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài. mặc dù từ trường chi lực giảm bớt một chút, nhưng vẫn là có bộ phận uy lực chuyển tới trên người của nó. hung thú cảm nhận được đau đớn, gào thống khổ lên, tròn trịa hai con người, bạo ngược nhìn trầm trầm thẩm lãng, một cú bạo ngược khí tức tản ra. Thẩm Lãng thần sắc không hiểu, phách thế quyền lực tiếp tục vung đánh mà ra, hung thú không ngừng hướng về hậu phương bay ngược, căn bản là không cách nào phản kích. Hai người một cái truy, một cái lui, trong chớp mắt rời đi chiến trường, tại một chỗ khác tinh không bắt đầu đại chiến. Liên tại Thẩm Lãng muốn lại xuất một quyền đánh xuống thời điểm, một cú kinh khủng đến mức tận cùng hấp lực bộc phát, Thẩm Lãng thân hình chưa ổn, suýt chút nữa bị hung thú hút vào trong bụng. Sa cổ chi thì, có thú tên là Tôn Thiên, có thể thôn phệ nhật nguyệt cùng vân vân. Mặc dù đầu hung thú này không phải Tôn Thiên thú, nhưng mà vẻ này thôn phệ chí lực cũng phi thường khủng bố, nếu không phải là Thẩm Lãng ra quyền thời điểm có lưu một phần dư lực, É e rằng bây giờ đã bị đầu hung thú kia nuốt vào. Đi tới đầu hung thú kia bên miệng, Thẩm Lãng tam phân quy nguyên khí dùng ra, một công nghịch hướng chi lực bộc phát, trong nháy mắt cải biến phương hướng, tránh ra thú dữ miệng lớn. Thẩm Lãng thần sắc băng lãnh, Trảm Thiên Diệt địa trong nháy mắt xuất hiện ở trong tay, chém ra một đao, vô biên đao khí bộc phát ra, trong chốc lát đem hung thú thân hình to lớn bao phủ. Dầm dầm dầm ba. Tiếng oanh minh không ngừng, thú dữ tê minh ở trong đó truyền ra, vỡ vụn âm thanh vang lên, như có vật thể bị đánh nát đồng dạng. Một mực bao phủ tại hung thú quanh thân từ trường chi lực, vậy mà tại Thẩm Lãng không ngừng tiến công bên trong, ầm vang phát toại. Thẩm Lãng tinh thần chấn động, đầu hung thú này khó dây dưa chỗ chính là ở quanh thân từ trường, cùng thân thể mạnh mẽ, hai thứ này không phá, rất khó chân chính kích thương nó, bây giờ từ trường chi lực bị phá, Thẩm Lãng thì có chém giết hắn cơ hội. Trạm thiên kiếm chém bổ xuống, kiếm quang sáng chói, tựa như muốn chém phá thời không đồng dạng, trong nháy mắt xuất hiện ở thú giữ cổ chỗ, một vòng máu tươi màu lục huy sái tinh không. Thẩm Lãng lách mình né tránh hung thú huyết sắc phun ra, đầu hung thú này vốn cũng không phải là bình thường sinh vật, quanh thân đều có cực mạnh tính công kích, Thẩm Lãng cũng không dám mạo hiểm nhường thú giữ tiên huyết nhiễm ở trên người hắn. Một đạo dự tận vết thương xuất hiện ở hung thú cánh, lục sắc tiên huyết chậm rãi chảy xuôi, phiêu phủ ở tinh không phía trên, chẳng có mục đích phiêu đẳng, nước chảy bẹo trôi, hướng về phương xa lướt tới. một khỏa thiên thạch nhiễm phải thú giữ tiên huyết, vang lên một hồi phốc thử thanh âm. thầm lãng trong tay công kích không ngừng, không ngừng tại thú giữ trên thân tạo thành thương thế, máu tươi chảy như dòng nước càng ngày càng nhiều, đầu hung thú kia cũng giống như cảm thấy nguy cơ, vậy mà dâng lên ý lùi bước. hư, muốn chạy trốn? tới cũng đừng nghĩ đi. thầm lãng không cho hung thú cơ hội chạy trốn, trong ngay mắt truy kích mà lên, đao kiếm đều lấy ra, một đạo kinh khủng đao quang chém xuống, thú giữ cơ thể cư nhiên bị Thẩm Lãng chém xuống đồng dạng. Nhưng mà đầu hung thú kia sinh mệnh lực vô cùng ngưỡng mạnh, chịu đến trọng thương như thế, lại còn không có chết đi, mở ra giữ tận miệng lớn, hướng về Thẩm Lãng cắn xé mà đi, trong đó còn kèm theo thôn phệ chi lực. Thẩm Lãng sớm đã có chuẩn bị, bất kể là người hay là sinh vật, đều có liều chết năng lực một kích, Thẩm Lãng tại hung thú mở ra miệng lớn thời điểm, liền đã bức ra thối lui, tránh ra ngoài. Liều chết nhất kích không có giết Thẩm Lãng, đầu hung thú kia sinh mệnh lực cũng đến rồi phần cuối, thân thể to lớn, chia làm hai đoạn, không có chút nào âm thanh nhiên tĩnh phiêu phù ở trống vắng trong vũ trụ sao trời. Thẩm Lãng không có thu thập thân thể của nó đầu hung thú này sinh tồn ở ác liệt trong hoàn cảnh, quanh thân đều có độc tố chí mạng, căn bản cũng không có mảy may giá trị. Thẩm lãng thu hồi trạm thiên di địa, bay người bay ra, hướng về một trang sách cùng Thái Hoàng chiến trường chạy tới. Vai ba, Thái Hoàng bay ngược mà ra, trên không phun ra một ngụm máu tươi, hắn bị hỏa điểu móng đuốt sắc bén chính diện bắt trúng, mặc dù có nhân hoàng kiếm đó nữa, nhưng vẫn là bị rung ra nội thương. Đầu này hỏa điểu muốn so cái kia bóng ra hung thú cường đại hơn nhiều, nhất là sắc bén miệng cùng móng đuốc, vô cùng nguy hiểm, thôi không cẩn thận, liền có khả năng bị làm bị thương. Đúng lúc này, một cái chân khí ngưng tụ vũ tiễn, từ phương xa phóng tới. Ở giữa hỏa điểu cổ, lực lượng khổng lồ, cây đuốc điểu đánh bay ra ngoài. Hỏa điểu dừng thân hình, trong miệng phun ra một đạo hỏa diễm, hướng về Lý Tông phương hướng vào tới. Hỏa diễm hóa thành hỏa diễm cự lòng, trong chớp mắt liền đi tới Lý Tông trước mặt. "Lý Tông!" Nguyên Trân Dương nhìn thấy Lý Tông căn bản là không cách nào né tránh, nhịn không được lớn tiếng hô lên. Lý Tông làm người cũng không tệ lắm, mặc dù không tất nhiên phù người, nhưng mà Nguyên Trân Dương đối với hắn cảm quan phi thường tốt, không đành lòng nhìn xem hắn cứ như vậy chết đi. Lý Tông đối mặt hỏa diễm cự lòng, vô hỷ vô bi, giờ khắc này, hắn sớm đã có chuẩn bị, dù sao truy tìm thượng đế chí lộ, Có quá nhiều nguy hiểm, mặc dù thực lực của hắn của mọi người thần đại lục không tính yếu, nhưng mà tại Mên mông thần bí trong vũ trụ sao trời, vẫn là quá mức nhỏ bé, nếu như không có thẩm lãng đám người trong non, hắn đã sớm chết. 579 thứ 605 chương tử cực tinh vực lý tông đối mặt hỏa điệu công kích, căn bản cũng không có phản kháng, chỉ có thể chờ đợi tử vong. Đúng lúc này, một đạo ngọn lửa màu tím bao phủ lý tông quanh thân, mà cái kia nhảy về phía lý tông hòa diễm, gặp phải ngọn lửa màu tím, trong nháy mắt bị đồng hóa, tiêu tan trong vũ trụ sao trời, tựa như căn bản cũng không có xuất hiện qua đồng dạng. Thu ba, một tiếng tức giận kêu to, vang vọng tinh không và điều đối với Nhan Như Ngọc hận thấu xương, nhưng mà nó nhưng lại có chút e ngại Nhan Như Ngọc, không dám hướng Nhan Như Ngọc phát động công kích, bởi vì Nhan Như Ngọc trên thân cũng có để nó sợ hai khí tức. Nhan Như Ngọc có Phượng Hoàng huyết mạch, vốn chính là loài chim vương giả, coi như Nhan Như Ngọc thực lực còn rất yếu, nhưng cũng không phải là có thể tùy ý xâm phạm. Lý Tông trở về từ coi chết, cảm thấy một câu nghĩ lại mà sợ, tại đối mặt tử vong thời điểm, hắn không sợ hãi, bởi vì hắn biết coi như sợ cũng sẽ chết, còn không bằng dung cảm đối mặt, nhưng mà tại trở về từ cõi chết sau đó, hắn mới dâng lên sợ cảm giác. Một vệt sáng xẹt qua chân trời, Lý Tông vừa mới bị Nhan Như Ngọc cứu. Thẩm lãng cũng chạy về, cách vô tận xa xôi, hướng về phía hỏa điểu đánh ra bá thiên tuyệt điệu một quyền. Vành ba, tinh không chấn động, toàn bộ tinh vực đều tại trầm lãng một quyền này phía dưới, ảm đạm phai mờ, vô cùng quyền ý, đánh trúng hỏa điểu cơ thể, trong nháy mắt bị Vành bay ra hơn nghìn dặm. Thái hoàng cùng một trang sách song song ra tay, kiếm quang sáng chói cùng màu vàng phật quang cây đuốc lồng chim cháo, một hồi tiếng nổ vang lên, hỏa điểu vốn là quang hoa lông chim xinh đẹp, khắp nơi là vết thương, dòng máu màu đỏ tích vẩy vào trong tinh không, thiêu đốt lên nhiệt độ kinh khủng. Thẩm lãng thần sắc nghiêm, chậm rãi đánh ra một quyền, một quyền này toàn bộ tinh không đều yên tĩnh lại. Tựa như thời gian đình chỉ một cái giống như hết thảy tất cả đều bị thẩm lãng một quyền này tia sáng bao phủ, tựa như thế gian đều tại trầm lãng một quyền này bên trong. Thượng đế quyền anh ba, thần uy hạo đã hơn 10 vạn dặm, một đạo uy nghiêm hư ảnh xuất hiện tại trầm lãng sau lưng, đi theo thẩm lãng cùng một chỗ đánh ra, cái bóng mở kia thấy không rõ khuôn mặt, nhưng mà quanh thân lại tản ra uy áp cửu thiên thập địa khí tức. Thượng đế quyền chính là thượng đế truyền thụ cho thẩm lãng, đây là thẩm lãng chữ tự học cả ngày để quyền sau đó lần thứ nhất dùng ra, liền kinh thiên động địa. Thượng đế quyền chú trọng là khí thế, thượng đế tại sáng chế thượng đế quyền thời điểm đã uy áp hoàn vũ. Cho nên tại dùng ra một quyền này sau đó, Quang thị khí thế liền cũng có thể để cho người ta sụp đổ. Mà Thẩm Lãng bản thân liền là chân vũ đại lục chí tôn, nhiều năm để dành tới uy thế phối hợp thêm thượng đế quyền, có thể nói là long trời lở đất. Hoa điệu vốn là tại Thái Hoàng cùng một trang sách công kích, bản thân bị trọng thương, tại đối mặt Thẩm Lãng uy thế này ngập trời một quyền, trong nháy mắt hóa thành bụi, một đám ngọn lửa dần dần dập tắt, cuối cùng hóa thành một cái màu vàng viên cầu. Thái Hoàng bàn tay hấp lực bộc phát, kim đan tiến vào trong tay, sau đó đi tới Thẩm Lãng bên cạnh, giao cho Thẩm Lãng. Thẩm Lãng nhìn xem trong tay kim đan, khẽ nhíu mày, không biết kim đan này là vật gì. Phu quân Có thể đem nó cho ta không?" Nhan Như Ngọc nhìn xem thẩm lãng trong tay kim đan, thần sắc hơi động đạo. Thẩm Lãng bàn tay vung lên, viên tiêu kim đan liền bay đến Nhan Như Ngọc trước mặt, "Phu nhân, ngươi biết kim đan này là cái gì?" Nhan Như Ngọc thu hồi kim đan, khẽ lắc đầu nói, "Không biết, bất quá ta cảm giác cái này kim đan đối với ta rất hữu dụng." Thẩm Lãng gật gật đầu, "Đã như vậy, vậy ngươi liền thu lấy à, ở đây không phải nơi ở lâu, chúng ta hay là trước ly khai nơi này à? Mảnh Tinh vực này chắc chắn còn có cái khác sinh vật thần bí, chỉ là hỏa điệu cùng cái kia bóng da hung thú liền để bọn hắn luôn cuống tay chân, nếu là tại tới cực đầu chỉ sợ bọn họ thật có khả năng không ứng phó quan nổi. nửa bước tổ cảnh tại đại thiên thế giới bên trong xem như cường giả nhưng mà đi tới mênh mông thần bí trong vũ trụ sao trời nhưng có chút giật gấu và vai mặc dù cũng miễn cưỡng có sức tự vệ nhưng vẫn là có nguy hiểm quá hoàng cùng một trang sách cũng không có ý nghĩa vũ trụ tinh không chính xác quá mức thần bí liền xem như lấy thực lực của bọn hắn cũng cảm thấy cảm giác nguy cơ lý tông cùng nguyên chân dương đương nhiên càng thêm không có ý nghĩa nguyên chân dương nếu không phải là ngay từ đầu liền trốn khoảng cách an toàn e rằng bây giờ đã sớm tại đại chiến trong dư âm hóa thành bụi Thẩm Lãng Lục Nhân lần này không có ở gặp phải sinh vật thần bí, mà lại an toàn đi ra mảnh tinh vực này. Sáu người quay đầu nhìn lại, nhìn xem cái kia phiến quỷ dị tinh vực, cảm thấy một cỗ cảm giác quỷ dị. Ra vùng tinh vực kia, phi hành không dài thời gian, bọn hắn nhìn thấy một mảnh tản ra tử quang tinh vực. Ở đây không ở giống bọn hắn trước đó đi qua chỗ, như vậy chết dồn khí nặng, cho người ta phiền muộn cảm giác bị đè nén. Liên tại trầm Lãng mới vừa tiến vào mảnh tinh vực này sau đó, có ba đạo lưu quang hướng về Thẩm Lãng Lục Nhân nên đón. Những người kia tất cả đều toàn thân bao phủ tại chiến giáp bên trong, những nơi đi qua không gian hơi hơi và mèo. Các ngươi là người nào? trong đó một tên đầu lĩnh âm thanh xuyên thấu qua chiến giáp, truyền vang mà ra quá hoàng thượng phía trước một bước trong tay nhân hoàng kiếm tản ra màu vàng rực sáng cao mày nói các ngươi là ai vừa mới nói chuyện người đầu lĩnh nghe được thái hoàng tra hỏi âm thanh lạnh lùng nói ta chính là tử cực tinh vực ba tôn một trong cao cường đây là tử cực tinh vực xem các ngươi mặc hẳn không phải là tử cực tinh vực người chẳng lẽ các ngươi cũng là cùng lúc trước những người kia mở dạng là từ những tinh vực khác tới tử cực tinh vực thái hoàng cùng một trang sách nguyễn chân dương bọn người tất cả đều khẽ nhíu mày không biết tử cực tinh vực là địa phương nào thầm lặng như có điều suy nghĩ Hắn dù sao cũng là chuyện tiếp tới, đối với vũ trụ chi bên trong có lấy những tinh vực khác, vẫn là hiểu rõ một chút. Dù sao địa cầu chính là tại một tinh vực khác bên trong. Thẩm Lãng thản nhiên nói, chúng ta chỉ là đi ngang qua, các ngươi thấy những người kia, nhưng biết bọn hắn đi phương hướng nào. Nghe được Thẩm Lãng trả lời, cái kia ba tên tử cực tinh vực cường giả một người trong đó, tiến lên trước một bước, quanh thân khí thế ngưng kết, thần sắc bất thiệt đạo, chính là các ngươi, đi tới ta tử cực tinh vực, đem chúng ta cái này làm chứng, khí mù mịt, các ngươi lại còn dám đến, thật chẳng lẽ cho là chúng ta đối với các ngươi không có cách nào sao? Làm càn, đế quân cha hỏi ngươi, ngươi liền trả lời. Đừng muốn nói nhảm. Thái Hoàng khí thế ầm vang của phát, hướng về kia ba tên tử cực tinh vực cường giả bao phủ tới. Cảm nhận được Thái Hoàng khí thế, cái kia ba tên tử cực tinh vực cường giả, thần sắc biến đổi, lập tức tên kia người đầu lĩnh vội vàng nói, "Mấy vị, ta tử cực tinh vực đã từng đi ra chiến thần cường giả, mặc dù bây giờ đã không ở nơi này, nhưng mà hắn linh bài lại không có nát, chứng minh còn chưa chết, nếu như các ngươi dám làm loạn, đến lúc đó chiến thần cường giả trở về, tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho bọn ngươi." Thái Hoàng sắc ý, bọn hắn đã cảm nhận được, biết tại tiếp tục xuống, Thái Hoàng có thể sẽ ra tay, cho nên vội vàng khiêng ra chiến thần cường giả hy vọng có thể nhường thẩm Lãng Lục Nhân có chỗ kiên kỵ. Những người kia đi nơi nào? Thẩm Lãng không có để ý tên kia người dẫn đầu ý hiếp, mà là nhàn nhạt vấn đạo. Cái kia ba tên tử cực tinh vực cường giả, liếc mắt nhìn nhau, lập tức dẫn đầu người kia nói, bọn hắn đi tới chúng ta ở đây, đã từng đi qua tổ địa, ở nơi đó phát sinh qua đại chiến, cuối cùng nhau nhau rời đi. 580 thứ 606 chương biển sao thế giới tổ địa ở đâu? Thẩm Lãng tiếp tục vấn đạo. Ngay tại tinh hải thế giới trung tâm. Tiên kia người dẫn đầu hồi đáp, chúng ta đi. Thẩm Lãng thân hình khẽ động, trước tiên hướng về phương xa bay đi. Thẩm Lãng Lục Nhân rời đi sau đó, Cái kia ba tên tử cực tinh vực cường giả lao chán một cái mồ hôi lạnh, thầm lặng cho bọn hắn uy áp rất lớn, mặc dù không hơn lần tới những người kia cho bọn hắn uy áp đại, nhưng là không phải bọn hắn có thể trêu chọc. Mạnh tinh vực này, tu luyện hệ thống cùng chân vũ đại lục khác biệt, người nơi này cường giả đều dựa vào lấy dược thủy cường hóa thân thể, chiến lược chủ yếu đều dựa vào chiến giáp, cơ thể người càng mạnh mẽ hơn, mặc chiến giáp càng mạnh. Mà tu luyện của bọn hắn, bị bọn hắn xưng là chiến khí, cảnh giới chi làm, chiến đồ, chiến giả, chiến vương, chiến hoàng, chiến đế, chiến thần. Chiến thần chi cảnh cường giả, chính là chân thần đến nửa bước tổ cảnh, đến nỗi tổ cảnh Mảnh tinh vực này gọi Chiến tổ, bất quá Chiến tổ chi cảnh cường giả, từ cực tinh vực, ước vạn năm tới, chỉ xuất hiện qua hai người, cuối cùng đều mất tích bí ẩn. Tinh hải thế giới là một mảnh tinh cầu màu xanh nước biển, cùng thẩm lãng kiếp trước địa cầu không sai biệt lắm, bất quá địa cầu muốn so tinh hải thế giới màu sắc sâu một điểm. Tiến vào tinh hải thế giới, nhăn Như Ngọc che miệng, kinh ngạc nhìn hết thảy xung quanh. Nơi này kiến trúc cũng là lơ lửng, nhà cao tầng treo ở phía chân trời, lơ lửng xe bay, xuyên tới xuyên lui, liền đi lại người đi đường đều ở đây bên trên bầu trời, chỉ bất quá đám bọn hắn dưới chân, là trong suốt cầu nổi. Phu quân Ở đây như thế nào là dạng này? Thật cổ quái." Nhan Như Ngọc thần sắc nghi ngờ hỏi. Thầm Lãng mỉm cười, trước đó chỉ có thể ở trong TV thấy chẳng cảnh, vậy mà chân thật xuất hiện ở trước mắt. "Phu nhân, đây chính là vũ trụ tinh không thần bí, chỉ có ngươi nghĩ không đến, không, có ngươi xem không tới. Thế giới này hẳn là một mảnh khoa học kỹ thuật thế giới, cũng chính là dựa vào ngoại lực thế giới, bọn hắn cùng chúng ta khác biệt, tu luyện của chúng ta cũng là dựa vào linh khí trong thiên địa, mà bọn hắn lại dựa vào một chút nghiên cứu ra chiến giáp tới tăng thêm thực lực." Thẩm Lãng Lục Nhân bên cạnh phi hành, vừa nhìn hết thảy xung quanh. "Đế quân, vậy thế giới này Chẳng phải là muốn so với chúng ta thế giới mạnh rất nhiều, người người đều có thể tu luyện. Nguyên Trân Dương mặc dù là Tiên Vương truyền thế, thế nhưng là cũng không thể không cảm thấy Đại Thiên Thế Giới không thiếu cái lạ. Thẩm Lãng lắc đầu, cũng không cư nhiên, thế giới này mặc dù có Chiến Giáp, thì có chiến lực, nhưng lại có bình cảnh. Chúng ta tu võ, có thể vĩnh viễn không có chừng mực, mà bọn hắn khi đạt tới mức độ nhất định, căn bản là không cách nào đột phá, trừ phi có thể tại nghiên cứu ra càng cường đại hơn Chiến Giáp, bọn hắn mới có có thể tiến thêm một bước. Thẩm Lãng mà nói, nhờ Nguyên Trân Dương bọn người bừng tỉnh đại ngộ. Võ đạo có thể sẽ có thiên nhân hợp nhất thời điểm, thực lực có thể đột phá, nhưng mà thế giới này lại chỉ có thể không ngừng đi nghiên cứu cùng khai phát, muốn thực lực thêm gần một bước, liền muốn hao phí vô tận thời gian, có khả năng vô tận thời gian đi qua, bọn hắn cũng không nhất định có thể nghiên cứu ra càng cường đại hơn chiến giáp. Liên tại trầm lãng 6 người hướng về tinh hải thế giới bay đi thời điểm, một đội người mặc binh lính mặc khôi giáp, đón. Trầm lãng lục nhân quá mức để người chú ý, trên người trang phục cùng dung mạo đều cùng thế giới này không hợp nhau. Đội kia binh sĩ sau lưng máy phun thiêu đốt hỏa diễm, thôi động bọn hắn đi tới thẩm lãng bọn người trước mặt một cái cấp đội trưởng binh lính khác do hỏi các ngươi là người nào xin lấy ra biển sao cư trú chứng nhận thứ ba thái hoàng lạnh rên một tiếng những binh lính kia khôi giáp trên người tất cả đều nho nhau nổ nát vụn mà chiến giáp bên trong những binh lính kia tất cả đều phá thành mảnh nhỏ một màn này phát sinh khiến cho gần đó tất cả đều trở nên hỗn loạn vốn là vô cùng trật tự giao thông cùng người đi đường nho nhau, nhau hướng về bốn phía tán đi thẩm lãng lục nhân nhìn cũng chưa từng nhìn những người kia một mắt mà là tiếp tục hướng về phía trước bay đi cảnh báo kéo vác dội từng đôi binh sĩ tập kết hướng về thẩm lãng đám người phương hướng tụ tập mà đến nhưng mà thẩm lãng lục nhân uy thế mạnh mẽ quá đáng những binh lính kia căn bản cũng không dám hướng thẩm lãng lục nhân phát động công kích mãi cho đến thẩm lãng lục nhân đi tới tinh hải thế giới tổ địa mới có cường giả chạy đến những cường giả kia tất cả đều bao phủ tại chiến giáp bên trong bất quá những cường giả kia cùng binh sĩ có khác nhau rất lớn những cường giả kia soi lưng không có máy phun cũng là dựa vào sức mạnh của bản thân nổi đồng biển giữa không trung lớn mật cũng dám giết ta đế quốc binh sĩ bắt lại cho ta những cường giả kia chạy tới hướng về binh lính chung quanh ban bố mệnh lệnh thẩm lãng trong hai con ngươi lanh mang lóe lên binh lính chung quanh tất cả đều ầm vang nổ nát vụn toàn bộ bầu trời tựa như bắn pháo hoa đồng dạng rực rỡ chói mắt. t một chút tinh hải thế giới người thấy cảnh này nhao nhao ngược lại hút một hơi khí lạnh lập tức thấy lạnh cả người ở tại bọn hắn bàn chân dâng lên hừ ai cản ta thì phải chết một đạo giống như tử thần âm thanh vang vọng trong thai của mọi người lập tức thẩm lãng mang theo nguyên chân dương bọn người một bước bước vào tổ địa trì bên trong những cái kia tinh hải thế giới cường giả tất cả đều định tại chỗ không có dám ngăn trở tinh hải thế giới tổ địa khắp nơi đều là bỏ hoang chiến lấn giáp trồng chất như núi vô cùng hùng vĩ Tinh hải thế giới tổ địa, cũng là một chút cường giả tam địa, những cường giả kia sau khi chết, mặc trên người lấy chiến giáp cũng theo đó chôn ở đây. Nơi này có cái gì? Vì cái gì bọn hắn sẽ đến ở đây? Thẩm Lãng Nguyên thần phát ra, thế nhưng là không có tìm được chỗ khả nghi nào. Thái Hoàng, muốn lợi kinh luân, chúng ta tách ra, kiểm tra một chút. Thái Hoàng cùng một trang sách gật gật đầu, trong nháy mắt hướng về hai cái phương hướng bay đi. Thẩm Lãng mang theo Nguyên chân dương, Lý Tông, nhăn Như Ngọc hướng về phía trước bay đi, những nơi đi qua đều dùng Nguyên thần chi lực cẩn thận kiểm tra. Nhưng mà hơn phân nửa tổ địa đều bị đám người lục soát một lần, lại không có tìm được chút nào vết tích. Liên tại trầm Lãng tìm kiếm thời điểm, Thái Hoàng Phương hướng đột nhiên truyền đến một hồi chiến đấu âm thanh. Chúng ta đi qua. Trầm Lãng cảm nhận được Thái Hoàng bên kia khí tức, trong nháy mắt thay đổi thân hình, hướng về kia bên trong chạy tới. Trầm Lãng đám người đi tới thời điểm, liền thấy Thái Hoàng đang cùng một vòng thân lập lòe đen nhánh băng lãnh người mặc chiến giáp cường giả bí ẩn đại chiến lấy. Trầm Lãng không có ra tay, mà là lặng lặng quan sát quá hoàng giữ người kia chiến đấu. Lúc này, một trang sách cũng chạy tới, một trang sách vừa mới chuẩn bị ra tay, nhưng mà Trầm Lãng lại phất tay ngăn lại. Không cần ra tay, Thái Hoàng có thể ứng phó. Tiên kia giữ Thái Hoàng giao thủ cường giả bí ẩn, mỗi một quyền đánh ra đều có rời núi chấn hải chi lực, không có chút nào năng lượng phát tiết, chỉ có lực lượng thuần túy. Phanh ba, Thái Hoàng Kiếm Quang bị tên kia cường giả bí ẩn một quyền đánh nát một cú lực xung kích cực lớn, hướng về bốn phía phúc tàn mát. Thẩm lãng trước mặt tạo thành một đạo vô hình lồng năng lượng, đi tới trước mặt hắn dư ba đều tiêu trừ cho vô hình. Đế quân, người này giống như không có cái gì chiêu thức, đều dựa vào chiến giáp tại chiến đấu. Một trang sách nhìn một hồi, nghi ngờ nói. Thẩm lãng gật gật đầu, thân cơ thể người nọ mạnh phi thường, hắn dựa vào thân thể mạnh mẽ tới thôi động chiến giáp, có thể phát huy ra không thua nửa bước tổ cảnh sức chiến đấu. Năm 581 thứ 607 chương tu chân giới hồi ba. Một tiếng tiếng vang ầm ầm, cái kia người mặc chiến giáp cường giả bị Thái Hoàng một kiếm từ không trung đánh xuống, nện vào mặt đất, nhấc lên đầy trời cho bụi. Nhưng mà có chiến giáp bảo hộ, cái kia danh cường giả không có chịu đến quá lớn tương thế, vừa mới rơi xuống, lần nữa hướng trong lòng đất xung ra. Thái Hoàng thần sắc lạnh lùng, không nói một lời, trong tay nhân hoàng kiếm lần hai chém ra, một đạo chiếu sáng cả tổ địa kiếm quang, trong nháy mắt từ không trung rơi xuống. Cái ba. Cái kia danh cường giả trên người chiến giáp, tản mát ra hào quang nhỏ yếu, ngăn cản Thái Hoàng cái này sáng chói một kiếm, bất quá tia sáng dần dần ngảm đạm trên chiến giáp xuất hiện vết dạn, lúc nào cũng có thể sẽ tổn hại. ngươi là ai, vì sao muốn tới ta tinh hải thế giới tổ địa? cái kia danh cường giả thanh âm, xuyên thấu qua chiến giáp, uuu chuyển ra. chúng ta tới đây, là muốn biết, chúng ta phía trước tới chỗ này những người kia, đều ở nơi này đã làm gì. thầm lãng thanh âm, từ phương xa truyền đến. mấy thân ảnh xuất hiện ở thái hoàng bên cạnh, thầm lãng lãnh đạm nhìn xem cái kia danh cường giả. nghe được thầm lãng mà nói, cái kia danh cường giả giấu ở sau mặt nạ mặt trên mặt, hơi đổi. lần trước những thần kia bí cường giả đến, suýt chút nữa không có đem tinh hải thế giới tổ địa hủy diệt, nghĩ đến những người kia uy thế đến bây giờ hắn còn lòng còn sợ hãi nhưng mà thẩm lãng bọn người mặc dù không có những người kia cường đại nhưng cũng không phải hắn có thể đủ ngăn cản nghĩ tới đây cái kia danh cường giả thở dài các ngươi cũng là vì chúng ta tử cực tinh vực cường thể dịch mà đến cường thể dịch thẩm lãng lục nhân thần sắc nghi hoặc không biết cường thể dịch là cái gì bất quá thẩm lãng không có biểu hiện ra ngoài chỉ là nhàn nhạt nhìn chằm chằm cái kia danh cường giả cường thể dịch là ta tử cực tinh vực chiến tổ tiền bối sáng lập ra một loại có thể cường hóa thân thể dư vật chúng ta tử cực tinh vực sở dĩ có thể chuyển thừa vạn cổ toàn dựa vào chiến tổ cường thể dịch có cường thể dịch chúng ta liền có thể mặc vào cường đại chiến giáp, tăng cao thực lực. cái kia danh cường giả đợi đến thẩm lãng bọn người hỏi thăm, mà là chậm rãi giải, giải thích nói. thẩm lãng bọn người hơi hơi gật đầu, cái này cường thể dịch đúng là đồ tốt, có cường thể dịch, có thể nhanh chóng cho võ giả trúc cơ, nhường võ giả nền tảng đánh tốt hơn. bất quá lấy thanh hoàng đám người thực lực, đối với cái này cường thể dịch sẽ không có hứng thú gì. Liên tại thẩm lãng trầm tư thời điểm, cái kia danh cường giả tiếp tục nói, cường thể dịch chia làm mấy cái đẳng cấp, có sơ cấp cường thể dịch, trung cấp cường thể dịch, cao cấp cường thể dịch, đỉnh cấp cường thể dịch, mà tổ địa chính là thờ phụng đỉnh cấp cường thể dịch. Những người kia chính là vì tranh đoạt đỉnh cấp cường thể dịch mà ra tay đánh nhau. Thẩm Lãng thần sắc khẽ động, này liền chuyện đương nhiên, thanh hoàng bọn người vì cái gì, vì cái này cường thể dịch mà ra tay. Ngươi ở đây còn có đỉnh cấp cường thể dịch sao? Thẩm Lãng lệnh giọng vấn đạo, loại cơ duyên này, hắn cũng nghĩ thu được, không có ai tại đối mặt cơ duyên mà không động tâm. Dựa theo suy đoán của hắn, đỉnh cấp cường thể dịch hẳn là cái kia danh cường giả trong miệng chiến tổ lưu lại. Ai, nếu là những người kia không có tới, tinh hải thế giới tổ địa còn có thể có một chút, nhưng mà những người kia tại sau khi đến, đã đều bị bọn hắn cướp đi ta mấy tên huynh đệ cũng là bởi vì ngăn cản bọn hắn, chết ở trong tay bọn họ. Cái kia danh cường giả bị phân nói, thầm lãng biết, cơ duyên loại vật này, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Tất nhiên ở đây không có hắn cần, hắn cũng sẽ không đang dừng lại, mà là mang theo nguyên chân dương bọn người, rời đi. Thầm lãng bọn người xuất hiện lần nữa ở bên ngoài, những cái kia tinh hải thế giới binh sĩ cùng cường giả đều rối rít lui ra phía sau một bước, kiên kỵ nhìn xem thầm lãng bọn người, thầm lãng bọn người phóng lên trời, trong nháy mắt đi tới vũ trụ chi bên trong, hóa thành lưu quan hướng về phương xa bay đi. Thẳng đến thầm lãng bọn người rời đi, những cái kia tinh hải thế giới nhân tài nhẹ nhàng thở ra. Thẩm Lãng đám người cho bọn hắn áp lực quá lớn, loại này cường giả chỉ có bọn hắn tinh hải thế giới trong truyền thuyết mới phải xuất hiện. Từ cực tinh vực, phi thường lớn, không giống như Thẩm Lãng đám người chân vũ đại lục tinh vực tiểu, nhưng mà có thể bởi vì phương pháp tu luyện khác biệt, cường giả muốn so Thẩm Lãng đám người tinh vực yếu rất nhiều, cũng có khả năng bởi vì từ cực tinh vực cường giả đại lượng mất tích có quan hệ. Thẩm Lãng bây giờ nghĩ đến rồi một sự kiện, đó chính là hắn trải qua tinh vực, đại bộ phận cường giả đều mất tích, cùng thượng đế mở dạng. Phi hành tại màu tím trong tinh không, sáu người cũng không còn trước đây mới vừa đến từ cực tinh vực lúc cảm giác mới mẻ, ngược lại có chút nhàm chán. Ngay tại sáu người cô tịch phi hành thuật lúc, bọn hắn cuối cùng bay ra tử cực tinh vực, đi tới trời sao mênh mông vô ngần bên trong, trung quanh lần nữa hóa thành sâu thẳm. Nguyên Chân Dương ngón tay nắn, thần sắc hơi đổi, "Đế Quân, ta vừa rồi tâm huyết dâng trào, suy tính một phen, phát hiện phía trước có nguy cơ to lớn, sợ là chúng ta muốn gặp phải trước nay chưa có nguy hiểm." Thẩm Lãng lông mày hơi nhíu, "Chuyện gì xảy ra?" Nguyên Chân Dương lắc đầu, bằng vào thực lực bây giờ của ta, coi như không ra cụ thể sẽ phát sinh cái gì, ta chỉ tính ra phía trước có nguy cơ to lớn. "Không sao, thượng đế mất tích con đường, nhất định là có nguy cơ to lớn, chúng ta nếu đã tới, cũng không cần e ngại." Trầm Lãng thẳng nhiên nói, thân là cương giả, cũng sẽ không e ngại nguy hiểm, nghịch thiên mà đi, mới là võ chi một đạo tín niệm. Thoại âm rơi xuống, đám người thẳng tiến không lùi, hướng về phía trước kiên định bay đi, liền thực lực yếu nhất Nguyên Chân Dương cũng thần sắc kiên định. Không biết phi hành thời gian bao lâu, Trầm Lãng Lục Nhân cuối cùng xuất hiện lần nữa một tinh vực bên trong, bất quá mảnh tinh vực này không giống tử cực tinh vực như thế, mà là bình thường tinh vực, lớn nhỏ hàng tinh vô số, mỗi cái tinh cầu láng giềng mà sắp xếp. Liên tại Trầm Lãng 6 người đi tới nơi này phiến tinh vực thời điểm, bọn hắn thấy được không thua hơn 10 đạo thân ảnh tại mỗi cái tinh cầu ở giữa xuyên thẳng qua. Có người thì ngồi ở pháp bảo phía trên, có người thì nhục thân phi hành, bất quá những người kia đều tản ra khí tức cường đại. Đế quân, những người kia dưới chân là cái gì? Thái hoàng thần sắc nghi hoặc nhìn những cái kia xuyên thẳng qua tại mỗi cái tinh cầu ở giữa người, hướng Thẩm Lãng dò hỏi. Mà Thẩm Lãng lúc này lại thần sắc cổ quái, tựa như gặp chuyện gì đáng ngạc nhiên. Ngay tại Thái hoàng bọn người chờ đợi Thẩm Lãng trả lời lúc, Thẩm Lãng mở miệng, những người kia dưới chân là pháp bảo, có thể ngự không phi hành, cũng có thể làm công kích chi dụng, uy lực phi thường cường đại. Pháp bảo. Nguyên Chân Dương bọn người ly kỳ nhìn xem những người kia dưới chân pháp bảo. Pháp bảo loại vật này tại chân vũ đại lục căn bản cũng không có, chân vũ đại lục có linh tính vũ khí cũng là được xưng là thần minh. Mặc dù cùng những người kia pháp bảo không sai biệt lắm, nhưng không có pháp bảo có nhiều như vậy tác dụng, chỉ có thể để thằng chiến lược chi dụng. Thẩm lãng nhìn xem mảnh tinh vực này, trong lòng dâng lên một cột ý mừng, bởi vì hắn biết mảnh tinh vực này là cái gì thế giới tu chân thế giới. Đối với chính là thẩm lãng kiếp trước đọc tiểu thuyết bên trong, dài nhìn thấy tu chân thế giới, tu chân giới có vô số thiên tài địa bảo, tông môn mọc lên như rừng, vô cùng hỗn loạn. Nhưng mà mặc dù tu chân giới là một cái vô cùng nguy hiểm thế giới, nhưng là tràn đầy kỳ ngộ chỉ cần phúc duyên thâm hậu, tuyệt đối có thể trở thành cường giả. 582 thứ 608 chương chém giết nguyên anh Thẩm Lãng mặc dù không cho là mình là thiên địa xuống nhi, nhưng mà hắn lại có hệ thống tại người, chỉ cần không tìm đường chết, cũng sẽ không dễ dàng như vậy bỏ mình, bởi vì hệ thống bồi dưỡng hắn lâu như vậy, không thể lại trơ mắt nhìn hắn bỏ mình. Chúng ta đi, nơi này chính là chúng ta bay lên chi địa. Thẩm Lãng thanh âm truyền vào trong tai mọi người, thân hóa lưu quang, hướng về gần nhất một khỏa tình cầu bay đi. Thái Hoàng bọn người đi sát đằng sau tại trầm Lãng sau lưng xuyên qua tầng khí quyển, thẩm lãng lục nhân xuất hiện ở một mảnh trong đại lục. đây là xanh lục bát ngát rừng rậm, ngàn dặm bên trong không có bóng người, liền côn trùng đều vang thú hống cũng không có, vô cùng yên tĩnh. thẩm lãng có kiếp trước đọc tiểu thuyết kinh nghiệm, truyền âm nhắc nhở, cẩn thận, cái này tu chân giới có rất nhiều yêu thú, vùng rừng rậm này khổng lồ như vậy, lại như thế yên tĩnh, rất có thể là cái nào đó yêu thú lãnh địa. thẩm lãng nhắc nhở, nhường nguyên chân dương bọn người nhao nhau để cao cảnh giác, đám người thân hình rơi xuống, đi bộ hướng về phía trước đi đến. không biết thế giới, thẩm lãng bọn người vô cùng cẩn thận, nhất là thẩm lãng còn nói qua tu chân giới cường đại dị thường. Bọn hắn không biết Viên Tinh, cầu này tu chân giả thực lực như thế nào, chỉ có thể cẩn thận một chút, trên không trung mục tiêu quá lớn, rất có thể sẽ dẫn tới chú ý, từ đó dẫn tới phiền phức. Bất quá bọn hắn cũng không phải quá lo lắng, coi như tu chân giới cường giả vô số, nhưng thẩm lãng bọn người thực lực cũng không yếu, coi như tu chân giới tại cường đại, cũng không khả năng cao hơn chân vũ đại lục quá nhiều, nhiều lắm thì thực lực phân chia khác biệt mà thôi. Hô, hô, hô. Một hồi bụi mù bay lên, tràn ngập tại toàn bộ trong rừng rậm, thẩm lãng bọn người rõ ràng nghe được tiếng hít thở, thần sắc hơi động một chút. Sưu ba, một đạo tiếng xé gió lên. Một đầu to lớn mãng xà từ trong rừng rậm xuyên lên ra, hướng về nhan như ngọc công kích mà đi, đầu kia mãng xà phi thường to lớn, cơ thể giống như thùng nước đồng dạng kích thước, cái chán hơi hơi nâng lên, tựa như phải có đồ vật gì mọc ra đồng dạng. Đây là một đầu sắc hóa thùng luồn thanh lân mãng, chỉ cần trải qua thiên kiếp, liền có thể trở thành giao long, sau đó đang từ từ tu luyện, cuối cùng trở thành long. Đầu này thanh lân mãng là phiến địa vực này bá chủ, trung quanh ngàn dặm bên trong cũng không có bất kỳ yêu thú gì dám bước vào, vốn là lấy thẩm lãng mọi người thực lực, nếu như tu luyện khí tức, nó căn bản là cảm giác không thấy, nhưng mà nhan như ngọc trên người có thần thú huyết mạch, lại đưa tới thanh lâm mãng chú ý của Thanh lân mãng mặc dù có một chút linh trí, cảm nhận được thẩm lãng bọn người trên thân nguy hiểm, nhưng mà đối mặt thần thú khí tức, vẫn là không nhịn được phát động công kích. Thanh lân mãng những nơi đi qua, cây cối nao nhoi đổ sụp, đập đại địa khẽ chấn động, trung quanh còn kèm thêm phong lôi chi thanh, khí thế ép người. Thẩm lãng lạnh rên một tiếng, nguyên thần khóa chặt thanh lân mãng, một quyền đánh ra, uy thế bằng bạc, kình phong bắn ra bốn phía, thẳng bên trong thanh lân mãng cái chán. Phanh ba. Thanh lân mãng thân thể to lớn, ầm vang bay ngược ra ngoài, mảng lớn cây cối sụp đổ, thật là lớn mãng xả. Nguyên chân dương thấy rõ thanh lân mãng cơ thể, nhịn không được kinh ngạc nói một đạo vũ tiễn sệt qua hư không, vạch phá không gian, bắn vào thanh lân mãng trong cổ, đem nó vững vàng ổn định ở trên mặt đất. thanh lân mãng không ngừng giãy giụa, to lớn đuôi cánh quét ngang, cây tối xung quanh đều bị chặn ngang cắt đứt, nhưng mà không cách nào tránh thoát lý tông vũ tiễn khống chế, cuối cùng nuốt xuống một hơi thở cuối cùng, cũng lại không còn sinh tức. thái hoàng cầm trong tay nhân hoàng kiếm, đi tới thanh lân mãng trước người, mũi kiếm nhẹ nhàng vẩy một cái, một khỏa kim hoàng hạt châu bị hắn thu vào trong lòng bàn tay. kim đan. đầu này thanh lân mãng đã luyện thành kim đan, chỉ cần tại thêm một bước, đột phá đến nguyên anh cảnh, liền có thể hóa hình, nhưng mà đáng tiếc, nó gặp thẩm lãng bọn người. Tại thực lực cường đại trước mặt, nó chỉ có thể bỏ mình. Liên tại trầm lãng đánh giết đầu này Thanh Lân Mãng sau đó, phương xa đột nhiên truyền đến một hồi tiếng bước chân, trưởng lão, phía trước chính là Thanh Lân Mãng nghỉ lại chi địa, lần này chúng ta có thể giết đầu kia Thanh Lân Mãng, thu được Thanh Lân Mãng kim đan cùng trên người lần giáp, chúng ta Vô Cực tông khẳng định có thể thực lực tăng nhiều, đè xuống Mây Yên các những nữ nhân kia. Hừ, Mây Yên các, ta đã sớm muốn thu thập các nàng, nếu không phải là Mây Phiêu miệu đột phá đến Nguyên Anh kỳ, Mây Yên các sớm đã bị chúng ta Vô Cực tông diệt. Một tên lão giả, hừ lạnh nói. Ngay tại âm thanh rơi xuống, những người kia cũng nhìn thấy thẩm lặng lục nhân khi bọn hắn thấy lên thanh lân mảng thi thể lúc thần sắc hơi đổi lớn mật ta vô cực tông nhìn chúng đồ vật các ngươi cũng dám động chẳng lẽ không muốn sống một cái vô cực tông chấp sự phản ứng thật nhanh trong ngay mắt nghĩ tới cấp đoạt thanh lân mảng cách diễn tả Thẩm lãng thần sắc bình tĩnh chấp hai tay sau lưng lặng lặng đứng ở nơi đó không nói gì nguyên chân dương tiến lên trước một bước cười lạnh đạo đầu này yêu thú chính là vật vô chủ các ngươi nhìn chúng thì có thể làm gì vô cực tông là cái thá gì Thái hoàng trong tay cầm thanh Lân Mãng Kim Đan, ngoảnh vị nhìn xem vô Cực Tông đám người, trong hai con người lập lòe lẻ lạnh lẽo sát ý tốt tốt tốt, ở nơi này cực tây chi địa, trong vòng nghìn dặm cũng không có người dám đối với ta vô Cực Tông nói như thế, xem ra các ngươi thật đúng là người không biết không sợ. Tiên chấp sự kia, bị Nguyên Chân Dương mà nói tức đến run rẩy cả người, liền nói chuyện đều có một tia thanh âm rung động. "Vân ba." Một đạo kiếm quang sáng chói bắn ra, trong nháy mắt đem tên kia vô Cực Tông chấp sự phân thây, mà kiếm quang xuyên qua tên chấp sự kia thi thể, tiếp tục hướng về Vu Cực Tông đám người chậm tới. Tiên địa đứng tại Vu Cực Tông trước mọi người phương lão giả, thần sắc đống nhiên biến đổi, bàn tay vô bên hồng, một thanh tản gia hàn băng hơi tơ trường kiếm xuất hiện ở trước mặt hắn, ngón tay nhẹ nhàng một ngón tay, hàn băng trường kiếm chém bay bay ra, giữ thái hoàng kiếm quang chạm vào nhau, kiếm khí tiêu tan, nhưng mà cái kia danh lão giả hàn băng trường kiếm cũng chiến minh bay trở về, thái hoàng bước ra một bước, thân hình biến ảo, trong nháy mắt xuất hiện ở cái kia danh lão giả trước mặt, trong tay nhân hoàng kiếm, hoàng đạo long khí bộc phát, tê thiên liệt địa, kiếm chạm thương gung, một kiếm đánh xuống, tên kia vô cực tông trưởng lão, bàn tay hơi động một chút, hàn băng trường kiếm rơi vào trong tay, để ngang đỉnh đầu, ngăn cản thái hoàng kinh khủng này một kiếm. Nhưng mà hắn đánh giá quá thấp Thái Hoàng, nhân hoàng kiếm rơi xuống, hàn băng trường kiếm gãy vì hai khúc, tên kia vô cực tông trưởng lão cũng bị chia làm hai nửa. Nhìn thấy chiến đấu chỉ phát sinh trong nháy mắt, tên điên Nguyên Anh Kỳ vô cực tông trưởng lão liền bị Thái Hoàng chém giết, những cái kia vô cực tông đệ tử bị hù mặt không có chút máu, Nguyên Anh Kỳ tu chân giả, ở cái tinh cầu này xem như cường giả đỉnh cao, Hóa Thần lão tổ không, ra, Nguyên Anh Kỳ chính là người mạnh nhất. Nhưng mà Nguyên Anh Kỳ trưởng lão, thậm chí ngay cả người kia một kiếm đều không tiếp nổi, vậy người này lại nên mạnh bao nhiêu? Hóa Thần, Hợp Thể, Đại Thừa, Độ Kiếp. Nguyên Trân Dương sau lưng Trường Kiếm ra khỏi vỏ, tại những cái kia vô cực tông đệ tử trùng quanh dạo qua một vòng, sau đó bay trở về vỏ kiếm. Mà ở Nguyên Trân Dương Trường Kiếm vào vỏ sau đó, những cái kia vô cực tông đệ tử chỗ cổ phun ra một chùm sương máu, sủi xuống trên mặt đất. Thẩm Lãng Lục Nhân đều không phải là nhân từ nương tay người, đã có người dám đắc tội bọn hắn, chắc chắn sẽ không có còn sống có thể. Tại trong vũ trụ sao trời, Nguyên Trân Dương là bởi vì thực lực không đủ, không cách nào ra tay, nhưng mà đi tới nơi này, đối phó một chút thông thường tông môn đệ tử, hay không đang nói ở dưới. 583 thứ 609 trương trương vô cực nguyên chân dương tại đánh giết những cái kia vô cực tông đệ tử sau đó bàn tay hấp lực bộc phát một đống túi chứa vật bị hắn nắm ở trong tay túi chứa vật cùng thẩm lãng đám người không gian giới chỉ không giống nhau tu chân giới túi chứa vật là tự thành không gian mà thẩm lãng đám người không gian giới chỉ là ở không gian cơ sở phía trên lại lần nữa mở ra một chỗ không gian tới chứa đựng vật phẩm những cái kia trong túi chứa vật không có cái gì thẩm lãng vừa ý đồ vật lập tức đưa cho nguyên chân dương bất quá tiên kia vô cực tông nguyên anh láo tổ trong túi chứa vật nhưng lại có một kiện không rõ vật phẩm đó là một tấm bản đồ địa đồ chỉ có một bộ phận, bất quá thẩm lãng tại địa đồ mặt sau thấy được một hàng chữ nhỏ vĩnh sinh tiên đế động phủ tại tu chân giới thẩm lãng không biết tiên đế là cái gì thực lực nhưng mà tất nhiên dám xưng tiên đế vậy đã nói do thực lực tuyệt đối sẽ không thịnh, xem ra vĩnh sinh tiên đế động phủ hẳn có một chút bảo vật thẩm lãng thu hồi tấm bản đồ kia lập tức mang theo nguyên chân dương bọn người hướng về sông lên phía chân trời hướng về rừng rậm bên ngoài bay đi đại khái hiểu cái thế giới này đẳng cấp thẩm lãng bọn người ở tại không có kiên kỵ mà là trắng trợn ở trên bầu trời phi hành dọc theo đường đi cũng gặp phải vài đầu thực lực cường đại yêu thú nhưng mà đang cảm thụ đến thẩm lãng đám người khí tức, cũng không có ngăn cản, đồng dạng yêu thú cường đại, đều có nguy hiểm ý thức, cho nên thẩm lãng bọn người không có chịu đến mảy may trở ngại. Liên tại trầm lãng bọn người đánh giết vô cực tông nhân thời điểm, dừng dẫm bên ngoài, nơi xa xôi, một chỗ tựa như tiên gia chỗ ở, vân sơn sương mù nhiễu, phi thường to lớn sơn phong bên trong, một gian cổ điện chi trùng, mấy khối linh bài vỡ nát tan cảnh Tiên địa trông coi cổ điện vô cực tông đệ tử, khi nhìn đến linh bài phá toái sau đó, thần sắc biến đổi, lập tức vội vàng xông ra cổ điện, hướng về vô cực tông chỗ sâu chạy tới. Đi tới một tòa khí phái trước đại điện, Tên đệ tử kia hướng về phía trông coi đại điện đệ tử nói, Cổ sư huynh, việc lớn không tốt, cổ trưởng lão linh bại nát. Cái gì? Ra ra của ta linh bại nát. Một cái mặt như con vũ, dáng người cao ngất người trẻ tuổi, sắc mặt bối biến, kinh ngạc nói. Tên tiêu thái hoàng đánh chết vô cực tông trưởng lão, tên là cổ thiên du là vô cực tông một cái vô cùng nổi danh trưởng lão, thực lực tại trưởng lão điện có thể xếp vào thượng du. Hơn nữa cũng là tên đệ tử này ra ra, bởi vì có cổ thiên du trông nom, cổ sư huynh tại vô cực tông địa vị cao vô cùng, có thể hưởng thụ rất nhiều tài nguyên, tại vô cực tông trong hàng đệ tử có rất cao danh vọng, rất nhiều đệ tử đều đối hắn vô cùng tôn kính. Nhưng mà Cổ Thiên Du tử vong, nhường cổ sư huynh trong lòng tựa như chặn lại một tảng đá lớn đồng dạng, vô cùng khó chịu. Bất quá cổ sư huynh không dám trì hoãn, mà là quay người xông vào đại điện chi bên trong, hướng về trưởng lão và tông chủ bẩm báo mà đi. Mới vừa tiến vào đại điện, cổ sư huynh chưa kịp thi lễ, trực tiếp âm thanh run rẩy đạo: "Tông chủ, các vị trưởng lão, gia gia của ta hắn, gia gia hắn linh bài nát." Cổ sư huynh thần sắc bí phẫn, đôi mắt đỏ bừng, khí tức trên người hỗn loạn. Vô Cực Tông tông chủ, là một gã khuôn mặt gầy gò, mọc ra mắt ương trung nhân nhân. Vô Cực Tông tông chủ tên là Trương Vô Cực, Vô Cực Tông chính là hắn khai sáng, Vô Cực Tông cách nay đã có ngàn năm lịch sử, vẫn luôn là Trương Vô Cực đang ngồi tông chủ vị trí, không có chút nào chuyển vị ý tứ, bất quá kiêng kỵ tại Trương Vô Cực thực lực, Vô Cực Tông nhân cũng không có ai dám biểu hiện ra lời hấn giận. Tu chân giới tông môn, tông chủ cũng là từng đợi một chuyển xuống, nhưng mà Trương Vô Cực người này, lại vô cùng yêu thích quyền hành, hắn nữa thích cao cao tại thượng quyền lợi, chẳng không chúng sinh cảm giác. Trương Vô Cực mặc dù là người tương đối âm u, nhưng mà thực lực lại phi thường tương đại, trước kia, Trương Vô Cực chính là một cái bình thường người, tại một lần vô tình, thu được luyện khí pháp môn đi lên con đường tu chân, chân vô cực tâm, cơ nặng vô cùng, liền bằng hưu cũng có thể bản đứng. trong bóng tôi đánh lén vài tên bằng hưu sau đó thu được tu luyện của bọn hắn công pháp, dựa vào tuyệt đỉnh nội tính, một đường tu luyện tới hóa thần cảnh, chỉ thiếu chút nữa liền có thể đạt đến hợp thể chi cảnh. tại toàn bộ cực tây chi địa đều là vô cùng nhân vật nổi danh. viên tinh cầu này chia làm cực tây, cực đông, cực nam, cực bắc cùng trong thiên vực, cực tây chi địa có tam đại tông môn, theo thứ tự là vô cực tông, mây yến cát, quảng hà tông. quảng hà tông có hóa thần lao tổ toạ chấn, vô cực tông không cách nào chiếm đoạt bọn hắn, nhưng mà mây yến cát. Kể từ mây khói tiên tử mất tích tại cấm địa sau đó, mây yên cất mà bắt đầu đi xuống dốc, chỉ có một cái nguyên anh kỳ mây phiêu miệu đang chống đỡ, nhưng mà đối mặt vô cực tông, cũng là một cây chẳng chống vững nhà, mắt thấy liền sẽ bị vô cực tông chiếm đoạt. Mây yên cất cũng từng hướng quảng hàn tông tìm kiếm qua trợ giúp, nhưng mà quảng hàn tông không biết có cái gì cố kỵ, cho nên vẫn không có cho mây yên cất trả lời chắc chắn. Vốn là lần này cổ thiên du tại đánh giết đầu kia thanh lân mãng sau đó, liền chuẩn bị bắt tay vào làm đối với mây yên cất phát động công kích, nhưng mà cổ thiên du đột nhiên tử vong, nhường trương vô rất đúng mây yên cất kế hoạch, tạm thời gặp trở ngại. Trương vô cực cùng vô cực tông trưởng lão bọn người đang tại trong đại điện nghị sự nghiên cứu đối với mây Yên các kế hoạch. Lúc này nghe được cổ sư Minh mà nói, khẽ cho mày. Cổ trưởng lão chính là Nguyên Anh Đình Phong. Coi như thanh lân mãng có chỗ đột phá, cũng không khả năng đánh giết cổ trưởng lão. Chẳng lẽ cổ trưởng lão nhận lấy yêu thú vây công, mới đưa đến bọn mình? Trương vô cực không có nghĩ qua cổ Thiên Đu sẽ bị người đánh giết. Dù sao vô cực tông tại toàn bộ cực tây chi địa có lớn vô cùng danh khí, cho dù có cường giả cũng sẽ xem ở vô cực tông mặt mũi. Vung tha cổ Thiên Đu tông chủ, ta đi qua một chuyến à? Ở đây ngờ tới, còn không bằng tự mình đi gặp một mắt một cái ngồi ở trương vô cực thấp bài bên trái vị thứ nhất mảy trắng lao giả dâu bạc trắng đứng lên hơi hơi chắp tay nói trương vô cực ngón tay nhẹ nhàng đánh tay vị cái ghế không nói gì mà là tại trầm tư tại một hồi yên tĩnh đi qua trương vô cực cuối cùng nói chuyện trương vô cực y thế mạnh phi thường tại hắn trầm tư thời điểm không ai dám lên tiếng đều ở đây yên tĩnh chờ đợi mặc kệ cổ trưởng lão là bị yêu thú vây công vẫn là bị người đánh giết chúng ta đều không thể chủ quan mặc dù lớn trưởng lão ngươi đã đột phá đến hóa thần chi cảnh nhưng mà cũng không nhất định liền có thể an toàn lần này chúng ta cùng đi xem một chút nếu như là yêu thú vây công dẫn đến cổ trưởng lao vất lạc vậy thì chu sát nguyên thủ nếu như là bị người đánh giết vậy ta vô cực tông nhất định phải hắn chết không nơi tàng thân theo trương vô cực quyết định nam tiên vô cực tông trưởng lao và trương vô cực đi ra đại điện tế gia pháp bảo bay lên không hướng về yêu thú xâm lâm phương hướng bay đi dọc theo đường đi trương vô cực trong tay có một thanh bích ngọc tiểu kiếm một mực tại chỉ dẫn bọn hắn phương hướng trôi này bích ngọc tiểu kiếm có thể cảm nhận được cổ thiên du trước khi chết khí tức chỉ cần là đánh giết cổ thiên du nhân cũng sẽ bị bích ngọc tiểu kiếm truy tung đến lúc này trương vô cực bọn người đi trước phương hướng chính là đón thẩm lãng lục nhân mà đến Thái hoàng cùng Thẩm Lãng bọn người đang tại phi hành, đột nhiên trong lòng hơi động, cảm nhận được có một loại khí tức thần bí bao phủ ở trên người hắn. 584 thứ 610 chương Tiêu Hùng đang tại phi hành Thẩm Lãng, đột nhiên dừng thân hình, hướng về phía Thái hoàng đỉnh đầu nhẹ nhàng nắm chặt. Bang ba. Giống như có một sợi tơ tuyến đức gây đồng dạng, bao phủ tại Thái hoàng trên người khí tức quỷ dị, đột nhiên tiêu thất. Đế quân, giống như có người ở truy tung chúng ta. Thái hoàng cùng một trang sách tại trầm lãng ra tay sau đó, cũng cảm giác được cái gì, lập tức mở nói một chút đạo. Thẩm Lãng khẽ gật đầu, thần sắc bình tĩnh đạo: Ân, Thái Hoàng vừa rồi chém giết tên kia vô cực tông cường giả, bị khí tức của hắn nhiễm, bây giờ đang có người dùng bí pháp truy tung. Cái kia đế Quân, chúng ta phải làm thế nào? Thái Hoàng do hỏi. Thẩm lãng mỉm cười, hai tay chắp sau lưng, nạo nệ đứng ở hư không, đã có người muốn tìm chúng ta, chúng ta liền chờ bọn hắn lại có làm sao? Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút cái thế giới này cường giả, có thể có bao nhiêu mạnh. Nghe được Thẩm lãng mà nói, một trang sách cùng Thái Hoàng không có chút nào dị sắc, bọn hắn cũng đã là đứng tại thế giới tột cùng nhân vật, ngoại trừ tổ cảnh cường giả, căn bản cũng không có bọn hắn kiên kỵ người. Liên tại trầm Lãng bọn người chờ đợi thời điểm, Phương xa Trương Vô Cực bọn người cuối cùng chạy tới. Nhìn thấy hư lập ở trên bầu trời thẩm lãng lục nhân, Trương Vô Cực khẽ cho mày, hắn vô cùng cẩn thận, có thể từ phàm nhân, từng bước từng bước sáng tạo Vô Cực Tông, trở thành cực tây đất một trong bá chủ, tuyệt đối không phải người lỗ mãng. Vị đạo huynh này, không biết ngươi có thể thấy được qua ta Vô Cực Tông cổ trưởng lão. Trương Vô Cực bọn người ngừng tại trầm Lãng sáu người ngoài trăm thước, hơi hơi chấp tay, cao giọng vấn đạo. Thẩm Lãng khẽ miệng khẽ cong, ngươi thế nhưng là nói cái kia mang theo đệ tử, muốn đi đánh giết thanh lần mãng người kia? Trương Vô Cực thần sắc khẽ động, cao giọng nói: "Không tệ, kia chính là ta Vô Cực tông cổ trưởng lão, chẳng lẽ đạo huynh ngươi gặp qua?" Thẩm Lãng cười ha ha một tiếng, hào khí sông thẳng lên trời, "Đương nhiên gặp qua, bất quá đã bị ta giết." "Cái gì?" Trương Vô Cực bọn người, không nghĩ tới Thẩm Lãng đã vậy còn quá trực tiếp, giết hắn Vô Cực tông nhân, không cần che lớp, trực tiếp thừa nhận. Trương Vô Cực sắc mặt tông trầm ngưng thanh đạo: vị đạo huynh này, ta Vô Cực tông cùng ngươi không oán không kỷ, vì sao muốn giết ta Vô Cực tông trưởng lão?" Thẩm Lãng thu hồi tiếng cười, thản nhiên nói: "Đã giết thì đã giết, ta Thẩm Lãng giết người, chưa bao giờ cần nguyên nhân, nếu quả thật có nguyên nhân lời nói" đó chính là nhìn hắn không thuận mắt, thật căn đảm, giết ta vô cực tông trưởng lão, lại còn dám cản trở như thế, thật chẳng lẽ cho là ta vô cực tông là quả hổm mềm không thành? Trương vô cực tức giận mà cười, âm thanh băng lãnh, toàn thân tản ra sát ý nói, hư, vô cực tông tính là gì? Ta hôm nay liền diệt ngươi vô cực tông. Ngay tại Trương vô cực thanh âm rơi xuống lúc, Thái Hoàng lạnh rên một tiếng, trong tay Nhân Hoàng kiếm trong nháy mắt tia sáng một phát, một đạo kiếm khí méo ngoẹt, chạm phá không gian, trong nháy mắt xuất hiện ở Trương vô cực trước mặt. Trương vô cực sâu hít một hơi, dưới chân thanh phong kiếm trong nháy mắt bay lên, một kiếm chém ra, cắt ngang Thái Hoàng kiếm khí. Mặc dù kích phá Thái Hoàng kiếm khí, nhưng mà Trương Vô Cực Thanh Phong kiếm lại bay ngược mà quay về. Khuynh Thiên Ngự kiếm quyết Khuynh Thiên Ngự kiếm quyết là Trương Vô Cực trước kia tại một cái cường giả trên thân lấy được, gã cường giả kia bị hắn đánh lén đánh giết, Khuynh Thiên Ngự kiếm quyết gián tiếp tại hắn trên tay. Khuynh Thiên Ngự kiếm quyết là một môn linh cấp công pháp, xem như một môn vô cùng thượng cấp công pháp, ở nơi này hành tinh cũng là một môn uy lực lớn vô cùng công pháp. Trương Vô Cực tại ngăn lại Thái Hoàng công kích sau đó, ngón tay khẽ nhúc nhích, Thanh Phong kiếm đột nhiên bắn ra, tựa như như chớp giật, đột nhiên đi tới Thẩm Lãng trước mặt. Trương Vô Cực đã sớm nhìn ra, Thẩm Lãng là trong 6 người thủ lĩnh. Hắn chuẩn bị cường thế đánh giết Thẩm Lãng, dùng cái này chấn nhiếp Thái Hoàng bọn người. Thái Hoàng thực lực, hắn đã đại khái đã biết, mặc dù từ mới vừa trong lúc giao thủ, hắn không có thăm dò ra Thái Hoàng chân chính thực lực, nhưng lại mơ hồ cảm thấy, Thái Hoàng hẳn là mạnh hơn hắn. Thẩm Lãng đeo tại sau lưng tay trường, hơi hơi nan quyền, nhìn cũng không nhìn Trương Vô Cực Thanh Phong kiếm, thẳng tắp vung ra, một cỗ phách tuyệt thiên địa khí thế bộc phát, toàn bộ cực Tây chi địa đều ở đây hắn cổ uy áp này bao phủ bên trong, phía dưới trong rừng rậm yêu thú, run lẩy bẩy, tựa như gặp chuyện kinh khủng gì đồng dạng. Chương 3. Thanh Phong kiếm chiến minh bay ngược mà quay về, trên thân kiếm vậy mà xuất hiện thật nhỏ vết rách, làm sao lại mạnh như vậy? trương vô cực cùng thanh phong kiếm bản mệnh cùng nhau tu, thanh phong kiếm tổ thương, trương vô cực sắc mặt đột nhiên tái đi, phun ra một ngụm máu tươi. thẩm lãng tại đánh ra một quyền kia sau đó, không có ở ra tay, mà là khinh thường nhìn xem trương vô cực bọn người. thái hoàng nhìn thấy trương vô cực cũng dám đối với thẩm lãng ra tay, thần sắc giận dữ, khí thế kinh khủng bộc phát, nửa bước tổ cảnh uy thế toàn bộ thả ra, liền bầu trời đều phong vân đột biến lên, sấm sét vang rội, tựa như thần thế. thái hoàng bước ra một bước, giống như thần vương, thân ở hư không, một kiếm đánh xuống, lôi điện của lớn dao phối hợp với Thái Hoàng một kiếm này chém xuống, quang thị khí thế, liền để Trương Vô Cực bọn người cảm nhận được một cú áp lực. Ra tay toàn lực, chúng ta rút lui. Ngay tại Thái Hoàng ra tay sau đó, Trương Vô Cực đột nhiên lớn tiếng hô. Vô Cực tông các trưởng lão nghe được Trương Vô Cực mà nói, nhao nhao ra tay, ngũ quang tập sắc, tất cả pháp bảo tất cả đều thế ra, ngăn cản Thái Hoàng công kích. Oanh ba! Một tiếng chấn kinh toàn bộ cực tây đất tiếng vang, đột nhiên dâng lên, liền Quảng Hàn tông cùng mây khói các đều cảm nhận được Thái Hoàng bọn người giao thủ khí tức khủng bố. Không gian hỗn loạn, dư ba bắn ra bốn phía lúc, một bóng người đột nhiên xung ra trong chớp mắt liền biến mất ở thẩm lãng bọn người trước mắt trương vô cực chạy trốn đạo thân ảnh kia chính là trương vô cực vô cực tông những trưởng lão kia thần sắc bi phẫn cư nhiên bị trương vô cực tính kế bọn hắn trợ giúp trương vô cực đỡ được công kích trương vô cực đi trốn thẩm lãng băng lãnh nở nụ cười vô cực tông có như thế tông chủ cũng không không biết là nên bi ai vẫn là may mắn trương vô cực tính cách tuyệt đối là một cái tiêu hùng tính cách xem xét thời thế nhường hắn bày ra phát huy vô cùng tình thế nên bỏ thời điểm bỏ coi như cố gắng của hắn tất cả đều tan thành bột nước chỉ cần mình không chết cũng có đông sơn tái khởi một ngày thẩm lãng cũng không có nghĩ đến. Trường Vô Cực sẽ như vậy quả quyết, đối mặt cường giả, vậy mà nói trốn liền trốn, không để ý bọn thủ hạ chết sống, nếu như đem lúc này Trường Vô Cực đổi thành thẩm lãng mà nói, thẩm lãng tuyệt đối sẽ không trốn, cho dù chết cũng sẽ không đưa bọn thủ hạ tại không để ý bất quá Trường Vô Cực chạy trốn bỏ chạy, những người này tất nhiên bị hắn bỏ qua, thẩm lãng cũng sẽ không nhân từ nương tay, Thái Hoàng ra tay toàn lực, bất quá trong một chớp mắt, liền đem Vô Cực tông trưởng lão toàn bộ chết giết. Cái thế giới này nguyên anh kỳ tương đương với chân vũ đại lục phá toái cảnh, gặp phải Thái Hoàng, chỉ có bị dây phần Chém giết Vô Cực Tông những trưởng lão kia, thầm Lãng siêu hồn, tìm được Vô Cực Tông trụ sở, lập tức mang theo Thái Hoàng bọn người hướng về Vô Cực Tông phương hướng chạy tới. Ngay tại Vô Cực Tông những trưởng lão kia bị chém giết thời điểm, toàn bộ cực Tây chi địa đều phong vân đột biến, vô số dấu ở trong núi sâu lão quái vật nhao nhao xuất thế, thần sát hoàng sợ nhìn xem Trương Vô Cực cùng thầm Lãng bọn người chiến đấu phương hướng. 585 thứ 611 trương Tiên Đế Động Phủ Vô Cực Tông chính là cực Tây đất cự phách tông môn, rất dễ tìm, Thẩm Lãng lục nhân không có tốn thêm tốn thời gian, không giải thời gian đã tìm được Vân Sơn Sương Mù Niễu, tựa như nhân gian tiên cảnh Vô Cực Tông lúc này vô cực tông giống như mọi khi tuần sơn đệ tử tiếp tục kiên thủ cương vị của mình không có chút nào khác thường thẩm lãng lục nhân đi tới vô cực tông bầu trời nhìn phía dưới sơn mạch liên tiếp nguy nga vô cực tông nguyên chân dương cảm thán nói không hổ là tu chân tông môn đạo vũ phúc địa chính xác muốn tỷ võ đạo tông môn mạnh hơn rất nhiều thái hoàng bọn người nhận đồng gật gật đầu đối với nguyên chân dương mà nói bọn hắn không cho phủ nhận thẩm lãng thẳng nhiên nói tu chân giới có vô số tài nguyên thiên đạo hoàn chỉnh linh khí phong phú cho nên mới sẽ có như thế phúc địa Tu chân giới chính xác muốn so chân Vũ Đại Lục mạnh hơn rất nhiều, tiên gia phúc địa vô số, tông môn mọc lên như rừng, cơ duyên khắp nơi có thể gặp. Thẩm Lãng Lục Nhân không có quá nhiều dừng lại, mà là thân hình khẽ động, trong nháy mắt tiến nhập Vô Cực Tông bên trong. Thẩm Lãng bọn người không làm kinh động Vô Cực Tông nhân, bọn họ là muốn trước tiên tìm được Trương Vô Cực, sau đó đang đối với Vô Cực Tông ra tay. Bất quá Trương Vô Cực kỳ người vô cùng cẩn thận, đang thoát được một mạng sau đó, không có trở về Vô Cực Tông, bởi vì hắn biết, Thẩm Lãng đám người thực lực, căn bản cũng không phải là hắn có thể ngăn cản, Thẩm Lãng tại bị hắn chạy trốn sau đó, nhất định sẽ đuổi tới Vô Cực Tông tìm kiếm hắn. Thẩm Lãng nguyên thần chi lực phát ra, căn bản cũng không có tại vô cực tông bên trong tìm được trường vô cực khí tức, cho nên phán định trường vô cực nhất định là chạy trốn, chưa có trở về vô cực tông. Thẩm Lãng lục nhân không có ở ẩn tàng, mà là trong nháy mắt phóng xuất ra khí thế uy áp toàn bộ vô cực tông, bất kể là trúc cơ kỳ đệ tử, vẫn là kim đan cảnh chấp sự, căn bản cũng không có người có thể chống cự, tất cả đều nằm rạp trên mặt đất, thần sắc sợ hãi. Thẩm Lãng thân ảnh xuất hiện ở vô cực tông bầu trời, thần sắc lãnh đạo đạo, các ngươi vô cực tông tông chủ trường vô cực đã chạy trốn, chỉ còn lại các ngươi, nếu như không muốn chết, liền rời đi vô cực tông. Sau ba hơi thở. Còn lưu lại trên núi người, toàn bộ gật bỏ. Âm thanh phúc tạn ra tới, vang vọng tại toàn bộ Vô Cực Tông. Vốn là bị thẩm lãng khí thế chen ép không cách nào ngẩng đầu Vô Cực Tông người, khi nghe đến thẩm lãng mà nói sau đó, mặc kệ thật giả, tất cả đều nhao nhao hướng về trên dưới chạy tới. Vô Cực Tông đệ tử mặc dù không tính toán chân chính người tu chân, nhưng là có thực lực tại người, tốc độ thật nhanh, trong chớp mắt liền đã rời đi Vô Cực Tông. Vành ba. Sẽ ở đó chút Vô Cực Tông đệ tử vừa mới thoát đi Vô Cực Tông sau đó, một đạo to lớn thủ lớn từ không trung rơi xuống, trong nháy mắt quần sơn sụp đổ, huy hoàng một đời Vô Cực Tông, cứ như vậy phai mờ trên thế gian. Vô Cực tông hủy diệt, chấn động toàn bộ cực Tây chi địa, mây khói các cùng Quảng Hàn tông cũng bắt đầu đề phòng dời lên, sợ hai nạn đột nhiên bung xuống. Đáng tiếc, bọn hắn một mực căng thẳng tâm thần, lại không có chờ đến địch nhân, bởi vì bọn hắn căn bản cũng không có cùng Thẩm Lãng có cừo oán, Thẩm Lãng mới sẽ không rảnh rỗi không có việc gì, ra tay với bọn họ. Trong một vùng phế tích, sáu thân ảnh ở trong đó tìm kiếm lấy cái gì, Thái Hoàng một kiếm phá mở một tòa sụp đổ đại điện, bàn tay hơi hơi hút một cái, vô số vật phẩm bị hắn hút vào trong tay. Thái Hoàng nguyên thần đảo qua vật trong tay, thần sắc hơi động một chút, lập tức ở trong đó tìm ra một tấm bản đồ. Đế quân, tìm được Thái Hoàng cầm trong tay địa đồ, đi tới Thẩm Lãng bên cạnh, trên mặt mang ý mừng nói: "Thẩm Lãng thần sắc hơi chấn động một chút, cầm qua Thái Hoàng bản đồ trong tay, xem xét cẩn thận lên. Thái Hoàng tìm được địa đồ, chính là Thẩm Lãng từ cổ thiên đô trong túi chứa vật lấy được tiên đế động phủ địa đồ. Hai tấm địa đồ đối tiếp, tạo thành một bức hoàn chỉnh địa đồ, tại địa đồ tương tiếp đích một khắc, một đạo hào quang xông thẳng tới chân trời, lập tức Thẩm Lãng bản đồ trong tay hóa thành một màn ánh sáng, màn sáng bên trong, lập loè bản đồ con đường. Thẩm Lãng đảo qua trong màn sáng lộ tuyến, toàn bộ ghi tạc trong đầu. Theo Thẩm Lãng ghi nhớ con đường, màn ánh sáng kia cũng dần dần biến mất, cuối cùng lại biến thành hai tấm thông thường đổ. Liên tại thẩm lãng tìm được lành lặn lúc, đạo ánh sáng kia đưa tới rất nhiều người chú ý cực đông chi địa, cực nam chi địa, vùng cực bắc, cực tây chi địa đều rối rít có cường giả xuất quan, vẻ mặt nghiêm túc nhìn xem phong hướng chân trời quan mang. thẩm lãng bàn tay vung lên, mang theo thái hoàng bọn người hướng về địa đồ sở tiêu bày ra chỗ chạy tới. tại tu chân giới, thẩm lãng không biết tiên đế cảnh cường giả là cái gì thực lực, nhưng mà dựa theo thẩm lãng đoán chứng, tu chân giới tiên đế như thế nào cũng phải có tổ cảnh thực lực, chỉ có cường giả mới có thể được người xưng là tiên đế, cho nên thẩm lãng mới có thể nỡ tới. Tiên đế có thể là tổ cảnh thực lực. Tiên đế đạo phủ là ở viên tinh cầu này vị trí trung tâm, cũng chính là trong thiên vực. Trong thiên vực càng thêm hỗn loạn, đại tiểu tông môn vô số, trong đó mạnh nhất tông môn chi bên trong, nghe nói còn có đại thừa kỳ cùng độ kiếp kỳ lao quái vật. Vô cực tông tại cực Tây chi địa có thể xưng vương, nhưng mà nếu như đi tới trong thiên vực lời nói, chỉ có thể coi là chu du. Một tòa vàng son lộng lẫy, khí thế nguy nga đại điện chi bên trong, Trương Vô Cực an tĩnh ngồi ở chỗ đó, chờ đợi. Ngay tại Trương Vô Cực tâm phiền ý loạn, chuẩn bị đứng dậy rời đi thời điểm, một thân ảnh từ bên ngoài đại điện đi đến. Đó là một tên người mặc áo bào tím. Đầu đội đỉnh quan, thần sắc uy nghiêm trung nhân nhân. "Trương tông chủ, ngươi như thế nào có thời gian tới ta Chiến thiên Tông làm khách?" Cái kia danh trung nhân nhân tiến vào đại điện chi bên trong, mỉm cười nói. Trương Vô Cực sâu sắc một hồi biến ảo, hắn không biết người này có biết hay không hắn vô cực tông chuyện, nhưng mà mặc kệ có biết hay không, hắn đều không cách nào nổi giận, bởi vì này danh trung nhân nhân chính là Chiến thiên Tông tông môn tại trấn Nhạc. Trương Vô Cực tại trước kia lúc, từng cùng tại trấn Nhạc từng có một chút giao tế, lần này đối mặt thẩm lặng đám người truy sát, Trương Vô Cực rũ vạn bất đắc dĩ, chỉ có thể đi tới trong thiên vực Chiến Tiên Tông tỉ nạn. Ai, tại tông chủ, một lời khó nói hết ta, lần này ta vô cực tông thế nhưng là gặp kiếp nạn, không biết nơi nào tới cùng giả, đem ta vô cực tông tất cả trưởng lão đều giết rồi, liền ta cũng không phải hắn một chiêu địch. Trương vô cực không giấu giếm chút nào, đối mặt tại trấn nhạc, hắn không dám đùa tâm nhãn, bởi vì tại trấn nhạc thế nhưng là tuyệt thế cự phách, Chiến Thiên tông càng không phải là hắn có thể đủ trọng đối. Mặc dù hắn là người tâm ngoan thủ lạnh, vì mục đích, không từ thủ đoạn, nhưng mà cũng phải nhìn đối phương là ai, nếu như hắn dám tính toán Chiến Thiên tông, một khi bị phát hiện, e rằng toàn bộ đại lục cũng không có hắn đất sinh tồn." Tại trấn nhạc hơi kinh ngạc, lập tức nhíu mày vấn đạo: Trương tông chủ không cần gấp gáp, chậm rãi kể lại, đến cùng chuyện gì xảy ra. Trương vô cực đem mọi chuyện cần thiết đều cùng tại trấn nhạc nói một lần, liền Thẩm Lãng đám người tướng mạo cùng công pháp đều cặn kẽ nói ra. Tại trấn nhạc càng nghe càng chấn kinh, thẳng đến Trương vô cực nói xong, tại trấn nhạc mới từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần. "Trương tông chủ, những người kia thực lực tuyệt đối không thể coi thường, liền xem như ta Chiến Tiên tông đại thừa kỳ lão tổ, cũng chưa chắc có thể có thực lực của bọn hắn." 586 thứ 612 chương mỗi người có tâm tư riêng cái gì? Trương vô cực nghe được tại trấn nhạc mà nói, bị hù từ trên ghế một chút đứng lên. "Tại tông chủ Ngài không nói đùa chứ? Những người kia thực lực thật sự có mạnh như vậy? Tại chấn Nhạc yếu ớt thở dài, tuyệt đối không giả, ta đã từng nhìn qua ta Chiến Tiên Tông đại thừa lao tổ ra tay, ngay lúc đó uy thế, nhưng là phi thường kinh khủng, nhưng mà nghe vừa rồi Trương huynh miêu tả, những người kia muốn so ta Chiến Tiên Tông đại thừa lao tổ còn phải mạnh hơn rất nhiều. Trương Vô Cực tại đại điện chi bên trong trở về dạ bước, vẻ mặt nghiêm túc, trong miệng lẩm nó nói, đây nên như thế nào cho phải, nếu như những người kia không buông tha ta, ta e rằng khó thoát kiếp nạn này. Tại trấn Nhạc nhìn thấy Trương Vô Cực thân sắc, khóe miệng khinh thường cười lạnh, Trương Vô Cực là người, hắn tại trước đây mới quen thời điểm liền đã hiểu rõ không sai biệt lắm, bất quá Trương Vô Cực mặc dù là nhân tâm ngoan thủ cày, tuyệt không nhận người chào đón, nhưng mà Trương Vô Kỵ người này chính xác vẫn có một ít năng lực. Tại trấn Nhạc Sở Dĩ vẫn không có cùng Trương Vô Cực cắt đứt liên lạc, cũng là bởi vì về sau có thể còn sẽ có dùng hắn địa phương. Trương huynh, chuyện này ngươi cũng không cần lo lắng quá mức, ngươi cứ việc tại ta Chiến Thiên Tông ở lại, nếu như những người kia tới, ta sẽ cùng với bọn hắn đàm luận một chút, dù sao ta Chiến Thiên Tông cũng không phải dễ trêu, nếu như những người kia không muốn cùng ta Chiến Thiên Tông khai chiến, ta tin tưởng bọn họ sẽ cho ta một phần mặt mỏng, không cùng Trương huynh có sự. Trương Vô Cực lúc này cũng có chút rối loạn trong lòng, nghe được tại trấn nhạc mà nói, trong lòng thoáng nhất định, mặc dù tại trấn nhạc cũng là ôm mục đích nào đó, nhưng mà hắn cũng chỉ có thể nước chảy bèo trôi, Thẩm Lãng bọn người cho hắn áp lực quá lớn, không, có tại trấn nhạc che chở, hắn lại như thế nào có thể tránh thoát Thẩm Lãng đám người truy sát. Chính là ở trấn nhạc cùng Trương Vô Cực nói chuyện thời điểm, đột nhiên một đạo con trụ phóng lên trời, liền xem như khoảng cách vô tận xa xôi, cũng có thể nhìn rõ ràng. Đây là có chuyện gì? Cô sáng kia là cái gì? Tại trấn nhạc xuyên thấu qua đại điện cửa sổ, nhìn thấy Thẩm Lãng mở ra địa đồ lục dị tượng, nghi ngờ nói: Trương vô cực nhìn thấy cột sáng kia, thần sắc hơi đổi, toàn bộ tu chân dưới chỉ có hắn biết cột sáng kia biểu thị lấy cái gì. Chẳng lẽ có người thu được tiên đế động phủ toàn bộ đồ? Trương vô cực tại vô số năm trước liền đã lấy được bộ phận tiên đế động phủ địa đồ, việc quan hệ tiên đế, Trương vô cực không dám lộ ra, mà là đem tin tức đè ép xuống, không có truyền đi. Bất quá hắn chỉ có một nửa tiên đế động phủ địa đồ, cho nên không cách nào tìm kiếm tiên đế động phủ. Trong lúc đó, hắn đã từng phái ra vô cực tông cường giả ra ngoài tìm kiếm tiên đế động phủ địa đồ, nhưng mà không có ai tìm được, cuối cùng chỉ có thể mắc cạn. Nhưng mà hắn nhưng lại không biết chính là tiên đế động phủ địa đồ một nửa khác cũng sớm đã bị người tìm được, mà chính là hắn vô cực tông trưởng lão Cổ Thiên Du. Cổ Thiên Du khi tìm thấy tiên đế động phủ Địa Đồ sau đó, không có giao cho Trương Vô Cực, mà là chính mình tự mình giấu đi. Trương Vô Cực kỳ hạ người gì, người dưới tay hắn cũng chưa chắc liền cũng là người tốt, bản thân tu chân giới chính là một cái tốt xấu lẫn lộn thế giới, khắp nơi là ăn người không nhã xương ma đầu mị quân tử. Cổ Thiên Du là người biết chuyện một trong, khi tìm thấy một nửa khác Địa Đồ sau đó, vẫn tại chủ tính Trương Vô Cực trong tay cái kia hẻm ở Địa Đồ. Bất quá không đợi Cổ Thiên Du nưu đồ thành công, liền buồn khổ gặp Thẩm Lãng, cuối cùng Địa Đồ chằn chọc đến Thẩm Lãng trong tay. Thẩm Lãng cũng không biết một nửa khác địa đồ có hay không tại vô cực tông bên trong, Thẩm Lãng cũng chỉ là thử thời vận, nhưng mà nhường Thẩm Lãng không có nghĩ tới là, một nửa khác địa đồ, vậy mà thật sự tại vô cực tông bên trong. Cơ duyên loại vật này, không có ai sẽ buông tha cho, có thể góp đủ địa đồ, tìm được tiên đế đạo phụ, Thẩm Lãng cũng sẽ không từ bỏ, nếu như không có tìm được một nửa khác địa đồ, Thẩm Lãng cũng sẽ không cưỡng cầu. Ngay tại trương vô cực trầm tư thời điểm, một mực chú ý cột ánh sáng tại trấn nhạc, khóe mắt liếc qua, thấy được chương vô cực thân sắc trên mặt, trong lòng hơi động, đoán được chương vô cực có thể biết thứ gì. Tại trấn nhạc mỉm cười đạo, "Chư huynh, nhìn dáng vẻ của ngươi, thật giống như biết cô sáng kia là cái gì. Tại chấn nhạc mỉm cười trong hai tròng mắt, cất giấu sắc cơ. Trương vô cực nếu là thứ thời, nói cho hắn biết biết đến đồ vật. Quên đi, nếu như Trương vô cực không biết thời thế, vậy cũng đừng trách hắn không để ý tình cảm. Trương vô cực sắc mặt biến đổi, hắn đã đoán được tại chấn nhạc suy nghĩ trong lòng, cuối cùng thở dài, chậm rãi nói, tại tông chủ, cô sáng kia, ta chính xác biết một chút. Năm đó ở ta vô cực tông vừa mới sáng tạo thời điểm, ta đã từng từng chiếm được một phần cơ duyên, đến rồi hé mở địa đồ. Cái kia hé mở trên bản đồ viết tiên đế động vũ chứ? vốn cho rằng đây là một hồi cơ duyên to lớn, thế nhưng là chỉ có hé mở địa đồ, căn bản là không cách nào xác nhận tiên đế động phủ vị trí cụ thể. Vô số năm qua, ta vẫn không có bung tha tìm kiếm tiên đế động phủ địa đồ, nhưng mà đáng tiếc, cái kia hé mở địa đồ thật giống như căn bản lại không tồn tại đồng dạng, không hề có một chút tin tức nào. Ta vốn cho rằng chỉ là một giấc mộng bên trong bập nước, nhưng là không nghĩ đến tiên đế động phủ địa đồ thật sự bị người gặp đủ. Tại chấn nhạc nghe xong chương vô cực mà nói, thần sắc vui mừng. A, trương minh nói tới lời nói, quả thật tiên đế động phủ cũng không phải phổ thông đồ vật, liền xem như hắn chiến thiên tông cũng không cách nào ngồi nhịn, nếu như tin tức xác nhận làm thật, liền xem như độ kiếp kỳ lão tổ cũng có thể xuất quan. trương vô cực vẻ mặt nghiêm túc đạo, tại tông chủ, chuyện này thiên chân vạn sắc, cái kia hé mở địa đồ ngay tại ta vô cực tông bên trong. bất quá đáng tiếc, nhìn tình cảnh mới vừa rồi, ta cái kia hé mở địa đồ hẳn là bị người lấy được. tại chấn nhạc thần sắc nhất định, lập tức nói, trương minh, ngươi gần nhất liền tại ta chiến thiên tông ở lại, ta bây giờ liền phân phó người, dẫn ngươi đi nghỉ ngơi, ta muốn cùng các lão tổ thương nghị một chút sự tình. tại chấn nhạc không có chút nào giấu giếm ý tứ, tiên đế đạo phụ. Không có ai sẽ không động tâm, loại chuyện này, coi như tại chấn nhạc giả thanh cao, cũng chỉ sẽ cho người chê cười. Trương vô cực điểm gật đầu, đi ra đại điện, đi theo một cái chiến thiên tông đệ tử rời đi. Trương vô cực rời đi sau đó, tại chấn nhạc thân hình loay lên, biến mất ở đại điện trì bên trong. Trương vô cực đi theo tên đệ tử kia đi tới chỗ nghỉ ngơi sau đó, thần sắc như có điều suy nghĩ, hắn hé mở địa đồ, chỉ có mấy người biết, những người kia chắc chắn đã bị thẩm lãng bọn người giết, vậy đã nói rõ không có ai sẽ biết. Mà Tiên Đế Động Phủ xuất hiện trùng hợp như vậy, đúng là hắn cùng Thẩm Lãng nổi lên và chạm thời điểm mới xuất hiện, Thẩm Lãng bọn người nhất định sẽ đuổi giết hắn đến vô cực tông, như vậy vô cực tông bây giờ đã bị diệt, sau đó Tiên Đế Động Phủ địa đồ xuất thế, bởi vậy có thể ngờ tới, nói không chừng, Tiên Đế Động Phủ địa đồ chính là bị Thẩm Lãng bọn người chiếm đi. Đến nỗi Thẩm Lãng bọn người là sớm đã có Tiên Đế Động Phủ địa đồ một nửa khác, vẫn là gần nhất lấy được, hắn cũng không biết. Nghĩ đến tại trấn nhạc sắp mặt, Trương vô cực lạnh cười một tiếng, tại trấn nhạc, lần này nhưng có trò hay nhìn. 587 thứ 613 chương Động phủ mở ra Thẩm Lãng Lục Nhân đi tới trong tiên vực, đi theo lộ tuyến biểu thị, tìm được tiên đế động phủ địa điểm. Đây là một chỗ tu chân giới cấm khu, khắp nơi là tử khí tràn ngập, che khuất bầu trời, nếu như là người bình thường đi tới nơi này, sợ rằng sẽ trong nháy mắt bị tử khí ăn mọn, biến thành một đống bạch cốt. Thẩm Lãng Lục Nhân không có phóng thích bất luận cái gì khí thế, chỉ là dựa vào cơ thể liền đỡ được tử khí ăn mọn. Nhìn xem che khuất bầu trời tử khí, Thẩm Lãng thản nhiên nói, ở đây tử khí tràn ngập, muốn tìm được chính xác phương hướng, sợ rằng phải có một chút độ khó. Tử khí có thể ăn mòn nguyên thần, liền xem như lấy Thẩm Lãng cường đại nguyên thần, cũng có chút không chịu nổi tử khí ăn mòn. Liên tại Trầm Lãng đám người đi tới cấm khu thời điểm, lại có mấy thân ảnh đi tới cấm khu bên ngoài. Những người kia tất cả đều khí thế cường đại, không gian xung quanh hơi hơi vặn vẹo, tựa như không chịu nổi khí thế của bọn hắn đồng dạng. Những người kia nhíu mày nhìn xem trước mặt cấm khu, trong đó một tên Hạc Phát Đồng Nhan lão giả, cao mày nói: "Nơi này chính là Tử Vong cấm khu, Lý huynh xác định bọn hắn tiến nhập bên trong sao?" Hạc Phát Đồng Nhan bên người lão giả một cái, người mặc đạo bào, đỉnh đầu đạo quan đạo nhân, khẽ gật đầu nói: "Ừm, những người kia chính xác tiến vào." ta tại trong tông thủy nguyện trong kính nhìn thấy bọn hắn tiến vào, tiên thiên hạc phát đồng nhan lão giả vớt cầm nói, hảo, tất nhiên bọn hắn tiến vào, vậy chúng ta cũng đi vào đi. bao nhiêu vạn năm, vĩnh sinh tiên đế đạo phủ, cuối cùng xuất thế lần nữa, mấy người thân hình khẽ động, trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ. mấy người kia chính là chúng phải tiên vực mấy đại thế lực lão tổ, thực lực đều ở đây độ kiếp cùng đại thừa kỳ, độ kiếp kỳ cường giả, bình thường đều sẽ không ra được đi lại, bởi vì bọn hắn đều ở đây chuẩn bị độ thiên kiếp, nếu như thực lực có chút thiệt hại, liền có khả năng dẫn đến bọn hắn độ thiên kiếp thất bại, cuối cùng thân tử đạo tiêu. bất quá lần này vĩnh sinh tiên đế đạo phụ mở ra. Để bọn hắn thấy được cơ hội, chỉ cần có thể tại tiên đế trong động phủ nhận được một chút cơ duyên, liền có thể bù đắp bọn hắn lần này xuất thế thiệt hại. Thẩm Lãng Lục Nhân không có tách ra, mà là cùng một chỗ tìm kiếm, mảnh này tử vong cấm khu, nguyên thần không cách nào bên ngoài, nếu như lạc đường mà nói, rất khó tìm. Thẩm Lãng Lục Nhân đang tìm kiếm một cái ngày sau, đi tới một vùng núi mọc lên như rừng, tử vong chi khí ngập trời địa vực. Nhìn phía trước quần sơn, Thẩm Lãng khẽ gật đầu nói, hẳn là nơi này, 3 ngày sau, đêm trăng tròn, động phủ sẽ xuất hiện ở chỗ này, chỉ cần chúng ta nắm lấy cơ hội, liền có thể tiến vào trong động phủ. Vĩnh Sinh Tiên Đế động phủ không còn địa phương cố định, sẽ ở mấy nơi tùy thời xuất hiện, mà Thẩm Lãng nhận được tiên đế động phủ địa đồ sau đó, liền nhắc nhở hắn lại ở chỗ này tìm được tiên đế động phủ. Thẩm Lãng lục nhân thân hình rơi xuống, đứng tại một chỗ trên đỉnh núi, chờ đợi động phủ mở ra. Nhìn xem đầy trời tử khí, Thẩm Lãng bàn tay vươn ra, thu tới một tia, nghiên cứu cẩn thận đứng lên. Những thứ này tử khí, không phải thông thường tử khí, nếu như là thông thường tử khí, căn bản là không cách nào ăn mòn nguyên thần của hắn, những thứ này tử khí bên trong, có một cố lực lượng vô danh, có thể đoạt đi người tinh nguyên, trong nháy mắt đem người hút thành người khô. Bất quá những cái kia bị hấp thu tinh nguyên đi nơi nào? Thẩm lãng lại không cách nào dò xét đến. Liên tại trầm lãng sáu người yên tĩnh chờ đợi thời điểm. Những cái kia đi theo Thẩm lãng mà đến tu chân giới cường giả. Na danh đạo người tay cầm một thanh cổ kính, trong kính biểu hiện ra toàn bộ tử vong cấm khu hình ảnh. Mà Thẩm lãng lục nhân vậy mà hóa thành một cái điểm đỏ, biểu hiện tại trong kính. Nô đạo hữu, những người kia ngừng. Hẳn là đang chờ đợi địa phủ mở ra. Chúng ta bây giờ đi qua, vẫn là động phủ mở ra. Tại quá khứ. Lý đạo nhân nghiêng đầu vấn đạo. Bị Lý đạo nhân sưng hôi Ngô đạo hiu hạc phát đồng nhan láo giả, lắc đầu nói, chúng ta liền ở chỗ này chờ, đợi đến động phủ mở ra chúng ta tại quá khứ có những người kia giúp chúng ta dò đường chúng ta cũng có thể giảm bớt rất nhiều phiền phức thẩm lãng lục nhân xếp bằng ngồi dưới đất lặng lặng đứng chờ ngay tại ba ngày sau thẩm lãng hai con ngươi bỗng nhiên mở ra mở miệng nói đã đến đến giờ theo thẩm lãng thanh âm rơi xuống bầu trời một vòng trăng tròn dâng lên ánh trăng trong sáng xuyên thấu qua đồng nạc tự khí chiếu sáng tại quần sơn ở giữa một chỗ ngọn núi to lớn phía trên dâng lên một đạo yêu đớt hào quang thẩm lãng lục nhân thân hình khẽ động trong ngay mắt phóng lên trời hướng về kia chỗ ngọn núi to lớn bay đi thẩm lãng lục nhân thân hình vừa động ở xa ngoài ngàn dặm lý đạo nhân trợ tu chân giới cường giả cũng trong nháy mắt khởi hành, Lý Đạo Nhân bọn người rất xa treo tại trầm lãng 6 người sau lưng, vừa vận tại trầm lãng cảm ứng bên ngoài, đi tới ngọn núi to lớn phía trước, trầm lãng lục nhân nhìn thấy cực lớn đỉnh núi trên núi xuất hiện một vết nước, bên trong sâu thẳm hắc ám, tựa như vực sâu miệng lớn, xuyên thấu qua bóng tối vô tận, trầm lãng trong mơ hồ nhìn thấy, có một tòa cung điện ở trong đó. Hán lá nơi này, chúng ta đi vào đi. Trầm lãng lục nhân trong nháy mắt phi thân đi vào, tại phía sau Nhất Thái Hoàng, khi tiến vào trong cái khẽ lục, trong tay nhân hoàng kiếm nhẹ nhàng vung lên, khe hở trong nháy mắt bị xoắn nát, bị vô số cự thạch bao phủ. Trầm lãng bọn người sau khi đi vào. Lý đạo nhân trở tu chân giới cường giả đi tới nơi này, nhìn xem sụp đổ ngọn núi, nô trung tử lạnh rên một tiếng, thật đúng là cẩn thận, lại đem cửa vào chặt lại. Không sao, ta có biện pháp đi vào, không kinh động bọn hắn. Kim Mộ thủy hỏa thổ, ngũ hành đột phá, đột. Một cái người mặc trường bào màu vàng, khuôn mặt lạnh lùng trung nhân nhân, ngón tay không ngừng biến ảo, một đạo nguyên tố hệ đất, bao khoảng nô trung tử đám người toàn thân, trong nháy mắt trốn vào trong lòng núi. Theo u UH hấp đường hầm tiến lên, thầm lặng bọn người rốt cuộc đã tới động phủ đại môn chi phía trước. Đó là một đạo ngất trời cực lớn cửa điện, phía trên khắc họa lấy thần bí đồ án, trong đó có long phượng quân giang. Vô cùng uy nghiêm thần thánh, khiến người ta cảm thấy một cô áp lực lớn vô cùng. Nhìn xem trước mặt cửa điện, Thẩm Lãng khẽ gật đầu, tu chân giới tiên đế, hẳn có tổ cảnh thực lực, bằng vào cửa điện này khí tức, liền có thể nhường chân thần giới cường giả mong mà e sợ bước. Bất quá Thẩm Lãng bọn người là thực lực cường đại người, coi như Nhan Như Ngọc Hoàng Nguyên chân dương thực lực không đủ, Thẩm Lãng cũng có thể mang theo bọn hắn tiến vào bên trong. Cửa điện đóng chặt, Thẩm Lãng bọn người không có tìm được mở ra cửa điện phương pháp, không khỏi cau mày trầm tư. Đúng lúc này, Nguyên chân dương tại một chỗ góc nách chỗ, tìm được một cái lỗ thủng, Thẩm Lãng đi qua cẩn thận liếc mắt nhìn, địa điểm đến cuối cùng địa đồ cắm vào vành ba. Toàn bộ tử vong cấm khu đều ở đây hơi rung nhẹ, vô số tử khí hướng về động phủ tràn vào, chỉ chốc lát, tử vong cấm khu tử khí liền biến mất hơn phân nửa, hoàn cảnh rõ ràng. Nhưng mà tử vong cấm khu uy danh quá thịnh, mặc dù xảy ra dị biến, nhưng không có người dám đi vào xem. Thẩm Lãng bọn người sau lưng trong vết tường, từng đôi mắt xuất hiện, bất quá những người kia nấp rất kỹ, không có bị Thẩm Lãng lục nhân phát giác được. Cửa điện chậm rãi mở ra, tí tí lũ lũ tiên quang chiếu xạ mà ra, đem u ám gian trong nháy mắt chiếu sáng đứng lên. Cảm thụ được tiên linh chi khí, Nguyên Chân Dương vậy mà ẩn ẩn có đột phá cảm giác. 588 thứ 614 chương độ kiếp tiên khúc thẩm lãng cẩn thận cảm thụ phía dưới tiên linh chi khí, vướt cằm nói, quả nhiên không hổ là tiên đế, nếu như thời gian dài tại trong tiên khí tu hành, liền tán tiên phú phổ thông, cũng có thể tu luyện tới cảnh giới rất cao. Thái hoàng bọn người khẽ gật đầu, bọn hắn đều cảm nhận được tiên linh chi khí cường đại, nếu như có thể để bọn hắn một mực tại tiên linh chi khí bên trong tu luyện, coi như không thể đột phá tổ cảnh, cũng có thể đem thực lực củng cố một chút. Chúng ta đi vào. Thẩm Lãng nhìn thấy cửa điện triệt để mở ra, trong nháy mắt phi thân lên, hướng về trong động phủ bay đi. Thẩm Lãng lục nhân đi vào, nô trung tử mấy người cũng hiện ra thân hình thuống về trong động phủ bay đi tiên đế động phủ là một chỗ không gian độc lập, tựa như một cái thế giới đồng dạng mới vừa tiến vào trong động phủ thẩm lãng bọn người liền thấy non xanh nước biếc trên trời bạch vân phiêu động, tựa như thế giới bên ngoài đồng dạng đây chính là tiên khí cấp pháp bảo ở đây tự thành không gian có thể nhường người sống cư trú thẩm lãng liếc mắt nhìn hoàn cảnh xung quanh thản nhiên nói thái hoàng bọn người có thẩm lãng giới thiệu cũng sẽ không đang kinh ngạc dù sao tu chân giới không giống với võ đạo thế giới rất nhiều thứ võ đạo thế giới cũng không có thẩm lãng cùng nô trung tử bọn người không ở một chỗ mặc dù hai phe đội ngũ cũng là tiến vào cùng một cái đại môn. Lúc này ngô trung tử bọn người sở tại chi địa, nhưng là một cái biển lửa thế giới, khắp nơi là bốc hơi thiêu đốt hỏa diễm, tựa như hỏa lô đồng dạng, để cho người ta toàn thân khô nóng. Ở đây rốt cuộc là địa phương nào? Lý đạo nhân thần sắc khó coi vấn đạo, hắn lúc này, trong thân thể linh khí tại cực tốc tiêu hao, nếu như không thể đi nhanh một chút ra mảnh này biển lửa, chỉ sợ cũng muốn bị biển lửa hòa tan. Ngô trung tử vẻ mặt nghiêm túc, quanh thân linh khí phùng lên, trước tiên hướng về phía trước bay đi. Mặc dù bọn họ là độ kiếp cùng đại thừa kỳ cường giả, nhưng mà đối mặt tiên đế độ phủ, cũng không dám sơ suất. Nếu có người có thể ở bên ngoài nhìn đến đây tràng cảnh mà nói, liền sẽ nhìn thấy Nô trung tử bọn người thực sự một cái to lớn luyện trong lò, đang vây quanh vách lò vòng quanh. Mà Thẩm Lãng bọn người lại tại một chỗ trong hoa viên, bọn hắn thấy rất phong, là trong hoa viên giả sơn, cây cối cùng hoa cỏ là trong hoa viên trồng trọt. Thẩm Lãng bọn người ở tại tiến vào trong động phủ, thật giống như cơ thể rút nhỏ đồng dạng, trở thành một tròng tiểu nhân, tại tiên đế trong động phủ đi dạo lung tung. Thẩm Lãng lục nhân không có lô mang chạy loạn, mà là dừng ở tại chỗ, xem lên bốn phía đứng lên. Đúng lúc này, một hồi gió nhẹ thổi qua, một hồi tiếng nhạc vang lên, tựa như trùng gió tại va chạm, thẳng vào Thẩm Lãng bọn người trong đầu. Ban đầu thời điểm trận kia tiếng nhạc còn có chút cảnh đẹp ý vui, nhưng mà theo tiếng nhạc không ngừng kéo dài, Thẩm Lãng bọn người cảm thấy một hồi chóng đầu mắt chuyển, dưới chân phù phiếm, tựa như uống say đồng dạng, đi đường đều không phải là thẳng tắp. "Phá cho ta!" Thẩm Lãng gầm lên một tiếng, từng trận sóng âm hướng về bốn phía quét tán ra, chấn chung quanh cây tối hoa cỏ cũng hơi lắc lư. Thẩm Lãng tỉnh táo lại, nhưng mà nhan như ngọc hòa thực lực yếu hơn Nguyên Chân Dương lại không có mấy may chuyển biến tốt đẹp, hai người bọn họ trên mặt mang nụ cười, tựa như đang làm cái gì mộng đẹp đồng dạng. Thái Hoàng cùng một trang sách thực lực cũng không yếu, mượn Thẩm Lãng tiếng hét phẫn nộ, từ trong âm nhạc khôi phục lại Lý Tông mặc dù không có hoàn toàn khôi phục, nhưng là chế trụ tiếng nhạc. Độ kiếp tiên quốc, độ tận người hiu duyên, phi thăng tiên giới, vũ hóa thành tiên, cùng trời đồng tề. Ngay tại tiếng nhạc vang lên, một đạo nam tử thanh âm vang vọng tại trầm lãng đám người trong thay, âm thanh hư vô mở mịt, không có dấu vết. Theo nam tử thanh âm rơi xuống, tiếng nhạc cường tình hơn, liền Lý Tông đều áp chế không nổi, nhận lấy tiếng nhạc mê hoặc, mất phương hướng chính mình. Mà nhăn như ngọc hòa nguyên chân dương vậy mà bắt đầu cơ thể hư hóa lên, giống như liền muốn tiêu tan giữa thiên địa đồng dạng. Thẩm lãng thần sắc biến đổi, một trường vung ra xa xa nắm chặt, nguyên chân dương cùng nhan như ngọc bị hắn hút tới bên cạnh, dựng thẳng trường thành đao, chém ra một đao, giống như có sợi tơ bị chém đứt đồng dạng. vốn là nhan như ngọc hòa nguyên chân dương hư hóa cơ thể, lần nữa khôi phục tới, lần nữa ngưng thực. chúng ta rời đi trước phiến khu vực này, độ kiếp này tiên khúc không thể lực kháng. thẩm lãng một cái tay mang theo một cái người, hướng về phương xa bay đi. một trang sách cũng xách theo lý tông, đi theo tại thẩm lãng sau lưng, cùng thái hoàng cùng một chỗ bay tới đằng trước. thẩm lãng lục nhân, chỉ có thái hoàng cùng một trang sách, thẩm lãng tam nhân có thể miễn cưỡng ngăn cản độ kiếp tiên khúc mê hoặc, lý tông, nguyên chân dương. Nhan Như Ngọc căn bản cũng không có mấy may sức chống cự. Thầm Lãng bọn người không biết là, đỉnh đầu của bọn hắn chính là một cái to lớn trung gió, bị gió thổi động, không ngừng va chạm, phát ra tuyệt vời âm thanh, bất quá nghe vào trong thai là tuyệt vời âm thanh, thực tế lại là đòi mạng diêm vương cục. Dọc theo đường đi, thầm Lãng bọn người không có ở gặp phải nguy cơ gì, nhưng mà đạo kia tiếng trung gió lại vẫn luôn đang cùng theo bọn hắn, tựa như bọn hắn bất luận chạy trốn tới nơi nào, đều có thể nghe được tiếng trung gió. Đế Quân, tiếp tục như thế không phải biện pháp, nếu như không thể ngăn lại thanh âm này vang lên, e là cho dù chúng ta chạy trốn tới cái nào, đều có thể nghe được Thái Hoàng tại Trầm Lãng sau lưng, thần sắc khó coi nói: "Bọn hắn cũng đã là một phương cường giả, nửa bước tổ cảnh tu vi, vậy mà nhường một thanh âm bức bách chạy trối chết." Thẩm Lãng bàn tay vung lên, đem Nhan Như Ngọc Hoàng Nguyên Chân Dương đưa vào Thái Hoàng trong tay, âm thanh lạnh lùng nói: "Các ngươi trước tiên tìm một nơi, đem Như Ngọc Hoàng Nguyên Chân Dương áp chế một chút, ta đi tìm thanh âm đầu nguồn." Thái Hoàng cùng một trang sách đồng nói: "Đế quân cẩn thận." Thẩm Lãng không nói gì, mà là thay đổi thân hình, hướng về một phương hướng khác bay đi. Liên tại Trầm Lãng bọn người chịu đến độ kiếp tiên khúc nguy cơ thời điểm, nô trung tử bọn người đã tuyệt vọng đứng lên. Chỉ thấy bọn hắn cùng một chỗ đi vào bảy người lúc này chỉ còn lại 6 người, một người trong đó đã bị biển lửa hóa tan, hóa thành một đạo tinh khí biến mất ở trước mặt bọn hắn. hô ba, một ngọn lửa dâng lên, một cái đại thừa kỳ cường giả, trong nháy mắt quanh thân bị ngọn lửa bao khỏa, trong chớp mắt liền trở thành cho bụi, một tia tinh khí trôi hướng hư không, biến mất không còn tăm tích. ở đây rốt cuộc là địa phương nào? vì cái gì biển lửa này, vĩnh viễn không có phần cuối. một cái khuôn mặt thu cuồng, lưng hùng vai gấu đại hán, âm thanh đùa đùa nói, chấn động trung quanh biển lửa, cũng hơi lắc lư đứng lên. nô trung tử mặc dù trong lòng cũng bối rối, nhưng vẫn là đang cố gắng duy trì tỉnh táo, nghe được tên đại hán kia thanh âm nô trung tử trầm giọng nói, cũng không cần hoảng sợ, nguy hiểm gì chúng ta chưa bao giờ gặp. năm đó sinh tử chém giết, cũng không thiếu ở hiện tại. nếu như chúng ta tự loạn chợt ước, chỉ sợ cũng vĩnh viễn không cách nào chạy ra mảnh này biển lửa. nô trung chết lời nói, nhưng còn dư lại mấy người đều tỉnh táo sủi dưới. nô trung tử nói không sai, nguy cơ sinh tử, bọn hắn đều gặp được. nếu như không có nguy cơ sinh tử, bọn hắn cũng sẽ không tu luyện tới cảnh giới bây giờ. nô minh, vậy ngươi nói, bây giờ chúng ta phải làm gì? tên đại hán kia tỉnh táo lại sau đó, trầm giọng vấn đạo. nô trung tử liếc mắt nhìn bốn phía biển lửa, cao mày nói, chúng ta bây giờ, trước tiên muốn biết rõ ràng. Đây là địa phương nào mới có thể nghĩ đến chạy trốn ra ngoài biển pháp? Năm trăm thứ 615 chương chạy thoát ngô trung tử bọn người lần nữa tại trong biển lửa dự vững được một đoạn thời gian, rốt cuộc tìm được một chút manh mối. Cái này, cái này căn bản là hỏa lô a. Lý đạo nhân thần sắc hoảng sợ nói. Ngô trung tử yếu đốt thở dài, ai, quả là thế. Chúng ta bây giờ vị trí chính là tiên đế lò luyện đan bên trong. Cái gì? Nghe được Ngô trung chết lời nói, tất cả mọi người đều kinh thanh cao giọng nói. Một cái lò luyện đan là có thể đem bọn hắn giam ở trong đó, mãi mãi sinh tiên đế, rốt cuộc là loại nhân vật nào? Chuyện cho tới bây giờ chúng ta hối hận cũng vô dụng, hay là tìm được lô miệng, đi ra ngoài hay nói, biết tự thân nhà chỗ, nô trung tử bọn người, không bao giờ lại là con ruồi không đầu, tùy tiện ba chạm, mà là phi thân lên, hướng lên bầu trời phóng đi. Vành ba, một đám to lớn hỏa diễm hành quán hư không, ngăn ở nô trung tử đám người phía trước, không để bọn hắn lao ra. Cái kia đám ngọn lửa, có nhiệt độ kinh khủng, nhường nô trung tử bọn người, trong lòng nhịn không được run nhẹ nhẹ. Chúng ta đồng loạt ra tay, không thể tại ở lại chỗ này, nếu như còn không ra ngoài, chúng ta e rằng sớm muộn cũng sẽ bị những thứ này luyện đan chi hỏa đồng hóa. Trong nháy mắt ngũ quang thập sát công kích. Tại Ngô trung tử đám người trong tay bắn ra, hướng lên bầu trời bên trong hỏa diễm vọt tới, chuẩn bị mở trừ ra một con đường để bọn hắn chạy đi. Nhưng mà những ngọn lửa kia tựa như không phải phàm tục chi hỏa, Ngô trung tử đám người công kích, còn không có tiếp cận hỏa diễm, sức mạnh liền bị suy yếu, căn bản là không cách nào mở lại ngọn lửa ngăn cản. Ngô trung tử bọn người mặc dù công kích không có thành tích, thế nhưng là không tức nổi, mà là tiếp tục công kích tới. Nếu như lúc này có người từ ngoại giới nhìn lại, liền có thể nhìn thấy, một tòa lò luyện đan to lớn, nắp lò không ngừng chấn động, tựa như đan dược sắp luyện thành đồng dạng. Oanh ba! Một tiếng vang thật lớn, nắp lò đột nhiên bay lên. Mấy đạo nhân ảnh từ trong bay ra, nô trung tử bọn người trên thân vô cùng chất vặn, áo quần rách nát, áo không đủ che thân, còn tốt nô trung tử bọn người, đều có linh khí hộ thể, không, có bạo lộ ra. Mà liên tại nô trung tử bọn người xông phá lò luyện đan thời điểm, Thẩm Lãng cũng tìm được thanh âm đầu ngẩn, đó là một cái to lớn trung gió, không ngừng va chạm, từng đạo sóng âm, không ngừng từ trung gió bên trong tràn ra, hướng về bốn phía phóng xạ mở ra. Thẩm Lãng nhìn thấy cái kia trung gió, thần sắc cứng lại, Trảm Thiên Diệt Địa xuất hiện ở trong tay, một kiếm chém ra, hủy thiên diệt địa kiêm khí, vạn phá không gian, hướng về trung gió vọt tới. Vạn ba Trung gió có một loại lực lượng thần bí thủ hộ, thẩm lãng cường đại kiếm khí bị một cỗ lực lượng vô hình ngăn cản xuống, không có đối với trung gió tạo thành bất luận cái gì phá hư. Theo thẩm lãng công kích phát ra, trung gió bắt đầu trở nên chấn động điên liệt, sóng âm cường thịnh hơn, liền thẩm lãng ngăn cản cũng bắt đầu miễn cưỡng đứng lên, một thân thực lực, đại bộ phận đều dùng tại ngăn cản sóng âm phía trên. Thẩm lãng vẻ mặt nghiêm túc, gió này linh tuyệt đối là một kiện thần khí, bởi vì nếu như chỉ là đồ thông thường, căn bản là không cách nào phát ra cường đại như vậy sóng âm. Tam phân quy nguyên khí chậm rãi dùng ra, không gian chung quanh tất cả đều hóa thành hư vô, tựa như trở về nguyên thủy đồng dạng, vũ trụ sơ khai. Một khỏa tựa như thủy cầu vậy năng lượng công kích, chậm rãi hướng về trung gió lướt tới, ở cách trung gió hơn 10m lúc, một cỗ lực lượng vô hình xuất hiện, chắn tam phân quy nguyên khí phía trước. Hai cỗ sức mạnh chạm vào nhau, vô thanh vô thức, nhưng mà hai cỗ lực lượng trung quanh, tất cả đều hóa thành hư vô, không còn tồn tại, tựa như tử vực đồng dạng. Cạch cạch thứ ba. Một hồi tiếng vang vang lên, tựa như vật phẩm vỡ vụn đồng dạng, năng lượng vô hình trong nháy mắt bị tam phân quy nguyên khí tiêu diệt, mà trung gió tại không có năng lượng vô hình bảo hộ, trong nháy mắt bị tam phân quy nguyên khí đánh tan, biến thành nát bấy. Thẩm Lãng thở sâu, nếu như trung gió tại không nát, hắn liền muốn ngăn cản không nổi. Thẩm lãng khôi phục một chút chân khí, thân hình khẽ động, hướng về Thái Hoàng đám người chỗ bay đi. Trở lại Thái Hoàng đám người chỗ, Thái Hoàng cùng một trang sách ngược lại là không có chuyện gì, nhưng mà Nguyên Trân Dương cùng Nhan Như Ngọc lại vẫn luôn hôn mê bất tỉnh. Bọn hắn thế nào? Thẩm lãng kiểm tra một chút Nhan Như Ngọc cùng Nguyên Trân Dương, nếu mảy vấn đạo, Đế Quân, Phu nhân và Nguyên Trân Dương giống như Nguyên Thần nhận lấy tổn thương, trong thời gian ngắn, không cách nào thức tỉnh. Thái Hoàng giải thích nói, Thẩm Lang Nguyên Thần chi lực phát ra, tiến vào Nhan Như Ngọc cùng Nguyên Trân Dương trong đầu kiểm tra một chút, lập tức gật đầu nói, nguyên thần quả thật có chút tổn thương, bất quá chúng ta không cách nào trợ giúp bọn hắn, chỉ có thể dựa vào chính bọn hắn khôi phục. nguyên thần là một người cát bản, nguyên thần tổn thương, chỉ có dựa vào tự mình tới khôi phục, trừ phi có chuyên môn chữa trị nguyên thần đang uống dược, bằng không ngoại nhân không cách nào trợ giúp bọn hắn trị liệu. Mà liên tại trầm lãng kiểm tra nguyên chân dương cùng nhan như ngọc thời điểm, lý tông yếu ớt tỉnh lại, lý tông nguyên thần muốn so nguyên chân dương cùng nhan như ngọc lớn mạnh một chút, cho nên không có chịu đến thương thế nghiêm trọng. bất quá lý tông mặc dù không có nguyên chân dương hai người nghiêm trọng như vậy, nhưng là nhận lấy một chút thương thế, sắc mặt tái nhợt, thần sắc vẻ vải. Lý Tông lay động một cái đầu, mê hoặc đạo, thanh âm kia rốt cuộc là cái gì? Ta trong mơ hồ, cảm thấy giống như muốn phi thăng đồng dạng. Thẩm Lãng nói, đó là Vĩnh Sinh Tiên Đế độ kiếp tiên khúc, nếu như một khi không chống đối nổi tới, cũng sẽ bị độ kiếp tiên khúc độ hóa, lấy thân hóa đạo, tiêu tan ở trong thiên địa. Độ kiếp tiên khúc, chính là Vĩnh Sinh Tiên Đế lúc buồn chán sở hữu, độ kiếp tiên khúc vừa ra, độ hóa phi thăng, vũ hóa thành tiên. Bất quá với vũ hóa thành tiên, cũng không phải chân chính thành tiên, mà là bị đại đạo đồng hóa, tiêu tan ở trong thiên địa. Nghĩ đến độ kiếp tiên khúc sợ hãi. Lý Tông dâng lên một câu nghĩ lại mà sợ, nếu không phải là Thẩm Lãng bọn người đánh vỡ độ kiếp tiên cục, chỉ sợ hắn bây giờ đã thân tử đạo tiêu. Chuyến này truy tìm thượng đế hành trình, thực sự là nguy hiểm trọng trọng, nếu như không có Thẩm Lãng bọn người, chỉ sợ hắn bây giờ cũng sớm đã chết. Thẩm Lãng ôm lấy Nhan Như Ngọc, trầm rãi nói, "Chúng ta rời khỏi nơi này trước, tìm địa phương an toàn, đem Như Ngọc các nàng dẫn xếp xuống." Thái Hoàng bọn người không có dị nghị, cùng tại Thẩm Lãng sau lưng, hướng về tiên đế động phủ chỗ sâu đi đến. Lúc này Thẩm Lãng bọn người rốt cuộc đã tới một chỗ lâu vũ phía trước. Nhìn xem phía trước tựa như tiên giới lâu vũ, Thẩm Lãng bọn người thận trọng đi vào. Động phủ tiên đế này, khắp nơi là nguy hiểm, nếu như bọn hắn khinh thường lời nói, liền xem như nửa bước tổ cảnh, chỉ sợ cũng không cách nào may mắn thoát khỏi. Đi tới cửa một gian phòng phía trước, Thẩm Lãng nguyên thần chi lực phát ra, cẩn thận cảm thụ phía dưới, cuối cùng xác định không có nguy hiểm sau đó, đẩy cửa phòng ra, đi vào. Thái Hoàng cầm trong tay nhân hoàng kiếm, thủ hộ tại trầm Lãng bên cạnh, cảnh giác nhìn xem bốn phía, phòng ngừa có đột nhiên nguy hiểm buông xuống. Một trang sách cùng Lý Tông cũng tinh thần căng cứng, sợ đột nhiên xuất hiện nguy hiểm. Bất quá tiên đế động phủ mặc dù nguy cơ trùng trùng, thế nhưng là cũng không đạt được khắp nơi đều là nguy hiểm, trong phòng này, liền không có nguy hiểm gì. Thẩm lãng đem nhan như Ngọc đặt lên giường, xoay người nói. Muốn đời kinh luân, Nguyên chân Dương cùng như Ngọc gián xếp ở đây, ngươi lưu lại trong năm A, ta theo Thái Hoàng cùng Lý Huynh, tại đi chỗ sâu xem, nếu như có thể tìm được một chút cơ duyên, sẽ thấy thật lạ qua. 590 thứ 616 chương chân Tướng Thẩm Lãng giữ Thái Hoàng cùng Lý Tông, hướng về chỗ sâu bay đi. Dọc theo đường đi, ba người cũng tìm được mấy món vật phẩm, trong đó có một thành tiên khí cấp trưởng kiếm, thanh trưởng kiếm kia không chút nào thấp hơn Thái Hoàng Nhân Hoàng Kiếm, gồm có lực lượng hủy thiên diệt địa. Thẩm Lãng chỉ là hơi hơi dùng ra một chút thực lực, chuôi kiếm này liền bỗng phát ra một đạo kiếm mang săn chói, những nơi đi qua không có bất kỳ vật gì có thể ngăn cản. Nhưng mà Thái Hoàng đã có Nhân Hoàng Kiếm, hơn nữa còn là đế binh, cùng hắn tâm ý tương thông, không cách nào tại đổi. Thẩm Lãng cũng có chạm thiên kiếm, mặc dù có thể chạm thiên kiếm không có chuôi này tiên khí cấp trưởng kiếm cường đại, nhưng mà chạm thiên kiếm nhưng là một cái trưởng thành hình thân binh, chỉ cần Thẩm Lãng khi tìm thấy một chút bản nguyên chi lực liền có thể để cao trảm thiên diệt địa phẩm chất. Lý Tông không cần trường kiếm, mà là dùng cung, cho nên trôi này tiền khí trường kiếm bị thẩm lãng thu vào không gian giới chỉ bên trong. Một kiện khác vật phẩm là một cái tài liệu, tài liệu kia, tựa như là vĩnh sinh tiên đế luyện khí sau đó lưu lại tới phế liệu. Bất quá tài liệu kia mặc dù chân quý, nhưng mà thẩm lãng tam nhân cũng sẽ không luyện khí, cho nên cũng vô dụng. Liên tại trầm lãng bọn người hướng về tiền phủ chỗ sâu bước đi thời điểm, Ngô Trung Tử bọn người cũng tại hướng về tiền phủ chỗ sâu bước đi. liên tại trầm lãng bọn người đồng thời tiến bộ thời điểm. Tiên đế động phủ đột nhiên lay động kịch liệt đứng lên, một cỗ khí thế kinh khủng tại tiên đế động phủ chỗ sâu dâng lên, cỗ khí thế kia phi thường khủng bố, thẩm lãng cùng nô trung tử bọn người đều cảm nhận được một cỗ áp lực cực lớn. Là ai? Cỗ khí thế này, thẩm lãng bọn người biết, nhất định là một cái phi thường cường đại cường giả. Hoan nên đi tới động phủ của ta, mấy vị đã các ngươi có thể đến nơi đây, vậy đã nói rõ là có duyên lợi, ta chính là Vĩnh Sinh Tiên Đế. Cái gì? Vĩnh Sinh Tiên Đế, vậy mà không có chết? Nô trung tử bọn người nhao nhao biến sắc, dường như nhìn thấy cái gì kinh khủng đồ vật đồ dạng. Thẩm lãng khe như mày. Hắn cũng không phải bị Vĩnh Sinh Tiên Đế không có chết chấn kinh, mà là Vĩnh Sinh Tiên Đế mà nói chấn kinh, hắn tại Vĩnh Sinh Tiên Đế trong lời nói nghe được, Tiên Đế trong Đạo phủ vẫn còn có người khác, chẳng lẽ có người đi theo phía sau bọn họ, tiến bảo. Đế quân, giống như thực sự có người tiến bảo, kể từ tiến vào tử vong cấm khu sau đó, ta vẫn cảm giác giống như có người ở âm thầm nhìn chằm chằm chúng ta, nhưng mà ta lại không có tìm được bọn hắn, ta vốn cho rằng là của ta cảm giác ra sai lầm, không nghĩ tới thật sự có người đi theo chúng ta. Thái Hoàng đi tới Thẩm Lãng bên cạnh, nhíu mày nói, Thẩm Lãng khẽ gật đầu, Thái Hoàng cảm giác không có sai, bởi vì hắn cũng từng cảm thấy nhưng mà tìm không thấy người chỉ có thể yên lặng theo dõi kỳ biến những người kia hẳn là dùng một loại nào đó bạo vật rất xa nhìn chằm chằm chúng ta nếu như thực lực của bọn hắn thật sự cường đại đến có thể không để chúng ta phát hiện cũng sẽ không giấu đầu lộ đuôi thẩm lãng ngờ tới không có sai nô trung tử đám người thực lực nhưng là không có thẩm lãng bọn người cao nếu như so thẩm lãng bọn người cao đã sớm ra tay diện sát thẩm lãng bọn họ đại thừa kỳ cùng độ kiếp kỳ cùng chân vũ đại lục thực lực so sánh rất khó tương đối bởi vì chân vũ đại lục chân thần cảnh cường giả thực lực biên độ rất lớn Nhất trọng thiên cùng nhị trọng thiên phải kém rất nhiều, cho nên thẩm lãng cũng không cách nào tương đối lớn thừa kỳ cùng độ kiếp kỳ rốt cuộc là cảnh giới gì cực giả, nhưng mà thẩm lãng lại có thể xác định, tuyệt đối sẽ không vượt qua chân thần chi cảnh, coi như nửa bước tổ cảnh cũng có thể không có đạt đến. Tu chân giới thực lực rất hỗn loạn, có tu chân giới nguyên anh kỳ liền xem như cường giả, có tu chân giới liền xem như tiên nhân đều không tính là gì, cụ thể tương đối, chỉ có thể đến lúc đó lúc gặp phải, mới có thể so với phân gia tới. Động phủ của ta bên trong, tổng cộng có 3 loại bảo vật, kiện thứ nhất bảo vật vì Thái thượng chân kinh, Thái thượng chân kinh là một bộ thần cấp công pháp, có thể để người ta trở thành thần công pháp, tu luyện tới đại thành, có thể trở thành người thống trị của vũ trụ, kiện thứ hai bảo vật vì Chân Vũ Huyền Giáp, Chân Vũ Huyền Giáp chính là một kiện thần cấp áo giáp, có thể ngăn cản không cao hơn thực lực bản thân 3 cái danh giới công kích, trước kia ta từng dựa vào Chân Vũ Huyền Giáp, ngăn, cản qua một cái thần bí chúa tể giả công kích. Đệ tam kiện là một cái thần bí vật phẩm, Sắt Lục Tâm Kinh, Sắt Lục Tâm Kinh, ta cũng không biết nó là cấp bậc gì công pháp, ta chỉ biết, nếu muốn trở thành cường giả liền muốn từ sát lục bên trong quật hỏi. Phía trước hai loại vật phẩm, Thẩm Lãng đến không có cái gì khác thường, nhưng khi Vĩnh Sinh Tiên Đế giới thiệu kiện vật phẩm thứ ba lúc, hắn vậy mà dâng lên một cố khát vọng cảm giác. Chuyện gì xảy ra? Sát lục tâm kinh làm sao có thể gây nên dòng suy nghĩ của ta ba động? Liên tại trầm lãng trầm tư thời điểm, Thẩm Lãng trong đầu hệ thống đột nhiên vang lên. Sát lục tâm kinh, chính là sát lục chúa tể công pháp, trước kia sát lục chúa tể, đã từng dựa vào sát lục tâm kinh thống trị vô số vũ trụ, được xưng là vạn cổ đại nhất cường giả. Cái gì? Sát lục tâm kinh lại là chủ tệ cường giả công pháp? Thẩm Lãng trong lòng kinh ngạc hỏi: Không tệ, sát lục tâm kinh cùng ta là một cái chủ nhân, trước kia chủ nhân bị chúng chúa tể tính toán, cuối cùng bị vây công dẫn đến tử vong, hắn đem giết lục tâm kinh nhìn về phía không hiểu vũ trụ, cuối cùng dùng ra sức lực cả đời, đã sáng tạo ra ta, tìm kiếm vận mệnh chi tử, phụ tá vận mệnh chi tử, tiếp nhận vị trí của hắn. Hệ thống không bao giờ lại là trước kia tiền máy, mà là có một tia kỉ niệm nói, chúa tể rốt cuộc là cảnh giới gì? Tất nhiên hệ thống bây giờ đã bắt đầu nói, thầm lặng liền chuẩn bị hiểu nhiều một chút tin tức. Chúa tể chính là áp đảo tổ cảnh cường giả trên một loại cảnh giới, trở thành chúa tể sau đó, liền có thể thống trị một cái vũ trụ, mỗi một cái chúa tể Đô thống trị lấy một cái thậm chí nhiều hơn cái vũ trụ, thực lực của bọn hắn mạnh phi thường, giả một ý niệm, có thể vũ trụ đi qua một cái kỳ nguyên, thậm chí có thể nhường một cái vũ trụ trong nháy mắt hủy diệt. Một lần nữa quy về nguyên thủy. Hệ thống, nhường thẩm lãng ngược lại hút một hơi khí lạnh, chủ tể cường giả đã vậy còn quá mạnh, đơn giản có thể nói là sáng thế thần nhân vật. Hệ thống không có để ý thẩm lãng khiếp sợ trong lòng, mà là tiếp tục đạo, người truy tìm thượng đế, kỳ thực thượng đế có khả năng chính là bị chủ tể cường giả mang đi, bất kể là vũ trụ gì, chỉ cần có có thể đột phá chúa tể danh giới người, đều sẽ bị chủ tể cường giả phát giác, có chúa tể sẽ ra tay gạt bỏ. Có chúa tể sẽ đem những cường giả kia bắt lại, thấy hắn đi mỗi cái vũ trụ thi hành nhiệm vụ, những nhiệm vụ kia đều vô cùng nguy hiểm, liền xem như tổ cảnh cường giả, cũng là cựu tử nhất. Sinh! hệ thống, nhuần thầm lãng trong lòng một mực che mê vụ, sáng tỏ thông suốt lên, trước mắt hết thảy mông lung, tất cả đều rõ ràng. Tất cả nghi hoặc, tất cả đều tại hệ thống qua giải thích, giải khai, hệ thống vì cái gì có thể triệu hoán mỗi cái thế giới nhân vật, nguyên lai là chủ tể cường giả sáng tạo, mà hệ thống triệu hoán nhân vật, có thể chính là sát lục chúa tể thống trị vũ trụ. Nghĩ đến chúa tể cường đại, thầm lặng trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác nguy cơ. Hệ thống nói tới vận mệnh chi tử hẳn là hắn, nhưng mà tất nhiên sát lục chúa tể sáng tạo ra hệ thống có thể tìm được hắn, vậy đã nói rõ, cái khác những cái kia chủ tể cường giả cũng có khả năng tìm được hắn. Nếu như những cái kia chủ tể cường giả tìm được hắn, chỉ sợ hắn liền muốn nguy hiểm, đến lúc đó hệ thống cũng chưa chắc có thể ôm lấy hắn. 591 thứ 617 chương mục bên cạnh tộc liền tại trầm lãng cùng hệ thống đối thoại thời điểm, vĩnh sinh tiên đế thanh âm vang lên lần nữa. Cái này ba loại vật phẩm, chính là ta cho người hữu duyên chuẩn bị, chỉ cần thông qua khảo nghiệm, liền có thể thu được một loại trong đó vật phẩm. Thẩm Lãng bọn người nghe được Vĩnh Sinh Tiên Đế mà nói, thần sắc hơi động một chút, Vĩnh Sinh Tiên Đế thật chẳng lẽ hảo tâm như vậy, chuẩn bị cho bọn họ nhiều như vậy cơ duyên. Hoàn cảnh biến ảo, Thẩm Lãng một thân một mình đứng tại một mảnh mênh ngông bát ngát trên thảo nguyên, khắp nơi dê bỏ chạy, cỏ xanh mấy ngày liền, cho người tâm tình vô cùng thư sướng. Thẩm Lãng thân hình không hề động, mà là nhíu mày kiểm tra xung quanh, ngồi xổm người xuống, rút ra một cọng cỏ, cẩn thận nhìn xuống. Tại xác định thảo thật sự sau đó, Thẩm Lãng nghi ngờ, hắn mới vừa rồi còn cùng Thái Hoàng cùng một chỗ, như thế nào trong nháy mắt liền đi tới ở đây, hơn nữa Thái Hoàng thân ảnh, vậy mà cũng đã biến mất có thể vô thanh vô tức, đem hắn đưa đến ở đây, Vĩnh Sinh Tiên Đế thực lực, bởi vậy có thể thấy được lộn lổn. Mặc dù Vĩnh Sinh Tiên Đế đã chết, thế nhưng là có thể vẫn còn dư lực, thiết hạ cái này như thế khảo nghiệm, Vĩnh Sinh Tiên Đế khi còn sống, xem ra tuyệt đối không phải người bình thường. Liên tại Trầm Lãng Trầm Tư thời điểm, một hồi tiếng nguyên náo vang lên. Hai danh mục dân, vội vàng một đoàn dê bò, từ phương xa chậm rãi đi tới. Những cái kia dê bò cúi đầu ăn trên mặt đất cỏ xanh, mơ hồ không muốn hướng về đi về phía trước đi. Sẽ ở đó hai danh mục dân đi ngang qua Thẩm Lãng bên cạnh thời điểm, trong đó một cái dân chăn nuôi nhìn về phía Thẩm Lãng, mỉm cười đạo: vị tiểu ca này, ngươi thật giống như không phải chúng ta mục biên tộc người a. thầm lãng khẽ gật đầu, ta không phải là người nơi này, không biết vị đại ca kia, có thể nói cho ta biết phía dưới đây là địa phương nào sao? cái kia danh mục dân phi thường háo khách, nghe được thầm lãng tra hỏi, chậm rãi nói, ta chỗ này gọi là mục biên tộc, đại bộ phận tộc nhân đều là dựa vào lấy chân thả sinh hoạt. thầm lãng liếc mắt nhìn cái này danh mục dân, trên người mặc một kiện trồn nung đại áo, thân dưới mặc một kiện rộng thùng thình quần dài, dưới chân đạp lên làm bằng da trưởng loa giày bó. trên thảo nguyên khí hậu phi thường đa biến, coi như tại bất luận cái gì thế giới, cũng là dạng này ban ngày cuối thu khí sảng, ban đêm rét lạnh rét thấu xương. Nếu như không phải thường xuyên sinh hoạt tại trên thảo nguyên người, rất khó quen thuộc cuộc sống ở nơi này. Cái kia danh mục dân nhìn thấy thẩm lãng chỉ là xuyên qua một kiện thật mỏng trường sam, không khỏi quan tâm nói, vị tiểu ca này, ta nhìn ngươi mới vừa tới nơi này đi. Ngươi nếu là không có chỗ ở, vẫn là đi với ta nhà ta a. Nơi này ban đêm rất lạnh. Thẩm lãng không có làm rõ ràng thế giới này, cũng không có cự tuyệt nhiệt tâm dân chăn nuôi mời, mà là gật gật đầu, đi theo cái kia danh mục dân, xua đuổi lấy dê bỏ hướng về phương xa trụ sở đi đến mục biên tộc sinh hoạt chỗ cũng là lều vải, liền nhau mà tiếp, một tòa lều vải sát bên một tòa lều vải, nối thành một mảnh. Thẩm lãng đến, làm cho cả mục biên tộc đều náo nhiệt, bọn họ đều là chất phác dân chăn nuôi, phi thường háo khách, dê bò thịt nướng kim hoàng kim hoàng, vô cùng có muốn ăn, triều đại Thẩm lãng, còn có tự nhưỡng sữa ngựa rượu. Thẩm lãng cũng không có khách khí, vàng vào thực lực của hắn, vốn là sớm đã ích cốc, nhưng mà đối mặt phải dựa vào dê bò thịt, vẫn là không nhịn được bắt đầu ăn, cùng những mục dân nói chuyện với nhau. Bốn đêm đen như mực, đầy trời tinh thần, hợp thành từng đạo quỷ dị tuyến đường, lập loè hào quang nhỏ yếu. Liên tại trầm lãng xuyên thấu qua lều vải, nhìn về phía ngôi sao trên bầu trời thời điểm, đột nhiên phương xa truyền đến một hồi tiếng võ ngựa. Theo tiếng võ ngựa tới gần, một hồi chiêng chống ầm thanh vang lên, mã phỉ tới, mã phỉ tới. Trên thảo nguyên, không phải từ bên ngoài nhìn vào bình tĩnh như vậy, cũng có vô số nguy cơ tiềm ẩn ở trong đó. Những cái kia mã phỉ xông vào mục biên tộc trong doanh địa, gặp người liền liền giết, trong lúc nhất thời, gió tanh mưa máu, máu chảy thành sông. Thẩm Lãng điếu đất thở dài một tiếng, con ngón tay gảy nhẹ, từng đạo kiếm khí bay ra, những cái kia mã phỉ tất cả đều rơi xuống dưới ngựa chết thảm. Trong chớp mắt, xông vào mục biên tộc mấy chục mã phỉ Tất cả đều chết đi, mà mục biên tộc những cái kia dân chăn nuôi, thần sắc chưa định, kinh hãi nhìn về phía thẩm lãng chỗ ở lều vải. Thẩm lãng tại đánh giết những cái kia mã phỉ sau đó, vậy mà xếp bằng ngồi dưới đất, nhắm mắt ngồi tĩnh tuệ. Tại những cái kia mã phỉ đánh giết dân chăn nuôi thời điểm, thẩm lãng vậy mà phúc chi tâm linh, lĩnh ngộ ra một cái tì nhân quả chi lực. Ba ngàn đại đạo, trăm sông đổ về một biển, nhưng mà đủ loại đạo bên trong, nhưng lại có phân chia mạnh yếu, trong đó nhân quả chi đạo chính là mạnh nhất mấy loại đạo một trong. Đối với nhân quả chi đạo nghiên cứu sâu nhất thuộc về phật môn, phật môn phật tổ đều có nhân quả ở trong đó. Thế gian vạn vật tồn tại đều có nhân quả dây dưa, nghĩ tới đây, Thẩm Lãng lại nghĩ tới tự thân, hắn tồn tại chính là nhân quả, sát lục chúa tể chính là nhân, hắn chính là quả. Sau này, hắn chắc chắn sẽ bởi vì sát lục chúa tể bởi vì, cùng những cái kia mỗi cái vũ trụ chúa tể có giao tế. Giờ khắc này, Thẩm Lãng Nguyên Thần đột nhiên xuất hiếu, hướng lên bầu trời bên trong bay đi, mặt đất bắt đầu biến nhỏ bé, cuối cùng đi đến vũ trụ chi bên trong, vô số tinh cầu hóa thành từng cái điểm đen, càng lên càng cao, cuối cùng đi đến một mảnh sương mù bên trong, ở đây hỗn độn một mảnh, hết thảy xung quanh, nhìn không rõ ràng khán bất chân thiết, vô cùng mông lung. Đây là địa phương nào? Thẩm Lãng Nguyên Thần Hóa thành tiểu nhân, nếu mày nhìn xem hết thảy xung quanh. Ở đây không có bất kỳ cái gì sự vật, chỉ có hỗn độn một mảnh. Đúng lúc này, trong hỗn độn, truyền ra một tiếng sâu kín thở dài, Thẩm Lãng khi nghe đến âm thanh kia sau đó, nguyên thần trong nháy mắt tiêu tan, một lần nữa về tới trong thân thể. Thẩm Lãng hai con ngươi bỗng nhiên mở ra, thoáng qua vẻ nghi hoặc, đạo kia tiếng thở dài, hắn nghe nhẹ nhàng đau khổ, cái này khiến hắn toàn thân xuất mồ hôi lạnh cả người. Chỗ kia chỗ, tuyệt đối là áp đạo vũ trụ chi lên thế giới, thậm chí có có thể chính là vũ trụ hình thành ban đầu chi địa. Liên tại trầm lặng trầm tư thời điểm, tiên đi mời Thẩm Lãng tới nơi này dần dần nuôi đi đến cái kia danh mục dân toàn thần tiên huyết xâm nhiễm cũng là hắn vừa rồi cùng những cái kia mã phỉ lúc đang chém giết tạo thành dân tộc du mục cũng có võ trang của mình chi lực coi như thẩm lãng không xuất thủ mục biên tộc cũng chưa chắc không thể ngăn cản mã phỉ tập kích vị tiểu ca này đa tạ ngài trưởng nghĩa ra tay cái kia danh mục dân chắp tay nói cảm ơn thẩm lãng khẽ lắc đầu vị đại các kia không cần như thế ta tất nhiên ăn các ngươi cơm phải có báo đáp cái kia danh mục dân không nói thêm gì mà là đạo tạ sau đó rời đi thẩm lãng bây giờ đã bị mục biên tộc người kinh lạ trời thần căn bản cũng không dám xâm phạm thẩm lãng thở dài đến hắn loại thực lực này. Một khi bại lộ thân phận, liền không khả năng tại giống người bình thường như thế, cuộc sống yên tĩnh. Thẩm Lãng thân hình khẽ động, trong nháy mắt rời đi mục biên tộc, ở trên bầu trời, hướng về phương xa bay đi. Thế giới này có quá nhiều không biết, Thẩm Lãng chuẩn bị đem tất cả bí mật tất cả đều giải khai, từ đó chạy ra thế giới này. Thẩm Lãng biết, chỉ có đánh vỡ thế giới này, mới có thể thông qua Vĩnh Sinh Tiên Đế khảo nghiệm. Thế giới này chính là Vĩnh Sinh Tiên Đế khảo nghiệm. Thẩm Lãng tại trước đây, mới vừa đến thế giới này thời điểm, liền đoa ra. 592 thứ 618 chương 12 chân quân cũng không biết bay thời gian bao lâu, Thẩm Lãng cuối cùng đi ra Thảo Nguyên. Đi tới đất liền bên trong. Thế giới này cũng là một cái võ đạo thế giới, người người luyện võ, liền xem như người bình thường đều có một chút võ nghệ bản thân. Thế giới này là bị một cái đại chu hoàng hướng thống trị, đại chu hoàng hướng tiên tổ, danh xưng võ tông, có thể nói là cái thế giới này đệ nhất cường giả. Một tòa thành thị bên trong, thẩm Lãng lẳng lặng ngồi ở một gian tiểu lâu bên trong, nghe trung quanh thực khách đàm luận, với cái thế giới này có hiểu một chút. Đại chu hoàng, hướng, bây giờ đang tại ở vào trong chiến loạn, trong đó phản loạn thủ lĩnh là 20 cái cường giả. Cái thứ 20 cái cường giả bị người danh sư mười nhị chân quân, mỗi người bọn họ cũng là võ đạo tông sư, nếu như liên hợp lại, có thể tạo thành một cái trận pháp phi thường cường đại. Nếu như không có mười nhị chân quân chấn nhiếp, phản loạn sớm đã bị đại chu tiêu diệt. Liên tại trầm lặng yên tĩnh nghe trong tiểu lâu thực khách nói chuyện thời điểm, bên ngoài đột nhiên tao động. Hơn ngàn tên nổi loạn binh sĩ, đang cùng đại chu binh sĩ kịch liệt chém giết. Trong lúc nhất thời, tiếng la giết chấn thiên, hai phe đội ngũ khí thế như hồng, chân cụt tay đứt bay tứ tung, thi thể chồng chất toàn bộ đường đi. Ai, những phản quân này, vậy mà len lén ẩn vào trong thành. Một cái thực khách, nhìn xem phía ngoài chiến giết, nhịn không được thở dài nói: thầm lặng ngồi ở chỗ đó lảng lặng uống rượu. Đối với phía ngoài chiến đấu, thần sắc không có biến hóa chút nào. Hắn bây giờ tại nghĩ là thế giới này rốt cuộc là thế giới gì? Vĩnh Sinh Thiên Đế đem hắn đưa vào thế giới này, rốt cuộc là vì cái gì? Thật chẳng lẽ chỉ có một đơn một cái khảo nghiệm? Vành Ba, một tiếng tiếng vang to lớn vang lên. Trung quanh đừng đi, tất cả đều pha thoái, nhấc lên một mảnh cho bụi. Hai tên cường giả kịch liệt giao chiến, một danh đại chu đế quốc tướng quân cùng một cái phản quân cường giả, người phản quân kia cường giả, người mặc một thân áo bào đen, trên mặt mang theo một mặt cỗ, phía trên khắc họa lấy con chuột đổ ánh. T, lại là thiên chuột chân quân một cái thực khách nhìn thấy tên kia cùng đại chu đế quốc tướng quân giao thủ phản quân cực giả nhịn không được ngược lại hốt một hơi khí lạnh cái gì đó chính là phản quân mười nhị chân quân một trong thiên chuột chân quân trong thiệu lâu nhân nghe được tên kia thực khách mà nói nhao nhao kinh hãi mười nhị chân quân ở cái thế giới này phi thường nổi danh khí dù sao có thể chống lại cường đại đại chu đế quốc tuyệt đối là mọi người chú ý đối tượng thiên chuột, các ngươi thật chẳng lẽ cùng ta đại chu đế quốc không chết không thôi phải biết mặc dù thực lực của các ngươi rất mạnh nhưng mà nếu như ta đại chu đế quốc thật sự cường giả ra hết sớm muộn có tiêu diệt các ngươi một ngày Cái kia danh đại Chu đế quốc chân quân, thần sắc lạnh như băng nói: "Hừ, các ngươi đại Chu đế quốc đã khí số đã hết, đã sớm tới thay đổi triều đại thời điểm, coi như không có chúng ta 12 huynh đệ, cũng sớm muộn sẽ có người đứng ra, lật đổ đả đảo các ngươi đại Chu đế quốc thống trị." Một tiếng thanh âm khẽ thế, thế, ở trên Thiên chuột chân quân sau mặt nạ mặt chuyển ra. Nghe được Thiên chuột chân quân mà nói, một chút người thực lực hơi yếu, trong lòng vậy mà dâng lên một cỗ bực bội cảm giác. "Ta đại Chu đế quốc đang đứng ở thời vận hưng thịnh thời điểm, làm sao có thể kỵ thuật đã? Hơn nữa ta đại Chu bị hạ, sắp thần công đại thành, đến lúc đó coi như các ngươi 10 nhị chân quân liên thủ, cũng chưa hẳn là bệ hạ đối thủ, đợi đến bệ hạ xuất quan, chính là ngươi mười nhị chân quân diệt vong thời điểm. tên tướng quân kia không còn nói nhảm, bảo kiếm trong tay trong nháy mắt chém ra, một đạo kiếm khí quét ngang mà ra, những nơi đi qua, không gian từng khúc giãn nước, khí thế bằng bạc. Và anh ba, thiên chuột chân quân giơ tay lên, tạo thành chảo hình dáng, chụp vào kiếm khí, ầm vang nổ nát vụn, kình khí bắn ra bốn phía, trung quanh phòng ở vách tường, nho nho sủ đổ. hai người bay lên trên không, bóng người ngang dọc, không đoạn giao chiến, trong chớp mắt, liền giao thủ hơn trăm chiêu. Cái kia danh đại chu tướng quân thực lực cũng không yếu, cùng trời chuột chiến đấu, vô cùng kịch liệt. Hai người trong thời gian ngắn, căn bản là phân không ra thắng bại. Thẩm lãng cảm thụ một chút hai người khí tức, thần sắc hơi hơi ngưng trọng lên. Cái kia hai tên cường giả, vậy mà đều tại phá toái đỉnh phong chi cảnh. Vành ba, một cỗ kinh khủng gợn sóng, hướng về bốn phía phấp tàn mát, không gian chấn động, trong chớp mắt biến mất ở chân trời. Cuối cùng đang giao thủ hơn ngàn chiêu sau đó, thiên chuột đánh chết cái kia danh đại chu tướng quân. Bất quá thiên chuột cũng nhận trọng thương, tại giết cái kia danh đại chu tướng quân sau đó rời đi ở đây. Mà ở thiên chuột tiêu thất thời điểm, thẩm lãng thất ảnh cũng biến mất ở trong tử lâu. Một chỗ cụm núi trùng điệp ở giữa, một cái sơn động bên trong, Thiên Chuột lẳng lặng ngồi xếp bằng ở trong đó, vận công chưa ngừng. Một thân ảnh lẳng lặng đứng tại Thiên Chuột sau lưng, mà Thiên Chuột lại không chút nào cảm giác. Hô, Thiên Chuột phun ra một ngụm trọc khí, sắc mặt biến thành những đỏ nhợt lên. Đúng lúc này, Thiên Chuột quanh thân lông tơ dựng thẳng, vèo một tiếng, từ dưới đất đứng lên, thần sắc hoảng sợ nhìn về phía sau lưng. Hắn căn bản cũng không biết có người sau lưng, mà là mượn xuyên qua trong sơn động yếu ớt kia sáng, thấy được bóng người tử, mới biết được có người sau lưng. Người là người nào? Thiên Chuột cũng đã phản ứng lại. Thực lực của người này hẳn là phi thường cường đại, thế nhưng là đối với hắn không có chút nào sát ý, bằng không hắn bây giờ đã sớm chết. Thẩm Lãng chắp hai tay sau lưng, thản nhiên nói: Mang ta đi tìm những người khác, ta không dẫn ngươi. Cái gì? Thiên Chuột bị Thẩm Lãng mà nói, chỉnh sức sở. Bất quá lập tức Thiên Chuột nổi giận đứng lên, si tâm vọng tưởng, nếu như ngươi không nói ra mục đích của ngươi, coi như ngươi giết ta, ta cũng sẽ không dẫn ngươi đi. Bọn hắn mười nhị chân quân, mặc dù không là thân huynh đệ, thế nhưng là hơn hẳn thân huynh đệ, loại nguy hiểm này nhân vật, bọn hắn có thể sẽ dẫn hắn đi tìm người khác. Thẩm Lãng thần sắc không thay đổi, tiếp tục nói, ta sẽ không giết ngươi, nếu như muốn giết ngươi, ngươi cũng sớm đã chết, ta với các ngươi không có thù hằn gì, chỉ nghĩ giải một ít chuyện. Sự tình gì? Ngươi cứ hỏi, chỉ cần ta biết, đều nói cho ngươi. Thiên Chuột chân quân nghi hoặc nhìn Thẩm Lãng. Thẩm Lãng lãnh đạm liếc mắt nhìn Thiên Chuột, "Đạo, Đại Chu bây giờ con chủ, có phải hay không tự phong Vĩnh Sinh Đại Đế?" "Làm sao ngươi biết? Chuyện này, toàn bộ thiên hạ không có mấy người biết, chỉ có bọn hắn 12 người biết." Thẩm Lãng hơi hơi gật đầu, quả nhiên suy đoán của hắn không có sai, thế giới này chính là Vĩnh Sinh Tiên Đế ký ức chỉ bất quá bị hắn cải biến một loại hình thái mà thôi. Tất nhiên xác định, Thẩm Lãng liền biết nên làm gì bây giờ. Vĩnh Sinh Tiên Đế nhất định là có chưa hoàn thành tâm nguyện, bây giờ đem hắn kéo vào ở đây, nhất định là muốn hắn trợ giúp hoàn thành một chút chưa hoàn thành tâm nguyện. Nhưng mà Thẩm Lãng mặc dù đoán được, lại không cách nào giải quyết, chỉ có thể chờ đợi sự tình phát triển, tùy thời chú ý Vĩnh Sinh Tiên Đế động tĩnh. Hắn ngờ tới, chỉ cần hắn trợ giúp Vĩnh Sinh Tiên Đế hoàn thành tâm nguyện, hẳn là có thể thông qua khảo nghiệm. Thẩm Lãng thân ảnh dần dần nhặt đi, không có chém giết tiến chuột, bởi vì hắn sợ không cách nào gây nên sau này sự tình. 593 thứ 619 chương được sâu hạp giết theo thẩm lãng rời đi, Thiên chuột chân quân đưa ra khỏi cửa khí, thẩm lãng cho hắn áp lực quá lớn, hắn không biết thẩm lãng vì cái gì không giết hắn, nhưng mà hắn cũng không nghĩ nhiều, bởi vì tâm thái của người mạnh, không phải hắn có thể đủ hiểu. Thẩm lãng lần nữa trở lại trong thành, tìm gian khách sạn, tạm thời ẩn nặc đứng lên. Lần này trong thành chiến đấu, cuối cùng là phản quân chiến thắng, mà tòa thành cũng bị phản quân bắt lại. Thiên chuột chân quân trở lại phản quân tổng bộ, vẻ mặt nghiêm túc đi tới nghị sự đại điện trì bên trong. Nhìn thấy Thiên chuột chân quân trở về, một cái dáng người khôn ngo, cơ bắp nô lên đại hàn đứng lên, ha ha cười nói: Thiên Chuột lao đệ, lần này ngươi thế nhưng là lập công lớn, vậy mà cầm xuống một tòa thành, chờ đại ca trở về, nhất định sẽ thật tốt ban thưởng ngươi." Tên đại hán kia mà nói, mặc dù để cho người ta hưng phấn, nhưng mà Thiên Chuột chân quân lại không có mảy may vui mừng, mà là vẻ mặt hốt hoảng. Nhìn thấy Thiên Chuột chân quân thần sắc, tên đại hán kia lông mày hơi hơi dựng lên, lớn tiếng đạo: "Ngươi thế nào? Là có chuyện gì không?" Phản quân nghị sự đại điện chi bên trong, có bảy người, những người kia có dáng dấp nho nhã lịch sự, có dáng dấp xấu xí, còn có khuôn mặt âm u lạnh lẽo, khí chất không giống nhau. Nghe được tên kia thổ cường lời của đại hán, Tất cả mọi người đều đưa ánh mắt nhìn về phía Thiên Chuột Chân Quân, nghi hoặc nhìn hắn. Thiên Chuột Chân Quân trầm ngâm một chút, "Chư vị huynh đệ, hôm nay tại ta bắt lại tòa thành kia sau đó, gặp một người." "Người nào?" Nghe được Thiên Chuột Chân Quân nói chuyện, Đại Hàn nhíu mày vấn đạo, hắn biết, tất nhiên Thiên Chuột Chân Quân nói chuyện, vậy đã nói rõ, nhất định là có chuyện. "Người kia, ta cũng không biết hắn là người nào, nhưng mà thực lực của người kia lại phi thường cường đại, ta lúc đó cùng Đại Chu Đế Quốc Dũng Bành Phi thường thượng tướng sau khi chiến đấu, thụ một chút thương thế, liền tìm một chỗ chữa thương, nhưng mà ta mãi cho đến chữa thương xong sau, mới phát hiện người kia Mà là người kia còn không biết là từ đến đây lúc nào. Thiên Chuột huynh đệ, người nói thật sự? Thiên Chuột Chân Quân mà nói, nhường tên đại hán kia thần sắc cứng lại, Thiên Chuột Chân Quân thực lực ở tại bọn hắn 12 huynh đệ bên trong, mặc dù không là mạnh nhất, nhưng là ở vào trung thượng tả hữu, liền xem như đại ca, Thiên Long Chân Quân, cũng chưa chắc có thể lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở Thiên Chuột Chân Quân sau lưng mà không bị phát hiện. Tên này đại hán là 10 nhị chân quân bên trong Thiên Hổ Chân Quân, một thân thực lực cực kỳ cường đại, gần với Thiên Long Chân Quân, xem như 10 nhị chân quân bên trong đệ nhị cường giả. Thiên Chuột Chân Quân khẽ gật đầu, nhị ca Chính xác Thiên Chân Vạn Sát, hơn nữa cái kia người còn không giải thích được hỏi ta một vấn đề, ta cho tới bây giờ đều nghĩ không thông, hắn rốt cuộc muốn làm gì? Hắn hỏi cái gì? Thiên Hổ Chân Quân trầm giọng vấn đạo. Toàn bộ nghị sự đại điện chi bên trong người, đều rối rít ngó tới, Thiên Chuột Chân Quân có phải hay không đem bọn hắn bán rẻ, một hồi đại chu quân đội, có thể hay không tới đến nơi đây? Thiên Chuột Chân Quân không có để ý mọi người đang suy nghĩ gì, mà là trầm rãi nói, hắn hỏi ta, Đại Chu hoàng đế có phải hay không cứ gọi Vĩnh Sinh đại đế? A, hắn làm sao lại hỏi cái này vấn đề? nghe được Thiên Chuột chân quân không có bán đứng bọn hắn, bọn hắn đều thở phào nhẹ nhõm. Thiên Hổ chân quân cũng rất nghi hoặc. Đại Chu hoàng đế tự phong vĩnh sinh đại đế, chuyện này mặc dù ẩn nấp, nhưng mà cũng không tính toán bí mật quá lớn, chỉ cần có tâm người tra một cái, liền có thể điều tra ra. Thẩm lãng đột nhiên xuất hiện, nhường vốn là vui mừng mười nhị chân quân, ngông thượng một tầng bóng ma. bất quá Thẩm lãng chuyện cũng không có gây nên mười nhị chân quân quá lớn chú ý, bởi vì lúc này quân phản loạn tiền tuyến đang tại căng thẳng, Thiên Trư thật quân hòa thiên cầu chân quân, có chút ngăn không được Đại Chu quân đội tiến công. Thiên Long Chân Quân đang lúc bế quan, bây giờ tất cả đồ vật, cũng là Thiên Hổ Chân Quân đang quản, tại biết tiền Tuyến căng thẳng sau đó, Thiên Hổ Chân Quân ra lệnh một tiếng, lưu lại hai tên chân quân trông coi tổng bộ sau đó, toàn bộ chạy tới tiền Tuyến. Ngay tại Thiên Hổ Chân Quân đám người đi tới tiền Tuyến sau đó, một thân ảnh cũng không âm thanh vô tức tiến nhập một tòa phản quân thống trị trong thành thị. Đại Chu tiền Tuyến Sĩ sì Bở cọ Mạn đờ, là Đại Chu Đế Quốc Tam Đại Chiến Thần một trong Thần Uy Đại tương Quân. Thần Uy Đại Tướng Quân người mặc một thân đen như mực khôi giáp, khí thế uy nghiêm ngồi ở một thương đại ủy phía trên, trước mặt hắn bàn nhỏ phía trên, cắm đủ mọi màu sắc lệnh kỳ, tất cả đều đặt ở một cái trong hộp đỏ. Thân uy đại tướng quân dưới tay hai bên, ngồi đại chu đế quốc mỗi cái tướng lĩnh. Thân uy đại tướng quân mọc ra một trương mặt trước quốc, thân hình cao lớn, rộng hùng vũ, mỗi giờ mỗi khắc không cho người ta một cỗ cảm giác uy áp. Lều vải rèm bị kéo ra, vài tên binh sĩ dơ lên một trương to lớn xa bàn đi đến, thả xuống xa bàn sau đó, những binh lính kia cung kính lui ra ngoài. Thân uy đại tướng quân chậm rãi đứng lên, một cỗ cường đại khí thế đập vào mặt, thân uy đại tướng quân đi xuống đài cao, đi tới xa bàn trước mặt, cất cao giọng nói: Chúng ta bây giờ vị trí chính là một cái tên là vượt sâu hạm chỗ, ở đây không có đường khác chỉ có một con đường, bây giờ Phản Quân Tiên Chư chân quân đang dẫn dắt phản quân đại quân ngăn ở vực sâu hạp lối vào chỗ, nơi đó địa thế hiểm ác, nếu như bày ra cường công mà nói, chúng ta sợ rằng sẽ thương vong thảm trọng, hơn nữa còn chưa chắc có thể đánh hạ, nếu như đang cầm không dưới vực sâu hạp, về sau chỉ sợ cũng rất khó có thể khi tìm thấy lần này cơ hội. Đại Chu cùng quân phản loạn đại chiến đã kéo dài 3 năm, mới đầu thời điểm, phản quân còn không được việc gì, riêng phần mình chiến thắng, bị đại Chu quân đội đánh chạy trối chết, nhưng mà theo mười nhị chân quân quật khởi, phản quân càng ngày càng cường đại, đại Chu đã cũng không còn khí thế ban đầu như hùng, ngược lại có chút tỏ ra yếu kém lần này đại chu quân đội tiêu phí giá thật lớn đổi lấy một lần cơ hội phản công tập kích vực sâu hạm đã đem phản quân dồn đến vực sâu hạm bên trong chỉ cần có thể đem những này phản quân toàn bộ tiêu diệt phản quân liền sẽ đại thương nguyên khí mà đại chu cũng có thể nhất cổ tắc khí triệt để tiêu diệt phản quân. bất quá quân phản loạn địa thế phi thường tốt lại thêm có thiên trư thật quân hòa thiên cầu chân quân hai tên tông sư cảnh cường giả toa chấn thần uy đại thương quân căn bản là không cách nào triệt để đánh hạ vực sâu hạm mắt thấy quân phản loạn viện quân sắp tới đến lúc đó bọn hắn sẽ tại cũng không có cơ hội cầm xuống vực sâu hạm thậm chí có khả năng bị phản quân hai mặt giáp công dẫn đến đại bại. Đại tru các vị tướng lĩnh tụ tập tại Thần uy đại tướng quân bên cạnh, trầm tư nhìn xem xa bản, cố gắng suy nghĩ biện pháp. Bọn hắn bây giờ điểm này ở chỗ hai cái địa phương, thứ nhất chính là cường giả chiến lược thiếu nghiêm trọng, ở đây chỉ có Thần uy đại tướng quân có thể ngăn lại Thiên trư thật quân hòa thiên cầu chân quân, mà người thứ hai chỗ khó chính là địa lợi, vượt sâu hàm chỉ có một cửa vào, không có cái khác con đường. Bọn hắn ngoại trừ cường công, căn bản cũng không có những biện pháp khác. Mặc dù quân đội của bọn hắn muốn so phản quân nhiều hơn gấp đôi, nhưng lại không cách nào toàn bộ để lên đi. Thần uy đại tướng quân liếc mắt nhìn các tướng lĩnh, khẽ thở dài một cái, trong lòng không nhịn được nghĩ đến chẳng lẽ bọn hắn Đại Chu lập quốc hơn ngàn năm, thật chẳng lẽ muốn chọc giận đến đã hết sao? 594 thứ 620 chương Thần Uy ngập trời nghị đến Đại Chu hoàng đế, cái kia hào khí ngất trời, vạn cổ khó gặp một đời đế hoàng, Thần Uy đại tướng quân nhịn không được nỉ non, "Bệ hạ, ngươi nhất định muốn bế quan thành công. Vĩnh Sinh đại đế, cũng chính là Vĩnh Sinh tiên đế tiền thân, sớm tại 10 năm trước liền đã bế quan, vẫn không có xuất hiện, bây giờ Đại Chu đế quốc một mực bị thái tử đo quyền, nhưng mà thái tử chí lớn nhưng tài mọn, đem lại Chu Giang Sơn, làm tiếng oán than dậy đất, cuối cùng đưa tới bán ngược, xuất hiện phản loạn, cuối cùng tạo thành bộ dáng bây giờ." liền xem như bọn hắn những thứ này trải qua chiến trường tướng quân cũng có chút đâm không chịu nổi phản quân tiến công không phải đại chu quân đội vô năng mà là dân tâm không tại bọn hắn bên này phản quân mỗi giờ mỗi khắc đều ở đây có người gia nhập vào lại thêm một số võ giả tham dự làm cho cả đại chu đế quốc đều tại bốn phía giấy lên chiến hỏa đúng lúc này một cái giáo uy vọt vào vẻ mặt nghiêm túc đạo khởi bẩm thân uy đại tướng quân phản quân đại quân đã cách chúng ta còn có hơn nghìn dặm nếu như tại không định đoạn sợ là chúng ta liền bị tiền hậu giáp đít thân uy đại tướng quân nghe được tên kia giáo uy mà nói thần sắc cứng lại lập tức hạ lệnh khởi sướng toàn diện tiến công Vô cùng muốn tại phản quân viện quân đi tới phía trước, tiêu diệt bọn hắn. Ô 4 Một hồi tiếng kèn vang lên, tốc sát chi khí xông thẳng tới chân trời, tiếng la hét đinh thái nhức óc, đại chu quân đội vạch lên chỉnh tề bước chân, hướng về vực sâu hạp phát khởi tiến công. Lần này đại chu quân đội đã đập nồi gìn tuyến, chuẩn bị tử chiến đến cùng, nếu như có thể cầm xuống vực sâu hạp liền có thể chuyển bại thành thắng. Thần uy đại tương quân tay cầm phương tiên hỏa kích, thần uy ngập trời đại chiến thiên chư hỏa thiên cầu hai đại trận quân, trong lúc nhất thời chân khí ngăng dọc, quét ngang hơn trăm dặm. Liền ở xa ngoài ngàn dặm thiên hồ chân quân bọn người đều cảm nhận được. Không tốt. Đại Chu phát động tổng tiến công, ngũ đệ bọn hắn chưa chắc có thể ngăn trở, tiểu đệ cùng thập đệ cùng ta tiến đến, trợ giúp ngũ đệ bọn hắn. Thiên Hổ chân quân ra lệnh một tiếng, phi thân lên, mang theo thiên xà thật quân hỏa thiên mã chân quân hướng về vực sâu hạp chạy tới. Lúc này vực sâu hạp chiến hỏa ngập trời, loạn thạch bay tứ tung, khắp nơi là chân khí ba động. Thế giới này là một cái võ đạo thế giới, giữa quân đội chiến tranh, cũng có võ giả này xen lẫn ở trong đó. Mặc dù phản quân cũng là một chút không có nhận qua huấn luyện tán tu võ giả, nhưng mà người đông thế mạnh, lại làm cho đại chu tướng lĩnh vô cùng đau đầu thần uy đại tương quân trong khi xuất thủ cũng là sát phạt chiêu thức mỗi một kích đều có to lớn chiến ý ở trong đó nhường thiên chư thật quân hỏa thiên cầu chân quân áp lực cực lớn doanh ba một tiếng vang thật lớn một thân ảnh từ không trung rơi đập rơi xuống tại trên vách núi đá chấn cả ngọn núi cũng hơi chấn động lên thiên cầu chân quân là một gã mặt dài trung niên nhân, nhân trên tay nắm lấy một thanh tựa như tay chó vậy binh khí hai tay mỗi cái một cái mà thiên chư chân quân trong tay cầm hoàn toàn chính xác thực một cái cái nữa thiên cầu chân quân bị thần uy đại tương quân đánh rơi xuống sau đó thiên trư chân quân cũng bị thần uy đại tương quân đánh vướng trái vướng phải cực kỳ nguy hiểm mà ở chiến trường bầu trời Đám mây phía trên, một thân ảnh lẳng lặng đứng ở nơi đó, lãnh đạm nhìn phía dưới chiến đấu. Thẩm Lãng chắp tay đứng ngạo nghễ vào hư không, đối với phía dưới chiến đấu, thần sắc bất vi sở động. Hắn thấy qua quá nhiều chiến đấu, trước đây địa phủ diệt môn chi chiến, một lần kia cũng không yếu hơn đại chu cùng quân phản loạn đại chiến, cho nên sớm đã coi nhẹ. Máu tươi bắn tung tóe, máu chạy thành sông, chân cụt tay đứt khắp nơi, liền được sâu hạp hai bên vách núi, đều bị tiên huyết xâm nhiễm, trở thành màu đỏ. Rầm rầm rầm ba. Từng đợt tiếng nổ lớn vang lên, Thiên Chư Thật Quân Hỏa Thiên Cẩu Chân Quân cũng đã bản thân bị trọng thương, đối mặt thần uy đại tướng quân điên cuồng công kích, đã lực bất tòng tâm. Tông sư ở giữa cũng có phân chia mạnh yếu, Thiên Trư thật quân hỏa thiên cầu chân quân mặc dù là tông sư, nhưng mà đối mặt tại tông sư bên trong đều xem như cường giả thần uy đại tương quân, liền xem như hai người liên thủ đều không thể ngăn cản. Cái 3. một hồi vũ khí tiếng vỡ vụn vang lên, thiên cầu chân quân vũ khí trong tay đứt gãy, ngực sụp đổ, bị thần uy đại tương quân một kích từ trên bầu trời đánh xuống, nhìn xem rơi trên mặt đất cũng không còn động tĩnh thiên cầu chân quân, Thiên Trư chân quân nổi giận gầm lên một tiếng, thiêu đốt tinh huyết cùng thần uy đại tương quân tử chiến lên, thần uy đại tương quân mặc dù chiếm cứ thượng phong, nhưng tự thân cũng nhận một chút thương thế, bất quá cũng là một chút vết thương nhẹ cũng không có trở ngại. Thiên Trư Chân Quân thiêu đốt tinh nguyên, nhưng là không cách nào thời gian dài kéo dài, đang cùng Thần Uy Đại Tương Quân giao thủ hơn 20 chiêu sau đó, khí thế dần dần yếu bớt, đã không có khi trước dũng mãnh. Đúng lúc này, Ba Đạo Lưu Quang từ phương xa bay tới, cái kia Ba Đạo Lưu Quang còn chưa đi tới phụ cận, liền nghe được một tiếng hổ gầm thanh âm. Hổ Khiếu Toái Kim Ngâm một đạo sóng âm, từ phương xa cực tốc chuyển đến, hướng về Thần Uy Đại Tương Quân đánh tới. Thần Uy Đại Tương Quân thần sắc trầm ngưng, một kích đánh bay Thiên Trư Chân Quân, bỗng nhiên xoay người, phương thiên họa kích chẻ dọc xuống, chặn đứng sóng âm. Ngay tại Thần Uy Đại Tương quân chém đứt sóng âm thời điểm, Thiên Hổ Chân quân cũng tới đến rồi chiến trường, nhìn thấy thiên Trư Thật quân hòa Thiên Cẩu Chân quân đã sống chết không rõ, Thần Sát giận dữ, giận dữ hét, "Lâm Trần Bắc, ta muốn ngươi chết." Một đạo hạ kỷ quân ý, ở trên Thiên Hổ Chân quân trong tay đánh ra, một đạo hư ảnh của mãnh hổ, xuất hiện ở Thiên Hổ Chân quân sau lưng, Hổ Khiếu Sơn Lâm, cuồn sơn giao chiến. Thần Uy Đại Tương quân trong tay phương thiên hỏa kích, tựa như muốn khai thiên tịch địa động dạng, xét qua thời không, cùng trời Hổ Chân quân bá đạo quân ý chạm vào nhau, một cú kinh khủng dữ ba, hướng về bốn phía phúc tản mát. Thiên mã chân quân hòa thiên xà chân quân cũng tới đến rồi chiến trường. Thiên xà chân quân, quanh thân khí thế âm u lạnh lẽo. Một trường đánh ra, âm u lạnh lẽo trí cực trường lực. lặng yên không tiếng động hướng về thần uy đại tương quân vô tới. Phanh ba, thần uy đại tương quân trên ngực hộ tâm kính hơi hơi loãng. Một tầng hàn băng hướng về thần uy đại tương quân quanh thân lan tràn. Thần uy đại tương quân khí thế hơi hơi phát ra, chấn vỡ vẻ này hàn băng chi lực. Thần uy đại tương quân trên người chiến linh giáp chính là dùng thiên vận kép tinh sở hữu, có phi thường cường đại đẹp. Nếu như đổi thành người khác, thụ thiên xà chân quân một trưởng này coi như không chết cũng sẽ trọng thương, không có chiến lực nhưng mà thần uy đại tương quân chỉ là phun ra một ngụm máu tươi, không có chịu đến quá lớn thương thế. Thiên mã chân quân bước ra một bước, đi tới thần uy đại tương quân đỉnh đầu, một cước đạp xuống, to lớn bàn chân che khuất bầu trời, giẫm đạp xuống. Vành ba. Thần uy đại tương quân phương thiên họa kích hình nâng, vững vàng đón đỡ lấy thiên mã chân quân công kích, thân hình cực tốc hạ xuống, đạp sơn phong đều xuất hiện vết dạn. Vài tên tông sư đại chiến, muốn so phía dưới những đại quân kia chiến đấu còn muốn kịch liệt, mỗi một chiêu một thức đều có uy lực tinh tiên. Thiên hổ chân quân sau lưng mã hổ hư ảnh, ngựa mặt lên trời gào thét một tiếng, to lớn hổ trưởng vỗ xuống, có nát núi đoạn nhạt chi lực. Trên F không gian đều xuất hiện vỡ vụn. Thiên Trạm chín đòn thần uy đại tướng quân Phương Thiên hỏa Kích, từ đuôi đến đầu, hướng lên bầu trời bên trong chém tới, Phương Thiên hỏa Kích vạch qua mặt đất, xuất hiện một đạo khe nước to lớn. Phanh ba. Mãnh hổ hư ảnh ngựa mặt lên trời bắn lên, mà thần uy đại tướng quân cũng bị vẻ này kinh khủng lực trùng kích, thân hình rơi vào mặt đất, chỉ lưu có nửa người trên còn tại mặt đất bên ngoài. 595 thứ 621 chương đấu tướng thần uy đại tướng quân nửa người dưới thân hãm xuống lòng đất bên trong, mà trên bầu trời thiên hổ chân quân bản tay đột nhiên phía dưới chụp, một cô áp lực kinh khủng từ trên bầu trời rơi xuống, to lớn hồ trảo, hướng về thần uy đại tướng quân nhân tới. Anh ba, sơn phong chấn động, thần uy đại tương quân gầm thét một tiếng, thân hình bỗng nhiên xông ra mặt đất, đón giả thiên hổ chảo phóng đi, phương thiên hỏa kích xuyên thẳng phía chân trời, tựa như kình thiên trụ lớn, bên trên đỉnh thiên, phía dưới tiếp đất, cùng hổ chảo chạm vào nhau, một cỗ ba động cùng bố, từ trên bầu trời dâng lên, vượt sâu hạp hai bên sơn phong, ầm vang nổ nát vụn, truyền xuống song phương giao chiến binh sĩ, tất cả đều bị trôn cất ở trong đó. Đột nhiên ngọn núi vỡ vụn, nhường vô số người trở tay không kịp, căn bản là tới không đội tránh né, chỉ có một ít võ đạo cường giả, thi triển kinh công, trốn thoát. Phố ba. Thần uy đại tương quân hòa thiên hổ chân quân song song phun một ngụm máu tươi, thân hình bay ngược ra ngoài. Theo hai người đại chiến kết thúc, Phương xa nhấc lên một mảnh cho bụi, quân phản loạn đại quân cũng tới đến rồi bên trong chiến trường. Rơi trên mặt đất thần uy đại tương quân nhìn thấy phản quân viện quân đến, nhịn không được thở dài một tiếng, đại thế đi rồi. Thần uy đại tương quân thừa dịp hỗn loạn lúc phóng lên trời, chạy ra ngoài. Mặc dù thần uy đại tương quân bị trọng thương, nhưng mà còn giữ lại 12 chân quân cũng ngăn không được chạy trốn chết thần uy đại tương quân, chỉ có thể chơ mắt nhìn hắn đảo tàu. Đại Chu lần này cùng quân phản loạn đại chiến chi phía sau một đường bị bại, rất nhanh liền tiếp cận Đại Chu hoàng thành. Đại chu Hoàng Thành, ở vào phiến đại lục này trung tâm, Hoàng Thành vô cùng hùng vĩ, tường thành cao vút trong mây, ngoại trừ tông sư cường giả, căn bản cũng không có người có thể từ phía dưới bay đi lên. Thẩm lãng vẫn không có hiển lộ quá thân hình, một mực âm thầm theo dõi, hắn không biết vĩnh sinh tiên đế tâm nguyện ở nơi nào, chỉ có thể bí mật quan sát. Hoàng Thành bên ngoài, quân phản loạn đại quân cờ xí phấp phới, đem toàn bộ đại chu Hoàng Thành vây quanh ở trong đó, 12 chân quân tề tụ, chỉ có thiên long chân quân không có ở nơi này. Trầm Lãng biết, Thiên Long Chân Quân là 12 chân quân bên trong người mạnh nhất, đến cuối cùng quyết chiến chi lúc, nhất định sẽ đi tới nơi này, bây giờ còn chưa có xuất hiện, hẳn là còn không có xuất quan. Mà Đại Chu chúng cường giả cũng đứng tại trên tường thành, gối giáo chờ sáng chuẩn bị quyết chiến cuối cùng. Trong đó Đại Chu cường giả bên trong, có Lão Thái sư Phương Thiên Tinh, Quân Kỳ Đại Thần dị quốc Danh, Thần Uy Đại Tương Quân Lâm Chấn Bắc. Lão Thái sư cùng Quân Kỳ Đại Thần cũng là tông sư cường giả, thực lực mặc dù hơi yếu hơn Thần Uy Đại Tương Quân, nhưng là không kém bao nhiêu. Lão Thái sư là một cái tuổi qua hoa giáp lão nhân, dáng người còn xuống, quanh thân tản ra một cỗ dáng vẻ giàn mua tựa như dáng chiều đồng dạng sắp kết thúc, nhưng mà lão thái sư đục ngấu trong hai con người, lại có cái này một tia chiến ý, đem dáng vẻ giàn mua cũng hơi sụa tàn một chút. Ta từng phụng dưỡng hai vị tiên hoàng, mặc dù lần này đại chu bị vô năng thái tử làm cho khí số sắp hết, nhưng là không thể trơ mắt nhìn xem tiên hoàng đánh rất xuống giang sơn bị người đó đi. Lần này ta ngay tại ra tay một lần, nhất định phải những phản quân này biết ta đại chu uy thế. Theo lão thái sư tiếng nói rơi xuống, vốn là thân thể loạn vọng, vậy mà đứng thẳng, chiến ý phát ra. Quân ki đại thần là một cái cái chán nếp nhăn rất nhiều giáng người béo lùn phúc hậu trung nhân nhân trong mắt lập loè tinh minh hào quang bất quá toàn bộ đại chu nhưng không ai dám xem nhẹ hắn quân kỳ đại thần thế nhưng là quyền cao chức trọng nếu như không có thực lực làm sao có thể làm đi lên lão thái sư không cần tức giận những phản quân này cũng là một chút đám hỗn hợp chỉ là dựa vào nhất cổ tác khí mới có thể có lấy uy thế như thế chỉ cần bọn hắn công không được hoàn thành thời gian lâu dài chính bọn hắn liền sẽ nội chiến đến lúc đó nhất định sẽ buồn bã chia tay chờ ta đại chu thở ra hơi ở một cái một cái thu thập bọn họ quân kỵ đại thần dì quốc danh kinh thường nói Thần uy đại tương quân sắc mặt lạnh lùng, mặc dù hắn lần trước tại vực sâu hạp đại chiến lúc bị trọng thương, nhưng mà bằng vào đại chu nội tình đã sớm giúp hắn chữa khỏi thương thế. Thẩm lãng đứng ở trên bầu trời lặng lặng nhìn phía dưới rằng coi sông phương, mặt không biểu tình, tựa như thần cao cao tại thượng chống đỡ, nhìn xuống phàm trần hết thảy. Thẩm lãng đi tới đại chu hoàng thành, đã từng thả ra nguyên thần chi lực dọ xét một chút, trong đó có hai nơi chỗ bằng vào nguyên thần của hắn chi lực, vậy mà cũng không có dọ xét đến. Cái kia hai nơi chỗ, Thẩm Lang âm thầm lơ tới, có khả năng chính là vĩnh sinh tiên đế bế quan chi địa. Thẩm Lang không làm kinh động vĩnh sinh tiên đế, mà là lặng lặng đứng chờ. Cuối cùng này quyết chiến chi bên trong, nhất định sẽ có biến số phát sinh. Liên tại trầm lãng trầm tư thời điểm, đại chu hoàng thành bên ngoài, thiên hổ chân quân bay đến trên không, quát lên: Lâm Trấn Bắc, lần trước để cho ngươi chạy trốn, lần này xem ngươi còn có thể chạy đi đâu? Hừ, chỉ bằng ngươi cũng xứng để cho ta trốn. Thần uy đại tương quân đạp chân xuống, trong nháy mắt bay ra khỏi thành tường, cầm trong tay phương thiên hỏa kích, khí thế ngập trời hướng lên trời hổ thần tướng một kích chém ra. Cái này một kích tựa như muốn khai thiên tịch địa đồng dạng, một đạo kinh thế hàn quang từ không trung đánh xuống, trong nháy mắt bao phủ thiên hổ chân quân thân ảnh. Giống ba, một tiếng hổ gầm phóng lên trời, chấn vỡ thần uy đại tương quân kinh thế một kích, to lớn hổ trảo từ trong nô ra, xé rách hư không, hướng về thần uy đại tương quân ngực trục tới. Phanh ba, thần uy đại tương quân hoành nâng phương thiên hỏa kích, cùng hổ trảo chạm vào nhau, một cỗ ba động khủng bố, hướng về bốn phía tán đi. Hai người giao thủ phi thường khủng bố, trên bầu trời, sấm sét vang rộn, tựa như tận thế đồng dạng. Thiên hồ chân quân sau lưng hổ ảnh không ngừng gào thét, uy nghiêm trong ngực nội khí, mà thần uy đại tương quân người mặc tiên ngoại vẫn thép chiến giáp, tựa như thần vương đồng dạng, cùng trời hổ chém giết. Thiên chạm chín đòn chín đạo kích ảnh sệt qua không gian đột nhiên xuất hiện ở thiên hổ chân quân trước mặt, chín đạo công kích liên tiếp xuống, nhất kích mạnh hơn nhất kích, căn bản cũng không cho thiên hổ chân quân cơ hội đánh trả. phanh phanh phanh ba, chín đạo tiếng vang dâng lên, thiên hổ chân quân sau lưng hổ ảnh tiêu tan, từ không trung rơi đập, mà thần uy đại tướng quân cũng sắc mặt tái nhợt, thiên trạm chín đòn mặc dù uy lực mạnh mẽ, nhưng là vô cùng hao phí chân khí, thần uy đại tướng quân tại dùng ra thiên trạm chín đòn sau đó, trong thân thể chân khí đã bị móc sạch, không có cách nào tiếp tục công kích. Mà Thiên Hổ Chân Quân tại bại trận sau đó, Thiên Mã Chân Quân hòa Thiên Ngưu Chân Quân trong nháy mắt phóng lên trời. Một người đón lấy Thiên Hổ Chân Quân, một người tiến đến chặn lại Thần Uy Đại Tương Quân, để phòng Thần Uy Đại Tương Quân thừa thắng xuống lên. Thần Uy Đại Tương Quân chân khí còn không có khôi phục, quay người bay trở về tường thành, không có tiếp tục cùng trời Ngưu Chân Quân giao thủ. Thiên Ngưu Chân Quân hư lập ở không trung, hướng về phía Thần Uy Đại Tương Quân bọn người hô, cũng dám kích thương ta nhị ca, nhưng có người dám đánh với ta một trận. Thiên Ngưu Chân Quân là một cái râu quai nón đại hán, khuôn mặt má râu ria, mở to một đôi mắt châu, tựa như trường phi đồng dạng. Thần Uy đại tương quân hướng về phía trung quanh Đại Chu cường giả đạo, hôm nay Nưu chân quân mặc dù không có thiên hổ chân quân thực lực mạnh, thế nhưng là người mang trời sinh thần lực, liền xem như ta, phải cùng liều mạng, cũng không nhất định có thể chiếm được thượng phong, các ngươi nếu ai cùng hắn giao chiến, nhất định phải cẩn thận, không muốn liều mạng. Một cái Đại Chu tông sư cường giả, đứng ra thân, chắp tay nói, "Thần Uy đại tương quân, ta chính là Bắc Hải trường tiến, có thể một hồi ngày đó Nưu chân quân." 596 thứ 622 chương lão thái sư. Bắc Hải Chu Tiễn là một gã nhỏ nhã trung niên nhân, nhân, người mặc một thân bó sát người quần áo luyên công, khí thế trầm ngưng, rất có tông sư khí độ thân uy đại tướng quân cũng là nghe nói qua bắc hải trương tiến trầm ngâm một chút lập tức gật đầu nói vậy làm phiền trương minh nhất định muốn cẩn thận thiên lưu chân quân ma lực không thể để lại tận lực cùng hắn chào hỏi tìm cơ hội tiến công trương tiến vẻ mặt nghiêm túc gật đầu đối với quân phản loạn 12 hai chân quân hắn vẫn biết đến mỗi người đều có tuyệt kỹ của mình nếu như khinh thường lời nói rất có thể sẽ bỏ mình trương tiến đang cùng đám người gật đầu sau đó phi thân lên đi tới thiên lưu chân quân trước mặt thản nhiên nói bắc hải trương tiến thiên lưu chân quân giơ tay lên sờ một cái gốc râu cảm tấm tắc đạo nhìn ngươi cơ thể như thế đơn bạc cũng không biết có thể hay không tiếp nhận một quyền của ta Nhìn thấy Thiên Nưu chân quân khinh thường, Trương Tiến trên mặt nho nhã dâng lên một cỗ tức giận, hắn cũng là tổng sư cường giả, bị người nhỏ như vậy nhìn, làm sao có thể không giận? Mãng Phu, nhận lấy cái chết. Trương Tiến thân hình biến ảo, hóa thành từng đạo tàn ảnh, để cho người ta sở không được giới hạn, tựa như thanh phong đồng dạng. Thiên Nưu chân quân mặc dù biểu hiện vô cùng tùy ý, nhưng mà chiến đấu lại không chút nào sơ suất, mà là tinh thần cao độ đề phòng, không cho Trương Tiến đánh lén cơ hội. Sư ba. Một đạo tiếng xé gió lên, một đạo trường ảnh, từ Thiên Nưu chân quân sau lưng trong hư không nổ ra, hướng lên trời Nưu chân quân hậu tâm ẩn đi. Thiên Nhu chân quân tựa như sau lưng mọc thêm con mắt, đống nhiên xoay người, một quyền đánh ra, hư không chấn động. Nhưng mà Thiên Nhu chân quân một quyền mặc dù cường đại, lại không có đánh tới Trương Tiến. Thiên Nhu chân quân xuất hiện ở quyền thời điểm, Trương Tiến đã lần nữa trốn vào hư không. Trên tường thành, Thần uy đại tướng quân nhìn thấy Trương Tiến biểu hiện, hơi hơi gật đầu. Trương Tiến không có bị phẫn nộ chao váng đầu góc, cùng trời Nhu chân quân liều mạng là sáng suốt chọn. Quân phản loạn một phương, nhìn thấy trên bầu trời, Thiên Nhu chân quân cùng Trương Tiến đại chiến, thiên xà chân quân đám người thần sắc không thay đổi chút nào, tựa như nhìn trời Nhu chân quân vô cùng tin tưởng đồng dạng. Thiên Lưu Trần Quân mặc dù nhìn như làm người lỗ mãng, nhưng mà chiến đấu, nhưng lại có trời sinh ý chí chiến đấu. Bất kể là cùng cái gì đối thủ giao chiến, đều có thể rất mau tìm đến tiếp đấu. Tầng mây bên trong, một mực cận nấp thân hình thầm lãng, nhìn thấy Thiên Lưu Trần Quân cùng Trương Tiến đại chiến, hơi hơi lắc đầu một cái, cũng không biết là đối với người nào không có xem trọng. Thầm lãng bản thân liền là một đường đại chiến, mới đạt tới cảnh giới bây giờ, lại thêm trong địa phủ nhân, cũng là một cái vị diện người nổi bật, đều có cực mạnh ý chí chiến đấu. Hắn nhìn qua quá nhiều địa phủ cường giả cùng người khác đại chiến, đã sớm nhìn ra Thiên Lưu Trần Quân cùng Trương Tiến ai sẽ chiến thắng. Thiên Nưu Chân Quân quả nhiên dựa theo thần uy đại tướng quân nói tới như thế, chỉ có cường đại mã lực, mà không có cái gì cao minh thân pháp, đối mặt tựa như hóa như gió trường tiến, căn bản cũng không có biện pháp gì. Bất quá Thiên Nưu Chân Quân lại vô cùng trầm ổn, không có chút nào cấp bách, mà là bình tĩnh ứng đối trường tiến công kích. Ngay tại trường tiến lần nữa hiện ra thân hình thời điểm, Thiên Nưu Chân Quân đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, thân hình tựa như như là tháo, hóa thành một vệt sáng, xuất hiện ở trường tiến trước mặt. Một mực cho người ta vô cùng khủng về Thiên Nưu Chân Quân, đột nhiên bộc phát tốc độ, để cho người ta trở tay không kịp. Ai, trường tiến nguy hiểm thần uy đại tướng quân nhìn thấy đột nhiên bộc phát thiên lưu chân quân, nhịn không được thở dài một tiếng. đại chu các tướng lĩnh cũng thần sắc căng trầm, thiên lưu chân quân đột nhiên cử động, bọn hắn đã ý thức được kết cục. quả nhiên mọi người ngờ tới không có sai, trương tiến căn bản chưa kịp phản ứng, thiên lưu chân quân đi tới trương tiến trước mặt, nổi giận gầm lên một tiếng, một đạo lưu ống âm thanh sông thẳng tới chân trời. pha ba, trương tiến cơ thể bị thiên lưu chân quân xé thành hai nửa, tiên huyết giải rác hư không. toàn bộ chiến trường trong nháy mắt yên tĩnh trở lại, sau đó quân phản loạn một phương, đột nhiên bộc phát một câu ngất trời tiếng giống khí thế như hồng vừa rồi thiên Hổ chân quân bị thần uy đại tương quân đánh bại quân phản loạn khí thế rơi xuống nhưng mà thiên lưu chân quân chiến thắng lần nữa nhường phản quân khí thế tăng ai trương tiến tông sư chiến bại là của chúng ta sơ suất không thể lại để cho đến giúp đỡ ta đại chu nhân có tổn thất hôm nay em lưu chân quân liền giao cho ta lão thái sư yếu đốt thở dài một tiếng thân thể loãng gọng bộc phát ra một cỗ trùng tiêu chiến ý lão thái sư từng bước từng bước đạp vào hư không vốn là tuổi quá một giáp lão thái sư theo đạp không mà đi vậy mà tựa như khôi phục trắng niên đòn dạng tóc hoa râm đều có sức sống ẩn ẩn có muốn hướng về tóc đen biến hoa su thế đứng tại trong hư không thẩm lãng nhìn thấy Lão Thái sư hơi kinh ngạc rồi một lần Lão Thái sư trong thân thể có một cỗ lực lượng thần bí dĩ nhiên thẳng đến đang áp chế lấy vừa rồi Lão Thái sư không có buộc phát thực lực thời điểm thẩm lãng cũng không có nhìn ra có chút ý tứ thẩm lãng mỉm cười Thiên Lưu chân quân nhìn thấy Đại Chu Lão Thái sư vốn là đánh giết trương tiến lúc dâng lên nụ cười đắc ý đã biến thành ngưng trọng người có tiên cây có bóng hắn còn không có thành danh thời điểm Đại Chu Lão Thái sư liền đã danh chấn đại lục mặc dù theo tuổi già sức yếu cũng tại đại lục ở bên trên đi lại nhưng mà hổ lao uy còn tại. Hắn muốn giống đánh giết Trương Tiến lúc như vậy bẻ gãy ngửa nát, e rằng không thể nào. Bất quá Thiên Nưu chân quân cũng không sợ, hắn có thể đủ trở thành tông sư cường giả, liền đối với mình có lòng tin tuyệt đối. Lão thái sư không nói nhảm, mới vừa đến chiến trường, liền trong nháy mắt nâng lên gậy đét thủ trảo, hai ngón đồng thời kiếm, nhẹ nhàng vạch một cái, một cái to lớn chiến chữ, hiện lên ở hư không, hướng lên trời Nưu chân quân vọt tới. A! Nhìn thấy lão thái sư công kích, tất cả quan chiến chi người đều rối rít kinh nghi một tiếng. Đây chính là lão thái sư trước kia rựa vào thành danh nho nhã chi thuật, một cái chưa từng gặp qua lão thái sư xuất thủ đại chu tướng lĩnh, kinh ngạc nói. Trần Uy đại tương quân khẽ gật đầu, Lão thái sư xuất thân nho gia, 30 tuổi thời điểm, vẫn chỉ là một cái tay chói gà không chặt thư sinh yếu đuối, nhưng mà Lão thái sư duyệt tận đạo gia điện tàng cùng kinh luân, một buổi sáng đốn ngộ, nhảy lên trở thành tông sư cùng giả. Mỗi khi lão thái sư ra tay thời điểm, đều có thể đem nho gia chi khí hóa thành công kích, đánh về phía đối thủ, nếu như đối thủ không có tốt ứng đối phương pháp, cuối cùng chỉ có thể bị tiêu hao đến chết. Bên trong chiến trường, lão thái sư mỗi một chỉ vạch ra, đều sẽ có lấy một chữ bay ra, trong đó có chiến chữ, còn có đạo chữ. Lão thái sư vạch ra mỗi một chữ, đều có đạo vận pháp tạm ở trong đó. Mặc dù quan chiến chi người nhìn Lão Thái sư công kích không có uy lực gì, nhưng mà chỉ có Thiên Ngưu Trần Quân mới biết được Lão Thái sư công kích đến cỡ nào mạnh, chính là lấy lực lượng của hắn cùng Lão Thái sư công kích chạm vào nhau thời điểm, đều cảm nhận được một chút xíu áp lực. Trên bầu trời, Thẩm Lãng có chút hăng hái nhìn xem Lão Thái sư công kích, Lão Thái sư nho nhã chi khí, hắn từng tại Chân Vũ Đại Lục Thái cổ chân thần, nho pháp thánh vương trên thân thấy qua, nhưng mà nho pháp thánh vương công kích cũng không giống Lão Thái sư dạng này. Hai người mặc dù cũng là nho pháp chí khí, nhưng công kích lại khác. 597 thứ 623 chương mặt cười Diêm Vương, phanh ba Thiên Nhu chân quân thân ảnh trong nháy mắt từ không trung rơi xuống, Thiên Nhu chân quân thân thể cường tráng phía trên hiện đầy vết thương. Lão thái sư khí thế trên người phát ra, cường giả khí tức uy áp toàn bộ chiến trường. Trên tường thành thần uy đại tương quân nhìn thấy lúc này lão thái sư, thần sắc hơi đổi. Phép 3. Tại đánh bại Thiên Nhu chân quân sau đó, lão thái sư đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, vốn là khôi phục một chút lúc tuổi còn trẻ trạng thái lão thái sư, khí thế trên người cực tốc suy sụp, trong chốc mắt liền bị dáng vẻ già nua tràn ngập. Thần uy đại tướng quân trong nháy mắt xông ra tường thành, đi tới lão thái sư bên cạnh, đem hắn mang đến trở về. Lão thái sư dù sao cũng là tuổi già sức yếu, cơ thể đã đi đường sum dốc, miễn cưỡng bộc phát thực lực, nhường tự thân cực điểm thăng hoa, tại chiến đấu sau đó, cố khí thế kia tàn đi, sinh cơ càng thêm thiếu đi. Lão thái sư trở lại trên tường thành, vừa mới đứng vững, lần nữa ho ra một ngụm máu tươi, khàn khàn đạo: "Ai, già, chỉ là hơi vận dụng thực lực, liền đã không kiên trì nổi, ta có thể giúp các ngươi chỉ có những thứ này, còn giữ lại tiểu xem các ngươi." Thân uy đại tướng quân cùng quân cơ đại thần an ủi đạo, "Lão thái sư, ngài cứ việc nghỉ ngơi, coi như chúng ta bỏ mình, cũng sẽ không để những quân phản loạn kia công phá thành trì." Lão Thái sư gật gật đầu, bị một cái đem cả vả xuống dưới. Thần uy đại tướng quân cùng quân cơ đại thần nhìn xem Lão Thái sư bóng lưng, hơi hơi lắc đầu một cái. Bọn hắn biết, Lão Thái sư đã dầu hết đèn tát, coi như còn có thể sống một đoạn thời gian, cũng sẽ không lâu đợi. Ngay tại thần uy đại tướng quân cùng quân cơ đại thần an ủi Lão Thái sư thời điểm, thiên lưu chân quân cũng bị còn dư lại mấy đại chân quân mang về. Nhìn xem hơi thở mong manh thiên lưu chân quân, những người khác nhao nhao thần sắp giận dữ. Thiên xà thật quân hỏa thiên mã chân quân trong nháy mắt phóng lên trời, hướng về thần uy đại tướng quân bọn người khiêu chiến, chuẩn bị thế thiên lưu chân quân báo thủ trước đây vượt sâu hạp thời điểm thiên cẩu thật quân hòa thiên heo chân quân liền bị thần uy đại tương quân trọng thương đến bây giờ còn không có hoàn toàn khôi phục lại căn bản cũng không có cái gì chiến lược cái này thứ thiên cẩu chân quân hai người theo tới chính là vì thiên long chân quân chuẩn bị 12 hai chân quân đại trận cùng vĩnh sinh đại đế cuối cùng quyết chiến chi dùng thiên long chân quân mặc dù là một cái cường giả nhưng mà cũng không có tự tin có thể chiến thắng vĩnh sinh đại đế cần dựa vào đại trận mới có thể chiến thắng vĩnh sinh thiên đế nhìn thấy thiên xà thật quân hòa thiên mã chân quân kêu chiến quân cơ đại thần bước ra một bước bay ra khỏi thành tường hướng về hai người bay đi dáng người buồn bã quân cơ đại thần giống như phật di là đồng dạng trên mặt mang mỉm cười, tựa như không phải tại chiến đấu mà là lao bằng hưu gặp mặt đồng dạng. bất quá thiên xà thật quân hòa thiên mã chân quân lại không có mảy may lung lọng mà là thần sắc nghiêm túc. quân cơ đại thần dì quốc danh cũng không phải vô danh người, trước đây dì quốc danh còn chưa trở thành quân cơ đại thần thời điểm trên giang hồ, thế nhưng là có mặt cười diêm vương danh sưng. mặt cười có ý tứ là dì quốc danh là một cái thích cười nhân, cũng là hình dung hắn vô cùng hòa khí, mà diêm vương nhưng lại có ngược lại ý tứ, cũng chính là lấy mạng, hai cái hoàn toàn ngược lại từ ngữ, hợp thành một cái sưng hảo từ đó có thể biết dị quốc danh người này rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ thiên xà chân quân tu luyện chính là cực hạn hàn băng chân khí nếu như bị thiên xà chân quân hàn băng chi khí xông vào trong thân thể liền xem như tông sư cường giả cũng sẽ trong nháy mắt bị đồng cứng kinh mạch không cách nào vận dụng chân khí chỉ có thể mặc cho hắn sâu xé mà thiên mã chân quân nhưng lại có tốc độ cực hạn danh xưng vô ảnh thiên mã nếu như nguyên thần chi lực không đủ cường đại người căn bản là không cách nào phòng ngự được thiên mã chân quân tập kích hai người cũng là đi quỷ dị con đường chỉ cần giao thủ người có một tí sơ suất cũng sẽ bị hai người đánh giết trên bầu trời thầm lãng Tôi kinh ngạc liếc mắt nhìn quân cơ đại thần, người này thực lực muốn so lão thái sư còn kinh khủng hơn, dựa theo cảm giác của hắn, liền xem như thần uy đại tướng quân, cũng chưa chắc có thể có hắn mạnh. Đây là thẩm lãng cho ra phán đoán, lấy thực lực của hắn, nhìn ra tông sư cường giả mạnh yếu, còn có thể làm được. Tông sư cường giả, tối cường cũng chính là chân thần chi cảnh, hắn đã đạt đến nửa bước tổ cảnh, trong mắt hắn, chân thần căn bản cũng không tính là gì. Dị quốc danh không có ra tay, mà là cười nhạt nhìn lên trời xả chân quân hai người, chính là như vậy lặng lặng nhìn. Nhưng mà thiên xả chân quân hai người lại cảm thấy một cô áp lực vô hình. Thật giống như bị cái gì sinh vật khủng bố nhìn chằm chằm đông dạng. Trên tường thành thần uy đại tương quân vẻ mặt nghiêm túc nhìn xem gì Quốc Danh, kể từ gì Quốc Danh ngồi trên quân cơ đại thần sau đó, hắn cũng vẫn xem không thấu gì Quốc Danh, không phải thực lực nhìn không thấu, mà là gì Quốc Danh người này hắn nhìn không thấu. Gì Quốc Danh thân phận bối cảnh, hắn đều không biết, chỉ có Vĩnh Sinh đại đế, bây giờ đại Chu hoàng đế mới biết được gì Quốc Danh một chút thân phận, thế nhưng là chưa từng có tiết lộ qua. Toàn bộ trên giang hồ, liền xem như danh xưng không gì không biết trong hiểu các, cũng không biết gì Quốc Danh lai lịch thân phận. Gì Quốc Danh là Vĩnh Sinh đại đế tự mình mời, mới gia nhập vào đại Chu từng có chuyên ngôn vĩnh sinh đại đế mời dì quốc danh gia nhập vào đại chu còn có ước định cái gì tồn tại mà dì quốc danh thực lực thần uy đại tương quân cũng có chút nhìn không thấu nhưng mà hắn nhưng cũng không có quá mức lo nghĩ dì quốc danh coi như cường thịnh trở lại cũng sẽ không mạnh hơn hắn bao nhiêu hắn tự nhận tại tông sư chi cảnh bên trong còn không có mấy người đối thủ liền xem như 12 chân quân đứng đầu thiên long chân quân hắn cũng không phải không có một chiến chi lực đương nhiên thiên long chân quân rốt cuộc mạnh cỡ nào cũng không người nào biết chỉ biết là thiên hồ chân quân tuyệt đối không phải thiên long chân quân đối thủ bằng không thiên long chân quân cũng không khả năng trở thành mười chân quân đứng đầu Ngay tại khí thế đạt đến cực hạn thời điểm, Thiên xà Thật Quân Hỏa Thiên Mã Chân Quân nhịn không được, tại tiếp tục xuống, hai người bọn họ liền bị dị quốc danh vô hình tán phát khí thế, áp chế không cách nào ra tay rồi. Một cô đóng băng hư không hàn băng chân khí, bị Thiên xà Chân Quân một chưởng đánh ra, hàn băng chân khí những nơi đi qua, hư không ngưng kết thành tí tí băng gốc dạng. Mà Thiên xà Chân Quân bên cạnh Thiên Mã Chân Quân ở trên Thiên xà Chân Quân ra tay thời điểm, trong nháy mắt biến mất bóng dáng, trốn vào bên trong hư không, vô thanh vô tức, tựa như căn bản lại không tồn tại thời gian đồng dạng. Dị quốc danh thần sắc không thay đổi, đối mặt thiên xà chân quân quỷ dị âm lãnh trưởng lực, chỉ là nhẹ nhàng vung ra một trường. Phanh ba, một cỗ cường đại chân khí ba đọng bộc phát, trong nháy mắt tan rã thiên xà chân quân Hàn bằng chân khí, vẫn còn dư lực hướng lên trời xà chân quân đánh tới. Mà liên tại dị quốc danh đánh ra cường đại một trường sau đó, đột nhiên xoay người, hướng về phía không có một bóng người hư không vung ra một quyền. Một quyền này bá đạo vô song, trực tiếp đánh vào không gian bên trong. Mà theo dị quốc danh một quyền đánh vào không gian sau đó, một bóng người từ trong bay ra, bay ngược ra ngoài hơn 100m mới miễn cưỡng ngừng lại. Thiên mã chân quân khỏe miệng hơi hơi lưu lại một tia tiên huyết, thần sắc hoảng sợ nhìn xem dì Quốc Danh, cái này mặt cười Diêm Vương thật sự là quá kinh khủng, hắn căn bản cũng không có phóng xuất ra một tia khí tức, hơn nữa cũng không có chuẩn bị công kích, nhưng chính là như thế, vẫn là bị dì Quốc Danh phát giác, người này nguyên thần trí lực đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu? 598 thứ 624 chương thành phá tại mặt cười Diêm Vương dì Quốc Danh nhìn cũng không nhìn thiên mã chân quân, mà là chậm rãi xoay người, nhìn lên trời xà chân quân, thản nhiên nói ở trước mặt ta, một chút vô dụng thủ đoạn, cũng không cần dùng, lãng phí tinh lực cũng sẽ không có cái gì thành tích. Di quốc danh mà nói, vô cùng bà khí. Mặc dù thân hình của hắn cùng khuôn mặt nhường hắn tán phát bà khí, hơi hơi giảm xuống một chút, nhưng lại không tì tí ảnh hưởng, đám người đối với hắn sợ hãi. Di quốc danh quá mạnh mẽ, chỉ là phong khinh vân đạm đánh ra một trường cùng một quyền, liền đem thiên xà chân quân hỏa thiên mã chân quân đánh một lùi lại, một thụ thương. Sư ba, ngay tại thiên xà chân quân hỏa thiên mã chân quân chuẩn bị xuất thủ lần nữa thời điểm, lại có hai thân ảnh từ mặt đất vọt lên. Hai người một người trong đó xấu xí, ngón tay tinh tế, người mặc áo bó; một người khác khuôn mặt phổ thông, chỉ có mười ngón phía trên mang theo một bộ sắc bén gai nhọn thủ sáo. Hai người này chính là 12 chân quân trong Thiên Khỉ Chân Quân, Hỏa Thiên Gà Chân Quân. Mặc dù Thiên Khỉ Chân Quân, Hỏa Thiên Gà Chân Quân thực lực không gọi dựa vào sau, nhưng là dù sao cũng là tông sư cường giả, bao nhiêu có thể cho thiên xà chân quân hai người tăng thêm một chút chiến lực. Nhìn thấy Thiên Khỉ Chân Quân, Hỏa Thiên Gà Chân Quân hai người gia nhập vào chuẩn bị vây công dị quốc danh, trên tường thành đại chu tông sư cường giả cùng tướng lĩnh nhao nhau chuẩn bị muốn xông ra đi trợ giúp dị quốc danh. Nhưng mà không đợi những người kia chuyển động, thần uy đại tướng quân liền thản nhiên nói, các ngươi không cần ra tay, hạ đại nhân cũng không phải dễ dàng như vậy bại, coi như tứ đại chân quân ra tay, cũng chưa chắc có thể áp chế lại hắn nếu như bọn hắn không cách nào đánh giết Hà đại nhân, e rằng quân phản loạn khí thế liền muốn rớt xuống ngăn trượng. Nghe được thần uy đại tương quân mà nói, đại chu những cường giả kia đều ngừng xuống, không có lao ra. mà quân cơ đại thần Dị Quốc danh cũng quả nhiên không để cho bọn hắn thất vọng. chỉ thấy lúc này Dị Quốc danh, quyền trưởng cùng sử dụng, liền xem như tứ đại chân quân ra tay toàn lực, cũng không cách nào chiếm được chút nào thượng phong. nếu không phải là Dị Quốc danh, một mực đem đại bộ phận lực chú ý đặt ở thiên xà chân quân củng trời mã chân quân trên thân, thiên khỉ chân quân hỏa thiên gà chân quân đã thua. 12 chân quân thực lực cũng có mạnh yếu, mạnh như Thiên Hổ chân quân, Thiên xà chân quân, Thiên Ngưu chân quân cũng là cảnh giới tông sư bên trong người nổi bật, mà Thiên Mã chân quân, Thiên khỉ chân quân, Thiên Kê chân quân bọn người chỉ là thông thường tông sư cường giả, cùng trời hổ chân quân bọn người, căn bản cũng không phải là một cấp bậc. Đương nhiên, mặc dù thực lực của bọn hắn chênh lệnh rất lớn, nhưng là không phải quá xa, chỉ là tương đối mà nói, phải kém một chút. Vênh ba, một cú ba động cùng bố, hướng về bốn phía phúc tàn mát, mà gì quốc danh tại bốn người vây công, lại càng đánh càng mạnh, đã dần dần chiếm cứ thượng phong. Nhìn lên bầu trời bên trong, thân ảnh không ngừng đàn sen năm người, tất cả người quan khán đều nhận huyết sôi trào, dị quốc danh thực lực cường đại, quá mức để bọn hắn chấn kinh. 12 chân quân cũng là tại toàn bộ đại lục uy chấn nhất phương nhân vật, mỗi người đều cũng có tên tông sư cường giả, nhưng mà tứ đại chân quân liên thủ, lại còn bị dị quốc danh áp chế, dị quốc danh lại nên mạnh bao nhiêu? Theo chiến đấu kéo dài, cuối cùng có người gánh không được dị quốc danh công kích, thiên khỉ chân quân một chiêu không lắm, bị dị quốc danh một quyền đánh trúng ngực, xương lõm, phun ra một ngụm máu tươi, bay ngược ra ngoài, mà thiên khỉ chân quân phun ra trong máu tươi, vậy mà ẩn ẩn có nội tạng mạnh vỡ ở trong đó. Thiên khỉ chân quân bại lui, đưa đến bốn người liên thủ trận thế, trong nháy mắt sụp đổ. Ngắn ngủi trong mấy chiêu, thiên xà chân quân ba người đều bại lui xuống, trong đó thiên mã chân quân cũng bị Di Quốc danh đánh thành trọng thương. Di Quốc danh hít một hơi thật sâu, phun ra một ngụm trọng khí, hắn tiêu hao cũng không nhỏ, mặc dù đánh bại thiên xà chân quân bốn người vây công, nhưng là tiêu hao có phần cự. Theo thiên xà chân quân bốn người chiến bại, phản quân khí thế rất xuống ngàn trượng, phản quân binh sĩ mỗi cái mặt ủ mày chau, tựa như không có tỉnh ngủ đồng dạng. Mà đại chu hoàng trong thành đại chu binh sĩ, lại lớn tiếng hô to, tăng lên khí thế. Cho ta biết Thiên Chuột chân quân không muốn tại tiếp tục cho đại chu thời gian, mà là hét lớn một tiếng, trước tiên hướng về đại chu hoàng thành phóng đi. Z3. Hơn 10 vạn người thanh âm, tiếng giống sông thẳng trời cao, túc sát chi khí, chấn nhân tâm phách. Rầm rầm rầm ba. To lớn xe công thành, bị phản quân tôi động, hướng về đại chu hoàng thành cửa thành đánh tới, tựa như xét đánh âm thanh, tại chiến trường bên trong quân quận. Từ xưa đến nay, chiến tranh cũng là tàn khốc, nhân mạng đã không tính là gì, tại mưa tên phía dưới, quân phản loạn binh sĩ liên miên tử vong, trong chớp mắt liền thi thể chồng chất như núi. Bất quá những binh lính kia tử vong, nhưng cũng đổi lấy một chút hiệu quả, tựa như cự thú vậy xe công thành Đi tới trước cửa thành, tại các binh lính trong tiếng gầm giống tức giận, vọt tới cửa thành. K3. Thép tinh làm cửa thành, tại xe công thành đánh chúng, xuất hiện tí tí vết rạn. Mà trên bầu trời cũng có người đại chiến lấy, Đại Chu cường giả cùng 12 chân quân còn có một số song phương thế lực tán tu võ giả, kịch liệt chém giết lấy. Đang kịch liệt đại chiến chi bên trong, thỉnh thoảng liền sẽ có bóng người từ trên bầu trời rơi xuống, vừa mới rơi xuống mặt đất, thi thể liền bị dâm thành thịt nát. Huyết tinh chi khí tràn ngập toàn bộ chiến trường, nghe ngóng để cho người ta buồn nôn. V3. Tại một tiếng nổ ầm ầm bên trong, Đại Chu hoàng thành cửa thành Bị xe công thành đụng nát, một hồi tiếng la hét vang lên, binh lính của hai bên bắt đầu đánh giáp lá cà. Đại Chu cùng phản quân binh lính đại chiến, muốn so thẩm lãng kiếp trước thời cổ chiến đấu còn khốc liệt hơn, bởi vì binh sĩ cũng có võ nghệ tại người, chém giết đứng lên, tràn diện càng thêm rung động. Đao quang kiếm ảnh, chân cụt tay đứt, trong chớp mắt liền lấp kín lấp đầy cửa thành động, mau chạy thành sông, theo đá xanh trải liền mặt đất trong cái khe chậm rãi chạy xuôi. Trên bầu trời, Thẩm Lãng thân hình khẽ động, bay vào trong thành, hướng về trong hoàng thành vây bay đi. Đại Chu hoàng trong cùng Một cái cung trang nữ tử, ung dung hoa quý, ngồi ở một tòa đại điện chi bên trong, nghe một danh nội thị bẩm báo. "Nương nương, phản quân đã sát tiến trong thành, bệ hạ chỗ bê quan, tạm thời còn không có động tĩnh, nương nương, bây giờ thế cục hỗn loạn, ngài tốt hơn theo chúng ta trốn một chút đi." Nữ tử này dáng dấp đẹp vô cùng, tựa như trong tranh đi ra tiên tử đồng dạng, toàn thân tản ra một cố dịu dàng, để cho người ta nhịn không được đi thương tiếc. Nữ tử kia nghe được thái giám mà nói, nhẹ nhàng lắc đầu một cái, quốc nạn phủ đầu, ta tuy là nữ tử chi thân, nhưng là không thể lùi bước, ngươi truyền hạ lệnh đi, mệnh tất cả trong hậu cung hầu, toàn bộ cầm lên vũ khí chỉ cần chiến sự tiền tuyến căng thẳng, liền đều cho ta xông đi lên, nhất định phải đem phản quân ngăn trở. cái kia danh nội thị thần sắc hơi đổi, bất quá trở ngại thân phận của cô gái, chỉ có thể lui xuống đi, thi hành mệnh lệnh. những thứ này thái giám cũng là võ lâm cao thủ, mặc dù nhân số không nhiều, nhưng lại đều có thể lấy một chọn mười. nàng này là vĩnh sinh đại đế thích nhất một cái phi tử, cũng là một cái duy nhất có tình cảm phi tử, hai người đều lẫn nhau yêu tha thiết đối phương, không giống cái khác phi tử, cũng chỉ là hình thức. ngay tại trong hoàng cung, đại lượng thái giám đi đến tiền tuyến thời điểm, một thân ảnh giống như quỷ mị đồng dạng lặng yên không tiếng động tiềm nhập trong hoàng cung. Đạo thân ảnh kia đối với hoàng cung tựa như hết sức quen thuộc, người như cá bơi, không ngừng trong hoàng cung đi xuyên. 599 thứ 625 chương nhúng tay thông đạo nhân ảnh kia vừa mới xuất hiện trong hoàng cung, Thẩm Lãng liền phát giác. Bất quá người kia chính là một cái bình thường tông sư, Thẩm Lãng cũng không có để ý, mà là lặng lặng quan sát đại chu trong hoàng thành đại chiến. Đạo nhân ảnh kia một đường xe chạy quen đường đi tới đại chu hoàng cung hậu viện, cũng chính là tần phi nhóm Trô ở đi tới hoàng cung hậu viện, đạo nhân ảnh kia đi tới một cái phi tử Trô ở trong sân. Đại ca, người rốt cuộc đã đến. Đạo thân ảnh kia vừa mới xuất hiện, một cái người mặc cung trang, duyên dáng sang trọng nữ tử liền đi đi ra đại muội ngươi tới tìm ta chuyện gì ta đang lúc bế quan nghe được tiểu đệ nói ngươi phải người chuyển tin cho ta để cho ta tới trong hoàng cung giúp ngươi cái kia danh nam tử là một người trung niên thân hình cao lớn trên má trái có một đạo mặt xẹo, tựa như con rết đồng dạng theo cái kia danh nam tử nói chuyện hơi hơi và mèo mà tên kia duyên dáng sang trọng nữ tử nhưng là vĩnh sinh đại đế một tên khác phi tử tiêu phi tiêu phi bối cảnh phi thường cường đại là thay đại chu thủ vệ biên giới thần chiến đại tướng quân đại nữ nhi bởi vì muốn nhường thần chiến đại tướng quân tử tâm tháp địa hơi lớn chu thủ vệ biến cảnh Vĩnh Sinh Đại Đế chỉ có thể cùng Thần Chiến Đại Tương Quân thông ra, dạng này mới có thể yên tâm đem quyền lợi giao cho hắn. Thế giới này là một cái võ đạo thế giới, đều nặng vô cùng tín nghĩa. Thần Chiến Đại Tương Quân như là đã trở thành hoàng thân quốc thích, liền tuyệt đối sẽ không tự hủy tín nghĩa, làm cái kia tạo phản ngụy tặng. Liên bây giờ Đại Chu cảnh nội phản quân bốn phía, khắp nơi là lang yên thời điểm, Thần Chiến Đại Tương Quân cũng không có lên mảy may lòng phản loạn, mà cái kia danh Nam Tử chính là Thần Chiến Đại Tương Quân một cái duy nhất nhi tử, tiêu điều vắng vẻ. Tiêu Điều vắng vẻ bây giờ đã hơn 50 tuổi, Thiên Tư tuyệt thế, cùng thần chiến đại tướng quân nhiều lần chiến trường xung kích, luyện thành một cái thân thực lực cường đại, sớm đã tiến vào tông sư chi cảnh. Một năm trước, Tiêu Điều vắng vẻ bởi vì có cảm rất ngụ, liền tiến hành bế quan. Một đoạn thời gian trước xuất quan, liền nhận được Tiêu Phi truyền tin, nhường hắn tiến hoàng cung trợ giúp nàng. Tiêu Phi vốn là thanh lệ trên khuôn mặt, thoáng qua một tia sát ý cùng âm tàn. Đại ca, ngươi có chỗ không biết, vốn là hoàng hậu vị trí phải là của ta, đến lúc đó phụ thần cũng có thể nước lên thì thuyền lên, chúng ta một nhà cũng có thể cao hơn một bước. Thế nhưng là kể từ hồ ly tinh đó sau khi đến. Thánh thượng vẫn không chọn hoàng hậu, ta một mực đang âm thầm điều tra. Một đoạn thời gian trước từ một danh nội thị trong miệng biết được, thánh thượng có ý định muốn đem hồ ly tinh đó phong làm hoàng hậu. Ta biết sau chuyện này vẫn đại lo lắng, nếu quả thật nhường hồ ly tinh đó lên làm hoàng hậu, e rằng bính viễn không có ta ngày nổi danh. Tiêu điều vắng vẻ nghe được tiêu phi mà nói, khẽ cho mày, âm thanh lạnh lùng nói, đại muội, ngươi muốn như thế nào? Giết nàng muốn. Thượng phi trong tầm cung, thượng phi ngồi ở trên ghế, thần sắc lo nghĩ, thỉnh thoảng gọi tới một danh nội thị, hỏi đến phía ngoài chiến sự. Bất quá mặc dù cái kia danh nội thị một mực đang nói chiến sự không có cái gì to lớn biến hóa, quân coi giữ cùng phản quân còn tại giảng co, nhưng mà Hương Phi nhưng từ trong được ra, cái kia danh nội thị che giấu lên lo nghĩ. Hương Phi từ trên ghế đứng lên, vừa đi vừa về trong phòng dạ bước, trên mặt thoáng qua vẻ lo âu cảm xúc. Ngay tại Hương Phi thần sắc lo nghĩ thời điểm, một thân ảnh tựa như quỷ mị đồng dạng, từ bên ngoài tường viện bay đi vào. Vài tên đi ngang qua thái giám, lặng yên không tiếng động ngã trên mặt đất. Bởi vì hoàng cung hậu viện số lớn thái giám rời, rất nhiều nơi đều thủ vệ chống giống, nhường tiêu điều vắng vẻ có thời cơ lợi dụng, ngẫu nhiên gặp phải mấy danh nội thị, cũng bị hắn ra tay kích choáng trên mặt đất. trong phòng, hương phi lo nghĩ tiền tuyến chiến sự, nhịn không được hô trương thị vệ, tiền tuyến như thế nào? âm thanh rơi xuống, gian phòng bên ngoài lặng yên không một tiếng động, vô cùng yên tĩnh. hương phi khẽ cho mày, lần nữa hô một tiếng, trương thị vệ, ngươi ở đâu? vẫn là không có chút thanh âm nào, hương phi cảm thấy không đúng, lập tức liền muốn hưởng về đi ra bên ngoài. kéo cái ba, cửa phòng chầm rãi bị đẩy ra, một thân ảnh đi đến, tiêu điều vắng vẻ chấp hai tay sau lưng, thần sắc lạnh lùng, tựa như tại nhìn người chết đồng dạng ngươi, ngươi là ai? Hương Phi nhìn thấy Tiêu Điểu vắng vẻ, thần sắc biến đổi, kinh thanh vấn đạo, lấy mạng ngươi nhân. Tiêu Điểu vắng vẻ lanh động nói, cái gì? ngươi rốt cuộc là ai? Ta với ngươi không oán không kiều, vì sao muốn giết ta? Hương Phi mặc dù sợ, thế nhưng là không có bối rối, mà là tỉnh táo vấn đạo. Hương Phi một là muốn kéo dài thời gian, đệ nhị chính là thật muốn biết Tiêu Điểu vắng vẻ vì sao muốn giết nàng. Tiêu Điểu vắng vẻ từng bước từng bước bước vào trong phòng, thần sắc băng lãnh, bởi vì ngươi quá vướng bận. Tiêu Điểu vắng vẻ không có cho Hương Phi thời gian trì hoãn, đang nói âm rơi xuống sau đó, trong nháy mắt một trưởng đánh vĩnh ra cường đại trường lực tràn ngập tại cả phòng một chút cái bàn tất cả đều nát bể hương phi nhìn thấy tiêu điều vắng vẻ không chút nào cho nàng cơ hội cơ thể một hồi băng lãnh trước khi chết trong đầu của nàng thoáng qua từng cái hình ảnh cũng là nàng cùng một tên uy nghiêm nam tử hoa tiên nguyệt hạ phong hoa tuyết nguyệt cảnh tượng bệ hạ thần thiếp không thể giúp ngươi hy vọng ngươi có thể trải qua lần này tiếp nạn vô số hình ảnh thoáng hiện hương phi khẽ miệng lộ ra một tia nụ cười ôn nhu tựa như nghĩ tới điều gì chuyện tốt đẹp đồng dạng vang ba gian phòng chấn động tùy theo bình tĩnh lại từ bên ngoài nhìn lại tựa như cái gì cũng không có xảy ra đồng dạng Hương Phi đóng chặt hai con ngươi hơi hơi rung động, sau đó mở ra, nhìn xem ngăn tại trước người nàng đạo thân ảnh kia, thần sắc hơi hơi vui mừng. Bệ hạ, là người sao? Thẩm Lãng chậm rãi xoay người, nhìn lướt qua Hương Phi, khoe miệng khẽ cong, lộ ra một tia cười tà. Ngươi không phải bệ hạ, ngươi là ai? Hương Phi bị Thẩm Lãng cười tà sợ hết hồn, cơ thể hơi lui về sau một bước, nghi ngờ nói. Thẩm Lãng bình tĩnh nói, ta là ai, ngươi cũng không cần quản, ta chỉ là trợ giúp ngươi bệ hạ hoàn thành một cái tâm nguyện. Thế giới này là Vinh Sinh Tiên Đế ý thức sáng tạo thế giới, hắn đem Thẩm Lãng đưa vào trong thế giới này, vì chính là nhường Thẩm Lãng trợ giúp hắn hoàn thành tâm nguyện thẩm lãng không biết vĩnh sinh tiên đế tâm nguyện là cái gì nhưng khi hắn nhìn thấy tiêu điều vắng vẻ ám sát hương phi một màn sau đó liền đoán được vĩnh sinh tiên đế tâm nguyện là cái gì nữ tử này hẳn là vĩnh sinh tiên đế yêu nhất người nếu như không có hắn nhúng tay hương phi e rằng đã chết tại tiêu điều vắng vẻ dưới trường ngươi là người nào cũng dám nhúng tay chuyện của ta tiêu điều vắng vẻ nhìn thấy đột nhiên xuất hiện thẩm lãng cứu hương phi thần sắc lạnh lẽo tức giận quát hỏi thẩm lãng đang cùng hương phi nói một câu sau đó liền xoay người nhìn về phía tiêu điều vắng vẻ một cái nho nhỏ tông sư võ giả cũng dám cùng ta nói như thế thẩm lãng tiếng nói vừa mới rơi xuống một cỗ uy áp ngập trời tản ra, trực tiếp đặt ở tiêu điều vắng vẻ trên thân, vốn là dáng người cao ngất tiêu điều vắng vẻ, tại trầm lắng khí thế để người một sát na, trong nháy mắt quỷ ở trên mặt đất, mặt đất giãn nước, giống như mạng nện đồng dạng, hướng về bốn phía khuyết tán mà đi. tạch tạch tạch bốn, tiêu điều vắng vẻ trên người xương cốt vang lên một hồi tiếng vỡ vụn, chỉ là khí thế, liền đã nhường tiêu điều vắng vẻ có chút không chịu nổi. sáu trăm thứ sáu trăm hai mươi sáu chương thiên long chân quân nhìn xem quỳ xuống trên mặt tiêu điều vắng vẻ, hương phi kinh ngạc nhìn trầm lắng, mặc dù hương phi không phải là cái gì võ lâm cao thủ. Nhưng mà một chút nhãn lực vẫn phải có, Tiêu Điểu vắng vẻ lúc xuất hiện, nàng thì nhìn đi ra, là một gã thứ thiệt tông sư cường giả. Trong hoàng cung, tông sư cường giả cũng có mấy cái, Hương Phi đã từng thấy qua, Tiêu Điểu vắng vẻ khí tức, cùng những cái kia trong hoàng cung tông sư cường giả không sai biệt lắm. Nhưng Tiêu Điểu vắng vẻ thân là một cái tông sư cường giả, lại ở đây cái người thần bí trước mặt, liền khí thế đều gánh không được, thực lực của người này lại sẽ có mạnh dường nào? Chẳng lẽ hắn cùng với bệ hạ thực lực một dạng? Hương Phi âm thầm lý đạo. Thẩm Lãng không biết Hương Phi đang suy nghĩ gì, mà là nhàn nhạt vấn đạo, ngươi là người nào, tại sao muốn đến nàng? Thẩm lãng tất nhiên quyết định ra tay rồi, liền thuận tiện nhiều đưa một tân tình. Tiêu Điểu vắng vẻ cái chán gân xanh nhảy lên, tựa như đang chịu đựng áp lực cực lớn. Hai con ngươi huyết hồng, nhẹ nhẹ nhìn chằm chằm Thẩm lãng, cắn răng vấn đạo, ngươi rốt cuộc là ai? Ta chính là Thần Chiến Đại Tương Quân Nhi Tử, ngươi nếu là giết ta, phụ thân tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Cái gì? Ngươi là Thần Chiến Đại Tương Quân Nhi Tử, Tiêu Phi đại ca Tiêu Điểu vắng vẻ. Hương Phi nghe được Tiêu Điểu vắng vẻ tự giới thiệu, nhịn không được kinh hô nói. Mặc dù Hương Phi không tham dự chính sự, nhưng mà đối với Đại Chu Đế quốc vài tên tay cầm trọng quyền đại tướng quân vẫn biết một chút, nhất là Thần Chiến Đại Tương Quân Nhi Tử Tiêu Điểu vắng vẻ. Thiên Tư tuyệt thế, đã sớm danh chấn toàn bộ đại lục. Thẩm Lãng cười lạnh một tiếng, cái gì thần chiến đại tương quân, trong mắt ta bất quá là sâu kiến một cái. Nếu là hắn lúc này lần nữa, ta phất tay liền có thể chém giết. Phúc ba. Thẩm Lãng tiếng nói vừa ra, Tiêu Điểu vắng vẻ toàn bộ thân thể, liền trong nháy mắt nổ thành một đám mưa máu, sau đó mềm mại dựa vào trên mặt đất, hai con ngươi trợn trừng, chết không nhắm mắt, trong mắt còn lưu lại hoảng sợ. Thẩm Lãng tại đánh giết Tiêu Điểu vắng vẻ sau đó, bàn tay vung lên, trong nháy mắt mang theo Hương Phi biến mất ở trong phòng. Trên bầu trời, Hương Phi nghi ngờ hỏi, vị hiệp sĩ này, ngươi tất nhiên đã cứu ta, vì sao còn phải đem ta mang đi? Thẩm Lãng thản nhiên nói, ngươi bây giờ còn không thể lộ diện, đợi đến ngươi nên xuất hiện thời điểm, ta chắc chắn sẽ để ngươi xuất hiện bốn. Liên tại Trầm Lãng cứu Hương Phi thời điểm, Đại Chu Hoàng Thành cuối cùng bị công phá, quân phản loạn cờ khí tràn ngập tại trong cả Hoàng Thành, phố lớn ngõ nhỏ, khắp nơi là song phương binh lính chém giết. Trên bầu trời, 12 chân quân bên trong, vài tên không có bị thương chân quân đang tại vây công Thần uy đại tướng quân cùng quân hưng cơ đại thần, cái khác hai cái thế lực tông sư cường giả cũng tại đại chiến kịch liệt lấy. Vô Ba, một tiếng nổ ầm ầm tiếng vang lên, Thần uy đại tướng quân trong miệng thốt ra một ngụm máu tươi mà vây công hắn ba tiên chân quân người cũng bị thương nặng bay ngược ra ngoài thần uy đại tương quân rơi trên mặt đất trong tay nắm lấy phương thiên hỏa kích mặc dù bản thân bị trọng thương nhưng mà không có ngã xuống mà là tiếp tục nạo nghệ đứng vững quân cơ đại thần máu me khắp người rơi vào thần uy đại tương quân bên cạnh thần sắc khó coi đạo lâm đại nhân hoàn thành e rằng khó giữ được thần uy đại tương quân khoẹt miệng lưu lại một tia tiên huyết nhưng hắn không có để ý mà là âm thanh lạnh lùng nói liền xem như chiến đến một khắc cuối cùng máu tươi chảy tận ta cũng muốn từ chiến đến cùng quân cơ đại thần thở dài mặc dù hắn sẽ không giống thần uy đại tướng quân như thế, vì đại chu cúc cung tật vị, nhưng lại vô cùng bội phục thần uy đại tướng quân trung nghĩa. Đại chu có tứ đại tướng quân, trong đó yếu nhất dũng mãnh phi thường đại tướng quân đã bị thiên chuột chân quân chém giết, mà thần chiến đại tướng quân cũng chính là tiêu phi phụ thân, đang tại thủ vệ bên cạnh, Thần chiến đại tướng quân lòng dạ vô cùng sâu, không có biết trong lòng của hắn đang suy nghĩ gì. Nếu không phải là tay cầm trọng binh, hơn nữa còn quyền cao chức trọng, thủ hạ tâm phúc vô số cũng sớm đã bị xuống binh quyền. đến nỗi một cái khác thần võ đại tướng quân đã sớm đang cùng ngoại tộc trong chém giết, bị ngoại tộc cường giả đánh chết. Thần uy đại tướng quân là tứ đại tướng trong quân mạnh nhất một vị, cũng là thụ nhất vĩnh sinh đại đế coi trọng một vị. Vĩnh sinh đại đế ánh mắt phi thường tốt. Thần uy đại tướng quân tại đại chu nguy nan nhất thời điểm, không có chút nào lùi bước, mà là chuẩn bị cùng đại chu cùng tôn vong. Thần uy đại tướng quân liếc mắt nhìn quân cơ đại thần, hà đại nhân, bây giờ đại chu đã vô lực hồi thiên, ta biết ngươi cùng bệ hạ từng có ước định, chắc chắn sẽ không vì đại chu trả giá sinh mệnh của mình, nhưng mà ta muốn thỉnh cầu hà đại nhân, không muốn bây giờ liền từ bỏ đại chu. Đại chu còn có bệ hạ, chỉ cần bệ hạ xuất quan, nhất định có thể đem những này phản loạn người, toàn bộ chém giết. Đến lúc đó, phản quân rắn mất đầu căn bản là không cách nào ngăn cản chúng ta đại chu phản công quân cơ đại thần nghe được thần uy đại tương quân mà nói trầm mặc lại lập tức trong mắt lóe lên một tia kiên định hắn không phải tín nhiệm vĩnh sinh đại đế mà là bị thần uy đại tương quân trung nghĩa cảm động người sống một thế lại có thể có mấy lần nhiệt huyết thời điểm hảo lâm đại nhân ta kính trọng ngươi là trung nghĩa người ta liền cùng ngươi kiên trì đến một khắc cuối cùng ngay tại thần uy đại tương quân cùng quân cơ đại thần nói chuyện thời điểm vừa mới đi về nghỉ lao thái sư lần nữa đi tới chiến trường nhìn xem binh bại đại chu nhị không được thở dài một tiếng chẳng lẽ ta đại chu thật muốn mất sao Lão Thái Sư vốn là bởi vì cương ép vận dụng thực lực, mà cơ thể đạt đến cực hạn, Thọ Nguyên đã đến, bây giờ tại nhìn thấy Đại Chu bại thế, cuối cùng giấu hết đèn tắt, hồn về ưu minh. Lão Thái Sư các con, nhìn thấy Lão Thái Sư tắt thở, thần sắc bi phẫn, nhưng là bây giờ chính là quốc nạn phủ đầu thời điểm, bọn hắn không cách nào đi bi thương, mà là cầm lên vũ khí, lao ra cùng phản quân tiếp tục đại chiến. Vành Ba, ngay tại thần uy đại tướng quân cùng quân cơ đại thần chuẩn bị xuất thủ lần nữa thời điểm, một cỗ uy áp kinh khủng từ bên ngoài thành truyền đến, một danh nam tử, tựa như thiên thần buông xuống đồng dạng xuất hiện ở chiến trường bầu trời, đầu người kia mang ngọc quan. Quân mặt uy nghiêm, người mặc một thân trường bào màu tím, cho người ta vô cùng đắt tiền cảm giác. Nhìn thấy đạo nhân ảnh kia, thần uy đại tướng quân cùng quân cơ đại thần nhao nhao thần sắc kỳ biến, toàn thân vậy mà khẽ run đứng lên. Thiên Long chân quân một cái tên, tại hai người trong đầu thoáng qua. Bên trên bầu trời, tiên tĩnh nhìn phía dưới chiến đấu thầm lãng, nhìn thấy Thiên Long chân quân, hơi kinh ngạc rồi một lần, thế giới này lại có cường giả như vậy, người này thực lực, e rằng không thua ta. Liên tại trầm lặng ánh mắt rơi xuống Thiên Long chân quân trên thân thời điểm, Thiên Long chân quân đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía thầm lãng chỗ ẩn thân bất quá thẩm lãng nguyên thần muốn so thiên long chân quân mạnh hơn một bậc, không có bị thiên long chân quân phát giác được. thiên long chân quân không có phát hiện thẩm lãng, khẽ cho mày. bất quá cũng không nghĩ nhiều, thế giới này chỉ có đại chu hoàng đế, vĩnh sinh đại đế mới là đối thủ của hắn, hắn cũng không có suy nghĩ nhiều, còn có khác người có thể đạt đến hắn cảnh giới này. thiên long chân quân xuất hiện, nhường đại chu sĩ khí rơi xuống, vốn là bị phản quân đánh liên tục bại lui, bây giờ bị bại càng tăng nhanh hơn. là đại ca. còn tại bên trong chiến trường thật quân, nhìn thấy thiên long chân quân, thần sắc vui mừng, nho nhau cao giọng nói sáu trăm linh một thứ sáu trăm hai mươi bảy chương đại chu thái tử thiên long chân quân khí thế phi thường cường đại liền xem như thần uy đại tướng quân cùng quân cơ đại thần có chút không chịu nổi nhìn lên trời long chân quân hiển thân thần uy đại tướng quân cùng quân cơ đại thần đều trầm mặt xuống bọn hắn vốn đang muốn liều chết một trận chiến thể sống chết bảo vệ đại chu sau cùng quốc thổ, nhưng mà đối mặt thiên long chân quân bọn hắn căn bản là thằng không dậy nổi ngăn cản chi tâm thực lực của bọn hắn cùng trời long chân quân thật sự là trên lệch quá xa căn bản cũng không phải là dựa vào dũng khí liền có thể bù đắp lúc này đại chu trận doanh tông sư cường giả tất cả đều bị thiên long chân quân khí thế chèn ép rơi vào mặt đất. Bọn hắn ngẩng đầu nhìn trên bầu trời Thiên Long Chân Quân, khuôn mặt sợ hãi. Đại Chu, đã khí số đã hết, các ngươi coi như tại ương ngạnh chống cự, cũng không có ý nghĩa. Thiên Long Chân Quân thu hồi ánh mắt, tối đầu nhìn về phía phía dưới Thần Uy Đại Tướng Quân bọn người, thản nhiên nói: "Các ngươi những phản quân này, coi như các ngươi có thể có được thiên hạ, cũng sẽ không nhận được dân tâm, chính các ngươi xem các ngươi một chút xem như, khắp nơi là tiếng oán than dậy đất, dân tâm căn bản cũng không tại các ngươi bên kia." Thần Uy Đại Tướng Quân mặc dù bị Thiên Long Chân Quân khí thế áp bách, thế nhưng là không có sợ hãi chút nào. Thiên Long Chân Quân cười lạnh một tiếng, "Nhiều lời vô dụng, hôm nay chính là các ngươi Đại Chu tận thế." Trước kia chúng ta 12 huynh đệ vốn không muốn cùng ngươi đại chu đối đầu, nhưng mà chính ngươi xem, các ngươi đại chu đều làm cái gì, bao nhiêu người vô tội, bởi vì một nho nhỏ truyền ngôn, liền bị các ngươi vô tình sát hại, cửa nát nhà tan." Thiên Long chân quân mà nói, nhường thần uy đại tướng quân bọn người trầm mặt lại. Kể từ Vĩnh Sinh đại đế bế quan sau đó, thái tử độc quyền triều chính, quả thật có chút làm quá mức, trên phố cũng không biết từ đâu tới truyền ngôn, nói thái tử vô năng, sớm muộn phải nhường đại chu suy bại. Thái tử vốn chính là bảo thủ người, nghe được truyền ngôn sau đó, tức giận vô cùng, phái ra trong hoàng cung thái giám, giết một số người mà liền tại Thiên Long chân quân lúc xuất hiện, đại chu trong hoàng cung, một tòa đại điện chi bên trong, một cái người mặc long bào, đầu đội mũ miện nam tử, lặng lặng ngồi ở trên long ủy toàn bộ đại điện chi bên trong, không có một ai, chỉ có cái kia danh nam tử lặng lặng ngồi ở chỗ đó, toàn bộ đại điện cũng không có một tia âm thanh, vô cùng yên tĩnh. đúng lúc này, một cái thái giám vào vào. tên tia thái giám mới vừa tiến vào đại điện, liền quy một chân trên đất, khởi bẩm bệ hạ, thần uy đại tướng quân cùng quân cơ đại thần không có dự vững hoàn thành, bị phản quân vào vào. cái tia danh nam tử trầm rãi ngẩng đầu, uy nghiêm trên gương mặt, thoáng qua vẻ tức giận, phế vật, một đám phế vật liền một đám ô hợp chi chúng cũng đỡ không nổi, đại chu nuôi hắn nhóm có ích lợi gì? tên kia thái giám cảm nhận được nam tử tức giận, đầu người càng thêm thấp đứng lên, quỳ dưới đất cơ thể hơi run rẩy. cái này danh nam tử chính là lớn xung quanh thái tử, cũng là bây giờ đại chu hoàng đế. thái tử chậm rãi đứng lên, một cố vô biên uy thế bộc phát, khí thế vậy mà không chút nào thấp hơn thần uy đại tướng quân bọn người. tất cả mọi người đều không biết, kỳ thực đại chu thái tử cũng là một cái thiên tư tuyệt thế nhân vật, cũng sớm đã đột phá tông sư chi cảnh, chỉ thiếu chút nữa, liền có thể đột phá đến nửa bước tổ cảnh. kỳ thực thái tử có như thế thiên phú, cũng không tính toán quá mức để cho người ta chấn kinh. Dù sao vĩnh sinh đại đế chính là một cái kinh tài tuyệt diễm nhân vật, con của hắn như thế nào có thể chuyển phế vật đâu? Bất quá thái tử mặc dù thiên tư tuyệt thế, thế nhưng là cùng vĩnh sinh đại đế tính cách phải có trên lệnh rất lớn. Hai người một cái là bá khí bên trong không mất cơ trí, một cái là bảo thủ, lấy chính mình làm trung tâm, chỉ cần có vi phạm người, liền sẽ chịu đến hắn vô tình sát lù. Nếu không phải là thái tử bảo thủ, bây giờ đại chu cũng sẽ không biến thành bây giờ loại này thế cục. Ngay tại thái tử khí thế phát ra thời điểm, một cái càng kinh khủng hơn uy áp từ bên ngoài hoàng cung truyền tới cảm nhận được cố khí thế kia, thái tử thần sắc hơi đổi, lập tức thân hình hơi động một chút, trong nháy mắt biến mất ở đại điện tri bên trong. ngay tại thiên long chân quân tiếng nói vừa mới rơi xuống, một thanh âm đột nhiên vang lên, đại chu chính là bọn họ tiên, ta liền là đại chu chủ nhân, bọn hắn nhĩ lộ ta, liền muốn chịu đến ta chế tải, chẳng lẽ cái này có gì sai sao? thái tử thân ảnh một bước từ trong hư không bước ra, chắp tay sau lưng, lặng lặng nhìn thiên long chân quân. mặc dù thiên long chân quân thực lực muốn so thái tử mạnh rất nhiều, nhưng mà chỉ từ về khí thế nhìn, thái tử ngậm hoàng khí lại có thể ẩn ẩn chống lại thiên long chân quân. a Suy đoán của ta quả nhiên không sai, Hổ Phụ vô khuyển tử, Vĩnh Sinh Đại đế nhân vật như vậy, con của hắn cũng không khả năng lại là phế vật. Thiên Long chân quân đối với Thái tử lời nói không có chút nào tức giận, mà là tại cảm nhận được Thái tử khí thế sau đó, có chút hăng hài nói. Thái tử lạnh rên một tiếng, thần sắc gâm trầm nói, phụ thân ta chính là Thiên Cổ đệ nhất đế, mà thân ta là con của hắn, như thế nào có thể sẽ để các ngươi thất vọng? Mặc dù bây giờ các ngươi chiếm thượng phòng, nhưng hiệu chết vào tay ai còn có cũng chưa biết. Thái tử tại khí thế giao phong bên trên không hề yếu, cùng trời Long chân quân đối kháng. Ha ha, không tệ phụ thân ngươi đến bây giờ còn không có xuất quan, hẳn là còn không có đột phá. Bất quá ta chờ hắn nhất đẳng cũng không sao, ta liền chơi đùa với ngươi. Thiên Long chân quân bản tay nâng lên, cách không nắm chặt. Một cỗ kinh khủng đến mức tận cung áp bách chi lực chợt bộc phát, Thái tử quanh thân không gian bỗng nhiên phá toái, hướng về Thái tử cuốn giết tới. Thái tử gầm thét một tiếng, một cỗ kinh khủng hoàng khí ở trên người hắn bộc phát ra, tại kinh khủng áp bách chi lực tới thời điểm, đem Thái tử bảo hộ ở trong đó. Thái tử không gian trung quanh hoàn toàn biến thành loạn lưu, vô tận cương phong tàn phá bừa bãi, trạng cảnh phi thường khủng bố. Tạch tạch tạch ba. Một hồi tiếng vang truyền ra, áp bách chi lực bị ngăn cản xuống nhưng mà thái tử hộ thân hoàng đạo chi khí cũng trong nháy mắt phá toái thiên long chân quân hơi hơi gật đầu cũng không tệ lắm có thể tiếp nhận ta năm thành thực lực tông sư bên trong ngươi tính toán thứ nhất thái tử hít một hơi thật sâu sắc mặt biến thành hơi tái nhận vừa rồi hắn đã dùng hết toàn lực nhưng mà thiên long chân quân cũng chỉ là dùng ra năm thành thực lực cái này khiến trong lòng của hắn dâng lên một cỗ cảm giác vô lực hắn vẫn luôn vô cùng tự phụ phụ thân hắn tại hắn ở độ tuổi này thời điểm đều chưa hẳn có thể có thực lực của hắn bây giờ nhưng mà đang cảm thụ đến thiên long chân quân thực lực sau đó hắn không nhịn được nghĩ đến phụ thân hắn phải có bao nhiêu sao cường đại Giang Hồ truyền ngôn, Thiên Long Chân Quân thực lực muốn so phụ thân hắn yếu hơn một bậc, sở dĩ Thiên Long Chân Quân có thể cùng hắn phụ thân ngang vai ngang vẻ, tất cả đều là dựa vào bọn hắn 12 chân quân tạo thành 12 tượng thánh đại trận, mới có thể chống đỡ phụ thân hắn. Tại tiếp ta một chiêu, Thiên Long Chân Quân bước ra một bước, một cỗ khí thế ngập trời bộc phát, chấn chung quanh hư không đều bể nát ra, một quyền đánh ra, vô biên uy thế tựa như sóng biển đồng dạng, hướng về thái tử quần cuộn mà đi. Phép 3. Thái tử trên người long bào bị xé nứt, phun ra một ngụm máu tươi, cơ thể giống như ra khỏi lò như đàn áo, bay ngược ra ngoài. Tông sư cùng nửa bức tổ cảnh cường giả trên lệnh thật sự là quá lớn, vừa rồi Thiên Long chân quân ra tay, chỉ là làm nóng người, hơi ngưng trọng một điểm, thái tử liền đã gánh không được. 602 thứ 628 chương song cường đại chiến không chịu nổi một kích. Thiên Long chân quân một quyền đánh bay đại chu thái tử, khinh thường nói: "Thái tử?" Thân uy đại tướng quân bọn người, mới vừa rồi còn đang vì thái tử bùng nổ khí thế kinh hỉ, trong mấy mắt, thái tử bị Thiên Long chân quân đánh bại, nhịn không được kinh hô một tiếng. Quân cơ đại thần phi thân lên, tiếp nhận rơi xuống đất thái tử. Thái tử tầng háng một cái, run rẩy đạo: "Nhanh đi bệ quan chi địa, gọi phụ hoàng!" Phụ hoàng không xuất quan, chúng ta căn bản cũng không có người có thể ngăn lại Thiên Long trấn quân." Quân cơ đại thần vẻ mặt nghiêm túc gật đầu, đem thái tử giao cho thần uy đại tướng quân, chuẩn bị hướng về Hoàng thành chỗ sâu chạy tới. Nhưng mà không đợi quân cơ đại thần khởi hành, Hoàng thành chỗ sâu, Thẩm Lãng Nguyên thần không có dò xét đến một nơi, đột nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn. Giả Sơn vỡ nát, toàn bộ đại chu hoàng thành cũng hơi chấn động một cái. Nghe được âm thanh kia, đứng tại bên trong hư không Thiên Long trấn quân, thần sắc hơi động một chút, lập tức trầm lặng nói: "Ngươi cuối cùng ra sao?" Một thân ảnh từ chỗ kia nổ tung chỗ, từng bước từng bước bước ra. Đạo thân ảnh kia, trên thân phát ra khí thế ngập trời, toàn bộ đại chu hoàng thành bầu trời, đều phong vân biến hóa, như có thần ma xuất thế đồng dạng. Bên trên bầu trời, Thẩm Lãng khi nhìn đến đạo nhân ảnh kia xuất hiện sau đó, mỉm cười, hắn cuối cùng thấy được Vĩnh Sinh Tiên Đế chân thân. Đó là một cái thân ảnh to lớn, tựa như đỉnh tiên lập địa như người khổng lồ, dáng người kiên cường, coi như trời sập xuống, cũng sẽ không bị đè con sống lưng. Vĩnh Sinh Tiên Đế khuôn mặt phi thường trẻ tuổi, giống như hơn 20 tuổi, người mặc một thân trường bào màu trắng, đứng lơ lửng trên không, tiêu sái đạm nhiên. Vĩnh Sinh Tiên Đế từng bước từng bước đạp hư mà đến, trong chớp mắt liền đi tới trên chiến trường. Vĩnh Sinh Tiên Đế liếc mắt nhìn sắc mặt trắng bệnh thái tử, trên mặt thoáng qua vẻ thất vọng. Bế quan thời điểm, hắn không biết ngoại giới chuyện gì xảy ra, nhưng mà vừa rồi hắn từ bế quan chi địa khi tỉnh lại, đã thông qua nguyên thần dò xét, biết một chút tin tức. Thái tử bảo thủ, nhường đại chu đi về phía Mạt Lộ, cái này khiến hắn vô cùng thất vọng, hắn bản ý là muốn chờ lấy bế quan kết thúc, liền đem hoàng vị chuyển cho thái tử, người khác không biết thái tử võ đạo thiên phú, nhưng mà hắn lại đã sớm biết. Thái tử vừa mới lúc mới sinh ra, hắn liền nhìn ra thái tử căn cốt, là một cái võ học thiên tài. Thái tử mặc dù bởi vì thân phận môn nhân, rất ít ra tay, người khác cũng không biết thái tử thực lực cụ thể. Vẫn cho là thái tử võ công bình thường, nhưng mà chỉ có hắn biết, thái tử sớm tại 3 năm trước đây, liền đã đột phá tông sư, chỉ là thái tử rất giỏi về ẩn tàng, người khác không có phát hiện mà thôi. Thiên Long Chân Quân tựa như gặp được lão bằng hữu đồng dạng, thổn thức đạo: "Chúng ta có 10 năm không có gặp mặt ta. Vĩnh Sinh Tiên Đế thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Thiên Long Chân Quân, "Phải có a. Trước đây chúng ta Bắc Hải một trận chiến, ngươi liền tiêu thất biệt tích, không nghĩ tới, cuối cùng chúng ta lại ở chỗ này, lần nữa gặp mặt." Vĩnh Sinh Tiên Đế cùng trời Long Chân Quân là thế giới này, đương thời hai đại người thật mạnh. Sớm tại Thiên Long Chân Quân còn chưa trở thành phản quân thủ lĩnh thời điểm, Vĩnh Sinh Tiên Đế liền cùng trời Long Chân Quân có chỗ giao tế, hai người còn từng phát sinh qua đại chiến. Hai người chính là tuyệt thế tốc địch, nhưng mà tại nơi lần sau khi giao thủ, Vĩnh Sinh Tiên Đế hơn một chút, Thiên Long Chân Quân chịu bại, đào tẩu sau đó vẫn không có tin tức. Thế nhân đều cho là Thiên Long Chân Quân là bị trọng thương, đang tại một chỗ nào đó chữa thương, nhưng mà Vĩnh Sinh Tiên Đế lại biết, Thiên Long Chân Quân là ở tìm đột phá cơ duyên. Vĩnh Sinh Tiên Đế cùng Thiên Long Chân Quân ai có thể trước tiên đột phá cảnh giới, người đó liền có thể triệt để đánh bại đối phương, thậm chí đánh giết đối phương, cũng không phải không có khả năng. Bất quá hai người đều bởi vì đủ loại chuyện mà không cách nào tiến tâm đột phá, vốn là có hy vọng nhất đột phá vĩnh sinh tiên đế, lại bởi vì đại chu nguy hiểm mà sớm xuất quan. Phu hoàng có lỗi với, là hoàng nhi không có quản lý hảo gian sơn, nhưng ngài thất vọng. Thái tử nỗ lực đứng lên, thần sắc xấu hổ nói, "Vĩnh sinh tiên đế thản nhiên nói, người đều sẽ trưởng thành, mặc dù lần này lỗi của ngươi rất lớn, nhưng mà vi phụ liền giúp ngươi một lần, hy vọng không có lần tiếp theo." Thái tử thần sắc xấu hổ gật gật đầu, hắn cũng biết tính cách của mình, nhưng mà tính cách loại vật này, không phải nói đổi liền, có thể đổi, chỉ có thể chậm rãi thay đổi. Lần trước, để cho ngươi trốn qua một mạng, Lần này tuyệt đối sẽ không ở cho người cơ hội." Vĩnh Sinh Tiên Đế hướng về phía Thiên Long Chân Quân nói. Thiên Long Chân Quân mỉm cười, "Vậy thì thử một chút xem sao, ta cũng muốn biết, rất nhiều năm không thấy, thực lực của ngươi đạt đến trình độ gì." Hai người cũng là nửa bước tổ cảnh cương giả, chiến đấu liên lụy phạm vi phi thường phổ biến, cho nên hai người không có ở trong hoàng thành chiến đấu, để phóng lan đến gần mình người, hai người trong nháy mắt phóng lên trời, hướng về phương xa phóng đi. Đi tới một mảnh quần sân chỗ, hai người riêng phần mình rơi vào một đỉnh núi phía trên. Giữa hai người cách một chỗ to lớn hẻm núi, trên đỉnh núi cương phong, thổi hai người quần áo liệt liệt vào rồi hai người không có chút nào lời nói, lẫn nhau một trường đánh ra. một cố ba động cùng bố, tại giữa hai người bộc phát, quần sơn nổ nát vụn, đá vụn bay tán loạn, tựa như núi lở động, dạng, mặt đất chấn động, vô biên cho bụi dâng lên. hai bóng người tại đầy trời trong cho bụi, kịch liệt giao thủ, quyền trường chỉ cùng sử dụng thân thể mỗi một chỗ, cũng là lợi khí để công kích, phanh phanh phanh ba, không ngừng vang lên tứ chi tiếng ba chạm, thân ảnh của hai người không ngừng biến ảo, lẫn nhau công phạt lấy. thầm lặng khoảng cách hai người ở ngoài ngàn dặm, lặng lặng nhìn hai người chiến đấu. lúc này vĩnh sinh tiên đế vẫn chỉ là nửa bước tổ cảnh còn chưa trở thành vĩnh sinh tiên đế, nhưng mà mặc dù vĩnh sinh tiên đế thực lực còn không có đạt đến đời sau đỉnh phong, nhưng cũng không thể khinh thường. dựa theo thẩm lãng phán đoán, lúc này vĩnh sinh tiên đế cũng đã đạt đến nửa bước tổ cảnh đỉnh phong. đến nỗi vĩnh sinh tiên đế là khi nào đột phá tổ cảnh, hắn cũng không biết. nhưng mà thẩm lãng lại biết, ở cái thế giới này, vĩnh sinh tiên đế chắc chắn đột phá tổ cảnh, vũ hóa thành tiên, tiến vào tu chân giới, trở thành vĩnh sinh tiên đế. thẩm lãng cần chính là đột phá tổ cảnh thời điểm đam nộ, bởi vì nhân quả chi lực, thẩm lãng bây giờ cũng đã đạt đến nửa bước tổ cảnh đỉnh phong, chỉ cần một cái đố lộ, liền có thể đột phá đến tổ cảnh. Cho nên hắn cần quan sát người khác đột phá tổ cảnh lúc cảm ngộ. Vĩnh Ba, một đạo tiếng vang to lớn vang lên, Thiên Long Chân Quân một quyền đánh nát một tòa núi lớn, loạn thạch bay tán loạn. Mãi Mãi Sinh Tiên Đế trong nháy mắt xuất hiện ở Thiên Long Chân Quân sau lưng, một trường đánh ra, hư không vỡ nát. K3, Thiên Long Chân Quân cơ thể vỡ vụn thành từng mảnh, tại Vĩnh Sinh Tiên Đế dưới một trường này, hóa thành nát bấy. Nhưng mà Vĩnh Sinh Tiên Đế lại không chút nào thắng lợi vui sướng, mà là thần sắc cảnh giác quan sát đến hết thảy xung quanh, nguyên thần chi lực bộc phát. Ngay tại Vĩnh Sinh Tiên Đế nguyên thần chi lực đạo qua một nơi sau đó, Chỗ kia địa phương không gian đột nhiên bị xé mở, Thiên Long Chân Quân một bước từ trong đi ra, bá đạo vô cùng quyền lực bộc phát, một đạo tiếng rồng ngâm vang lên. "Giống ba!" Cự Long gầm thét, hung manh hướng về Vĩnh Sinh Tiên Đế đánh tới. 603 thứ 629 chương 12 tượng thánh đại trận đối mặt Thiên Long Chân Quân bá đạo này một quyền, Vĩnh Sinh Tiên Đế thần sắc không thay đổi, xoay người cũng là một quyền đánh ra. Quyền của hai người lực chạm vào nhau, trong nháy mắt một cỗ kinh khủng dư ba hướng về bốn phía phóng xạ mở ra. Hai người chỗ ở chiến trường, cũng sớm đã thủng trăm ngàn lỗ, liền sơn phong đều rối rít hóa thành một biển. Ở xa Hoàng Thành thần uy đại tướng quân bọn người, nhìn thấy Vĩnh Sinh đại đế cùng Thiên Long chân quân đại chiến, vẻ mặt nghiêm túc. Loại cương giả cấp bậc này đại chiến, căn bản cũng không phải là hắn nhóm có thể nhúng tay, chỉ là dư bà, cũng không phải là bọn hắn có thể chống cự. Ngay tại Thiên Long chân quân cùng Vĩnh Sinh đại đế đại chiến chi lúc, Thiên Hổ chân quân bọn người đột nhiên rời đi Hoàng Thành, hướng lên trời long chân quân cùng Vĩnh Sinh đại đế đại chiến chim mà chạy tới. Trên bầu trời, thầm lãng phát giác được 12 chân quân dị động, thần sắc hơi động một chút. Hắn tại thì có nghe thấy, 12 chân quân có thể tạo thành 12 tượng thánh đại trận, có thể là trời lòng chân quân tăng thêm chiến lực, bây giờ thấy thiên hổ chân quân đám người dị động, hắn ngờ tới, thiên hổ chân quân bọn người hẳn là muốn kết trận. Quả nhiên, thẩm lãng ngờ tới không có sai, ngay tại thiên hổ chân quân 12 chân quân khoảng cách thiên long chân quân hai người chiến trường còn có hơn trăm dặm thời điểm, bọn hắn 11 người riêng phần mình trong ngực lấy ra một cái tiểu pho tượng, mỗi cái pho tượng đều đại biểu một cái cầm tinh, chính là 12 cầm tinh cầm tinh. Theo pho tượng lấy ra, 11 đạo cốt sáng phóng lên trời, toàn bộ đại lục đều nhìn rõ ràng. Không tốt, là 12 tượng thánh đại trận. Thần uy đại tướng quân chờ đại chu tông sư cung giả nhìn thấy cái kia phóng lên trời 12 đạo của sáng thần sắc hơi đổi 12 tượng thánh đại trận vô cùng nổi danh thần uy đại tướng quân bọn người đã sớm biết bây giờ thấy đại trận tạo thành nhìn không được đều là vĩnh sinh đại đế lo lắng đại thành tạo thành một đạo lớn của sáng từ trên bầu trời rơi xuống rơi vào cùng vĩnh sinh đại đế giao chiến thiên long chân quân trên thân theo cổ sáng kia rơi xuống thiên long chân quân trên thân không ngừng lập loẹt mỗi cái cầm tinh hư ảnh khí thế điên cuồng tăng vọt thiên long chân quân bước ra một bước cuốn phách một quyền đánh ra chưa không phát toái hoàn vũ đều kinh hãi. Thầm lặng nhìn thấy Tiên Long chân quân đánh ra một quyền, thần sắc hơi biến sắc, một quyền này, nếu như đổi thành hắn, muốn hoàn chỉnh không hao tổn đón lấy mà nói, có thể muốn dùng ra thượng đế quyền, mới có thể đón lấy, cũng không biết lúc này Vĩnh Sinh Tiên Đế có thể hay không đón lấy. Vĩnh Sinh Tiên Đế quần áo phiêu đãng, liệt liệt văng rổi, nhìn lên trời Long chân quân cường đại vô cùng một quyền, thần sắc không thay đổi. Thiên hạ cùng tồn tại. Một cỗ kinh khủng hoàng đạo chi khí tại hắn quanh thân bộc phát, đế vương chi tư hiện thị rõ, trên thân tán phát khí thế, bệnh nghệ thiên hạ, vô cùng uy nghiêm. Vĩnh Sinh Tiên Đế chậm rãi giơ bàn tay lên, một đạo to lớn trường lực đánh ra chèn ép toàn bộ hư không cũng hơi chấn động lên. anh ba, toàn bộ đại lục cũng hơi chấn động một cái. sau đó liền thấy vĩnh sinh tiên đế cùng trời long chân quân giao chiến chi mà, đột nhiên toàn bộ biến thành hư vô. vô số loạn lưu ngăng dạo. phác ba, mười hai chân quân tạo thành đại trận. tại hai người kinh khủng này vừa đánh chúng bị phá, thiên hổ chân quân bọn người bản thân thì có thương tại người, tại đại trận bị phá sau đó, vài tên chân quân bị phản phệ mà chết. thiên long chân quân khoe miệng mang theo một kia tiên huyết, vô cùng chất vật, quần áo đều có chỗ tổn hại, mãi mãi sinh đại đế cũng không có tốt bao nhiêu, như máu áo trắng bị máu tươi nhuốm đỏ. hai người một kích này đều dùng ra toàn bộ thực lực của mình, có thể nói là lưỡng bại cầu thương. Bất quá vĩnh sinh đại đế cùng thiên long chân quân cũng là nửa bức tổ cảnh cường giả, mặc dù thụ một chút thương, nhưng còn có một chiến tri lực. Không nghĩ tới thực lực của ngươi vậy mà đã đạt đến loại trình độ này, ta mượn 12 tượng thánh đại trận chi lực, vậy mà đều không có đánh bại ngươi, ta không như ngươi. Thiên long chân quân ngạo nghễ đứng ở hư không vĩnh sinh đại đế, thở dài nói, hắn vẫn luôn muốn siêu việt vĩnh sinh đại đế, nhưng là không nghĩ đến, đến cuối cùng, hắn vẫn không bằng vĩnh sinh đại đế cái này khiến hắn nhịn không được dâng lên một cỗ cảm giác bị thất bại. hắn cả một đời mạnh hơn người, nhưng mà đối mặt vĩnh sinh đại đế, hắn cuối cùng vẫn là như bên trên một bậc. vĩnh sinh đại đế hít một hơi thật sâu, chậm rãi nói: ta bế quan thời điểm, có chỗ đột phá, mặc dù còn không có đột phá đến hư vô kia mở mịt cảnh giới, nhưng mà đã đạt đến biên giới, ngươi bại không an. thiên long chân quân thở dài, đáng tiếc, chúng ta đã không có cơ hội giao thủ lần nữa. lần này mặc kệ kết cục như thế nào, thế gian chỉ có thể có một người. kế ba, thiên long chân quân quần áo trên người đột nhiên nổ nát vụn, lộ ra bên trong tinh quang lóe lên nội giáp, nội giáp dưới ánh mặt trời lập loại lệ lệnh như băng lậu lấy chân vũ huyền giáp vĩnh sinh đại đế nhìn thấy thiên long chân quân trên người nội giáp thần sắc khẽ động kinh ngạc nói không tệ đây là ta tại một chỗ viễn cổ trong độc vụ lấy được chân vũ huyền giáp nghe nói chính là chân vũ thiên quân để lại chính là dùng chân long lân giáp chế tạo thành có phi thường cường đại sức phòng ngự đồng cấp bên trong căn bản cũng không có người có thể đánh vỡ vĩnh sinh đại đế khi nhìn đến thiên long chân quân trên người chân vũ huyền giáp sau đó thần sắc cuối cùng khuôn mặt có chút động đây là hắn kể từ cùng trời long chân quân đại chiến chi phía sau lần thứ nhất có châu biến hóa chân long thiên quân là phiến đại lục này sa cổ chi thì một cưng giả nghe nói chân Long Thiên Quân tại đột phá này cái hư vô mở mịt cảnh giới sau đó phi thăng thượng giới. Chân Long Thiên Quân có rất nhiều bảo vật, trong đó có chân Vũ Huyền Giáp, sư ba, chỉ có chân Vũ Huyền Giáp hộ thần, Thiên Long chân Quân không chút nào phòng ngự, hung mạnh hướng về Vĩnh Sinh Đại Đế khởi sướng tiến công. Thân hình của hai người không ngừng biến ảo, nhưng mà có chân Vũ Huyền Giáp Thiên Long chân Quân đã bắt đầu chiếm thượng phong, nếu như Vĩnh Sinh Tiên Đế không có thủ đoạn khác mà nói, chỉ sợ cũng phải thua. Bất quá mặc dù không có biện pháp gì có thể đánh vỡ thiên long chân quân phòng ngự nhưng mà vĩnh sinh đại đế lại không có ý lùi bước mà là khí thế bộc phát điên cuồng cùng trời long chân quân đại chiến lấy 4. phương xa thầm lãng bên cạnh đứng hương phi hương phi nhìn thấy vĩnh sinh đại đế rơi vào hạ phòng thân sắc không khỏi mà bắt đầu lo lắng nhịn không được đối với bên người thầm lãng đạo vị công tử này cầu ngài giúp đỡ bệ hạ a thầm lãng hơi hơi lắc đầu một cái cự tuyệt hương phi thỉnh cầu không phải hắn không giúp vĩnh sinh tiên đế mà là vĩnh sinh tiên đế nhất định là ở nơi này một chiến chi bên trong đột phá cảnh giới hắn cần nhìn vĩnh sinh tiên đế đột phá lúc càng nộ bởi vì hắn cũng ở vào lần danh đột phá nếu như có thể thông qua quan sát vĩnh sinh tiên đế đột phá mà có chỗ linh ngộ lời nói nói không chừng hắn cũng có thể đột phá vĩnh sinh tiên đế lúc này đã không ngừng phun tiên huyết thiên long chân quân co chân vũ huyền giáp phòng ngự một mực tại cùng vĩnh sinh tiên đế liều mạng vĩnh sinh tiên đế không cách nào né tránh thiên long chân quân công kích mặc dù có thể ngăn lại thiên long chân quân công kích nhưng là bị rung ra nội thương mà thiên long chân quân co chân vũ huyền nhà phòng ngự chỉ là thụ một chút vết thương nhẹ nếu như vĩnh sinh tiên đế không thể ở nơi này một chiến chi bên trong đột phá e rằng không được bao lâu thời gian liền sẽ thua ở thiên long chân quân thủ hạ 604 thứ 630 chương tiên tiếp 1 mặc dù Vĩnh Sinh Tiên Đế Lâm vào nguy cơ sinh tử, nhưng mà Thẩm Lãng lại tin tưởng, Vĩnh Sinh Tiên Đế tuyệt đối sẽ không bại, nếu như hắn bại, liền tuyệt đối sẽ không có tu chân giới Vĩnh Sinh Tiên Đế. Vành 3. Một tiếng vang thật lớn, Vĩnh Sinh Tiên Đế phun ra một ngụm máu tươi, thân hình trong nháy mắt ngện vào trong lòng đất. Thiên Long Chân Quân giơ tay lên, trà sát mép một cái tiên huyết, lộ ra một tia nụ cười chiến thắng. Hắn đối với một trận chiến này có lòng tin tuyệt đối, bởi vì hắn có Chân Vũ Huyền Giáp, bại tuyệt đối không phải là hắn. Thẩm Lãng khẽ chau mày, chẳng lẽ Vĩnh Sinh Tiên Đế cứ như vậy bại? Vậy hắn là thế nào đi đến tu chân giới? Liên tại trầm lãng nghi hoặc vĩnh sinh tiên đế cứ như vậy bại thời điểm. Gầm lên giận dữ, từ trong lòng đất chuyển ra, tùy theo mà lên chính là một cỗ khí thế kinh khủng. Phía chân trời, phong vân bồ biến, tựa như báo tố sắp xảy ra đồng dạng. Chuyện gì xảy ra? Đang tại nhìn chăm chú lên Vĩnh Sinh Tiên Đế cùng trời lòng chân quân đại chiến người, nhìn đến nơi nào biến hóa, thần sắc nghi ngờ thầm nghĩ. Oanh ba, mặt đất đột nhiên nổ tung, một thân ánh phóng lên trời, một cỗ không cách nào kháng cự sức mạnh khuyết tán mà ra. Thiên Long chân quân bị cỗ khí thế này, đánh hướng về phương xa mà lui đi. Cái ba một đạo thiềm điện vạch phá bầu trời, u ám phía chân trời, bị sấm sét trong chốc lát chiếu sáng. Sau đó điện xà lan lượn, từng trận lôi đỉnh văng, rồi vang vọng đang lúc mọi người trong thai. Vĩnh sinh tiên đế tóc xóa, giống như thần ma, ngửa đầu nhìn về phía bầu trời. Theo Vĩnh sinh tiên đế nhìn về phía bầu trời, bầu trời lôi điện cường thịnh hơn đứng lên. Đây là muốn độ kiếp sao? Thẩm lãng nhìn lên bầu trời dị biến, nhìn non đạo. Độ kiếp chính là thiên phạt. Nếu như một người muốn phát ly thiên đạo trưởng khống, liền sẽ dẫn tới thiên phạt, có thể trải qua thiên kiếp người, liền có thể siêu thoát, bất tử bất diệt cùng trời đồng tề. Mà nếu như không thể trải qua thiên kiếp liền thân tử đạo tiêu, một thân thực lực tất cả đều phó mặc. Vĩnh Sinh Tiên Đế chỉ là liếc bầu trời một cái, sẽ thu hồi ánh mắt trong hư không ngồi xếp bằng, hai con ngươi chậm rãi đóng lại. Một cỗ quỷ dị ba động, tại Vĩnh Sinh Tiên Đế trên thân dâng lên, vô cùng huyền ảo. Thẩm lãng cảm nhận được Vĩnh Sinh Tiên Đế trên thân tán phát khí tức, đứng tại trong hư không, cũng chậm rãi nhắm lại hai con ngươi. Hắn tại Vĩnh Sinh Tiên Đế tán phát khí thế bên trong, cảm nhận được một cỗ siêu thoát sinh tử ý cảnh. Tổ cảnh là một cái siêu thoát sinh tử cảnh giới, không ai có thể nói rõ ràng tổ cảnh là một cái cảnh giới gì, đã vượt ra sinh tử, chính là bước ra bên ngoài tam giới, không ở trong ngũ hành. Thẩm Lãng kiếp trước, thời kỳ thượng cổ địa cầu những thần kia tiên, chỉ cần có thể trở thành tiên nhân, coi như siêu thoát sinh tử, nhưng mà bọn hắn vẫn còn thân ở đại đạo trong không chế. Chỉ có cái kia vài tên thành thánh nhân, mới tính chân chính siêu thoát đại đạo, trở thành bất tử bất diệt tồn tại. Tại Thẩm Lãng ngờ tới bên trong, Hồng Quân lão tổ, hẳn là chúa tể cảnh giới, mà nữ oa trở thành nhân, chính là tổ cảnh tồn tại. Tổ cảnh cảnh giới này, Thẩm Lãng cũng không có bao nhiêu hiểu rõ, cụ thể như thế nào phân chia cũng không biết, nhưng mà dựa theo Thẩm Lãng phán đoán, tổ cảnh hẳn là cũng có mạnh có yếu, nữ oa trở thành nhân, chính là tổ cảnh bên trong cường giả, mà thiên đế những cái kia tiên hoàng thủ hạ, hẳn là phổ thông tổ cảnh cường giả. Đương nhiên cũng chỉ là tương đối mà nói, nếu như là Thẩm Lãng đối mặt những cái kia phổ thông tổ cảnh cường giả, cũng chỉ là sâu kiến một cái. Tổ cảnh dù sao cũng là tổ cảnh, coi như tại bình thường, cũng là tổ cảnh, không phải nửa bước tổ cảnh có thể đối kháng. Kỳ thực, tổ cảnh có mạnh có yếu, là rất bình thường, bất kỳ cảnh giới nào đều có mạnh có yếu, bởi vì mỗi người cũng không giống nhau, cũng tỉ như Thẩm Lãng, nếu như Thẩm Lãng đột phá đến tổ cảnh, liền tuyệt đối là tổ cảnh bên trong cường giả, bởi vì Thẩm Lãng chiến lực thật sự là quá cường đại, không phải bất luận kẻ nào có thể chống cự cảm thụ được vĩnh sinh tiên đế khí tức, thẩm lãng như có nhận thấy, khí thế trên người cũng bắt đầu bay lên. mà thân ở phương xa vĩnh sinh tiên đế, tại trầm lãng khí thế bay lên thời điểm, lông mày hơi động một chút, tựa như cảm nhận được cái gì. bất quá vĩnh sinh tiên đế bây giờ đang đứng ở làn danh đột phá, không có đi quản thẩm lãng, mà là tiếp tục làm đột phá. thiên long chân quân giống như cũng lĩnh ngộ cái gì, đứng ở nơi đó, nhắm lại hai con người. trong lúc nhất thời, vốn là hỗn loạn chiến trường, trong chốc lát yên tĩnh trở lại, liền toàn bộ đại lục đều tất cả đều yên tĩnh trở lại, chỉ có trên bầu trời lôi điện không ngừng lất lé. khi thì vạch qua lôi điện chiếu sang phía chân trời, nhương mảnh này điên tính chỗ, có một mảng kia sinh cơ. không biết trải qua bao lâu, thẩm lãng đột nhiên mở ra hai con ngươi, trong mắt lóe lên một kia tinh quang. tinh quang lóe lên mà qua, thẩm lãng khôi phục bình thường. thẩm lãng nhìn về phía vĩnh sinh tiên đế vị trí, khẽ miệng hơi coi một chút. vang ba, thiên kiếp cuối cùng hoàn thành. một đạo nổ thật to âm thanh vang lên, một đạo lôi quang rơi xuống, hướng về xếp bằng ở hư không vĩnh sinh tiên đế bổ tới. vĩnh sinh tiên đế thân hình bất động, liền con mắt cũng không có mở ra, giơ bàn tay lên, chập chỉ thành kiếm, hướng lên trời lôi điểm tới. đạo kia thiên lôi còn chưa rơi xuống liền bị Vĩnh Sinh Tiên Đế chỉ điểm một chút giết. Thiên kiếp thật giống như bị Vĩnh Sinh Tiên Đế chọc giận, trong ngáy mắt ba đạo lôi quang liên tiếp rơi xuống, cố sau mạnh hơn cố trước, nếu như là thần uy đại tướng quân bọn người, chỉ sợ cũng sẽ ở đây ba đạo thiên lôi phía dưới, hóa thành bụi. Bất quá Vĩnh Sinh Tiên Đế không chút nào không sợ, cuối cùng đứng lên, một quyền đánh, đánh ra, ba đạo thiên lôi tại hắn một quyền này phía dưới, tất cả đều phá toé. Thiên kiếp chấn động, thượng tướng nổi giận, Vĩnh Sinh Tiên Đế là ở khiêu khích quyền uy của nó, một đạo kia chớp màu đỏ đánh xuống, liền hư không đều chấn động đứng lên. Oanh ba. Vĩnh Sinh Tiên Đế phóng lên trời, một trường đánh ra, ở trên bầu trời cùng thiên lôi chạm vào nhau. Vĩnh Sinh Tiên Đế vọt lên thân hình, bị thiên lôi lực xung kích cực lớn, đánh hướng về chuyển xuống vất lạc. Mặc dù Vĩnh Sinh Tiên Đế chống đỡ đạo này kiếp lôi, nhưng cũng vô cùng phi sức. Theo Vĩnh Sinh Tiên Đế ngăn lại đạo này kiếp lôi, trên bầu trời lần hai yên tĩnh trở lại, không có kiếp lôi đánh xuống. Bất quá đám người biết, thiên kiếp đang tại tích góp càng cường đại hơn kiếp lôi. Vĩnh Sinh Tiên Đế hít một hơi thật sâu, hắn mặc dù nhìn như dễ như trở bàn tay ngăn lại kiếp lôi, nhưng cũng đang chịu đựng áp lực cực lớn. Kiếp lôi bên trong, có một cỗ cực mạnh thẩm thấu lực, nhường thân thể của hắn tê dại, căn bản là không cách nào dùng ra toàn lực. Nhìn xem độ kiếp Vĩnh Sinh Tiên Đế, đám người tâm tư dị biệt. Phản Quân là ở cầu nguyện, Vĩnh Sinh Tiên Đế chết ở dưới thiên kiếp, mà thần uy đại tướng quân bọn người lại tại chờ đợi Vĩnh Sinh Tiên Đế độ kiếp thành công. Trong mọi người, chỉ có Thẩm Lãng biết, Vĩnh Sinh Tiên Đế nhất định sẽ độ kiếp thành công. Thẩm Lãng ánh mắt vượt qua Vĩnh Sinh Tiên Đế, nhìn về phía Thiên Long Chân Quân vị trí, khẽ cho mày, Thiên Long Chân Quân tại Vĩnh Sinh Tiên Đế đột phá tổ cảnh thời điểm, cũng cảm ngộ một vài thứ, cũng không biết hắn có thể hay không cũng đi theo đột phá. Nếu như Thiên Long Chân Quân cũng đột phá mà nói, này liền có ý tứ. Đương nhiên, Thẩm Lãng cũng không lo lắng Thiên Long Chân Quân đột phá, coi như Thiên Long Chân Quân đột phá, cũng sẽ không có bao lớn thay đổi. Liên tại trầm Lãng trầm tư thời điểm, trên bầu trời kiếp vân cuối cùng có biến hóa, vốn là đen trầm kiếp vân, vậy mà đã biến thành màu tím. 605 thứ 631 chương hoàn thành một thiên kiếp chia làm phổ thông thiên kiếp, 49 thiên liên giới, 6 kiểu thiên kiếp, cửu cửu thiên kiếp. Mỗi một cái thiên kiếp cũng không giống nhau, cửu cửu thiên kiếp danh sương mạnh nhất thiên kiếp. Thẩm Lãng đối với thiên kiếp cũng không phải quá hiểu, nhưng nhìn đến trên bầu trời kiếp vân quy mô, hẳn biết vĩnh sinh tiên đế độ thiên kiếp, tuyệt đối phi thường tầng đại. Vành ba không biết nổi lên thời gian bao lâu, thiên kiếp cuối cùng rơi xuống, sấm sét màu tím, sét qua hư không, trong náy mắt hướng về Vĩnh Sinh Tiên Đế đánh xuống. Thiên kiếp vi lực phi thường cường đại, liền xem như phương xa thẩm lãng, đều cảm nhận được một câu nguy cơ vô hình. Vĩnh Sinh Tiên Đế, vẻ mặt nghiêm túc, tóc dài xóa, lăng không hư lộng, quanh thân khí thế bộc phát, tất cả đều ngưng kết tại lòng bàn tay ở giữa, ngửa mặt lên trời đánh ra một trường. Một trường này, phi thường cường đại, liền ngay cả trên bầu trời kíp vân, đều rất giống bị đánh tan một chút, vốn là bầu trời tối tăm, lộ ra một tia nắng. Oanh ba! Chấn thiên động địa cực lớn tiếng vang, truyền vang tại toàn bộ đại lục. Tất cả mọi người đều thần sắc sợ hãi, bị đạo kia tiếng vang to lớn chấn hoa mắt chóng mặt. Kiếp Vân tán đi, toàn bộ phía chân trời khôi phục bình thường, vạn dặm trời trong, xanh thẳm phía chân trời, căn bản là nhìn không ra vừa rồi từng có thiên kiếp xuất hiện. Mà ở thiên kiếp tán đi sau đó, Vĩnh Sinh Tiên Đế thân ảnh cũng biến mất ở bên trong hư không. Tất cả mọi người đều vẻ mặt nghiêm túc, không biết Vĩnh Sinh Tiên Đế độ không có vượt qua thiên kiếp. Thẩm Lãng cũng tại tìm kiếm Vĩnh Sinh Tiên Đế thân ảnh, hắn biết, Vĩnh Sinh Tiên Đế chắc chắn vượt qua thiên kiếp. Vĩnh Ba, mặt đất đột nhiên nổ tung, một thân ảnh xông ra, Vĩnh Sinh Tiên Đế quanh thân khí thế ngập trời, khoé động phong vân biến ảo. Lúc này Vĩnh Sinh Tiên Đế, tựa như thế gian chúa tể đồng dạng, cùng chúng quanh hư không không hợp nhau, bị bài xích ra ngoài. Đột phá đến tổ cảnh, Vĩnh Sinh Tiên Đế tự thân tự thành mở giới, căn bản cũng không bị thiên đạo tán động, độc lập du ở thiên đạo bên ngoài, bất tử bất diệt, đời đời bất hủ. Vĩnh Sinh Tiên Đế chắp hai tay sau lưng, tướng mạo thẩm lãng phương hướng, mỉm cười, vị tiểu hữu này, đa tạ ngươi cứu Hương Phi, nếu như Hương Phi chết, ta sợ rằng sẽ tâm ma trầm trọng, rất khó trải qua thiên kiếp. Thẩm Lãng tại Vĩnh Sinh Tiên Đế sau khi vượt qua thiên kiếp, liền biết chính mình chắc chắn không dấu được, tại tổ cảnh trước mặt cường giả, hắn căn bản không chỗ che thân. Thẩm Lãng khoẹt môi miết lên nụ cười nhàn nhạt, nhạt, mang theo hương vị, bước ra một bước, trong nháy mắt vượt qua thời không, đi tới Vĩnh Sinh Tiên Đế trước mặt. Ngươi muốn ta làm chuyện, ta đã hoàn thành, có thể tính thông qua khảo nghiệm. Thẩm Lãng mỉm cười vân đạo. Vĩnh Sinh Tiên Đế đột phá tổ cảnh sau đó, liền mở ra đời sau ký ức. Thẩm Lãng lai lịch, hắn đã biết tất cả, biết Thẩm Lãng là từ một cái thời không khác đi tới nơi này, trợ giúp hắn hoàn thành tâm nguyện. Mặc dù hết thảy đều là kỳ cạ sủi lệch, nhưng mà đoạn ký ức này bổ tu, nhường Vĩnh Sinh Tiên Đế tâm linh đạt đến hòa mỹ, hắn cũng coi như chết cũng không tiếc. Vô Ba, liền tại Thẩm Lãng thoại âm rơi xuống trước mắt của hắn đột nhiên hoàn cảnh biến ảo, lần nữa về tới tiên đế trong động phủ, hết thảy trung quanh đều cùng trước đây một dạng, chỉ bất quá chỉ là thiếu đi thái hoàng cùng lý tông thân ảnh. bất quá thẩm lãng cũng không có tại đây đợi thái hoàng cùng lý tông, bọn hắn lúc này chắc chắn cũng tại tiên đế khảo nghiệm bên trong, có thể hay không thông qua khảo nghiệm, thì nhìn chính bọn hắn tạo hóa. thẩm lãng thân hình khẽ động, hướng về phía trước bay đi, phía trước có vĩnh sinh tiên đế lưu lại ba kiện bảo vật, hắn đối với sát lục tâm kinh nắm chắc phần thắng, bởi vì sát lục tâm kinh là sát lục chúa tể công pháp, cùng hắn có quan hệ lớn lao. thẩm lãng một đường tiến lên, đi tới động phủ chỗ sâu. Đây là một cái vô cùng khoáng đạt đại điện, độc lập với nơi đây, vô cùng bắt mắt. Đại điện cửa điện mở ra, thẩm lãng thân hình khẽ động, trong nháy mắt đi vào đại điện chi bên trong. Lúc này đại điện chi bên trong có ba đạo thân hình, ba người kia chính là tu chân giới vài tên cường giả, trong đó có tên kia đại thừa kỳ Ngô Trung Tử cùng Lý Đạo Trưởng. Ngô Trung Tử tam nhân nhìn thấy thẩm lãng đi vào, thần sắc hơi đổi. bọn hắn cũng chỉ là so thẩm lãng sớm tới một hồi, còn không có chuẩn bị đo bảo, thẩm lãng đã tới rồi, cái này khiến ba người cảnh giác. Thẩm lãng lãnh đạm quét ba người một mắt, chậm rãi nói: Ta nói như thế nào cảm giác? Âm thầm một mực có người đi theo ta. Hẳn là các ngươi à? Thẩm Lãng mặc dù không có mảy may khí thế phát ra, nhưng lại để cho Nô Trung Tử Tam Nhân cảm nhận được một cỗ áp lực. Thẩm Lãng thực lực thông qua Vĩnh Sinh Tiên Đế Huyễn Cảnh rèn luyện, lần nữa có một chút đề thăng, chỉ kém một chân bước vào cửa, liền có thể đột phá đến tổ cảnh. Nô Trung Tử Tam Nhân mặc dù thực lực cũng không yếu, nhưng mà cùng Thẩm Lãng so sánh, còn muốn kém hơn rất nhiều. Nô Trung Tử Tam Nhân xoay người, vẻ mặt nghiêm túc nhìn xem Thẩm Lãng. Nô Trung Tử âm thanh lạnh lùng nói, Bảo Vật người có duyên có được, đã ngươi mở ra đạo phủ, chúng ta đương nhiên muốn tới. Thẩm Lãng cười lạnh một tiếng, Bảo Vật đúng là người có duyên có được, thế nhưng là cũng cần thực lực, chỉ bằng các ngươi cũng dám theo ta thẩm lãng cướp đoạt, thực sự là tự tìm cái chết. Thẩm lãng thoại âm rơi xuống, đột nhiên một quyền đánh ra, không chút nào cho Ngô Trung Tử Tam Nhân cơ hội nói chuyện. Thẩm lãng phiền nhất Ngô Trung Tử loại người này, đoạt bảo liền nói đoạt bảo, bảo, từ đâu tới nhiều lý do như thế. Vô 3. nguy cơ to lớn, áp bách tại Ngô Trung Tử Tam Nhân trên thân, nhường ba người cảm nhận được một câu nguy cơ tử vong. Ngô Trung Tử Tam Nhân cũng là kinh nghiệm chiến đấu phong phú người, Thẩm lãng vừa mới phát động công kích, Ngô Trung Tử Tam Nhân liền trong nháy mắt lách mình tránh ra. Cái ba, trong đại điện một khỏa cây cột, âm vang bị Thẩm lãng bá đạo một quyền đánh át, tại nơi cây cột phá toái sau đó. Toàn bộ đại điện cũng hơi lay động một cái. Mặc dù Ngô Trung Tử Tam nhân tránh ra thẩm Lãng công kích, thế nhưng là bị thẩm Lãng cường đại, khiếp sợ đến. Vĩnh Sinh Tiên Đế độ phủ, đều có trận pháp bảo hộ, hơn nữa còn là Vĩnh Sinh Tiên Đế tự mình ra tay bày trận pháp. Vĩnh Sinh Tiên Đế rốt cuộc mạnh cỡ nào, bọn hắn không biết, nhưng mà thẩm Lãng có thể một quyền phá vỡ Vĩnh Sinh Tiên Đế bày trận pháp, thực lực tuyệt đối phi thường khủng bố. Thẩm Lãng tại đánh ra một quyền kia sau đó, mà là lần nữa nâng lên nắm đấm, một quyền đánh ra. Oanh ba. Một quyền này, ẩn chứa thẩm Lãng bộ phận ý chí ở trong đó, một người trong đó ước chừng có độ kiếp kỳ thực lực tương đương với chân vũ đại lục hai ba trọng thiên thật thần cường giả nhưng mà đối mặt thẩm lãng một quyền này hắn lại không có chút nào ngăn cản chi lực cả người trong nháy mắt tại trầm lãng một quyền này phía dưới vênh thành một miệng nhìn thấy người kia tử vong nô trung tử cùng lý đạo trưởng thần sắc đống nhiên biến đổi không có chút nào tâm lý may mắn trong nháy mắt chia hai cái phương hướng hướng về đại điện chi chạy ra ngoài thẩm lãng khẽ miệng khẽ cong, muốn chạy trốn thẩm lãng cong ngón tay gẩy nhẹ hai đạo ngưng tụ thành thực chất kiếm khí đống nhiên bắn ra trong nháy mắt xuyên thấu nô trung tử hai người cơ thể chập nô trung tử hai người bị thẩm lãng kiếm khí đánh giết sau đó thẩm lãng thanh âm mới chậm rãi rơi xuống. đối với Ngô Trung Tử Tam Nhân, thẩm lãng căn bản cũng không để ý, mặc dù đang tu chân giới, Ngô Trung Tử Tam Nhân xem như cường giả, nhưng mà đối mặt hắn, cùng sâu tiến không khác, trong mấy mắt liền có thể gạt bỏ. thẩm lãng tại giết Ngô Trung Tử Tam Nhân sau đó hướng về Đại Điện chỗ sâu đi đến, bởi vì nơi đó có lấy Vĩnh Sinh Tiên Đế lưu lại ba kiện bảo vật.